Chương 209: Kỳ hoàn chiều. Trên tấm địa đá văn in dấu rất nhiều, vô cùng phức tạp, Thương Nam hoàn toàn xem không hiểu. Thế nhưng, lúc này, nhìn xem trên tấm địa đá này chút văn in dấu, trong cơ thể hắn Vô Danh Thiên thư lại vậy mà động. Với hắn Túc Hải bên trong, Vô Danh Thiên thư đang dệt ra từng vòng từng vòng ánh sáng màu và nóng, gần sóng xa xa chỉ địa đá kia. Cái này, trong lòng hắn đại động. Tấm địa đá này, chẳng lẽ là cùng Vô Danh Thiên thư có quan hệ? Cơ hội là tại hắn động dung lúc này, Vô Danh Thiên tại Túc Hải bên trong chấn động, càng nhiều ánh vàng sẽ lẫn. Sau đó, này chút ánh sáng màu vàng nóng lại là sinh sinh theo trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, như là gợn nước hướng phía phía trước khối kia bia cổ dập dờn mà đi. Đảo mắt mà tôi, Bực này ánh sáng màu vàng nóng rơi vào trên tấm địa đá, vần quanh tại trên tấm bia đá tập trung văn in dấu bên ngoài. Trên tấm địa đá, tập trung văn in dấu phát sáng, giống như từng cái nòng nọc nhỏ, lại phản phất là từng tồn tuyệt thế chiến thần, lúc này, theo vô danh thiên thư tản ra ánh sáng màu vàng nóng, bắt đầu theo trên tấm bia đá chóc ra, đan xen một cỗ thần thánh khí tước, hướng trong cơ thể hắn chào lên đi. Nam tử, cái này. Bên cạnh, Phan Lôi trừng mắt. Khương Nam trong cơ thể lao ra màu vàng thần quang. Sau đó rơi vào trên tấm bia đá, trên tấm bia đá những cái kia văn in dấu, vậy mà liền chủ động tràn vào đến Khương Nam trong cơ thể, này quá khiến hắn rất ngạc nhiên. Khương Nam chính mình cũng là động dung, mà theo trên tấm bia đá văn in dấu chân chính tiến vào trong cơ thể hắn, hắn chính là càng thêm rung động. Này chút văn in dấu tiến vào trong cơ thể hắn về sau, đều không ngoại lệ, toàn bộ đóng dấu đến vô danh thiên thư phía trên. Đóng dấu đến vô danh thiên thư bên trên này chút văn in dấu, hắn vẫn như cũng là xem không hiểu, thế nhưng lúc này, theo này chút văn in dấu dẫn vào trong cơ thể hắn in dấu đến vô danh thiên thư phía trên, nhìn xem chúng nó Hắn lại là bay lên một cô có chút quen thuộc cảm giác, cái này khiến hắn không tự chủ được những mày, chính mình làm sao lại đối với mấy cái này nhìn đều nhìn không hiểu văn in dấu sinh ra cảm giác quen thuộc. Bất quá, mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn lại là cũng không có tại bực này sự tình bên trên xoắn xuýt, bởi vì, theo này chút văn in dấu tiến vào trong cơ thể hắn đồng thời, cũng theo đưa vào một cô vô cùng hùng hậu linh năng. Lúc này, bực này linh năng ở trong cơ thể hắn lưu động, tự động tại tầm bổ huyết nhục của hắn cùng căn cốt. Ngay sau đó, hắn không do dự, vận chuyển lên thiên tâm quyết, chủ động luyện hóa này linh năng tu luyện. Cùng lúc đó, Hắn mặc dù xem không hiểu đóng dấu đến vô danh thiên thư bên trên văn in dấu, nhưng nhưng như cũng là nhìn xem chúng nó, một bên tu luyện đồng thời, nỗ lực đi lĩnh hội chúng nó. Ông, trên tấm địa đá, văn in dấu rất nhiều, theo vô danh thiên thư tản ra ánh vàng, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Theo này chút văn in dấu chui vào trong cơ thể hắn, địa đá tản ra cái kia đạo thần con trụ, cũng theo dần dần trở lên ngảm đạo. Phan Lôi ở một bên nhìn xem, trừng lớn mắt. Sau đó, rất nhanh, hắn chuyên chú dâng lên, biết Khương Nam lúc này nghiêm nhiên là được cái gì cơ duyên. Ngay sau đó, hắn tại Khương Nam bên cạnh nghiêm tốc hộ lên pháp đến. Cảnh giác đề phòng bốn phía, dù cho biết bây giờ bên trong tung lũ này chỉ có hắn cùng Khương Nam, không có những người khác tới quấy rầy Khương Nam, nhưng lại cũng vẫn như cũng là hết sức cẩn thận. Thời gian, một chút trôi qua. Đào mắt, trọn vẹn hơn 2 canh giờ đi qua. Hơn 2 canh giờ về sau, bia đá toát ra thần quang trụ hoàn toàn biến mất, trên tấm bia đá hết thể văn in dấu, toàn bộ chui vào đến Khương Nam trong cơ thể, đóng dấu đến vô danh thiên thư phía trên. Khương Nam bên ngoài cơ thể, ánh vàng vườm quanh, nhu hỏa mà thần thánh. Đồng thời, cũng xen lẫn một cỗ bá đạo. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo kim mang chợt lóe lên rồi biến mất lại mạnh lên. Phan Lôi ở một bên mở miệng. Lúc này, Khương Nam tu vi mặc dù không có biến hóa, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được, Khương Nam tinh khí thần cường đại hơn nhiều, về mặt chiến lược tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Khương Nam lộ ra cười, nhẹ gật đầu. Trên tấm bia đá những cái kia văn in dấu đưa vào linh năng mặc dù không ít, bất quá, lại còn chưa đủ dùng khiến cho hắn bước vào nguyên hồn trung kỳ. Lúc này, tu vi mặc dù không có biến hóa, thế nhưng, thần hồn của hắn lại là trở nên càng thêm vững chắc cùng thuần ý, thần lực càng thêm hùng hậu, máu thịt cũng càng kiên cố hơn, linh giác cũng mạnh hơn. Cái này khiến trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng. Bất quá, Cao hứng đồng thời, hắn nhưng cũng là nghi hoặc. Bia đá kia bên trên những cái kia văn yin dấu, đến tột cùng là cái gì? Lúc này, này chút văn yin dấu, toàn bộ hiển hóa tại vô danh thiên thư bên trên, thế nhưng, hắn lại xem không hiểu. Mà đối với này chút văn in dấu không hiểu cảm giác quen thuộc, càng thêm khiến cho hắn không nghĩ ra. Hắn dừng một chút, tựa hồn là nghĩ đến cái gì, tạm thời không nghĩ nhiều nữa, mời đến Phan Lôi nói, "Đi, ra ngoài." Lúc này, cách bọn họ tiến vào phương này sơn cốc, đã muốn ba canh giờ, tính toán, ngoài sơn cốc những cái kia do địa mạch ra kinh người khối đen, chẳng mấy chốc sẽ tàn đi. Tu sĩ khắc đem rất nhanh liền có khả năng tiến đến. Vì không dẫn tới phiền toái không cần thiết, lúc này, hắn cùng Phan Lôi tận mau đi ra tương đối tốt. Phan Lôi tự nhiên hiểu rõ Khương Nam ý tứ, ngay lập tức chính là cùng Khương Nam hướng phía cốc đi ra ngoài. Bọn hắn chiếu vào đi tới đường tiến lên, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu làm chính là đi vào ven rìa sơn cốc. Ven rìa sơn cốc tràn ngập hùng hổ khói đen, tính ăn mòn cực kỳ kinh người. Khương Nam thi triển thiên dẫn thần thuật, tại một cái nơi hẹp lánh mở ra một lỗ hổng, mà song cùng Phan Lôi đi ra. Theo bọn hắn đi ra, mở ra lỗ hổng, rất nhanh lại là bị những cái kia ăn mòn khói đen lấp đầy. Đi, tìm hầu ca đi. Hắn đối Phan Lôi nói, trong sơn cốc toát ra cái kia chói mắt thần huy đồ vật, biến liền là trên tấm bia đá những cái kia văn in dấu, cực kỳ bất phàm, hắn đã vào tay, đóng dấu đến trong cơ thể hắn vô danh tiên thư bên trên, mặc dù bây giờ xem không hiểu, thế nhưng hắn lại cũng không vội vã đi linh hội, bởi vì, ngược lại đã ở trong cơ thể hắn, lúc nào linh hội đều có thể. Mà lại, coi như hắn hiện tại đi linh hội, bởi vì cảnh giới không đủ, trên cơ bản cũng không có khả năng có thu hoạch gì, ngược lại là làm chuyện vô ích. Lúc này, vẫn là tìm được tôn thánh so sánh hàng đầu. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi, hướng phía nơi xa đi đến ầm ấm, ấm. Đúng lúc này, viễn không chấn động, một thủ to lớn chiến thuyền hoành không mà đến. Trên chiến thuyền khắp đầy đủ loại đạo văn, nhất ở giữa chỗ, là một giáo huy. Nhìn xem cái này giáo huy, Khương Nam sắc mặt lập tức hơi trầm xuống, trở nên lạnh mấy phần. Cùng lúc đó, sơn cốc này bên ngoài, cách đó không xa, cái khác một đám tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện trước này chiến thuyền, từng cái cũng đều là theo biến sắc. Sít huy Hoàng Triều. Cái này. Cái này Hoàng Triều, làm sao lại tới này bên trong. Một đám tu sĩ đọc dung. Cự uy hoàng triều, trong tinh không chín cái cao cấp nhất thế lực một trong, đối với trong tinh không tu hành giới mà nói, không ai không biết, không người không hay. Lúc này, quái vật khổng lồ này lại có một chiếc chiến thuyền xuất hiện, đến nơi này, cái này khiến nơi này một đám tu sĩ đều là không khỏi động dung. Chẳng lẽ là bị cái kia thần quang trụ dẫn tới? Có người như vậy suy đoán. Cự uy hoàng triều chiến thuyền hành không mà đến, ở phía xa ngoài trăm trượng dừng lại, vô cùng lớn lao, trên đó có ước chừng bên trên ngàn tu sĩ, yếu nhất đều là đẳng không cảnh, do ba cái hóa tiên sơ kỳ cường giả xuất lĩnh. Các ngươi ở chỗ này chờ, đối đãi ta nhóm trở về lại đi tới cái ngôi sao kia. Ba cái hóa tiên cảnh cường giả đều là trung niên, một người trong đó mở miệng, phân phó trên chiến thuyền những người khác, sau đó đi xuống chiến thuyền, hướng phía nơi sơn cốc đi đến. Chương 210, tao ngộ nguy cảnh. Ba trung nhân nhân, một cái một thân hoàng y liễu, một cái một thân áo bào đen, một cái khác mái tóc màu tím. Ba người đi xuống chiến thuyền, từng cái tinh khí thần hết sức bàng bạc. Vẹn vẹn chẳng qua là khí thức, chính là liền ép nơi này một đám tu sĩ không thở nổi, rất nhiều người thân thể khẽ run. Đương nhiên, này đại bộ phận là bắt nguồn từ tâm lý nhân tố. Dù sao, đây chính là ba cái hóa tiên cảnh cường giả a. Hơn nữa còn là cái kia Xích Uy Hoàng triều Hóa Tiên cảnh cường giả, đón ba cái đẳng cấp này đến được tồn tại đi tới, rất nhiều người xuất từ bản năng kinh sợ cùng kinh dị. Ba cái trung niên đối với trung quanh tu sĩ không có bất kỳ cái gì để ý, trực tiếp hướng phía nơi Sơn Cốc đi đến. Rất nhanh, ba người đi tới gần, một người trong đó đột thủ, trực tiếp đem ngoài Sơn Cốc khói đen toàn bộ quét ra. Này chút khói đen đủ để uy hiếp được ngạo tinh cảnh cường giả, thế nhưng, đối với Hóa Tiên cảnh cường giả mà nói, đây cũng là căn bản không tính là cái gì. Cái này, thật là vì trong Sơn Cốc cái kia lão quan tới. Vậy chúng ta chẳng phải là không có cơ hội Ven Dựa Sơn Cốc, một đám tu sĩ sắc mặt rất khó coi. Cự uy hoàng triều ba cái hóa tiên cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện ở đây, rõ ràng là vì trong sơn cốc vọt lên cổ sáng kia tới, muốn đi vào tay tàn mát ra cái kia cổ sáng bạo vật. Như thế, bọn hắn những tu sĩ này, nơi nào còn có liền sẽ? Bọn hắn nơi này, mạnh nhất cũng chỉ là mới nguyên hồn cảnh mà thôi, lấy cái gì đi cùng ba cái hóa tiên cảnh cường giả tranh? Huống chi, có như ba người này không phải hóa tiên cường giả, đơn thuần chẳng qua là nguyên hồn cảnh, có thể xít uy hoàng triều người thân phận bậy ở nơi nào, bọn hắn lại làm sao có thể có can đảm đi đắc tội? Không có hy vọng. Rất nhiều người lắc đầu. Trong mắt đều là trồi lên vẻ thất vọng. Mắt thấy rất nhanh liền có thể đạp vào sân cốc, có lẽ có thể được đến cái kia tông bảo vật, có thể xích uy hoàng triều người lại là tới. Nơi xa, một vị trí khác bên trên, Khương Nam cùng Phan Lôi đứng chung một chỗ, nhìn xem nơi này. Khương Nam trầm mắt, hết sức băng lánh. "Đi." Hắn quét mắt ba cái trung niên, nói khẽ với Phan Lôi nói, "Xích uy hoàng triều có thành bảy cường giả ở vào nơi này, càng là có ba cái hóa tiên cảnh cường giả xuất lĩnh, hắn coi như hận tấu này nhất mạch, lúc này nhưng cũng làm không lạ là cái gì." Phan Lôi gật đầu, trước đó Khương Nam đã nói với hắn, cùng trong tinh không chín cái hoàng triều đều có thủ Mặc dù Khương Nam chưa nói cho hắn biết cụ thể là dạng gì thủ, thế nhưng hắn lại biết, vực này thủ nhất định rất lớn. Bằng không, Khương Nam không có khả năng lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn cũng không nói gì thêm, đi theo Khương Nam, lúc này rời đi, hướng phía nơi xa mà đi. Ùng. Ngay lúc này, đang hướng phía trong sơn cốc đi đến ba trung nhân nhân, một người trong đó đột nhiên nghiêng đầu, hướng thẳng đến hai người nhìn bên này đã tới đến, con ngươi cực kỳ lạnh lùng, một người trong đó lạnh lùng nói, "Dừng lại." Lại, theo dứt lời, hắn động, thoáng qua liền là xuất hiện ở Khương Nam cùng Phan Lôi phụ cận, lạnh lùng nhìn xem Khương Nam, "Ngươi đối với chúng ta có lý?" Hắn nhìn xem Thương Nam, lạnh lùng nói: "Làm hóa tiên cảnh cường giả, linh giác của hắn là rất mạnh, mới vừa cảm ứng được đến từ Khương Nam địch ý tầm mắt. Cái này, vị đại nhân này, ngài, ngài có thể là xích Uy hoàng triều đại nhân vật, mà chúng ta lại chẳng qua là không quan trọng nguyên hồn cảnh tiểu tu sĩ, ngài một cái tay đều có thể chộp chết chúng ta, chúng ta, chúng ta làm sao có thể dám đối với ngài có địch ý?" Khương Nam nói, lúc này vô cùng khích khí, trên mặt lấy cung kính cùng hoàng hốt. Đương nhiên, lời này là giả, bực này cung kính cùng hoàng hốt cũng là giả vở. Hắn đối này nhất mạch người cừu hận rất lớn nhưng lại cũng, cũng không có bởi vì cừu hận liền đánh mất lý trí, lúc này, hắn cùng Phan Lôi cũng chỉ là mới nguyên hồn cảnh, đối mặt như thế một cái hóa tiên cảnh cường giả, hắn tự nhiên đến biểu hiện ra khiêm tốn cùng hoàn hốt. Bằng không, hắn nếu là may may không mang theo kính sợ đi cùng đối phương đối, cái kia không phải người ngu sao? Đối phương có thể đang ở trước mắt. Người trung niên này khí tức cường thịnh, lạnh lùng nhìn xem Thương Nam, con người sâu thẳm. Cái này, người kia trêu chọc qua xích uy hoàng triều vị cường giả kia. Kề bên này, một đám tu sĩ thấy cảnh này, đều là động dung. Đón trung niên ánh mắt Khương Nam đem trong mắt trên mặt hoàng hốt cùng kinh dị chứa càng đậm, liền thân thể cũng theo bắt đầu khẽ run, giả bộ như vô cùng sợ hai bộ dáng. Hắn tin tưởng, hắn bực này diễn kịch tuyệt có thể lừa qua đối phương, dù sao, kiếp trước mấy trăm năm cũng không phải bài việc. Mà đương nhiên, mặc dù tất cả những thứ này đều là giả vờ, vì là làm cho đối phương tin tưởng mình, thế nhưng, bản thân hắn chỗ cảm nhận được đến từ đối phương áp bách, cũng là vô cùng lớn lao. Dù sao, đối phương có thể là một cái hóa tiên cảnh cường giả. Trung niên một thân áo bào đen, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm Nam, muốn nhìn được cái gì, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không có nhìn ra. Mãi may cũng nhìn không ra Khương Nam có nói dối biểu hiện. Nhìn ra, ngươi không có nói sai, có lẽ mới vừa rồi là bạn tỏa nhìn lầm. Hắn nói ra, bất quá rất nhanh, chuyện chính là nhất chuyện, bất quá. Nghe tuy nhiên hai chữ này, Khương Nam trước tiên ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trên mặt giả vờ hoàng hốt trực tiếp chính là biến mất, hướng đối phương vung ra một đạo lăng lệ kiếm quang, sau đó lôi kéo Phan Lôi chính là dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu thoát đi. Theo đối phương nói ra tuy nhiên hai chữ này, hắn trong nháy mắt chính là rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì, coi như đối phương tin tưởng hắn, tin tưởng vừa rồi cảm ứng được địch ý là giác, nhưng nhưng vẫn là muốn giết hắn cùng Phan Lôi. Như thế Hắn chính là biết lúc này không cần thiết lại giả trang cái gì, thoát đi là lúc này lựa chọn duy nhất. Có lẽ trốn không thoát, nhưng nhiều ít có mấy phần hy vọng, dù sao cũng so đứng đấy bị đối phương trực tiếp giết chết muốn tới tốt hơn nhiều. Này, thượng vị đại nhân kia độc thủ. Nơi này, rất nhiều tu sĩ đều là độc dung. Liên liên bên ngoài Tung Lũng Sĩ Quy Hoàng Triều mặc khác hai người trung niên, cũng là hơi có ngoại ý muốn nhìn xem nơi này. Muốn chết? Dám đối ta Sĩ Quy Hoàng Triều trưởng lão độc thủ. Nơi xa, Sĩ Quy Hoàng Triều chiến tuyến phía trên, này nhất mạch một đám tu sĩ nhìn xem bên này, nhìn xem thoát đi hướng xa xa nam. Từng cái trong mắt cũng không khỏi đến bắn tung tóe ra sát ý. Áo bào đen trung niên một bàn tay đập nát gương nam kiếm khí, nhìn xem thoát đi mà đi khương nam cùng phàm lôi, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, trong nháy mắt cảm thấy bản tọa sát khí, phát động công kích quá yếu nhiều bản tọa, sau đó tại đồng thời thoát đi, không quan trọng nguyên hồn cảnh mà thôi, người cũng không tệ, ý thức hết sức có khả năng, tư duy hết sức hay cảm. Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại tại chỗ, sau một khắc liền là xuất hiện ở khương nam phụ cận, cản nam cùng lôi, đáng tiếc, cuối cùng muốn chết. Hắn đã là tin tưởng khương nam trước đó, đối với hắn không có ý, nhưng thì tính sao? hắn vẫn như cũng muốn giết, hắn là thị uy hoàng triều trưởng lão, giết một hai người không có gì lớn, căn bản không cần gì lý do. Hắn muốn giết, liền giết chính là. Hắn con người đạm mạc, ngăn lại Khương Nam cùng Phan Lôi đồng đi, trực tiếp ra tay, tùy ý một chưởng hướng phía Khương Nam vô xuống. Đồng thời, cũng đem bên cạnh Phan Lôi cùng nhau bao phủ ở bên trong. Bảng bạc trưởng lực, chấn không gian đều theo vặn vẹo biến hình. Chương 211, thần bí văn in dấu sinh uy, đón áo bảo đèn trung niên bảng bạc trưởng lực, Khương Nam trước tiên bay lên một cỗ tử vong uy lực của đối phương quá mức hồn, ép hắn không gian bốn phía đều bị phong bế. Hắn chật vật đưa tay, chật vật vận chuyển trong cơ thể thân lực, cũng huy trưởng, hướng phía đối phương lên tiếp. Hắn biết rõ, dùng chính mình thực lực hôm nay, tuyệt đối không thể có thể làm được đến cùng đối phương cứng đối cứng, thế nhưng, lúc này, hắn không có lựa chọn khác, hoặc là cứng đối cứng, hoặc là đứng đang chờ chết. Giữa hai cái này, hắn chọn lọc tự nhiên cái trước. Không biết tự lượng sức mình. Nơi xa, Cửu hoàng triều trên chiến thuyền, này nhất mạch một đám đệ tử nhìn xem một màn này, rất nhiều người chảo phun nói, không quan trọng một cái nguyên hồn sơ kỳ tu sĩ, đối mặt bọn hắn nhất hóa tiên cảnh trưởng lão, cũng dám xuất trường đối công. Mặc dù không biết hắn là ai, cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn xong. Ngoài sân gốc, một chút tu sĩ lắc đầu. Nguyên hồn đối hóa tiên, chiến cuộc căn bản không cần đi đoán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào đen trung niên con ngươi lạnh lùng, không có chút nào tâm tình chập chờn, trưởng lực vẫn như cũ hùng hồn. Khương Nam sắc mặt thì là khuôn cùng khó coi, vung ra một trường, rất nhanh nương đến áo bào đen trung niên vung tới tay phải phụ cận. Cũng là lúc này, hắn sắc mặt khó coi đột ngột hơi ngừng lại. Sau một khắc, hắn vung lên một trường cùng áo bào đen trung niên đệ xuống một trường, trực tiếp đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, một bóng người lúc này bay tứ tung mà ra, mang ra liên miên dòng máu. Không có nghi vấn, nguyên hồn cảnh đối hóa tiên, làm sao có thể chống đỡ được. Lần này, hắn xem như chết. Hả? Nơi này, có người mở miệng, bất quá, sau một khắc, khi thấy rõ hành bay ra ngoài thân ảnh lúc, lại là lúc này trừng lớn mắt, không, không thể nào. Bay rất ra ngoài người, lại là hóa tiên cảnh áo bào đen trung niên. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác một đám tu sĩ cũng đều biến sắc, thấy rõ ràng bay rất ra ngoài người là xích Huy hoàng triều áo bào đen trung niên. Trong lúc nhất thời, người nơi này từng cái đều là động dung. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, giống như người bình thường là gặp quỷ. Nguyên hồn cảnh tu sĩ, vậy mà một trường đánh bay Xích Uy Hoàng chiều Hóa Tiên cảnh cổ giả. Cái này sao có thể? Trưởng lão, nơi xa, Xích Uy Hoàng Triều chiến thuyền kêu bên trên, này nhất mạch một đám đệ từ nô lệ, toàn bộ đều là ngốc trệ. sau đó, sau một khắc, những người này lấy lại tinh thần, có người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Đồng thời, ngoài sơn cốc Hoàng Y trung niên cùng tóc tím trung niên, cũng là độc dung. Hai người trước tiến động, xuất hiện tại hoành bay ra ngoài áo bào đen trung niên về sau, đem bay tứ tung bên trong áo bào đen trung niên tiếp được. Người chuyện gì xảy ra? Phương Y Trung niên nhíu mày hỏi, "Áo bào đen trung niên có thể là hóa tiên cảnh giới, ở vào cảnh giới này, làm sao lại bị một cái nguyên hồn cảnh tiểu tu sĩ một trường cho đánh bay, đây không phải nói mơ giữa ban ngày sau. Nhưng mà, liền là như thế nói mơ giữa ban ngày sự tình, lại vậy mà liền tại hắn phát sinh trước mắt. Áo bào đen trung niên trong miệng tuôn máu, ổn định thân ảnh, vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi. "Không biết, này sâu kiến, có gì đó quái lạ." Hắn cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Khương Nam nơi đó. Rõ ràng là một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ mà tôi, vừa rồi, hắn một trưởng hướng Thư Nam, nên tiếp Khương Nam một trưởng lại giống như là đập vào một quả cực tốc vọt tới hủy diệt thiên thạch lên, kém chút đưa hắn chấn thịt nát xương tan. "Tiểu tử, ngươi vừa rồi, làm sao?" Khương Nam bên cạnh, Phan Lôi gần như ngốc trệ. "Khương Nam, một trưởng vô bay một cái hóa tiên cảnh cơ giả. Đây cũng quá thần đi. Phải biết, lúc này, hắn nhìn ra được, Khương Nam có thể không có sử dụng tiên dẫn thần thuật ta, mà lại, nơi này bản thân cũng không có thích hợp tiên dẫn thần thuật mạnh hoành thiên địa các cụ. Khương Nam không có mở miệng, chính mình cũng là sợ run. Ngay tại vừa rồi, hắn huy trưởng hướng áo bảo đèn trung niên, đã tại lúc vọng, trong cơ thể hắn vô danh tiên thư vậy mà động. Hoặc nói Càn sát thực một điểm nói, không phải vô danh thiên thư động, mà là trước đó hắn tại trong sơn cốc đạt được những cái kia thần bí văn in dấu động. Lúc này, này chút thần bí văn yin dấu theo vô danh thiên thư bên trên thoát rơi xuống, từng vòng từng vòng vờn quanh tại vô danh thiên thư, khiến cho vô danh thiên thư toát ra cực kỳ khiếp người lực lượng. Loại kia tình cảm, rõ ràng giống như là này chút văn yin dấu đang thúc dục động vô danh thiên thư. Cái này khiến hắn rung động, này chút văn yin dấu, làm sao cảm giác giống là hoàn toàn mở ra vô danh tiên thư chìa khóa. Hắn không hề chớp mắt nội thị trong cơ thể, nhìn xem tốc hải bên trong vô danh tiên thư nhìn xem vờn quanh tại vô danh thiên thư bên ngoài những cái kia thần bí văn in dấu, trong lòng không khỏi rung động. Này quá làm cho hắn giận mình. Này chút thần bí văn in dấu đến cùng là cái gì? Vì cái gì có thể thôi động vô danh thiên thư? Vì sao lại sinh trong cốc tấm địa đá kia bên trên? Hắn thậm chí đang nghĩ, nơi đó bia đá sở dĩ đột nhiên phát sáng, sinh ra như vậy một đạo sáng trói thần quánh trụ, nên không phải là cảm ứng được trong cơ thể hắn vô danh thiên thư xuất hiện ở mảnh thế giới này a. Trong đầu hắn thật nhanh vận chuyển, nghĩ đến đủ loại vấn đề, thế nhưng, lúc này, lại không cách nào hoàn toàn không nghĩ ra. Rất nhanh, hắn hung hăng bắt đầu Tạm thời không đi suy nghĩ chuyện như thế, dù sao, lúc này còn có chuyện khác phải giải quyết. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Xích Uy hoàng triều đáo bảo đen trung niên, hoàng y trung niên cùng với cái kia tóc tím trung niên. "Các người muốn thảm?" Hắn lộ ra cười lạnh, đồng thời, cũng mang theo không chút nào che giấu sát ý. Lúc này, thần bí văn in dấu vẩn quanh vô danh thiên thư bên ngoài, dường như mở ra một bộ phận vô danh thiên thư lực lượng, khiến cho vô danh thiên thư ánh vàng đại thịnh, có liên tục không ngừng lực lượng tràn ngập ở trong thân thể hắn. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình mạnh mẽ. Giờ khắc này lần nữa nhìn xem áo bào đen trung niên bực này hóa tiên cảnh cường giả, hắn không có chút nào áp lực, đột nhiên cảm thấy, bực này cấp bậc cường giả, phản phất như là Bồ sát. "Sâu kiến, ngươi cũng là thực có can đảm nói." Đón Khương Nam, áo bào đen trung niên ba mọi người con người băng lánh. "Bất quá, ba người này lại là cùng âm thầm như mày." Bọn hắn luôn cảm thấy, lúc này Khương Nam, cùng vừa rồi không đồng dạng, mang theo một loại cảm giác quỷ dị. Áo bào đen trung niên lau vết máu ở khóe miệng, tấm mắt âm lúc này động, hướng phía Nam bước tới. Mới vừa, hắn bị Khương Nam kích thương, là nhất tông sĩ đủ. Lúc này Hắn muốn một lần nữa ra tay, muốn tự tay đánh chết Khương Nam. Mặc dù hắn cảm thấy Khương Nam lúc này có chút không giống cũng cảm thấy Khương Nam trước đó kích thương hắn có rất lớn cổ quái, thế nhưng, hắn trung quy là hóa tiên cảnh cường giả, không có khả năng vẹn vẹn đơn giản là Khương Nam lúc này có chút cổ quái, liền e ngại mà lùi bước. Huống chi, nơi này còn có cái khác một đám tu sĩ cùng xa xa chính mình nhất mạch đệ tử cấp dưới đang nhìn. Nếu là đối mặt một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ, hắn lùi bước, vậy sau này còn như thế nào hành tẩu tu hành giới? Đây mới thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Hắn hướng đi Khương Nam, bên ngoài cơ thể, thần lực bàng bạc Còn ngươi lạnh leo đến tự điểm, sắc ý mảy may cũng không chệ lốc. Đón đối phương đi tới, đón đối phương tràn ngập sát ý tầm mắt, Khương Nam mảy may cũng kiêng kỵ. Lôi tử, trước tiên lui xa một chút." Hắn đối Phan Lôi nói. "Chương 212: Đánh giết Hóa Tiên." Nghe Thư Nam, Phan Lôi thoáng rừng một cái trước mắt, sau đó dùng sức chúc đầu. "Ngươi cẩn thận." Hắn cùng Khương Nam là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối Khương Nam hiểu rõ hết sức, tự nhiên biết Khương Nam lúc này không phải tại khoe khoang, chính là có đối phó Hóa Tiên cảnh cường giả biện pháp. Mặc dù hắn không xác định cụ thể là biện pháp gì, thế nhưng hắn theo trong tiềm thức tin tưởng Thư Nam. Trung chi, ngay tại vừa rồi, thị uy hoàng chiều áo bào đen trung niên, có thể là đã bị cương nam cho đả thương. Lui, đều phải chết." Áo bào đen trung niên lạnh leo nói. "Theo dữ lời, này người trực tiếp độc thủ, cách không chính là một trường. Một trường này vừa ra, liên miên trường ảnh hiện hiện ra, một bên đánh kích cương nam, đồng thời cũng một bên đánh kích Pha Lôi. Một màn này, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ động dung. Bực này công kích, coi như là bình thường hóa tiên cảnh cường giả đối đầu, cũng hết sức cố hết sức a. "Này người, thế mà dùng toàn lực." Phụ cận có tu sĩ nói nhỏ. "Một cái hóa tiên cảnh cường giả" Huân nữa còn là Sích Uy Hoàng triều hóa tiên cảnh cường giả, bây giờ đối bên trên một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ, lại thế mà trực tiếp vận dụng toàn lực, này cũng quá cẩn thận a. Bất quá, sau một khắc, nói nhỏ tu sĩ này chính là cũng hiểu đối phương vì sao lúc này như vậy cẩn thận, dù sao, vừa mới đối phương có thể là bị Khương Nam thương tổn tới. Hung hậu trưởng ảnh, tại giờ khắc này, trực tiếp bước đến Khương Nam cùng Phan Lôi phụ cận, đem hai người cùng một chỗ bao phủ lại. Khương Nam cười lạnh, đưa tay hất lên. Trong khoảnh khắc, liên miên kiếm mang bắn tung tóe mà ra, trực tiếp đem áo bảo đèn trung niên vùng trưởng ảnh toàn bộ cho đánh nát. Này, một màn như thế, Khiến cho nơi này tất cả mọi người kinh hãi. Đây chính là một cái hóa tiên cảnh cường giả toàn lực anh ra một trường, có thể nhìn qua, lại thế mà dễ dàng liền bị Khương Nam đánh tan. Cái này sao có thể? Liên Liên Hoàng Y Trung niên cùng Tóc Tiếm Trung niên cũng động dung, con người đều co rúm lại, nhìn chằm trọc vào Khương Nam. Chẳng lẽ, Khương Nam là đang giả heo ăn thịt hổ? Chẳng lẽ, trên thực tế, Khương Nam thực lực nhưng thật ra là vô cùng khủng khủng. Chỉ là cô ý che đậy chân thực tu vi. Người áo bào đen trung niên nhìn chằm chằm Khương Nam, vẻ mặt cũng thay biến, thậm chí lùi lại một bước. Bởi vì lúc trước bị Khương Nam kích thương, cho nên vừa mới ra tay, một chưởng kia, hắn nhưng là tế đã xuất thần thông, không có nửa điểm lưu thủ, không nghĩ sinh ra cái gì ngoài ý muốn đem Khương Nam đặt bỏ. Có thể là, hắn toàn lực anh ra một trường, thế mà nhẹ nhàng liền bị Khương Nam hóa giải. Phan Lôi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn tin tưởng Khương Nam lúc này nhất định có biện pháp đối phương Hóa Tiên cảnh áo bảo đen trung niên, nhưng thật đang thấy cảnh này, nhìn thấy Khương Nam thủy tiện đánh tan áo bảo đen trung niên công kích, lại vẫn như cũ vẫn là không nhịn được giận mình. Khương Nam có thể là nguyên hồn cảnh tu via, làm sao đột nhiên liền làm đến chuyện như thế rồi? Đây cũng quá cổ quái đi. Bất quá, sau một khắc, hắn đột một biểu lộ khế động, chẳng lẽ là? Lúc này, hắn nghĩ tới Khương Nam trước đó tại trong sơn cốc lấy được những cái kia thần bí văn y dấu. Khương Nam tầm mắt, lúc này một lần nữa rơi vào áo bào đen trung niên trên thân, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Đón Khương Nam đi tới, áo bào đen trung niên lại là lau lên, nhịn không được lùi lại. Lùi cái gì? Khương Nam lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, chỉ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở áo bào đen trung niên phụ cận. Áo bào đen trung niên run lên, ngươi! Lên keng! thai kiếm rẽo theo hạo đảng, trực tiếp cắt ngang hắn câu nói kế tiếp. Khương Nam đưa tay, trong cơ thể, vô danh thiên thư tản ra chói mắt ánh vàng tại lúc này tràn ra, nương tụ ra một thanh không thể phá vỡ quang chi thần kiếm. Dẫn theo này thanh thần kiếm, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp chém xuống một kiếm. Phụp! Sương máu theo bắn tung tóe ra, chỉ trong tích tắc mà thôi, áo bào đen trung niên trực tiếp bị chạm chia năm xẻ bảy, thậm chí liền phòng ngự cũng không kịp làm. Béo một tiếng, đối phương thần hồn chưa từng tử vong, theo phá toái thân thể bên trong thoát ly ra. Khương Nam lạnh, trong tay màu vàng thần kiếm lần nữa động. Một đạo lạnh lẽo kiếm quang, chớp mắt đã tới. Không! Áo bào đen trung niên thần hồn tuyệt vọng kêu to. Sau đó, sau một khắc, thanh âm biến mất, thần hồn bị một kiếm kích vỡ. Trưởng lão? Không, không có khả năng a. Làm sao lại như vậy? Nơi xa, Si Quy Hoàng Triều trên chiến tuyến, nay nhất mạch một đám đệ tử đồ đệ, từng cái lớn run rẩy. Bọn hắn Si Quy Hoàng Triều một trường lão, ở vào hóa tiên cảnh giới, nhưng hôm nay, lại thế mà trong nháy mắt liền bị Khương Nam đánh giết. Mà lại, Khương Nam chẳng qua là nguyên hồn cảnh tu vi a. Không, không thể nào. Cây bên này, cái khác một đám tu sĩ càng là từng cái ngây ra như phóng. Quá rung động, thật bất khả tư nghị. Một cái hóa tiên cảnh cường giả a thế mà bị một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ hai kiếm liền làm thì rồi. Khương Nam con người lãnh đạm, di chuyển tầm mắt, nhìn về phía Sích Uy hoàng triều hoàng y trung niên cùng tóc tím trung niên. Không do dự, hắn dẫn theo vô danh thiên thư màu vàng thần quang lưng tụ ra quang chi thần kiếm, nhẹ nhàng hướng phía hai người này đi đến. Đón Khương Nam đi tới, hoàng y trung niên cùng tóc tím trung niên cùng nhau du lên, đều là không khỏi bay lên một cú cái gì. Tiên bối, lương cẩu vương ngất có mắt như ngủ, va chạm lại, còn xin ngươi thứ lỗi a. Nay cùng chúng ta không có quan hệ a. Hoàng y trung niên hành lễ, lúc này, trong mắt mang theo kinh dị, cũng mang theo mặt mũi tràn đầy cung kính chúng ta cũng không có đối tiền bối ngoài độc thủ, còn mời xem ở chúng ta xích uy hoàng chiều trên mặt, tha thứ chúng ta, chúng ta vô cùng cảm kích. Xin tiền bối tha thứ. Tóc tím trung niên cũng mở miệng cầu xin tha thứ. Lúc này, hai người đã là hoàn toàn khẳng định, Khương Nam khẳng định liền là đang giả heo ăn thịt hổ, tuyệt đối không phải thật sự chỉ mới nguyên hồn cảnh tu vi, nhất định là dùng cái gì bí pháp đặc thù che đậy tu vi, khiến người nhìn không ra. Bằng không, dùng nguyên hồn cảnh tu vi, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền có thể giết chết hóa tiên sơ kỳ áo bào đen trung niên. Lúc này, bọn hắn đoán chừng, Khương Nam chính là cùng bọn hắn hoàng chủ mở dạ. Tối thiểu nhất cũng là hóa tiên đỉnh phong cảnh cường giả, thậm chí có khả năng vượt ra khỏi hóa tiên cảnh. Cái gì? Che đậy tu vi? Cái này có khả năng a? Bằng không, dùng nguyên hồn cảnh tu vi, làm sao có thể giết được hóa tiên cảnh tồn tại? Hơn nữa, còn là nhẹ nhàng như vậy. Nghe Hoàng Y Trung niên cùng tóc tím trung niên, nơi này, cái khác một đám tu sĩ đều là động trùng, sau đó đều là tin tưởng lời của hai người. Dù sao, liền từng cảnh tượng lúc này đến xem, đây đúng là có thể giải thích thông. Mà lại, bực này lời, có thể là hai cái hóa tiên cảnh cường giả nói ra. Tự nhiên là vô cùng có có độ tin tội. Xin tiền bối hạ thủ Lưu Tình a. Hoàng Y Trung niên cùng tóc tím trung niên mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ, đón Khương Nam từng bước một đi tới, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Hạ thủ Lưu Tình. Khương Nam cười lạnh. Không để cập tới vừa rồi hai người này đối với hắn cũng có sát ý, chỉ bằng bọn hắn là xít uy hoàng triều người, hắn liền không khả năng hạ thủ Lưu Tình. Hắn sớm liền bỏ qua thể, chín đại hoàng triều người, hắn muốn toàn bộ gạt bỏ, một tên cũng không để lại. Chín đại hoàng triều, hắn muốn nổ tận gốc. Lên Hắn đưa tay, chói hai kiếm reo đầy ra. Kiếm khí màu vàng loãng. Giống như từ thiên ngoại mà đến Tuyệt sát Chi Quang, gần như cắt đứt không gian, trong chớp mắt chính là chạm đến Hoàng Y Trung niên cùng tóc tím trung niên phụ cận. Chương 213: Mộ làm dạng dỡ giáo. Kim sát kiếm mang hoàn toàn là do năm tên tiên tư lực lượng ngưng tụ mà thành, cực kỳ khiếp người. Xích Vi Hoàng triều Hoàng Y Trung niên cùng tóc tím trung niên lúc này lớn run dậy, một tiếng gầm nhẹ, thế ra toàn bộ thần lực ngăn cản. Từng sợi cổ phù bay ra, vượn quanh hai người bên ngoài cơ thể, hai người tại giờ khắc này đều là tế ra mạnh mẽ thần thông. Nhưng mà, kim sắc kiếm mang lăng lệ vượt quá tưởng tượng, hai người trẻ thần thông trước tiên chính là bị chém vỡ đi. Cùng lúc đó Hai người nhận lực phản chấn ảnh hưởng, đập đạp chừng lùi lại xa vài chượng, trong miệng bắn ra máu. "Đi." Hai người lẫn nhau, Hoàng Y Trung niên cắn răng nói. Tóc tím trung niên gật đầu, không có chút gì do dự, hai người trực tiếp lựa chọn chạy trốn. "Cái này, chạy trốn? Bọn hắn có thể là Hóa Tiên cảnh a? Bọn hắn nhất mạch chiến thuyền còn ở nơi này a, còn có hơn ngàn đệ tử a? Mặc kệ những người này chết sống. Nơi này, một đám tu sĩ chừng mắt. Nơi xa, Cửu uy hoàng chiều trên chiến thuyền, hơn ngàn đệ tử cũng từng cái đều biến sắc. Bọn hắn nhất mạch hai cái trưởng lão, Hóa Tiên cảnh cường giả, bây giờ thế mà bỏ qua bọn hắn trốn. Khương Nam nhìn xem hai người bỏ chạy, hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn, vô danh thiên thư lực lượng ngưng tụ mà thành thần kiếm nâng lên, dùng chi thi triển kiếm 36 thức thứ 36. Tiếng leng keng hào đãng, kiếm 36 thức thứ 36 vốn là vô cùng kinh ngợi, lúc này lại mượn do vô danh thiên thư lực lượng thi triển mà ra, chính là liền càng thêm đáng sợ, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt, cực kỳ rợa người. Lại, một cách này kiếm tốc cũng là phi thường nhanh, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền liền kịp Ý Trung niên trung niên. Phúc, phúc, xương ngò Hai người trực tiếp vỡ nát trên không trung. Lại, tại đây manh liệt một dưới thân kiếm, hai người thần hồn cũng không từng có thể chạy ra, dưới một kiếm này theo nắc bẫy. Trong lúc nhất thời, nơi này liên tĩnh rất nhiều. Phu cận, một đám tu sĩ lớn run dậy, từng cái cũng không khỏi đến hít một hơi linh khí, một chút tu sĩ mặt thậm chí đều trắng ra. Cửu uy hoàng chiều ba cái hóa tiên cảnh trưởng lão, thế mà như thế trong thời gian ngắn ngủi liền bị đánh giết. Vị này, thật chính là già heo ăn thịt hổ a. Tuyệt đối là, tối thiểu nhất cũng là hóa tiên đỉnh phong cảnh tu vi. Có chơi như vậy sao? Che lớp tu vi trải nghiệm cuộc sống. Đây thật là Rất nhiều tu sĩ nghị luận, Khương Nam không có để ý những người này nghị luận, lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa xích Uy hoàng chiều chiến thuyền. Trên chiến thuyền còn có hơn ngàn này nhất mạch đệ tử, hắn nhìn xem những người này, dẫn theo Quang Trì thần kiếm hướng phía trước bước tới. 9 đại hoàng triều người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lại, những người này vừa rồi nhìn xem hắn lúc, bản thân đối với hắn cũng sát ý 10 phần, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Người, người muốn thế nào?" Đón Khương Nam đi tới, trên chiến thuyền một đám xích Tích Uy hoàng chiều đệ tử rối dậy, một cái lão tinh cảnh cường giả run giọng nói. Khương Nam không có lời gì, một bước chính là bước vào chiến thuyền bên trong. Lên keng. Trong tay hắn mổ vàng thần kiếm trực tiếp vung lên, dùng chi thi triển kiếm 36. A! Thảm gọi trước tiên vang lên, cực kỳ chói tai. Bây giờ, thần bí văn in dấu thôi động ra rất nhiều vô danh thiên thư lực lượng, bực này lực lượng, mạnh mẽ khiếp người. Hắn dùng bực này lực lượng hành động, những người này như thế nào khả năng chống đỡ được? Phụp, chụp, chụp. Dòng máu bắn tung tóe, không ngừng tung bay trên không trung. Vẹn vẹn là trong chốc lát mà thôi, trước này trên chiến truyện, tất cả Sĩ Uy hoàng chiều đệ tử, toàn bộ bị chảm. Một bộ, một cỗ thi thể đều không có để lại. Này, hắn, phụ cận Một đám tu sĩ đứng xa xa nhìn trên chiến thuyền Khương Nam, rất nhiều người chỉ cảm thấy toàn thân đều tại phát lệnh. Đây cũng quá qua kinh người. Phan Lôi cũng trừng mắt, Khương Nam lúc này thủ đoạn cũng quá kinh người. Bất quá, đây cũng chỉ là một lát mà thôi, sau một khắc, hắn cất bước đi vào Khương Nam bên cạnh. Ngư bức, hắn hướng phía Khương Nam niết lên ngón tay cái. Ba cái hoa tiên cảnh tương giả, mấy chục ngạo tinh cảnh cường giả, còn có cái khác hơn ngàn tu sĩ, thế mà nhanh như vậy liền bị Khương Nam toàn bộ làm thiệt rồi, thực sự rất đáng sợ. Đi thôi." Khương Nam nói. Hắn không có để ý nơi này tu sĩ khác, không chế Sích Uy Hoàng Triều chiếc này chiến thuyền, trực tiếp rời đi. Bực này trên chiến thuyền che kín đạo văn trận văn, dùng đạo văn cùng trận văn tiến hành khu động, hắn đối với cái này tự nhiên là hiểu. Rất nhanh, hắn điều khiển chiến thuyền, cùng Phan Lôi rời đi rất xa. Thật không biết là chỗ nào xuất hiện tần tiên, quá mạnh. Còn không phải thế, mạnh mẽ kinh công tiếp. Ba cái hoa tiên cảnh, mấy chục náo tinh cảnh, còn có cái khác một đám không kém đệ tử, toàn bộ chết thảm, lần này có thể nói là tổn lớn rồi. Nay nhất hoàng chủ cùng cái khác cao tầng nếu là biết được chuyện như thế, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết a. Hẳn lá sẽ. Rất nhiều người khe khẽ bàn luận. Cấp vị hoàng triều mạnh mẽ, cường giả tụ tập, náo tinh cảnh cùng cái khác cấp bậc tu sĩ không để cập tới, nhưng hóa tiên cảnh coi như là mạnh như này nhất mạnh, nhưng cũng là cũng không nhiều. Bây giờ, duy nhất một lần tổn thất ba cái hóa tiên cường giả, này quá khốc liệt. Khương Nam lái chiến thuyền, chở Phan Lôi, lúc này đã là đi ra rất xa. Hắn mang theo Phan Lôi, dùng chiến thuyền thay đi bộ, tại đây ngôi sao tìm kiếm tôn ngộ thánh tung tích. Cấp này chiến thuyền, dùng thủ đoạn đặc thù giăng đục thành, cũng không có đủ công kích năng lực, thế nhưng phương diện tốc độ lại là nhanh đến người có thể so với hóa tiền cường giả tối đỉnh. Hắn điều khiển chiếc này, chiến thuyền tại này ngôi sao bên trong tìm kiếm tôn ngộ thánh tung tích, rất nhanh chính là 7 ngày đi qua, đáng tiếc, lại là một điểm thu hoạch cũng không có. Chẳng lẽ suy đoán có sai, Hầu ca không có cùng chúng ta cùng một chỗ, không có rất xuống này ngôi sao." Phan lối nói. "7 ngày thời gian, bọn hắn điều khiển chiến thuyền tìm tòi rất nhiều nơi, nhưng lại không thu được gì." Khương Nam lắc đầu, nói, "Hắn cùng chúng ta rơi vào chính là cùng một cái vết nước không gian, nhất định liền trên ngôi sao này." "Cái kia tiếp tục tìm." Phan Lôi nói. "Như thế tìm xuống không phải pháp, này ngôi sao cương vực quá lớn." co như là dùng chiếc này chiến truyền toàn lực hành động, dùng hai người chúng ta mà nói, muốn tìm lượt này ngôi sao, nhưng cũng ít nhất cần hao phí thời gian một năm, đến thay cái phương pháp. Khương Nam cao mày nói, có thể ngoại trừ phương pháp này, còn có thể có những phương pháp khác. Nhưng những người khác hỗ trợ tìm, có thể vô duyên vô cớ, ai nguyện ý giúp chúng ta a? Phan Lôi đổi phê nói. Khương Nam nghe lời này, lại là ánh mắt khế động, lập tức nở nụ cười. Người cũng là nhắc nhở ta, chúng ta xác thực có thể là để cho người ta hỗ trợ tìm. Hắn cười nói, "A." Phan Lôi sững sờ, trên ngôi sao này có bằng hữu? Khương Nam lắc đầu, không có. Đã như vậy, cái kia có người nào sẽ giúp ngươi?" Phan Lôi mắt trợn trắng. Khương Nam cười một tiếng, nói: "Đi tìm trên ngôi sao này cường đại nhất tông môn để bọn hắn hỗ trợ." Hắn nói ra, yên tâm đi, bọn hắn sẽ bang chúng ta. Hắn đối trên ngôi sao này thế lực cũng không là hiểu rất do, bất quá, tìm người hỏi thăm một phen, lại là rất đơn giản, rất nhanh chính là biết được này ngôi sao cường đại nhất tông môn là mộ làm dạng rỡ giáo, người mạnh nhất ở vào ngạo tinh cảnh giới, đệ tử trong môn phái cực lớn, vượt qua 10 và người. Ngay sau đó, hắn điều khiển chiến thuyền, trực tiếp hướng phía mộ làm dạng rỡ giáo chỗ mà đi. Chương 214 Thần khí thuận. Thật đi a. Phan Lôi thấy Khương Nam thật điều khiển chiến thuyền hướng phía Mộ Lãm Dạng Dỡ Giáo Ma đi, không khỏi trừng mắt. Mộ Lãm Dạng Dỡ Giáo người mạnh nhất, có thể là Ngạo Tinh Cảnh Định Phong, mà tu vi của bọn hắn, tối cường cũng chỉ là Nguyên Hồn sơ kỳ, này tùy tiện đi tìm Mộ Lãm Dạng Dỡ Giáo hỗ trợ, này nhóm thế lực, làm sao lại trợ giúp bọn hắn? Yên tâm đi, Khương Nam nói. Hắn một bộ đã tinh trước bộ dáng, điều khiển chiến thuyền, tốc độ rất nhanh, không bao lâu chính là đi vào một mảnh tiên sơn bên ngoài. Bên trong ngọn tiên sơn cũng điện thành đoàn, linh khí vô cùng hùng Nam điều khiển chiến thuyền, trực tiếp đi vào bên trong núi. Chỉ trong tích tắc, Mộ Lam Dạng Dỡ Giáo bên ngoài một đám tu sĩ chính là phát hiện Khương Nam, sau đó, từng cái đều kinh hãi. Là là, cái kia, này chút Mộ làm Dạng Dỡ Giáo đồ đệ kia gì?" Trước đây không lâu, Khương Nam ra tay, chuyển đánh giết trong chớp mắt xích uy hoàng 3 cái Hóa Tiên cảnh cứng giả, chuyện như thế, sớm đã là truyền khắp này ngôi sao tu hành giới, dẫn tới tu hành giới lại chấn, tất cả mọi người biết, trên ngôi sao này, có một cái ít nhất có thể so với Hóa Tiên đỉnh phong cảnh cường giả tồn tại, hơn nữa còn ẩn nấp tu vi tại nguyên hồn cảnh, thích giả heo ăn thịt hổ. Làm dạng Dỡ Giáo những đệ tử này tự nhiên cũng đều biết chuyện như thế. Lúc này, tất cả mọi người nhận ra Khương Nam. Trong lúc nhất thời, những đệ tử này không khỏi lại quổng. Chẳng lẽ chính mình nhất mạch đã từng trêu chọc qua vị này yêu giả heo ăn thịt hổ tiền bối? Nghĩ tới đây, rất nhiều đệ tử mặt mũi trắng bệnh. Bởi vì, cái suy đoán này còn thật sự có khả năng. Dù sao, bọn hắn mộ làm dạng rỡ giáo phát triển đến hôm nay, trong quá trình này, đắc tội người tuyệt đối là không ít, có lẽ mơ hồ trong đó trêu chọc qua vị này đáng sợ tồn tại. Nếu như không phải, dạng này một cái kinh khủng tồn tại, làm sao lại vô duyên vô cớ đăng lâm bọn hắn mộ làm rỡ trong giáo tới? Khương Nam đứng tại trên chiến thuyền, Nhìn xuống những người này, nhìn xem những người này biểu lộ, tự nhiên nhìn ra được bọn hắn e ngại. Đi bẩm báo giáo chủ của các người, Bản Tôn đến đây bái phỏng. Hắn đứng tại trên chiến thuyền, đạm mạc túi nhìn phía dưới một đám người. Bên cạnh, phan Lôi, Bản Tôn, cái này tự xưng là chuyện gì xảy ra? Mộ Lam Dạng rợ giáo bên ngoài, một đám đệ tử nghe Khương Nam lời này, rất nhiều người càng là cái gì? Vân vâng vâng, tiền bối, ngựa. Ngay lập tức đi bẩm báo. Một đám Mộ Lam Dạng rợ giáo đệ tử, lúc này liền là ứng tiếng, trước tiên liền là có người đi tới đại giáo bên trong thông báo. Lập tức, rất nhanh, Mộ Lam Dạng rỡ trong giáo Mấy mấy trung niên nhân hấp tấp vội ra, cầm đầu là này nhất mạch giáo chủ, ở vào ngạo tinh cảnh đỉnh phong, mấy cái khác là này nhất mạch thái thượng trưởng lão, cũng ở vào ngạo tinh cảnh. Tiền, tiền bối, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, thứ tội a. Mồ ánh sáng giáo chủ đi vào chiến thuyền bên ngoài, hướng phía Khương Nam không người hành đại lễ, trên trán không khỏi có mấy giọt mồ hôi lạnh toát ra. Nghe được đệ tử bẩm báo, Sư Khương Nam tới, này người đứng khắp mang theo trong giáo hết thể đại nhân vật ra nguyên tiếp, sợ chậm trễ Khương Nam. Nói đùa, chút thời gian trước, sư ba cái hóa tiên cảnh cường giả, đều là trong nháy mắt bị Hồ A Dạng này một kẻ hung ác, nếu là nguyện ý, tùy tiện cũng có thể diệt hắn mộ làm dạng giỡ giáo, hắn nào dám không khách khách khí khí. Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, Bản Tôn nói ngắn gọn. Khương Nam con người lạm mạc, mu tay trái phụ, nói, Bản Tôn cùng một vị bằng hưu thất lạc tại này ngôi sao, địa vực quá rộng, hy vọng một ánh sáng giáo chủ có thể điều động chút đệ tử, trợ giúp Bản Tôn tìm được vị bằng hữu này tung tích. Nói xong, hắn thản nhiên nói, dĩ nhiên, nếu là không tiện, Bản Tôn không miễn cưỡng, làm Bản không có đề cập qua. Này ngôi sao quá mênh mông, chỉ dựa vào hắn cùng lôi, muốn tại một ngôi sao như vậy bên trên tìm ra Tôn Thánh tích, này quá khó khăn. Thế nhưng, nếu có mộ làm dạng rỡ giáo tương trợ, vậy liền không đồng dạng. Này nhất mạch làm trên ngôi sao này thế lực cường đại nhất, môn hạ đệ tử rất nhiều, mạng lưỡi tình báo cũng là phi thường kinh người, nếu là có bực này đại giáo ra tay, muốn tìm ra Tôn Ngộ Thánh tung tích, nên là rất nhanh sự tình. Mà hắn sợ dị dám đến nơi này, muốn này nhất mạch giúp hắn làm việc, liền là bởi vì, trước đó hắn chém giết xích uy hoàng triều 3 cái hóa tiên cảnh cường giả, bị nơi đó tất cả mọi người hiểu lầm vì chính mình là che giấu tu vi, tu vi thật sự ít nhất cũng là hóa tiên đỉnh phong, thậm chí khả năng siêu việt hóa tiên cảnh. Bây giờ Trong cơ thể hắn những cái kia thần bí văn in dấu đã không động, không thể lại thôi động vô danh tiên thư lực lượng, thế nhưng, có bực này vốn liếng tương trợ, hắn tới này nhưng cũng là mảy may không lo lắng, hắn có khả năng khẳng định, Mộ làm dạng dỡ giáo nhất định cũng nghe nói hắn bực này vô liếng, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ với hắn. Thuận tiện thuận tiện thuận tiện. Tuyệt đối thuận tiện. Mộ ánh sáng giáo chủ liên tục gật đầu. Cái này có thể không tiện sao? Vị này chính là đưa tay liền diệt ba cái hóa tiên cảnh cường giả a, hơn nữa còn là Sích hoàng triều hóa tiên cảnh cường giả. Nay tu vi dưới, người nào không biết Sích Uy chiều đáng sợ. Liên thích uy hoàng triều hóa tiên cảnh cường giả đều dám tùy ý giết chết, một giết liền giết ba cái, vị này còn có cái gì không dám làm. Muốn là chính mình cái này thời điểm cự tuyệt, vị này quay đầu khó chịu tìm phiền phức, vậy coi như xong đời, chính mình nhất mạch đoán chừng phải bị diệt. Mà lại, vẹn vẹn chẳng qua là trên ngôi sao này hỗ trợ tìm người, này đối với bọn hắn mộ làm dạng dỡ giáo mà nói, hoàn toàn liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Càng thâm nhập một điểm, bọn hắn bang như thế một vị cường giả một chuyện, không dám nhắc tới nhường vị cường giả này thiếu bọn hắn mộ làm dạng rỡ giáo một cái nhân tình, nhưng tối thiểu xem như kết một cái duyên, này vẫn tính là một chuyện tốt. Làm sao có thể không đáp ứng? Trên chiến thuyền, Phan Lôi gần như ngốc xệ. Lúc này, hắn cuối cùng là làm rõ ràng, tình cảm Khương Nam là tiếp lấy ẩn nặc tu vi, là một cái ít nhất hóa tiên cảnh cường giả tối đỉnh, cái này chưa nhầm, tới này bên trong hố mộ làm dạng rỡ giáo đến, đến rồi. Như bức. hắn ở trong lòng khen, này loại thần kỹ thuật, Khương Nam thế mà có thể nghĩ đến, lúc trước hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Khương Nam đứng thẳng trên chiến thuyền, đối phía trước mộ ánh sáng giáo chủ gật đầu, vậy liền phiền phức mộ ánh sáng giáo chủ. Nói xong, hắn lấy ra chiếc kia liên hội chế tốt tôn ngộ thánh chân dung, đem giao cho ánh sáng giáo chủ. Không phiền phức, không trợ giúp tiền bối. Đó là ta mộ làm dạng rỡ giáo vinh hạnh." Mộ ánh sáng giáo chủ kết quả trân dung, nói, "Tại hạ ngay lập tức sắp xếp người đi làm." Nói xong, hắn lại nói, "Tiền bối ngài có không chỗ ở, không bằng đến ta giáo nghỉ ngơi." "Không cần, bản tôn ngay tại cách đó không xa một tòa núi lớn bên trên, có bản tôn bằng hữu bất cứ tin tức gì, điều động đệ tử tới đó thông chi bản tôn liền có thể." Khương Nam thản như nói, vừa nói vừa mở miệng, "Nếu là có thể tìm được bản tôn bằng hữu, tính bản tôn thiếu các ngươi mộ làm dạng rỡ giáo một cái nhân tình." Nghe Khương Nam lời này, Mộ ánh sáng giáo chủ và này nhất mạch cái khác đại nhân vật lúc này đều là vui lên, trong lòng mừng như điên chỉ cần bọn hắn tìm được Tôn Lộ Thánh, vị cường giả này coi như thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Một cái ít nhất hóa tiên cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí có thể là siêu việt hóa tiên cảnh tồn tại, vực này tồn tại một cái nhân tình, là gì đồng giá trị? Căn bản là không có cách thước lượng a. Tiền bối ngài khách khí. Giúp, trợ giúp tiền bối là chúng ta vinh hạnh a. Đúng đúng đúng, là chúng ta vinh hạnh. Chúng ta nhất định mau sớm mang tiền bối tìm ra tiền bối bằng hữu, một có tin tức, lập tức thông chi tiền bối ngài. Mồ ánh sáng giáo chủ và này nhất mạch cái khác các đại nhân vận xúc động tới cực điểm, nhưng trên miệng lại là phi thường khách khí cùng cung kính. Chương 215, Huệ Trần Sơn. Khương Nam gật đầu, cùng Mộ Quang Giáo chủ lại nói đơn giản vài câu, sau đó điều khiển chiến thuyền, cùng Phan Lôi rời đi. Rất nhanh, hai người rời đi Mộ Quang Đại giáo rất xa. Như là nghe đồn, vị này tồn tại làm thật dọa người, chỉ riêng che lấp tu vi thủ đoạn, liền hết sức đáng sợ, dùng lao phu ngạo tinh đỉnh phong tu vi, bất luận nhìn thế nào, hắn đều là ở vào nguyên hồn cảnh giới, nhìn không ra có chút gì thường. Này nhất mạch một cái thái thượng trưởng lao thở dài. Mộ Quang Giáo chủ gật đầu, đúng vậy à, nếu không phải trước đó vị này tồn tại động thủ chém ba cái hóa tiên cảnh cường giả, đoán chừng Tất cả mọi người sẽ chân chính cho là hắn chẳng qua là nguyên hồn cảnh. Cảm giác đi lên, thật chính là tìm không đến bất luận cái gì một tia lỗ thủng. Bên cạnh, này nhất mạch mấy cái khác cường giả cũng đều gật đầu, rất tán thành. Sau đó, rất nhanh, những đại nhân vật này cũng đều cao hứng trở lại. Truyền lệnh xuống, tông môn các đệ tử, toàn bộ động, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra người trong bức hòa này. Mộ Quang giáo chủ trì tôn hộ thánh chân dung, hạ lệnh, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Khương Nam điều khiển chiến thuyền, mang theo Lôi, lúc này, đi tới khoảng cách Mộ Quang đại giáo cách đó không xa trên một ngọn núi. Ngươi thật lãng nhưu bức A năm tử. Này kỹ thuật đều có thể nghĩ ra được." Phan Lôi hướng Khương Nam miết lên ngón tay cái. "Vẫn được." Khương Nam cười nói. Hắn cùng Phan Lôi tạm thời ngay tại trên ngọn núi này đợi xuống dưới, lặng lặng chờ mộ quang đại giáo tin tức. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Một ngày này, mộ quang giáo chủ và này nhất mạch mấy cái thái thượng trưởng lão tự mình trước tới nơi đây. "Tiền bối, chúng ta không có nhục sứ mệnh, đã tìm được tiền bối vị bằng hữu nào tung tích." Không thể không nói, mộ quang đại giáo động tác là phi thường nhanh chóng, 7 ngày thời gian bên trong, này nhất mạch tìm được ngộ thánh tích, đến đây bẩm báo Khương Nam. Tìm là tìm được, nhưng lại Mộ Quang giáo chủ dừng một chút, thân trọng nói: "Căn cứ ta giáo môn giới đệ tử điều tra đoạt được, mấy ngày trước đây, có tu sĩ nhìn thấy một cái cùng tiền bối ngài vẽ bên trong người cực kỳ tương tự thân ảnh, bước vào một mảnh núi trong đám đó, có thể nơi đó." "Chỗ kia vô cùng nguy hiểm." Căn cứ Mộ Quang giáo chủ nói, dây núi kia là này, lớn hoang tinh bên trên một mảnh nổi danh tuyệt địa. Theo mặt ngoài nhìn lại, bên trong linh khí dặn dảo, đủ loại dị sáng chói sế lẫn, nhưng lại vô cùng quỷ dị, đã từng có không ít tu sĩ bước vào trong đó, đều lạ đều không ngoại lệ không thể đi ra, ở trong đó không phải chết thảm liền là không hiêu biến mất, hóa tiên cường giả đều ở bên trong ngã xuống qua. Cương Nam độc dung, một mảnh tuyệt địa. Mang ta đi nhìn một chút." Hắn trầm giọng nói. Nghe được mộ quang giáo chủ, hắn đảo là có chút bận tâm tới Tôn Ngộ Thánh an nguy tới. Mặc dù căn cứ mộ quang đại giáo chỗ tìm kiếm đến tình báo, cũng không hề hoàn toàn khẳng định bước vào cái kia mảnh tuyệt địa liền là Tôn Ngộ Thánh, thế nhưng hắn suy đoán, vậy cũng nên là 89 phần 10, thân ảnh kia hẳn là Tôn Ngộ Thánh bản thân. Ngay sau đó, hắn nhường mộ quang giáo chủ đám người dẫn đường, điều khiển ship uy chiều thuyền, hướng phía núi kia mà đi. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Sau ba canh giờ, lúc này, hắn cùng Phan Lôi đi vào mộ quang giáo chủ nâng lên dãy núi kia trước. Dãy núi này, bị lớn hoàng tinh tu hành giới gọi là Huyền Tuần Sơn, từ bên ngoài nhìn lại, bên trong đủ loại hào quang tại tung bay, trong đó một chút hào quang, thậm chí ngưng tụ thành đĩa bay, trên không trung bay lượn, có thể cảm giác được phi thường kinh người linh khí. Lại, càng là hướng bên trong, cảm giác đi lên, linh khí chính là liền càng dày đặc. Chính là chỗ này tiền mối. Mộ Quang giáo chủ nói. Nói đến đây lời, cái này ngạo tinh cảnh cường giả nhìn xem Huyền bên trong ngọn thần sơn, trong mắt mang theo từng tiệu kiêng kỵ. Này Huyền Tuần Sơn, có thể là bọn hắn lớn hoàng tinh bên trên đệ nhất tuyệt địa, địa, liền hóa cảnh cường giả đều ở trong đó chết qua mấy cái. Khương Nam nhìn về phía trước, nhìn xem huyễn bên trong ngọn Thần Sơn, ánh mắt không khỏi khẽ động. Hắn nhìn ra, này huyễn thần thần đến, trải rộng đủ loại kỳ lạ địa mạch đại thế, có kinh người sắc cục, có đáng sợ với cục, còn có cái khác rất nhiều địa mạch tách cục, không hiểu địa mạch cách cục người bước vào, cho dù là hóa tiên cảnh cường giả, ở trong đó cũng rất khó chiếm được chỗ tốt, sơ ý một chút liền sẽ chết thảm. Các người chờ ở chỗ này, bàn ta nhìn trên thuyền. Hắn đối mộ Quang giáo chủ đám người nói, "Lập tức, hắn mời đến Phan Lôi, hướng bên trong ngọn Thần Sơn đi." "Tiềnối, giáo chủ mở miệng, dừng một chút, phía sau lời còn chưa dứt. Khương Nam tự nhiên biết đối phương muốn nói cái gì, nói, không sao. Này mảnh huyện thần sơn, đối tại tu sĩ bình thường mà nói, có thể nói quả thật là một mảnh tuyệt địa, nhưng đối với có trưởng khống tiên dẫn thần thuật hắn mà nói, lại là cái gì cũng không tính được, hắn có khả năng như giống trên đất bằng ở trong đó hành tậu. Hắn mang theo phan lôi, rất nhanh bước vào huyện bên trong ngọn thần sơn. Ẩm ẩm. Cơ hội là hắn bước vào huyện bên trong ngọn thần sơn trong ngáy mắt, xung quanh mở, không gian chấn động, dưới nền đất, liên mi đều là cảm thấy này ô quang đáng sợ, bình thường Hóa Tiên cảnh cường giả cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Khương Nam tầm mắt thì là như thường, chỉ trong nháy mắt, Liên Miên Tiên dẫn thần vân sen lẫn mà ra, hóa thành một phương gợn nước đầy ra. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên từng đạo chuyển ra, theo lòng đất toát ra giết sạch, gặp gỡ Thiên dẫn thần vân về sau, trong nháy mắt chính là yên rồi đi. Này chút giết sạch mặc dù đáng sợ, có thể uy hiếp được Hóa Tiên cảnh cường giả, nhưng luận hắn bản chất, lại là bởi vì địa mạch tách cục mà tạo ra, hắn tu hành Thiên dẫn thần thuận, đối lại có tuyệt đối áp chế lực, có thể tùy tiện đánh nát chúng nó. Huyền Thần Sơn bên ngoài, Mộ Quang giáo chủ đã người nhìn xem một màn này, cùng nhau rùng lên. Không, không hổ là tiền bối, quả nhiên mạnh đáng sợ. Những người này hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi những cái kia giết sạch, tuyệt đối là có thể nghiền nát đi hóa tiên cảnh cường giả, có thể là, tại trong tầm mắt của bọn họ, Khương Nam thế mà đưa tay liền đem cái tia liên miên giết sạch vỡ vụn, đây là cái gì thủ đoạn? Thật là đáng sợ a. Ta cảm thấy, vị này tồn tại, sợ, chỉ sợ đã siêu việt hóa tiên cảnh. Này nhất mạch những đại nhân vật này tìm nhanh. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta cũng vậy. Mấy người khác gật đầu. Sau đó Những đại nhân vật này theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đều là trở nên cực kỳ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Bọn hắn lần này là giúp một cái khó lường đại nhân vật a, đối phương khả năng thật đã siêu việt hóa tiên cảnh. Siêu việt hóa tiên cảnh giới tồn tại a, liền cái kia 9 đại hoàng triều đều không có một cái nào, bọn hắn mộ quang đại giáo, bây giờ lại vậy mà cùng dạng này một vị tuyệt đỉnh tồn tại có một chút quan hệ, nghĩ như vậy, ngày sau, bọn hắn mộ quang đại giáo cơ hội là có khả năng tại toàn bộ trong tinh không xung파, coi như là cái kia 9 đại hoàng triều, đoán chừng cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Khương Nam cùng Phan Lôi lúc này cũng là không có nghe được những người này nghị luận từng bước một hướng phía huyền bên trong ngọn tận sơn đi đến. Những cái kia giết sạch là đặc thủ địa mạch cách cục sở sinh thành. Phan Lôi hỏi Khương Nam nói: "Đúng?" Khương Nam gật đầu. Sau đó, sau một khắc, hắn thần sắc hơi động. Chương 216: Đại thành thánh linh thể. "Làm sao vậy?" Phan Lôi phát hiện Khương Nam dị dạng, hỏi. "Hầu ca khí tức." Khương Nam nói: Tốt nộ thánh khí tức tàn lưu tại nơi này, vô cùng mỏng manh, bình thường người là khó mà cảm giác được, bất quá, bởi vì hắn có trưởng tại đây bên trong sơn, linh cảm thấy lấy cực lớn tăng cường, cho nên có thể cảm giác được." Ngay sau đó, hắn không do dự, mang theo Phan Lôi, dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía này Huyền Thần Sơn chỗ càng sâu đi. Rất nhanh, chỉ vỏn một canh giờ trôi qua. Một cái canh giờ bên trong, đi xuyên tại này Huyền bên trong ngọn thần sơn, hắn cùng Phan Lôi tuần tự tao ngộ đủ loại kỳ lạ địa mạch các cục, các loại sát quang cùng huyền cảnh chờ một vừa xuất hiện, bất quá, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm bị hắn cho phá giải đi. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến ầm ầm tiếng vang, Liên Miên Ô Quang tại phía quang ở giữa, đầu thạch hầu đang, đang ra kích, chính là Thánh. Hầu ca! Phan Lôi kêu lên. Khương nam càng trước tiên ra tay. Nhìn ra Tôn Ngộ Thánh bị một phương sắt cục khấu trụ, dùng Thiên dẫn thần thuật tương trợ. Thiên dẫn thần văn từng sợi chậm rãi lan tràn ra, rất nhanh chính là tường trợ Tôn Ngộ Thánh phá giải mảnh liệt tại bốn phía giết sạch. Sau đó, hắn cùng Phan Lôi đi thẳng tới Tôn Ngộ Thánh phủ cận. "Nam tử?" "Lôi tử?" Tôn Ngộ Thánh mở miệng, cực kỳ kinh hỉ, chưa từng nghĩ ở cái địa phương này gặp Khương Nam cùng Phan Lôi. Mấy ngày trước đây, đột nhiên bị cuốn vào này ngôi sao, nó cũng bốn phía đang tìm kiếm Khương Nam cùng Tôn tích, bất lại là một không có tìm được. Tình cờ đi qua này Mảnh sơn, giác được một loại trong đặc thù khí tức, cùng hắn Thánh thân thể tựa tại của mình. Do dự một cái trước mắt, chính là tạm thời hướng phía bên trong núi này tới. Bất quá, bên trong núi này địa mạch cách cục quá nhiều lại quá quỷ dị, dùng hắn hóa tiên cảnh tu vi, lại luyện hóa nguyên thủy thạch thể sau mạnh mẽ rất nhiều lần, tại ở trong đó cũng là liên tục bị ngăn, nhất là ở cái địa phương này gặp được một mảnh đáng sợ nhất, giết, đưa hắn đã khốn ở cái địa phương này có chừng một ngày, lại không nghĩ, lúc trước hắn một mực đang tìm Khương Nam cùng Phan Lôi, vậy mà lúc này xuất hiện ở nơi này, lại Khương Nam giúp hắn phá giải phương này sát cục. Hầu ca, ngươi làm sao đến này tới? Khương Nam hỏi. Huyền núi này tên Tôn Lộ Thánh sửng sốt một chút, nguyên lai dãy núi này gọi là Huyền Tân Sơn. Bất quá, hắn cũng không có ở trên đây soán suất cái gì, đem chính mình tiến vào dãy núi này nguyên nhân đơn giản cáo tri. Có cùng ngươi thánh linh thể tướng cộng minh phi tức. Khương Nam cùng Phan Lôi kinh ngạc. Tôn Lộ Thánh gật đầu, nói, cho nên, ta nghi đến tiến đến điều tra một phen. Tôn Lộ Thánh nói một lần khí tức kia đại khái vị trí. Vừa vặn không có việc gì, chúng ta cùng đi với ngươi nhìn một chút, ta có thiên dân thần thuật tương trợ, cũng có thể giúp ngươi. Khương Nam nói. Bây giờ tìm được Tôn Tôn Lộ cảm giác có cùng mình thạch thể tướng cộng minh tức, tự nhiên đến đi xem một chút. Ngay sau đó, ba người tiếp tục hướng này Huyễn Thần Sơn chính trung tâm đi. Ven đường, địa mạch cách cục rất nhiều, đại khái đi qua một lúc lâu sau, ba người rốt cục đi vào dãy núi chính trung tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này có một ao cốc, xung quanh bờ trù lùi. Khương Nam lại tới đây, cảm giác được rõ ràng nơi này kinh người, dưới nền đất thần chứa bàng bạc tới cực điểm sát khí. Nơi này tại sao có thể có nồng như vậy địa mạch sát khí? Hắn sợ hãi trong lòng. Nơi này địa mạch sát khí chi hùng hậu, đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn chừng, dựa vào tiền dẫn thân thuần mượn nơi này địa khí, hắn thậm chí có thể giết siêu việt hóa cảnh đồng dạng cường giả có thể vượt ba cái đại cảnh giới giết địch. Mà lại, càng kinh ngạc là, tại đây bên trong, hắn cảm thấy có một cô cùng trên người hắn tướng cùng thuộc tính lực lượng vận sóng. Này gọn sóng hết sức của quái, rõ ràng hắn cảm giác được cùng trên người mình lực lượng nào đó hết sức tương tự, nhưng cũng cảm giác không ra đến tột cùng là cùng trên người mình loại nào lực lượng tương tự. Ngươi tới. Đột nhiên, một đạo hư nhược thanh âm từ dưới nền đất chuyển ra. Thanh âm này vừa ra, khiến cho Khương Nam, Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh đều là động dung, nơi này có người. Ba người theo thanh âm nhìn lại, vẻ mặt lúc này đều là khẽ biến. Cao cấp chính trung tâm chỗ, một khối dị thạch thế mà mở mắt ra. Ba người nghiêm túc quan sát, lúc này mới phát hiện, này dị thạch lại là một thực nhân. Thánh linh, Phan Lôi trừng mắt. Khương Nam cũng kinh ngạc, nơi này lại có một tôn thánh linh. Tôn nộ thánh phát rắc được cùng mình thánh linh thể cộng mình khí tức, nguyên lai, liền là này thánh linh tản ra. Hậu sinh, giúp đỡ Lao Phu, sau đó, Lao Phu dạy người dùng tốc độ nhanh nhất thối lui thực thể, càng tiến một bước. Thực nhân nhìn xem Tôn nộ thánh nói. Nay vừa nói, Khương Nam đoàn người lại là độc dung. Thánh linh một đường trưởng thanh tiếp, cuối cùng sẽ lột đi thực thể sinh ra máu thịt, cái kia được xưng là thánh linh thể lại thành. Trước mắt này Tôn Thánh Linh, lúc này lại nói ra nếu như vậy, có khả năng giáo Tôn nội thánh dùng tốc độ nhanh nhất lột đi thành thể, chẳng lẽ đã từng đã thánh linh thể lại thành. Người bây giờ không chính mình cũng vẫn là thạch thể sao? Phan Lôi nhịn không được nói. Thoái hóa, đã từng, đã đại thành." Thạch Nhiên nói. Nó thân em vô cùng suy yếu, cáo chi ba người, chính mình đã từng đã lột đi thành thể, thánh linh thể đã là đại thành, nhưng cùng một cái đại địch giao phong lúc, lại là chiến bại, đối phương vô phương giết chết hắn, chỉ có thể là đưa hắn phong ấn tại nơi này. Nghe lời này, Cương Nam ba mọi người lại là Độc Dung, Thánh linh thể lại thành, đây tuyệt đối là vượt xa khỏi hóa tiên cảnh, cơ hội là tồn tại trong chuyến thuyết, tuyệt đối không thể so kim nhãn cương thi kém. Có thể là, như thế một tôn đại thành thánh linh, vậy mà lúc trước thua ở trong tay người khác. Như vậy, lúc trước người kia nên phải là cường đại cỡ nào? Tiên bối, ta nên giúp thế nào ngài? Tôn Lộ thánh lấy lại tinh thần, tốc độ cao hỏi, đây là một tôn thánh linh, chờ nếu là tộc nhân của hắn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đồng tộc của mình, trong lòng nhưng thật ra là rất cao hứng, tự nhiên cũng muốn bang đối phương thoát khốn. Không khó Ngươi qua đây, dùng ngươi thánh linh thân thể đụng vào lão phu thạch khu liền có thể. Chúng ta thánh linh, một ngày giữa lẫn nhau tới gần, song phương khí tức sẽ phải lấy cộng minh lớn mạnh. Thạch có người nói, dùng ngươi thạch khu đụng vào lão phu, có thể đem bực này cộng minh trình độ lớn nhất phát huy, như thế, lão phu lực lượng sẽ dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục lớn mạnh, sau đó chính là rất nhanh liền có thể thoát khốn, từ nơi này trong phong ấn đi ra. Tốt, Tôn nộ thánh không có chút gì do dự, lúc này liền là hướng phía đối phương đi đến, rất nhanh chính là đi vào đối phương phụ cận. Nương đến đối phương phụ cận, hắn tay, trực tiếp rơi xuống trên người đối phương. Chỉ này, Hắn hỏi, còn cần vãn bối làm cái gì sao?" Xuất thế về sau, nhìn thấy duy nhất một cái đồng tộc, hắn cảm giác rất thân thiết. Khương Nam cùng Phan Lôi cũng tới trước, ở một bên lặng lặng nhìn. Bọn hắn lúc này, tựa hồ không thể giúp đối phương gấp cái gì. Đúng, chỉ dạng này là xong. Thạch Nhân gật đầu, lập tức, sau một khắc đúng là lộ ra linh gốc gợi, thân thể của ngươi cùng lực lượng, liền liền toàn bộ đưa cho lão phu tốt. Theo dứt lời, Tôn Lộ Thánh lúc này lớn run dậy, thân thể phát sáng, thánh linh tinh hoa không ngừng hướng Thạch Nhân trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Chương 217, Chương Đạo Lăng. Ngươi, Thánh lúc này biến sắc, Hắn thánh linh tinh hoa, như là nhân loại máu thị tinh hoa, lúc này lại bị Thạch Nhân không ngừng tấn vệ. Hắn cực lực giãy rựa, mong muốn thoát ly, nhưng lại phát hiện, căn bản kề sát ở trên người đối phương tay hoàn toàn rút ra không được. Khương Nam cùng Phan Lôi cũng thay đổi sắc, khó nạn. Hắn vùng lên kiếm 36 kiết quyết, hướng thẳng đến đối phương chém đi. Cùng một thời gian, Phan Lôi cũng động thủ, hùng hậu yêu khí hảo đảng, hóa thành một phương yêu sóng vòng xoáy cuốn về phía người đán này. Hai người các ngươi con kiến nhỏ, cũng muốn làm sao bản tôn? Thạch Nhân nói, chiếc không còn trước đó loại kia ôn hòa. Ầm một tiếng, thánh thánh tinh hoa, Từng vòng từng vòng bảo sáng chói lảo đảo, trực tiếp chấn vỡ Khương Nam cùng Tiêu Quang, nghiền nát Phan Lôi tế ra yêu quang. Các người cũng tới thành vị bản tôn trợ lực. Nó lạnh như băng nói: "Theo dứt lời, một vòng thần huy đem Khương Nam cùng Phan Lôi cũng cho bao phủ lại, tốc độ cao hấp thu hai người thần lực yêu lực. Ba người cực lực giãy giụa, nhưng lại mảy may cũng vô dụng." Thạch Nhân cười to, hắn thạch khu, tại rõ ràng phát sinh biến hóa, mặc dù không có khôi phục thành thân thể máu thịt, nhưng không có trước đó như vậy thô cười thật cần dỡ. Khương Nam đột nhiên mở miệng. Theo dứt lời, ấm ấm một tiếng, nơi này, cương thổ đột nhiên đại chấn ứng. Ầm ầm Liên miên giết sạch theo lòng đất vật lên, cuồn cuộn vô cùng, hóa thành một phương kinh người sát phạt sóng biển. Bực này sóng biển vừa ra, hướng thẳng đến Thạch Nhân ép xuống. Hắn vừa bước vào nơi này, chính là phát giác nơi này địa mạch cách cục vô cùng kinh người, dưới nền đất có hùng hậu tới cực điểm địa mạch sắc khí, bình thường siêu việt hóa tiên cảnh cường giả, dùng bực này địa mạch sắc khí, hắn cũng có thể đơn giản đánh giết. Vừa rồi một lát, hắn thăm dò Thạch Nhân đại khái lực lượng, lấy đối phương trước mắt trạng thái, về mặt chiến lực hẳn là cũng không có siêu việt hóa cảnh, dùng bực này trạng thái, hắn nơi này địa mạch sắc khí, hẳn là có khả năng đánh lui đối phương. Thạch Nhân trước tiên động dụng, đón một màn này, không thể không tế ra một nửa lực lượng nên tiếp này sát phạt sóng biển. Cũng là lúc này, Khương Nam dẫn dắt ra càng thêm hùng hậu địa mạch rất sạch. Bực này rất sạch kép xuống, đưa hắn, Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi cùng một chỗ ba phủ, xinh xinh đánh vang ra thạch nhân hùng hậu lực lượng, mang theo Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi, trực tiếp rời khỏi tròn vẹn ba trượng nhiều khoảng cách. Cảm ơn nam tử, lại cho ngươi thêm phiền toái. Tôn Ngộ Thánh đối Khương Nam nói, coi, chút chầm chầm trước thạch Nhân. Nó đem đối phương coi như là tộc nhân của mình, một lòng mong muốn cứu đối phương, lại không nghĩ, đối phương vậy mà như vậy âm độc khí cái gì, chúng ta có thể là bằng hữu." Khương Nam nói. Tôn Ngộ Thánh mặc dù mạnh mẽ, nhưng xuất thế nhưng không có bao lâu thời gian, có thể nói là phi thường đơn tuẩn, lại thêm Thạch Nhân lại đều là thánh linh, Tôn Ngộ Thánh một lòng nghị cứu ra chính mình, cái này đồng tộc thánh linh, cho nên mới sẽ lên Thạch Nhân cái bẫy. Thiên dẫn thần thuận, gầm lên giận dữ truyền ra. Thạch Nhân trong mắt trồi lên lửa giận, sắc ý khiếp người, nhìn chằm trọc vào Khương Nam, trong hai mắt thậm chí mang theo cứu hận. Khương Nam động dung, đối phương nhìn ra hắn là tại dùng cái gì thuật động. Ầm Đúng lúc này, khiếp người thánh linh lực sôi trào. Thạch nhân thạch khu nở rộ ánh sáng vô lượng, khi tức đột ngột ở giữa so với trước mạnh mẽ rất rất nhiều, mặc dù bản thân vô phương động, tựa hồ bị cái gì lực lượng áp chế ở mặt đất bên trên, thế nhưng liên liên thánh linh ánh sáng lại là trực tiếp cuốn về phía Khương Nam. Lúc này, hắn không nhìn thẳng Phan Lôi, thậm chí, tính cả làm thánh linh tôn ngộ thánh cũng bỏ qua. Bức này thánh linh hào quang cực kỳ khiếp người, khiến cho Khương Nam lúc này biến sắc. Hắn cắn răng, dùng Thiên dẫn thần thuật dẫn dắt ra vô cùng địa mạch rất sạch, hướng này, đón. Cả hai va chạm, bùng nổ kinh thiên nổ vang. Lúc này, xung quanh bờ không gian theo từng mảnh nhỏ vỡ mẻo. Theo bức này va chạm, Hắn bị chấn từng bước một lưu lại. Nguyên bản, dùng nơi này địa mạch rất sạch, trước đó cái kia trạng thái giới thạch nhân, hắn là có thể đối phó, có thể là đối phương tại hấp thu tôn ngộ thánh một chút thánh linh tinh hoa về sau, rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít, hắn lúc này có chút gánh không được. Tôn ngộ thánh cùng Phan Lôi lúc này cũng đồng loạt ra tay, thánh linh lực cùng yêu lực cùng một chỗ hướng phía thạch nhân công kích lên đón. Nay mặc dù có chút hạt cắt trong sa mạc, nhưng nhiều một phần lực, tóm lại là tốt. Ầm ẩm. Kinh người va chạm, nhân thánh linh lực chiếm cứ tuyệt đối phía trên, dần dần hướng phía ba người ép xuống. Khương Nam dùng thần dắt lòng địa sát khí ngăn cản. Vẻ mặt trở nên rất là khó coi. Dựa theo bực này xu thế, ba người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng, bây giờ, hắn căn bản tìm không được hắn biện pháp của nó. Vẫn là như vậy âm độc, có lỗi với người thánh linh thân thể. Đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Nơi này, mặt đất rực rỡ, một lúc sau, một người trung niên dần dần ánh sáng ngông lung sáng trói bên trong hiện hiện ra. Nhìn xem người trung niên này, Khương Nam trước tiên động dung. Đối phương cũng không là thực thể, nhìn qua, tựa hồ giống như là hồn thể, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, hắn tại trên người đối phương cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng quen thuộc trong cơ thể hắn thiên dẫn thần thuật, vậy mà theo tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Chẳng lẽ là hắn con người còn rụt lại. Trương Đạo Lăng gầm lên giận dữ chuyển ra, thạch nhân trong mắt gần như phủ lửa, nhìn chòng chọc vào người trung niên, hắn không thể nuốt sống đối phương. Ba chữ này vừa ra, Khương Nam trong lòng theo một quất. Quả nhiên là, hắn vừa rồi chính là liền suy đoán, người trung niên hoặc là sáng chế thiên dẫn thần thuật đạo tổ, hoặc là đạo tổ đệ tử Trương Đạo Lăng, bây giờ nghe thạch nhân, người trung niên này quả nhiên là trong hai người này một cái, là Trương Đạo Lăng. Đối phương đã từng tu hành có thiên dẫn thần thuật. Hàn Thiên dẫn thần thuật, liền là tại đối phương Bế Quan Bảo Phủ bên trong tạp được. Cái gì? Bên cạnh, Phan Lôi trừng mắt, một cái chốc mắt nhìn chằm chằm vào người trung niên. Vị này là Trương Đạo Lăng, trong truyền thuyết lao tổ thiên sư, tới nhận lấy cái chết. Thạch Nhân gầm thét. Ầm ầm một tiếng, nguyên bản ép hướng Khương Nam Thánh Linh giết sạch, trực tiếp hướng phía Trương Đạo Lăng ép đi. Trương Đạo Lăng biểu lộ bình thản, lòng đất một cách tự nhiên có hàng loạt hào quang lao ra, đem bực này Thánh Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Không có để ý Thạch Nhân, ánh mắt của hắn rơi vào Khương Nam trên thân. Năm đó Đắc đạo tổ truyền hạ thiên dẫn thân thuật, hắn nhưng là tìm hiểu mấy chục năm mới miễn miễn cưỡng cưỡng nắm trong tay. Thế nhưng bây giờ, hắn nhìn xem Khương Nam, nhìn ra được Khương Nam tu hành bực này thuật thời gian cũng không dài, nhưng lại nghiêm nhiên đã là trưởng khống vô cùng thuần thục rồi. Này hết sức kinh người. Đương nhiên, hắn cũng không có tò mò Khương Nam tại sao lại hiểu này tông chỉ có hắn cùng hắn ấn sư mới có thể vô thượng thanh thuật, bởi vì, hắn tại Khương Nam trên thân cảm ứng được thanh ngọc khí tức, nghĩ đến, Khương Nam hẳn là tại hắn tòa kia trong động tập này tông bảo thuật. Năm đó, tại cái phía phương trong động phủ lĩnh hội thiên thần thuật, lưu lại qua rất nhiều bực này bảo thuật dấu vết. Xin ra mắt tiền bối. Khương Nam hành lễ, nói, tiền bối qua khen rồi, Vạn Bối ngẫu nhiên tại ngài tiền phủ bên trong tập được này thuật, nếu không phải tiền bối ngài lưu lại những này đó tông thuật kinh nghiệm, Vạn Bối cũng không có dễ dàng như vậy có thể tu thành. Chương 218, diệt thừ nhân. Khương Nam trong lòng có chút rung động, bây giờ không có nghĩ đến, thế mà tại đây bên trong gặp được Trương đạo lăng. Đây chính là địa cầu thời kỳ thượng của cực kỳ nổi danh đại nhân và ta. Xem như gần với đạo tổ loại kia cấp độ tồn tại. Không cần phiếm tốn. Trương đạo lăng nói. Nói xong, hắn nhìn xem Khương Nam, con ngươi lộ ra càng thêm thâm thúy. Ngươi để cho người ta nhìn không tấu?" Hắn nói ra. Tu vi của hắn đã là vượt qua hóa tiên cảnh thực sự quá xa, muốn nhìn tấu một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ, hẳn là dễ dàng mới đúng, thế nhưng, lúc này hắn nhìn xem Thư Nam, nhưng là đúng Khương Nam hoàn toàn xem không rõ. Tại cảm giác của hắn bên trong, Khương Nam phảng phất là bao phủ trong một tầng mê vụ, dù như thế nào cũng lột không ra này xương ngủ. Khương Nam sửng sở, nhìn không tấu hắn. "Trương đạo lăng, quay lại đây." Thạch Nhân gầm thét. Hắn nhìn xem Trương đạo lăng, trong đôi mắt tràn đầy rế sạch. Theo dứt lời, lại là có hàng loạt thánh linh sạch hướng phía Trương đạo lăng bao phủ mà đi. Chẳng qua là, bực này rất sạch, tại Trương Đạo Lăng bên cạnh, trực tiếp chính là vỡ vụt. Thiên địa dự dục, làm thánh linh, bản hẳn là người mang nhân tâm, tâm hệ thương sinh, mà ngươi lại là trợ trụ vi ngược. Trương Đạo Lăng nhìn xem Thạch Nhân nói, "Cương giả sinh, kẻ yếu chết, đây là tuyên cổ bất biến tự nhiên phát tắc." Thạch Nhân nhìn gần Trương Đạo Lăng nói, trên người nó tản ra bức người sát ý cùng hàn khí. Trương Đạo Lăng rất bình tĩnh, nói, "Tự nhiên phát tắc? Như lời ngươi nói, vẻn vẹn chỉ là đơn bạo thích giết chóc Vốn chỉ muốn, ngươi có lẽ còn có thể quay đầu lại, xem ra, là ta ngây thơ. Ngươi, chỉ có thể là tử vong." Hắn nói ra. Nghe lời này, Thạch Nhân sững sở, lập tức cười lớn. "Trương Đạo Lăng, ngươi là so bạn Tôn mạnh hơn một chút, nhưng cũng bèn bèn là một chút như vậy mà thôi. Bạn Tôn làm Thánh Linh, Thánh Linh thể năm đó đã đại thành, ngươi giết không chết bạn Tôn. Bằng không, năm đó cũng không phải chỉ là đem bản Tôn phong ấn." Hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Đạo Lăng, "Mà khác, đừng tưởng rằng bạn Tôn nhìn không ra ngươi hư thực, hiện tại bất quá chẳng qua là một đạo hồn lực mà thôi. Năm đó đỉnh phong lúc ngươi cũng giết không chết bạn Tôn, bây giờ, bằng ngươi này lực, cũng muốn giết bạn Tôn." Ngay vừa nói, Khương Nam không khỏi vẻ mặt khế Vừa rồi hắn liền cảm thấy nơi này Trương đạo lăng không phải thực thể, giống như là hồn thể, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Chẳng qua là, khiến cho hắn không hề nghĩ tới sự tình, đối phương vẹn vẹn chẳng qua là một sợi hồn lực mà thôi. Trương đạo lăng nhìn xem kẻ nhân, rất là bình tĩnh. Hắn đưa tay, tính kiếm chỉ, nhẹ nhàng dương lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nơi này, cương thổ cùng hư không chấn động mạnh. Mặt đất bên trên, hư không bên trên, trước tiên hiện ra lít nha lít nhít thiên dẫn văn, trong phạm vi phương viên bách không gian hoàn toàn bao phủ, trong nháy mắt hóa ra một phương thao thiên thần trận. Theo thần trận này vừa ra, vô cùng vô tận giết sạch theo lòng đất tuân gia, toàn bộ tuân gia, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời. Nơi này, trong nháy mắt như là hóa thành một phương sát ngủ. Ta, Phan Lôi hung hăng khẽ run dậy, mặt đều bị bị hủ trắng mấy phần. Liên Liên Hóa Tiên cảnh Tôn Lộ Thánh, lúc này cũng tim đập nhanh. Bực này thần trận dẫn dắt ra địa mạch sát khí, quá kinh khủng. Khương Nam càng là mỹ mắt không khỏi nhảy dựng, hắn tu có thiên dẫn thần thuật, rõ ràng nhất bực này thần trận đáng sợ. Lúc này, bực này thần trận hiện hiện ra, mặc dù so ra kém Côn Luân Sơn bên trên tỏa kiêm lịch đại trận, thế nhưng, uy thế bên trên nhưng cũng là cực kỳ người, giống là có thể di thế Lại nhìn xem chỗ này này chút Thiên dẫn thần văn, hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình trước đó xuất hiện ở cái địa phương này, lúc chỗ cảm giác được khí tức quen thuộc là cái gì, làm liền là bực này Thiên dẫn thần văn. Này chút thần văn, hẳn là Trương đạo lăng lúc trước liền lưu tại nơi này, chẳng qua là, dùng hắn nông cạn tu vi, chỉ có thể cảm giác quen thuộc, nhưng lại phát giác không ra cụ thể. Hiện tại, giết ngươi có thể đủ. Trương đạo lăng nhìn xem Thạch Nhân nói. Thạch Nhân ban đầu là đại thành thánh linh, hắn mặc dù so với đối phương mạnh hơn một chút, nhưng như là Thạch Nhân trước đó nói, cũng không có mạnh quá nhiều, lúc trước lại là khó mà giết chết đối phương chỉ có thể là đem hư nhược đối phương tính tạm thời phong ấn tại nơi này. Thế nhưng, tại phong ấn thời điểm, hắn cũng lưu lại như thế nhất tông thiên dẫn thần trận, những năm gần đây, một mực tại hấp thu giữa thiên địa tình khiết sát lực hội tụ ở này, đi qua những năm này, sớm đã là tại đây bên trong tích lũy lại vô tận sát lực. Này vô tận sát lực là chân chính thiên địa lực lượng. Bực này thiên địa lực lượng, đủ để đánh giết người đàn này. Thạch Nhân sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi, "Ngươi!" Hắn cắn răng, ngừng một chút nói, "Tính ngươi lợi hại, bản tôn nhận thua." Hắn hít sâu một hơi, lại mở nói, "Bản tôn hứa hẹn, ngày sau" không nữa bang vị kia uy hiếp con dân của các người, thu hồi những thiên địa này rất sạch. Không cần." Trương đạo lăng đạm mạc nói, những năm này đưa ngươi phong ẩn ở đây, chính là biến tướng cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi âm độc vẫn như cũ không thay đổi. "Cơ hội, một lần là đủ rồi." Theo dứt lời, nơi này, thiên dẫn thần trận bùng nổ trói mắt thần huy, khôn cùng thiên địa sát lực vô tình đè xuống. Vô biên giết sạch, trực tiếp đem Thạch Nhân ba phủ. Thạch Nhân hoảng sợ, kêu to, "Trương đạo lăng, ở." Không. Thanh trong nháy mắt biến mất. Chói mắt địa sạch theo tán đi, nơi này rất nhanh khôi phục thư thái vẫn như cũng là vừa rồi áo cốc, lồi lõm ở giữa, thạch nhân lặng lặng nằm, chung quanh đấy mặt không có chút nào tổn hại. Cái này khiến Khương Nam nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã nhìn ra, thạch nhân thánh linh thân thể mặc dù vẫn còn, nhưng ý thức cũng là bị triệt để xóa sạch, bây giờ chẳng qua là một bộ sắc không mà thôi, tại vừa rồi loại kia kinh người thiên địa giết sạch phía dưới, lại có thể làm đến chỉ gạt bỏ ý thức của đối phương, lại không có phá hư nơi này một phân một hào đất này, bực này đối lực lượng khống chế độ chính xác thực sự giò người. Bên cạnh, Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi cũng là không khỏi khẽ dậy, cũng là bị một màn này cho kinh trụ. Cái này cũng thật là đáng sợ. Khương Nam làm hít sâu, làm chính mình rất nhanh bình tĩnh trở lại, hướng Trương đạo lăng hành lễ nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Bên cạnh, Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi cũng nghiêm túc hành lễ nói dạ. Một ngày này, nếu không phải Trương đạo lăng đột nhiên xuất hiện ra tay, bọn hắn tuyệt đối đều sẽ chết ở chỗ này. Không cần khách khí. Trương đạo lăng nói. Hắn nhìn xem ba người, tay phải khẽ nâng, Thạch Nhân Thánh linh thể theo huyền không mà lên, lập tức trên không trung sinh hình vờ sáng, hóa thành ba cỗ thần huy, phân biệt cuốn về phía Khương Nam, Tôn Lôi, đem ba người trước cùng phủ ở bên trong. Khương Nam lúc này động dung, đây là Thánh linh tinh hoa. Hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, bực này hào quang tại tự động tầm bổ hết nục của hắn, thậm chí tại tầm bổ thần hồn. Bên cạnh, Tôn hộ thánh cùng Phan Lôi tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, mỗi một cái đều là không khỏi biến sắc. Lúc trước bại vào tay ta, thánh linh lực đã không còn nhiều ít, bất quá, dùng tu vi của các ngươi mà nói, chỗ còn lại này chút thánh linh lực, giờ cũng là nhất tông bảo tàng củ lổ, luyện hóa này chút thánh linh lực, có thể để các người mạnh hơn không ít. Trương đạo lang nói. Chương 219, hóa tiên về sau. Bàng bạc thánh linh lực vờn quanh tại bên ngoài, Khương Nam chỉ cảm thấy, máu thịt cùng thần hồn các loại, một cách tự nhiên chính là đang tăng cường lại nghe lấy Trương Đạo Lăng, hắn càng là có chút xúc động. Đây là thánh linh tinh hoa. Đây chính là một cái đại thành thánh linh a, vực này đại thành thánh linh thánh linh tinh hoa, mặc dù chỉ còn lại có cực ít một điểm, thế nhưng bên trong chứa năng lượng nhưng như cũng là cực kỳ kinh người, như là Trương Đạo Lăng nói, đối với bọn hắn, đây quả thật là liền là nhất tông đại bảo tàng. Ngay sau đó, hắn bình tâm tĩnh khí, vận chuyển tiên tâm quyết, nghiêm túc bắt đầu luyện hóa chui vào trong cơ thể thánh linh tinh hoa. Bên cạnh, Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi cũng là nghiêm túc tu luyện, lúc này, trên mặt đều là mang theo vẻ mặt động. Trong lúc nhất thời, ba người bên ngoài cơ thể, hào quang lấp lánh Ông, Khương Nam bên ngoài cơ thể, thần huy hiện ra màu vàng, thiên tâm quyết luyện hóa thánh linh tinh hoa tốc độ thần nhanh. Thu vi của hắn tốc độ cao ép về phía nguyên hồn trung kỳ. Trương đạo lăng đứng thẳng một bên, con người có vẻ hơi thăm thú, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, ngón tay thỉnh thoảng khẽ động. "Kỳ quái." Hắn tự nói. Hắn thành đạo tông truyền nhân, tinh thông một chút bộ tính chi thuật, nhưng hôm nay, dù cho là dùng huyền diệu bộ tính chi thuật, nhưng cũng vẫn như cũ tính không xuất quan tại Khương Nam mày may. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, trọn vẹn 3 ngày đi qua. Ầm ầm. Một ngày này, một đạo nổ vang xin ra. Cương Nam tu vi theo nguyên hồn sơ kỳ cảnh bước vào đến nguyên hồn trung kỳ cảnh cấp độ. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi, ánh sáng màu vàng nóng chợt lóe lên rồi biến mất. Bước vào nguyên hồn trung kỳ cảnh, hắn các phương diện thực lực đều mạnh không biết. Lại, chủ yếu nhất chính là thể chất của hắn tại thánh linh tinh hoa thối lệ ở dưới, rõ ràng so với trước càng tăng mạnh mẽ hơn. Thánh linh tinh hoa còn có không khuyết, hắn không có dừng lại, tiếp tục tu luyện. Thời gian tiếp tục chuyển rời, rất nhanh, tròn vẹn 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, tất cả thánh linh tinh hoa bị hắn hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, tu vi của hắn đi đến nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Đi đến cảnh giới này, thực lực của hắn lại lên tầng lầu. Tới một ngày này, thánh linh tinh hoa bị hắn hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, hắn dừng một chút, từ dưới đất đứng lên thân tới. Đà Tạ tiền bối, hắn tới đến Trương Đạo Lăng phủ cận, hướng đối phương hành lễ. Tôn Ngộ Thánh đã sớm luyện hóa xong hết thể thánh linh tinh hoa, tu vi mặc dù không có gì thay đổi, thế nhưng thánh linh thể lại là càng tăng mạnh mẽ hơn. Còn Phan Lôi, lúc này cũng luyện hóa xong tất cả thánh linh tinh hoa, tu vi như là Khương Nam, cũng đạt tới nguyên hồn trung kỳ, lúc này cùng Tôn Ngộ Thánh cùng một chỗ. Theo cũng hướng tay, này cũng không tính là gì. Lại nói tiền bối, mấy những năm này, đi nơi nào? Phan Lôi nhịn không được hỏi. Đây chính là địa cầu thời cổ đại nhân vật a, trong truyền thuyết lão tổ Thiên sư, đối với đối phương, hắn thực sự rất tò mò. Phía trên, Trương đạo lăng nói, phía trên, Phan Lôi tò mò, hướng bầu trời nhìn lại, có ý tứ gì? Khương Nam cùng Tôn Nộ Thánh Liết mắt nhìn nhau, trong mắt cũng đều mang nghi hoặc, đối với điểm này không hiểu rõ lắm. 33 tầng trời. Trương đạo lăng nói. Khương Nam tầm mắt không khỏi khẽ động, 33 tầng trời. Hắn nghe qua một chút truyền thuyết, 33 tầng trời tựa hồ là một mảnh chí cao không gian, Trương đạo lăng bản thể ở đâu? Cái kia mảnh chí cao không gian, thật tột đại. Tiên nơi đó là dạng gì? Ngài ở trong đó làm cái gì? Phan Lôi nhịn không được hỏi. Đối với 33 tầng trời một chút truyền thuyết, hắn cũng là biết đến. Trương Đạo Lăng con ngươi sâu thẳm, hướng lên trên mặt mắt nhìn, không nói thêm gì. Cảnh giới của các ngươi còn chưa đủ, tạm thời không biết cho thỏa đáng. Hắn nói ra. Nay vừa nói, Khương Nam ba người đều là đạo dung. Nghe lời này, nhìn xem Trương Đạo Lăng thần thái, tự hồ vùng không gian kia cũng không rượu. Thế là, ba người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có truy vấn. Tiên bối, có một chút thỉnh giáo hóa tiên cảnh về sau, đều là cảnh giới gì? Khương Nam hỏi. Hóa tiên cảnh về sau khẳng định còn có tu vi cảnh giới, thế nhưng hắn nhưng lại không biết, Mà Trương đạo lăng hiển nhiên là biết đến. Đối với điểm này, Trướng đạo lăng tự nhiên không có dấu giếm, đơn giản cáo tri Khương Nam, hóa tiên về sau, theo thứ tự còn có nhập đạo cảnh, vạn hư cảnh, hóa thần cảnh, thiên tôn cảnh, thái huyền cảnh, hóa thánh cảnh, vạn pháp cảnh, hóa tổ cảnh, thái tổ cảnh. Mỗi một cái đại cảnh giới, điểm biểu trọng tiên. Nhập đạo, vạn hư, hóa thần, thiên tôn, thái huyền, hóa thánh, vạn pháp, hóa tổ, thái tổ. Khương Nam nói nhỏ, hóa tiên về sau Thế mà còn có như thế 9 cái đại cảnh giới, mà lại mỗi một cái đại cảnh giới thế mà điểm cựu trọng tiên. Bên cạnh, Tôn Lộ Thánh cùng Phan Lôi cũng là tầm mắt khẽ động. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết hóa tiên sau cảnh giới. Tiên đối, cái kia cái gì, ngày hiện tại là cái gì cảnh giới? Phan Lôi nhịn không được hỏi. Hóa tổ? Trương Đạo Lăng cũng không có che lấp cái gì. Nghe lời này, Phan Lôi lúc này nhịn không được hít sâu một hơi. Khương Nam cũng là theo lại động dung, trong lòng không khỏi một quất. Mặc dù hắn biết Trương Đạo Lăng vị này tồn tại khẳng định là phi thường cường đại, nhưng cũng không nghi tới tu vi của đối phương đã đạt đến hóa tổ cảnh giới. Cũng là lúc này, Trương Đạo Lăng thân thể đột nhiên khẽ run, thân thể dùng một cái tốc độ cực nhanh trở nên phai mở dâng lên. "Tiền bối, ngài cái này." Khương Nam ba người hơi biến sắc. Lúc trước lưu tại nơi này một sợi hồn niệm mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tàn đi, đối bản thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng." Trương Đạo Lăng nói, nhìn xem ba người, nói, "Các người đều rất không tệ, nỗ lực tu luyện, tương lai có lẽ có thể có tác dụng lớn." Nói xong, ánh mắt của hắn nhất là tại Khương Nam trên thân nhìn nhiều mấy lần. Hắn nhìn không thấu Khương Nam, luôn cảm thấy Khương Nam là một cái đại biến số. Theo dứt lời, thân thể của hắn trở nên càng thêm mở. Sau một khắc, trực tiếp biến mất tại tại chỗ. Khương Nam ba người đứng tại chỗ, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Mãi đến một lúc sau, ba người mới là lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới, thế mà gặp gỡ ở nơi này trong truyền thuyết Lao tổ Thiên sư, đây thật là Phan Lôi lầm bầm nói. Khương Nam cũng là giật mình, bất quá, rất nhanh chính là cũng là khôi phục bình tĩnh. Dù sao, tâm cảnh của hắn thật là tốt. "Đi thôi." Hắn mời đến Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi nói. Bây giờ, nơi này cũng không có chuyện gì khác, nên lúc rời đi. Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi đầu, ngay lập tức theo Khương Nam hướng phía vùng núi này đi ra ngoài. Rất nhanh Ba người đi ra Huyền Thần Sơn phàm bị. Tiễn bố. Mộ Quang giáo chủ đám người một mực chờ tại Huyền Thần Sơn bên ngoài, thấy Khương Nam xuất hiện, lúc này nên đón tiếp lấy. Lúc này nhìn xem Khương Nam, đoàn người trong mắt kính sợ càng đậm. Đây chính là Huyền Thần Sơn a, bọn hắn lớn hoang tinh bên trên đệ nhất địa, địa địa. Bây giờ, Khương Nam vậy mà ung dung bước vào trong đó, sau đó lại phong dong đi ra, nhìn qua lông tóc không hư hại, cái này thật sự là có chút khiếp người. Khương Nam nhìn xem những người này, đối Mộ Quang giáo chủ đám người đầu, cũng là có cực khổ các ngươi. hắn cùng Phan Sơn, đã là có một đoạn thời gian, những người này khoảng cách một mực thủ tại chỗ này. Mặc dù, đây là bởi vì những người này hiểu lầm thực lực của hắn, thế nhưng, người khác nhiều ít là giúp việc khó của hắn đúng không? Đối với cái này, nói vài lời trên miệng cảm tạng, cái kia cũng là nên. Chương 220, tiến đánh Coloon. Hẳn là hẳn là hẳn là, có thể vì tiền bồi cống hiến sức lực, là chúng ta vinh hạnh. Đón Thư Nam, Mộ Quang giáo chủ liên tục khoát tay. Này nhất mạch cái khác đại nhân vật cũng đều mở miệng, nói ra cùng Mộ Quang giáo chủ tương tự. Theo bọn hắn nghĩ, Cương Nam tu vi thật sự là có chút kinh người, đoán chừng đã là vượt qua hóa tiên cảnh rất xa. Bây giờ Bọn hắn mộ quang đại giáo cùng một đại nhân vật như vậy có một chút quan hệ, có thể là rất kích động. Bên cạnh, Tôn Ngộ Thánh, làm sao này chút náo tình cảnh đỉnh phong tương giả, thế mà xưng hô Khương Nam làm tiền bối. Sau đó đàm, Khương Nam biết Tôn Ngộ Thánh lúc này mới nghi hoặc cái gì, đơn giản đối với hắn nói. Lập tức, hắn nhìn về phía mộ quang giáo chủ đám người, cùng đoàn người lại nói rất nhiều lời xã giao, sau đó mới là rời đi. Hắn điều khiển trước đó theo xích uy hoàng triều nơi đó đoạt tới chiến thuyền, chờ Tôn Ngộ Thánh cùng phát lôi, trực tiếp đi xa. Chẳng qua là đạo mắt mà thôi, hắn rời đi Huyền Thần Sơn phụ cận rất xa. Khương Nam đem trước cùng mộ Quang Đại giáo sự tình đơn giản cùng tôn ngộ thánh giải thích viên, sau đó nói, chúng ta trở lại địa cầu. Bây giờ, trong tinh không từng cái thế lực lớn đều tranh nhau chen lấn đi tới địa cầu, bởi vì địa cầu chính sử tại vạn đạo thức tình giai đoạn, ở vào giai đoạn này bên trong, đủ loại cơ duyên chân bảo sẽ tuần tự trồi lên, là mạnh lên tốt nhất giai đoạn. Ở vào giai đoạn này, hắn bây giờ tự nhiên là muốn trở về địa cầu. Hắn điều khiển xích uy hoàng chiều chiến thuyền, phóng lên tận trời, rất nhanh chính là xuyên thấu quá lớn hoàng tinh tầng khí quyển, xuất hiện trong tinh không. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tinh không, đại tinh một quả liên tiếp một quả Trên huyền tại chi chư sao trời so sánh, vô cùng nhỏ bé. Toàn bộ trong tinh không, tràn ngập tối tăm, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Cái này, Phan Lôi động dung, trong mắt mang theo rung động. Đây chính là tinh không bên trong à, dù hắn bây giờ đã là nguyên hồn cảnh tu vi, thấy qua rất nhiều kỳ lạ sự tình, nhưng bây giờ bước vào trong tinh không, chỗ trong tinh không, thấy trong tinh không đủ loại, hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được rung động. Dù cho là hóa tiên cảnh tôn lộ thánh, cũng là không khỏi động dung. Ở vào hóa tiên cảnh, hắn đã có khả năng ngao du tinh hà, nhưng bản thân lại giống như Phan Lôi, là lần đầu tiên vào tinh không. Khương Nam thì là lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì, đây không phải hắn lần thứ nhất tiến vào tinh không. Kiếp trước, hắn đạt đến ngạo tinh cảnh đỉnh phong nhất, đã là đi qua trong tinh không rất nhiều địa phương. Nam tử, làm sao ngươi không có chút nào giật mình? Phan Lôi tò mò. Tâm cảnh ta tốt." Khương Nam cười nói. Hắn cũng không thể nói cho Phan Lôi, chính mình từng có kiếp trước a. Phan Lôi nghe vậy, không khỏi mắt trợn trắng. Khương Nam cười một tiếng, điều khiển xích uy <cười> hoàng chiều chiến thuyền, dùng một cái cực tốc hướng phía địa cầu mà đi. Dùng tu vi của hắn, bây giờ là vô phương trong tinh không sinh tổn, thế nhưng, có chiến thuyền trợ tiến lên, lại làm may cũng không ảnh hưởng, lại, phương diện tốc độ rất nhanh. Lại nói Nam Tử a, bây giờ trong tinh không, ngươi biết địa cầu ở phương hướng nào? Phan Lôi nhịn không được hỏi. Liên Liên Tôn Ngộ Thánh cũng không khỏi phải xem hướng phương nam, bởi vì đây đúng là một vấn đề. Tinh không rộng lớn như vậy, căn bản không phân rõ hướng đi, này muốn thế nào tìm tới địa cầu trở về? Yên tâm, ta biết ở nơi nào." Khương Nam cười nói. Địa cầu tinh không tọa độ, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Bây giờ, muốn tìm tới địa cầu phương hướng cũng không khó khăn. Mà lại, hắn phát hiện, bọn hắn hiện tại vị trí, đương nhiên đó là hệ ngân hà, khoảng cách địa cầu cũng không rất xa. Đại khái 3 tháng liền có thể đến. Hàn Độ sơ giản án đánh giá một chút, nói: "Chiến truyền tốc độ thật nhanh, so với bình thường hóa tiên cảnh cường giả phải nhanh rất nhiều, dựa vào bực này tốc độ, muốn về trở lại địa cầu, thời gian 3 tháng đầy đủ." Ngươi đây đều tính ra tới. Phan Lôi tò mò. Tôn Nộ Thánh Hồ Nghi nói: "Ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như đã tới trong tinh không. Đối diện tinh không này rất quen thuộc giống như. Ta đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác, biết được rất nhiều, đây là chi thức lực lượng." Khương Nam nói. Phan Lôi suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói: "Nô, no, có vẻ như địa cầu hiện tại sách vợ tri thức, cũng không có đám đồ chơi này a." Khương Nam cười nói, "Tu hành giới tri thức." Hắn không nói thêm gì, khống chế chiến thuyền hướng phía địa cầu mà đi. Trong tinh khung, hoàn toàn yên tĩnh, chiến thuyền cực tốc mà đi, một khoảnh lại một khóa sao trời bị xa xa bỏ lại đằng sau. Rất nhanh, thời gian 3 tháng đi qua. Một ngày này, một khoả ngôi sao màu xanh nước biển xuất hiện ở phía trước. Ngôi sao màu xanh nước biển bên ngoài có một ít siêu cấp vệ tinh hình hiện lên lấy. Địa cầu. Phan Lôi cả kinh nói, "Làm trên địa cầu, địa cầu đặc thủ, hắn tự nhiên là liếc mắt liền có thể nhận ra." Nhìn xem này ngôi sao, hắn có chút xúc động, thật trở về. Mà lại Cùng Khương Nam tính ra thời gian, đơn giản giống như lúc. Nói là 3 tháng, liền là 3 tháng. Nam tử, người thật là nhũ bức. Hắn kích động nhìn địa cầu, đồng thời đối Khương Nam một trâu tán. Lợi hại. Tôn Nội Thánh cũng mở miệng. Giống nhau giống nhau. Khương Nam cười nói, hắn điều khiển ship uy hoàng triều chiến thuyền, xuất hiện ở địa cầu gần nhất trước, trực tiếp hướng phía địa cầu bên trong hạ xuống. Rất nhanh, chiến thuyền xuyên thấu qua địa cầu tầng khí quyển, xuất hiện ở địa cầu bên trong. Lúc này, bọn hắn chố ở địa cầu trên không trung, tầng mây trắng cuộn. Nhìn xuống đi, mơ hồ trong đó có khả năng thấy một tòa tòa đại sơn. Không biết hiện tại địa cầu như thế nào." Phan Lôi nói. Khương Nam tự nhiên cũng để ý điểm này, điều khiển chiến thuyền hướng xuống hạ xuống đồng thời, lấy điện thoại di động ra tới. Cơ hội là hắn lấy điện thoại di động ra nháy mắt, rất nhanh, liên miên liên miên tin tức ập ra. Đều là Đại Hùng Miêu, Lục Viện Viện cùng Lưu Ly Tuyết đám người phát tới. Thế nhưng, hắn lại là hiện tại mới thu đến. Nô. No. Hắn suy nghĩ một chút, đại khái là trước đó bọn hắn đột nhiên rời đi địa cầu, địa cầu tín hiệu căn bản dò xét tìm không được, Lục Viện Viện đám người phát cho hắn tin tức chính là một mực tại gửi đi bên trong, mãi đến hắn bây giờ về trở lại địa cầu có địa cầu thông tin tín hiệu những tin tức này mới là xuất hiện ở trên điện thoại di động của hắn nghĩ đến chuyện như thế hắn đơn giản xem hạ những tin tức này đảo cũng đều là một chút không quan trọng đồ vật đều là hỏi thăm hắn ở đâu quan tâm hắn nội dung đồng thời cũng có hoa hạ học viện đã thành lập một chút tin tức hắn dùng tin tức phương thức tốc độ cao hồi phục dưới lưu ly Tuyết cùng lục viện viện đám người sau đó mở ra toàn cầu diễn đàn rất nhanh hắn bị một cái tiêu đề hấp dẫn chính đại hoàng chiều hợp lại tiến đánh côôn quy tắc này thiết mới bị đưa đỉnh điểm kích lượng đã quá ức trong đó có ý hướng lấy vượt qua trăm vạn người đang thảo luận nhìn xem cái này thiết mời Hắn trong con ngươi lúc này xẹt qua một vẻ thú quang, tiến đánh Côn Lôn. Hắn khinh thường. Côn Lôn Sơn tình huống, hắn là rõ ràng nhất, nơi đó có một tòa kinh thiên thần trận, chín đại hoàng triều mặc dù mạnh mẽ, nhưng mong muốn công bên trên Côn Lôn, đơn giản liền là mơ mộng hão huyền, coi như dốc hết chín đại hoàng triều tất cả lực lượng đều làm không được. Hắn nhìn xem cái này bị đưa đỉnh tiếp mời, trong mắt mang theo khinh thường, bất quá sau đó, rất nhanh chính là liền cười lạnh. Chương 221, Côn Lôn phía trên. Côn Lôn Sơn cực kỳ là tụ, có một tòa cực kỳ kinh người cung điện, trấn bên trong cái kia mảnh mộ phòng không gian có một tòa kinh người thần trận hoành hiện lên, bây giờ, bất kỳ người nào bước vào đỉnh núi Côn Luân nhất định phạm vi, đều sẽ bị áp chế. Thế nhưng, hắn có cùng vùng không gian kia có liên quan thần bí quyển trục tại, lại là may may cũng không bị ảnh hưởng. Lại, hắn có khả năng trình độ nhất định không chế thần trận kia phát động công kích. Thần trận kia có thể là bao phủ toàn bộ Côn Luân Sơn. Bây giờ, chín đại hoàng triều muốn hợp tác, cưỡng ép đi tiến đánh Côn Luân Sơn, đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội. Có khả năng nhất cử diệt đi tiến vào Côn Luân phạm vi bên trong chín đại hoàng triều tất cả mọi người. Đi Côn Luân Không có chút gì do dự, hắn đối tôn hộ thánh cùng Phan Lôi nói, ngay sau đó, hắn điều khiển chiến thuyền, tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu đi vào khoảng cách Côn Lôn không xa một cái ẩn nấp vị trí. Tại trên vị trí này, hắn đem chiến thuyền dừng lại, sau đó đi bộ hướng phía Côn Lôn Sơn đi đến. Côn Lôn Sơn a, thật có thể đặt xuống tới. Cái kia 9 cái đỉnh tiêm hoàng triều cùng một chỗ độc thủ, có vẻ như là có khả năng a. Không biết, Côn Lôn Sơn bên trong tòa cung điện kia đến cùng có cái gì. Đi thôi, đi đường. Đi đi đi. Hướng phía Côn Lôn Sơn đi đến, hắn gặp rất nhiều tu sĩ, rất nhiều người đều đang nghị luận Bây giờ, địa cầu đã biến, Côn Lôn Sơn xem như lạc thú nhất một nơi, đỉnh núi sinh ra thần bí cung điện, Cửu sắc thần huy lóe mắt, mặc dù không cách nào leo lên đi, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Côn Lôn Sơn phụ cận có rất nhiều người, mỗi một ngày đều có không ít tu sĩ tại dưới chân núi Côn Lôn, ngưỡng vọng Côn Lôn Sơn đỉnh chót Cửu sắc cung điện. Bởi vì, thật cực kỳ phi phàm. Khương Nam không có để ý những người này nghị luận, mang theo Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi, rất mau tới đến dưới chân núi Côn Lôn, sau đó theo một cái vô cùng không đáng chú ý nơi lánh, nhờ cái kia thần bí chủ, leo lên Lần thứ hai tới, vẫn là như vậy không tầm thường. Phan Lôi cảm thán, khoảng cách tiên địa đột biến thời gian đã có thật lâu, Côn Luân Sơn đỉnh linh khí càng thêm tinh người, phụ cận sinh ra càng nhiều kỳ lạ của gốc, phía trên kết có không ít trái cây, đây đều là linh quả, số lượng rất nhiều, bất quá, đối với đằng không cảnh trở lên tu sĩ, lại thật không tính là gì. Đây thật là, Tôn Nộ Thánh cảm thán. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nay tòa bây giờ trên địa cầu không người nào có thể làm sao Côn Luân Sơn, Khương Nam có khả năng hảo không bị nẹt cản đăng lâm đi lên, quá mức tinh ngời. Đúng lúc này, dưới chân núi Côn Luân truyền ra nổ vàng, chín cái phương hướng các nhau, đều có thành đoàn tu sĩ đi tới. Mỗi một cái phương hướng bên trên đều là có ngạo tinh cảnh đỉnh phong cường giả xuất lĩnh, cái khác yếu nhất thì đều là đẳng không cảnh giới. Hợp lại, có tới vượt qua vài người. Đến rồi, U nguyệt hoàng triều, Thương viêm hoàng triều, Tự thượng hoàng triều, Võ tướng hoàng triều, Kim luyện hoàng triều, Tinh nguyên hoàng triều, Sĩ uy hoàng triều, Bác minh hoàng triều, Quá mù hoàng triều. Côn Lôn sân dưới, rất nhiều tu sĩ nói nhỏ. Lúc này, một đám tu sĩ tầm mắt, toàn bộ rơi vào 9 cái phương hướng 9 đại hoàng triều đệ tử trên thân, trong mắt đều là mang theo kính sợ. 9 đại hoàng đệ tử, coi như là tu vi yếu hơn nửa lại thấp, về mặt thân phận cũng là phi thường cao quý, dù sao Sau lưng có thể là 9 đại hoàng triều a. Huống chi, có thể vào 9 đại hoàng triều người, cái nào là phàm tục. Lấy được tài nguyên tu luyện từng cái cũng rất nhiều, bởi vậy căn bản không có kẻ yếu. Càng xa vài chỗ, Lục Viện Viện cùng Hạ Tâm Vũ bọn người tới, bây giờ đều là Hoa Hạ học viện đệ tử, tụ ở phía xa nhìn xem nơi này. Thậm chí, liền Lục Minh Ba cũng tới, bây giờ kiêm nhiệm Hoa Hạ học viện phó viện trưởng, đứng tại Lục Viện Viện đám người trước người. Không biết, cái kia chín đại hoàng triều có thể hay không đạt được. Hạ Tâm Vũ nói. Hẳn là không thể a. Lục Viện Viện nói. Côn Lôn Sơn đỉnh tình huống, nàng là biết đến. Lúc trước Khương Nam mang theo nàng đi qua một lần, nơi đó có thể là có một tòa kinh người thần trận, khó mà nói, cái kia 9 đại thế lực có lẽ có cái gì tăng lên lực lượng thủ đoạn đặc thủ. Lục Minh bá trầm giọng nói, nói như vậy lấy, hắn chính là rất khó chịu. Đây chính là ta Hoa Hạ thần sơn, nay 9 bảy đồ chó hoang lại dám như vậy tiến đánh ta. Hắn thấp giọng chửi mắng. Đối với 9 đại hoàng triệu như vậy tiến đánh cô luôn, sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng lại không thể làm cái gì, bởi vì 9 đại hoàng triều sát thực quá mạnh. Ông lão, mắng thì mắng, đừng dùng linh tính tử. Bên cạnh Hở sầm bất mãn, nhai răng nói: Nó mặc dù tự xưng là sói, bất quá lại đích đích xác sắc là chó loại, đối với đồ chó hoang bực này nhục mạ người tử, có thể nói là vô cùng mất cảm, luôn cảm thấy đang vũ nhục nó. Lục Minh bá nghiêng qua nó liếc mắt, không thèm để ý nó. Nói đến, Khương Nam đã trở về, không biết hắn còn bao lâu đến. Lục viện viện nhỏ giọng nói: Chờ hắn đến nơi này, chính đại hoàng triều nhất định phải không may. Đúng a? Hạ Tâm Vũ nói: Các nàng có thể là biết, Khương Nam có khả năng không chế Côn Lôn Sơn đỉnh Thần trận kia, cơ hội có khả năng quét ngang và vạn Tiểu gia hỏa kia là rất không tệ, thế nhưng cái tiêu chín cái thế lực, có thể là có ngạo tình cảnh đỉnh phong cường giả a, mà lại có lẽ còn có cái khác tăng lên lực lượng thủ đoạn, hắn tới có thể làm cái gì? Ta hoa hạ thần sơn a. Lục Minh bám chặt hàm. Lục viện viện mắt nhìn ra ra của mình, cũng không có nói rõ lý do cái gì. Đối với Khương Nam có thể leo núi đỉnh núi côn lôn sự tình, nàng cũng không lộ ra. Hờ sắp cùng đại hùng miêu cũng đều biết Khương Nam có thể leo núi côn lôn sự tình, bất quá, chuyện như thế quan hệ to lớn, chúng nó cũng đều không có tiết lộ cho những người khác. Ông lão, nếu là tiểu tử kia tới nơi này, 9 đại hoàng triều hoàng chủ tới, đều có thể tùy tiện cho giết đi. Hở Sở Huy Liệp khéo lục minh bá nói: "Cút đi." Lục Minh bá chỗ nào khả năng tin tưởng? Đến địa cầu vực ngoại tu sĩ không ít, hắn góc nhặt rất nhiều vực ngoại tu hành giới tin báo, đối với 9 đại hoàng triều thực lực đã là rất rõ ràng, này 9 cái thế lực lớn hoàng chủ đều là hóa tiên đỉnh phong cường giả, thương nam tu vi, có thể tại đây bên trong quét ngang cái kia 9 đại hoàng triều hoàng chủ. Vâng như đâu?" Hở Sở qua mắt, không nói gì, theo đại ngửi, nhìn về phía 9 đại a hoàng đại hoàng triều xuất lĩnh riêng phần mình dưới tử giả, lẫn nhau đi cùng một chỗ, đại khái thương thảo dưới, sau đó riêng phần mình hiệu lệnh môn hạ đệ tử, leo núi. Côn Lôn Sơn bây giờ cực kỳ nhậu, tại Côn Lôn Sơn phạm vi bên trong, căn bản là không có cách ngựa không, chỉ có thể đi bộ đi lên. Chín đại hoàng triều, mỗi cái hoàng triều hơn ngàn người, dốc hết đến địa cầu tất cả mọi người, bắt đầu hướng Côn Lôn Sơn trèo lên đi. Tới tới địa cầu về sau, chính đại hoàng triều đối này ngồi sao tìm kiếm cực kỳ kỹ cảng, vẫn đang ngó trường này Côn Lôn Sơn. Có thể là, nhưng thủy chung không thể đăng lâm đi lên. Lập tức Đi qua như thế sau một thời gian ngắn, chín đại hoàng triều phụ trách lần này đi tới địa cầu siêu tập tài nguyên tu luyện người, đơn giản tụ một lần, Thương Thảo ra một cái kế hoạch, tập hợp chín đại hoàng triều tới này, ngồi sao tất cả mọi người cùng một chỗ tấn công núi. Bởi vì, Côn Lôn Sơn thực sự quá bất nhất, tất cả mọi người tin tưởng, đỉnh núi trong cung điện nhất định nhất định có thần bảo. Khương Nam đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh, con người băng hàn, nhìn xem 9 đại hoàng triều người đang lâm mà lên. Chương 222, thần trận mở ra. Nam Tử A, ngươi cùng cái kia chín cái hoàng triều, cái gì Nhìn xem Khương Nam mắt, Phan Lôi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Hắn là hiểu rõ Khương Nam, mỗi một lần Khương Nam gặp gỡ chín đại hoàng triều người, trong mắt cửu hận đều là đồng dọa người, sát ý cũng là mạnh kinh người. Hắn thực sự nghĩ không ra, cái kia chín cái hoàng triều, đến cùng đối Khương Nam làm qua cái gì, vậy mà nhường Khương Nam như vậy thống hận. Bên cạnh, Tôn Mộ Thánh cũng nhìn về phía Khương Nam, đối với cái này cũng rất tò mò. Khương Nam không có mở miệng, chẳng qua là rung phía dưới. Kiếp trước cùng chín đại hoàng triều thù hận, hắn không có khả năng nói. Dù sao, là kiếp trước, mà lại, chính mình giảng một lần, cũng sẽ khiến cho hắn lần nữa khó chịu. Hắn đứng tại Côn Lôn Sơn Đỉnh, tối nhìn phía dưới đang ở leo núi chín đại hoàng triều, trong con ngươi sắc ý không ngừng tăng vọt. Chín đại hoàng triều tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là đi vào khoảng cách Côn Lôn Sơn Đỉnh 2000m vị trí. Đi vào nơi này về sau, phía trước, cựu sát hào quang sẽ lẫn, lấp lánh sáng rực. Chín đại thế lực, tất cả mọi người đều là ngừng lại. Tất cả mọi người, kết trận, đem lực lượng ngưng kết tại cùng một chỗ, hợp thành phá vạn sát trận. Chín đại thế lực cầm đầu nhân đạo. Lúc này, chín đại hoàng triều, từng cái thế lực các đệ tử, tuần tự bắt đầu tụ trận. Bọn hắn sợ gì dám đến nơi này? chính là dưới quyền bọn họ đệ tử không ít, lại đều không yếu, dùng bọn hắn chín cái náo tinh đỉnh phong cảnh cường giả cầm đầu, ngưng tụ ra chín tòa vạn sát trận, có thể đủ có thể so với hóa tiên cảnh cường giả, có thể chi tấn công núi. Chấp sự đại nhân, đỉnh núi. Giống như có người. Đột nhiên, Kim luyện hoàng triều một cái đệ tử mở miệng. Này vừa nói, này nhất mạch cầm đầu chấp sự lúc này động dung, ngẩng đầu hướng phía Côn Lôn Sơn đỉnh nhìn lại. Sau đó, trong ngay mắt, này người thấy được chỗ đỉnh núi phương nam, Phan Lôi cùng Tôn Thánh. Này, người này vẻ mặt lúc này nhấp biến. Cùng lúc đó, mấy cái khác hoàng triều tu sĩ Lúc này cũng đều là thấy được đỉnh núi Thương Nam đáng người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từng cái kinh hãi. Con Luân Sơn, có thể là bây giờ trên ngôi sao này chỗ nguy hiểm nhất, dùng bọn hắn ngạo tình cảnh đỉnh phong tu vi đều khó mà leo lên đi, có thể giờ phút này, chỗ đỉnh núi, lại vậy mà đã có ba đạo thân ảnh đứng đấy. Hai cái nguyên hồn cảnh, một cái hóa tiên cảnh. Chín đại hoàng triều cầm đầu mấy cái ngạo tinh cường giả tối đỉnh động dùng, con người hơi co lại, tầm mắt rơi vào tôn ngộ thánh trên thân, cái kia giống như là thánh linh. Thánh linh thiên địa dục, này đám sinh linh, có thể là ít, mỗi một vị linh Đều là cường hành phi thường. Bọn hắn không nghĩ tới, nơi này lại có này một tôn thánh linh. Mà cơ hội là cùng một thời gian, con lôn sân dưới, rất nhiều người không có leo núi, nhưng lại chuẩn bị đủ loại công cụ, có thể mượn chi nhìn ra ngoài rất xa, lúc này, tự nhiên cũng nhìn thấy chuyện như thế. Sau đó, mỗi một cái đều là độ dung. Cái kia, cái kia tựa hồn là cái kia khương nam, còn có phân lôi. Bọn hắn, vậy mà, bên cạnh, đó là thạch hầu, thạch thể, thánh linh. Cương Nam ở địa cầu tu hành giới uy danh có thể là tự thịnh, không có mấy người không biết, mà Phan Lôi lúc trước một trận chiến đánh giết mấy cái thánh địa thánh tử thành nữ, cũng đã là danh dương tu hành giới, cũng là không, có mấy người không biết, lúc này, rất nhiều tu sĩ đều nhận ra hai người. Mà đối với Tôn Lộ Thánh, những tu sĩ này mặc dù không biết, nhưng theo thạch thể cái này thánh linh mang tính tiêu chí đạt tụ, nhưng cũng là biết được thân phận của đối phương, ba người này, vậy mà đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh. Côn Lôn Sơn không phải áp chế hết thảy hạ, Chín đại hoàng triều trước đó thử qua, đều không có kết quả, bọn hắn lại vậy mà, làm sao làm được? Những tu sĩ này đẩy dây rung động Cùng một thời gian, nơi xa, lục viện viện đám người mượn nhờ một chút công nghệ cao công cụ, lúc này cũng thấy Khương Nam đám người. Đến rồi. Lục viện viện kinh hỉ, cái tên này, thế mà đã leo núi đi. Tiểu tử này, làm sao lại như vậy? Lục Minh bá con người theo co rú lại. Khương Nam cùng Phan Lôi, vậy mà leo núi Côn Lôn Sơn đỉnh. Ông lão, cái kia chín cái thế lực người, trong ngày mắt liền sẽ bị Khương tiểu tử toàn bộ giết đi, người tin hay không? Hờ thật hối lặng lẽ cười. Nó có thể là biết, Khương Nam có thể khống chế Côn Lôn Sơn đỉnh một tòa kinh người thần trận. Lục Minh ba nhíu mày, suy nghĩ một chút, dùng lực lượng của hắn Như thế nào đánh giết cái kia chín cái thế lực người? Hứa Nam leo núi cô lon, hắn hết sức rung động, thế nhưng, Hở Sở Xưng cũng có thể đánh giết trong chấp mắt chín đại thế lực tất cả mọi người, hắn lại là có chút không quá tin tưởng, như thế nào đi làm đến? Không tin. Cái kia ta đánh cược, nếu là tiểu tử kia nghiên ép những cái kia người, nắm bảo bối của ngươi tôn nữ hứa cho ta. Hờ sợ hơi lặng lẽ cười, hướng Lục viện viện nơi đó nghiêng mắt nhìn. Cút. Lục Minh Ba còn chưa mở miệng, Lục viện viện bay lên liền là một cước, trực tiếp đem con hàng này đạp bay tứ tung. Sắt chó. Đại hùng xéo bị đạp bay một bộ khinh bỉ bộ dáng. Collon Sơn bây giờ độ cao so với mặt biển cao hơn, cách đỉnh núi 2000 mét chỗ vị trí, chín lại hoàng triều người đầy mắt kinh sợ. Bọn hắn những người này đủ loại chu bị, chuẩn bị tiến đánh bên trên Collon, nhưng hôm nay lại không ngờ trải qua có người leo lên đi. Bất quá, bọn hắn suy nghĩ một chút, có Tôn Ngộ Thánh cái này Hóa Tiên cảnh thánh linh tại, Khương Nam đám người có thể leo núi Collon Sơn, giờ cũng là bình thường sự tình. Bọn hắn nghĩ đến, dùng Hóa Tiên cảnh cường giả lực lượng, làm là có thể đăng lâm bên trên Collon. Không cần phải để ý đến bọn hắn, leo núi. Kim Luyện hoàng triều chấp sự trầm nói. Bọn hắn cho rằng Khương Nam đám người sợ dĩ có thể leo núi cô lôn, làm toàn bộ Lạp Tôn Ngộ Thánh công lao. Dũ Tôn Ngộ Thánh hóa tiên cảnh giới lực lượng có thể leo lên đi, như vậy, bọn hắn kết hợp tất cả mọi người lực lượng, làm liền cũng có thể. Bởi vì, kết hợp tất cả mọi người lực lượng hợp lại cùng nhau, tuyệt đối có thể có hóa tiên trung kỳ cảnh cường giả lực lượng. Leo núi về sau, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Vô tướng Hoàng Triệu một cái chấp sự nói, Thanh âm âm u, trong con ngươi có ầm quang xen lẫn. Tự nhiên, mấy cái khác Hoàng Triệu chấp sự gật đầu. Côn Lôn Sơn cũng không bình thường, có những người khác đang lâm mà lên, nhất định phải chiếm dụng. Côn lôn Sơn hết thảy nhất định phải là thuộc về bọn hắn chín đại hoàng triều. Mặc dù có một cái hóa tiên cảnh tôn ngộ thánh tại, thế nhưng bọn hắn lại cũng không kiêng kỵ, tin tưởng kết hợp bọn hắn nơi này tất cả mọi người lực lượng hội tụ vạn sát trận, làm là có thể giết chết tôn ngộ thánh. Lại, bọn hắn có thể là chín đại hoàng triều người, thực lực hùng hậu, một cái hóa tiên cảnh thánh linh, bọn hắn cũng không e ngại. Lúc này, chín đại hoàng triều chân chính chuyển động, bắt đầu trùng kích Côn Luân Sơn. Khương Nam đứng thẳng Côn Luân Sơn đỉnh, nhìn xem chín đại hoàng triều những người này, ánh mắt càng thêm băng hàn. Nam tử, Phan nhìn về phía Khương Nam. Khương Nam gật đầu, ánh mắt lạnh hơn. Thần bí quyển trục đã sớm nắm trong tay, đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh, hắn nhìn xuống chín đại hoàng triều tất cả mọi người. Toàn bộ chết ở chỗ này." Thanh âm hắn băng hàn, vừa nói xong, toàn bộ Côn Lôn Sơn theo chấn động mạnh. Côn Lôn Sơn đỉnh, một phương kinh người thần trận chợt tiên nổi lên, đem trọn cái Côn Lôn Sơn bao phủ. Mút trời giết sạch, khiến cho thương không đều theo biến sắc. Chương 223, toàn diện. Kinh người thần trận bao phủ toàn bộ Côn Lôn, giết sạch giống như là lũ ống máy liệt, che kín toàn sát khí hạ tại toàn Sơn, bốn phía nhiệt độ, trong mắt chính là xuống mấy chục độ. Đây là Xảy ra chuyện gì? Côn Luân Sơn nơi đó, sao? Làm sao? Côn Luân Sơn phủ cận, một đám tu sĩ cùng nhau biến sắc. Mới vừa vẫn tính tương đối bình tĩnh Côn Luân Sơn, bây giờ vậy mà đột nhiên đại biến dạng. Lúc này, dù cho là cách rất xa, này một đám tu sĩ cũng có thể cảm giác được kinh người tới cực điểm sát cơ, giống là có thể trời long đất lở. Khải, khởi động. Một bên khác, Hở Sở hơi lạnh quóng. Lục Viện Viện cũng là tim đập nhanh, giống như so với lúc trước khống chế lúc càng thêm đáng sợ, là bởi vì tu vi của hắn so với lúc trước mạnh hơn. Từ đó có thể làm thần trận kia tản mát ra mạnh hơn như thế. Hạ Tâm Vũ suy đoán, cái này, tựa hồ là rất có thể. Lưu Ly Tuyết cũng ở nơi đây, nói như vậy, đối với Khương Nam có thể leo lên cô lồn, lại có thể trưởng khống côn lôn sơn bên trên một tòa thần trận sự tình, cũng biết. Bên cạnh, Lục Minh bá trừng thẳng mắt. Đây là cái kia Khương tiểu tử làm ra. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, nhìn về phía Lục Viện Viện cùng Lưu Ly Tuyết đang người. Hắn phát hiện, Lục Viện Viện cùng Lưu Ly Tuyết đang ngồi, đối với một màn này, tựa hồ là tuyệt không giận mình. Giống như một đã sớm biết giống như. Lục Viện, viện dừng một chút, nói, Khương Nam hắn vô cùng đạt thụ. Có thể leo lên Côn Lôn Sơn, lúc trước liền từng mang bọn ta đi lên qua. Trước đó, Hoa Hạ Học viện thành lập, ta đưa ra cái kia mấy ngàn linh quả, liền là tại Côn Lôn Sơn đính đến đến. Côn Lôn Sơn bên trên có một tòa thần trận, hắn có khả năng khống chế nó, dùng nó hành động, Đoan chừng không ai có thể là đối thủ. Lúc này, Khương Nam đứng ở trên núi Côn Lôn, lại mở ra thần trận kia, đã có rất nhiều người thấy được, hết thảy, nàng lúc này cũng không có bất cứ dấu giếm nữa Lục Minh Bá. Bất quá, đối với Khương Nam rựa vào cái gì có khả năng đạp vào Côn Lôn bên trên, điểm này, nàng cũng là cũng không có nói ra tới. Cái gì? Lục Minh Bá trừng mắt, Khương Nam có thể chính mình leo núi Côn Lôn sơn đỉnh, còn có khả năng dẫn người đi lên, còn có khả năng không chế Côn Lôn thần trận. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn ngây dại. Côn Lôn sơn a, đây chính là hoa hạ trong truyền thuyết Tổ Sơn, là cùng Thái Sơn đặt song song thần sơn, tràn ngập vô tận truyền thuyết, từ từ thiên địa đột biến đến nay, không có bất kỳ người nào có thể leo lên Côn Lôn sơn đỉnh, có thể là Khương Nam lại có thể. Ầm ẩm. Đỉnh núi Côn Lôn, thần trận chấn động, giết sạch sông Mây xanh. Phía dưới 2000m vị trí, chín đại hoàng triều một đám tu sĩ cùng nhau lớn rung từng cái đều bởi vậy biến sắc. Dù cho là cầm đầu 9 cái náo tinh cảnh cường giả tối đỉnh, lúc này cũng là rừng không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người trắng bệnh cả mặt. Khương Nam đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh, nhìn xuống 9 đại hoàng triều những người này, con ngươi cực kỳ băng hàn. Sau một khắc, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Côn Lôn Sơn bên trên, đến không hết giết sạch, hướng thẳng đến phía dưới ép xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, 9 đại hoàng triều trên vạn người toàn bộ bị bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu liên miên liên miên thué, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, siêu quá nửa 9 đại hoàng triều đệ tử bị đánh chết. Tiểu Bối, ngươi đang làm cái gì? Ngươi lại dám. Như vậy đối với chúng ta. Ngươi cớ gì đối với chúng ta độc thủ. Chín đại Hoàng Triều cầm đầu chín cái ngạo tinh cảnh cường giả tối đỉnh cùng nhau nhìn về phía Khương Nam. Nhìn ra đây là Khương Nam tại hành động. Nhìn qua, nghiễm nhiên là triệu hoán gia côn luôn lực lượng nào đó. Cái này khiến những người này lại là rung động lại là phấn nộ. Khương Nam nhìn xuống những người này, không có một câu thêm lời thừa thái. Hắn ý niệm khét động, côn luôn sơn bên trên thần trận nổ vang, càng nhiều rết sạch theo sông lên trời không, ấm ấm ép xuống. Người... Thảm lên Kim luyện hoàng triều cầm đầu ngạo tinh cảnh cường giả tối đỉnh bị một vệ sát quang bổ chúng, trong nháy mắt hình thần câu diện. Như là trước đó Hạ Tâm Vũ nói, bây giờ, Khương Nam tu vi so với lúc trước mạnh lên, cho nên có thể khống chế thần trận này phát ra uy thế, một cách tự nhiên cũng so với lúc trước càng thêm kinh người. Lùi. Vô tướng hoàng triều cầm đầu ngạo tinh cảnh cường giả thét ra lệ. Ngay sau đó, này nhất mạnh các đệ tử, toàn bộ hoàng hốt hướng dưới núi trốn. Đồng thời, mấy cái khác hoàng triều còn sống tu sĩ, cũng đều là thật nhanh thoát đi, từng cái đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khương Nam đứng tại Côn Lôn sơn đỉnh, con người lạnh lùng Côn Lôn Sơn bên trên thần trận, bao trùm cực lớn phạm vi, nhưng Phạm ở vào Côn Lôn bên trong, đều tại nhưng công kích phạm vi. Hắn lấy ý niệm trưởng khống nơi này thần trận, càng nhiều giết sạch theo huyết tán mã ra, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Lên keng. Giết sạch giống như kiếm leo, lang lệ cường thịnh. Têu thảm tại Côn Lôn Sơn bên trong không ngừng quấn quẩn, đối mặt Côn Lôn Sơn bên trên bực này sắt trận, chín đại hoàng triều người căn bản ngăn cản không nổi, thế ra bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô dụng. Trong, tung, người, trận giết sạch chúng, đều không ngoại lệ, đều là hóa thành xương máu. Liena tàn thịt tàn xương cũng không từng lưu lại, thậm chí liền xương máu cũng rất nhanh bị giết sạch bơ hơi. Này, cái này, Côn Lôn Sơn phụ cận, hết thể tu sĩ từng cái lớn run rẩy, vẻ mặt cả đám đều trở nên cực kỳ tái nhận. Đây chính là 9 đại hoàng chiều người a, nhưng hôm nay, lại vậy mà tại Côn Lôn bị như vậy đổ sát. Không sai, liền là đổ sát. A. Không. Đều Thảm Thế Lương, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chín đại hoàng chiều người hướng Côn Lôn Sơn hạ chạy trốn, có thể là, đối mặt Côn Lôn thần trận giết sạch, căn bản trốn không thoát. Ta chính là Bắc Minh hoàng triều chấp sự, ngươi còn không ngừng tay. Không. A. Bắc Minh Hoàng chiều cường giả mở miệng, mong muốn gì Bắc Minh Hoàng hướng địa vị uy hiếp Khương Nam dừng tay bạo mệnh, đáng tiếc, đây cũng là đổi lấy càng thêm đáng sợ giết sạch, trong nháy mắt chính là bị đánh hình thần câu diện. Khương Nam con người tàn khốc, đối với chín đại hoàng triều người, may may cũng không để lại tỉnh. Hắn dùng nguyên hồn cảnh tu vi phối hợp thần bí quần trụ, khống chế Côn Lôn Sơn bên trên thần trận, văng ra từng mảnh nhỏ giết sạch. Sương máu không ngừng bắn tung tóe ra. Đảo mắt, mấy chục hô hấp đi qua. Mấy chục hô hấp về sau, Sơn bên trong không có thảm, chỉ có giết còn lại độ vang. Sơn tất cả mọi người, toàn bộ chết thảm toàn bộ bị đánh thành xương máu. Toần, tuần. Chỉ mấy chục cái hô hấp mà thôi, liền. Côn Lôn Sơn phụ cận, một đám tu sĩ run rẩy kinh dị. Chín đại hoàng chiều tu sĩ, trọn vẹn vượt qua và người, nhưng hôm nay, lại là tại mấy chục hô hấp bên trong bị toàn bộ gạt bỏ. Vẹn vẹn chỉ mấy chục cái hô hấp mà thôi a. Tất cả mọi người xa xa nhìn về phía Côn Lôn Sơn Định Cương Nam, từng cái nhịn không được dùng mình một cái. Hán, hắn sao có thể? Những tu sĩ này sợ hãi, Cương Nam là thế nào có thể làm được leo núi Côn Lôn Sơn đỉnh lại chế Côn Lôn Sơn lượng. Một bên khác, Lục Minh mấy người cũng lạ rung động. Dù cho là biết được Côn Nam có khả năng không chế Côn Lôn Sơn Thần trận kia lưu Ly Tuyết đáng người, lúc này cũng không nhịn được tim đập nhanh. Dù sao, chín đại hoàng triều tới nơi này, có thể là có vượt qua vạn người à, thế mà mấy chục hô hấp liền bị diệt sạch. Chương 224, nửa năm. Toàn bộ Côn Lôn Sơn trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị kinh hãi. Trong tinh không cường hãng nhất 9 cái thế lực lớn, bây giờ, vậy mà ở cái địa phương này qua trong dây lắt liền bị diệt sạch. Này không khỏi quá mức dọa người đi. Cái này, một đám tu sĩ nhìn xem Côn Lôn Sơn định phương hướng, từng cái vẻ mặt trắng bệch. Côn Lôn Sơn bên trên, Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh cũng không nhịn được tim đập nhanh. Đây thật là, Tôn Ngộ Thánh thực lực hôm nay đã có tới Hóa Tiên hậu kỳ cấp độ, nhưng lúc này nhưng cũng vẫn như cũ run sợ. Thần Trận Oai, quả thực là kinh người đến cực điểm. Hắn đoán chừng, chỉ sợ Hóa Thánh cảnh cường giả xuất hiện ở đây, cũng sẽ bị tùy tiện nghiền nát. Rốt cuộc là ai lưu lại thần trận này? Hắn tự nói, cảm giác Côn Lôn Sơn thực sự có chút thần bí. Đương nhiên, cũng rất khủng bố. Khương Nam trong mắt vẻ lạnh lùng theo dần dần tán đi, dùng trong tay quyển trục làm dẫn, khiến cho thần trận dần dần nấp. "Đi thôi, xuống núi." Hắn đối Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh nói. Không có ở cái địa phương này lưu lại, hắn mang theo Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi, rất nhanh chính là đi xuống Côn Lôn Sơn. Rất nhanh, hắn tới đến dưới chân núi. Cây bên này có không ít tu sĩ, một đám tu sĩ thấy hắn đi xuống Côn Lôn, mỗi một cái đều là tìm lập nhanh. Mặc dù cách rất xa, chỉ là đứng xa xa nhìn, những tu sĩ này cũng cảm giác trong lòng phát run. Thật sự là mới vừa Khương Nam điều động Côn Lôn Sơn lực lượng làm ra sự tình quá kinh người, thế mà trong nháy mắt chính là diện chín đại bảng chiều xuất hiện ở cái địa phương này hết thảy cường giả. Hắn, làm sao có thể Nơi này không thiếu một chút đã từng cùng Khương Nam từng có khe hở Tây Phương thế lực, lúc này từng cái vẻ mặt khó coi. Đối với những tu sĩ này rung động, Khương Nam tự nhiên cảm giác được, bất quá lại là không có để ý. "Tiểu tử, sắp bên a." Hở sợ cùng đại hùng miêu đám người tiến lên đón, hở sợ huởm mở miệng nói. Lục Minh Ba đi tới, cũng đi theo mở miệng, đủ loại vấn đề một mạch toát ra, toàn bộ đánh tới hướng Khương Nam. Khương Nam lại có thể leo núi Côn Lôn Sơn, mà lại còn có khả năng khống chế Côn Lôn Sơn bên trên một tòa thần trận. Quá cũng quá kích người, làm sao làm được? Đối với tất cả những thứ này, hắn tràn ngập tò mò. Khương Nam tự nhiên không có quá mức kỹ càng mà nói, cười nhặt nói, "Nhân phẩm tốt." Lục Minh bá mắt trợn trắng, làm sao có thể tin tưởng? Thế nhưng, này dù sao cũng là trọng yếu việc riêng tư, Lục Minh bá mặc dù trong lòng ngứa, bất quá lại là cũng không có hỏi tới. Cũng là lúc này, hắn phát hiện Tôn Ngộ Thánh cái này thánh linh, lúc này lại là trước mắt. Là lúc trước cái kia. Hạ Tâm Vũ cùng Trình Tử Tệ đám người nhận ra thật hầu. "Các người tốt." Tôn Ngộ Thánh chào hỏi. Lúc trước, Hạ Tâm Vũ cùng Trình Tử Tệ đám người là cùng Khương Nam cùng một chỗ, hắn đều có ấn tượng. Khương Nam cùng đoàn người tại Côn Lôn phía dưới đơn giản hàn huyên một chút. Sau đó chính là theo Lục Minh bá đám người rời đi. Sau đó không lâu, hắn theo Lục Minh bá đám người đi vào Trường Giang Lưu vực một vùng núi bảy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đó, cung điện một tòa một tòa hành hiện lên, rất là khí phái. Không sai a. Lục Minh bá nhìn về phía Khương Nam. Nơi này chính là Hoa Hạ Học viện. "Vẫn được." Khương Nam cười nói. Hoa Hạ Học viện tọa lạc này mảnh trong núi, ở địa cầu bên trên, có thể xem như cực kỳ quy mô, thế nhưng, cùng trong tinh không những cái kia tu hành giới đại tông môn thế lực lớn so sánh, lại là khoảng cách lớn. Lúc trước, hắn nhìn qua cái này đến cái khác vực giới thế lực lớn, So sánh những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn trước mắt Hoa Hạ Học viện, quy mô bên trên thật không tính là gì, cho nên hắn cũng không kinh hãi. Hắn theo Lục Minh bá đám người bước vào Hoa Hạ Học viện, hoa hạ ngoài học viện có mạnh mẽ tu sĩ trấn thủ, đều là hoa hạ học viện đệ tử, tinh khí thần đều rất mạnh, chủ yếu nhất là rất trẻ trung. "Tiểu tử, thật không cân nhắc gia nhập học viện?" Lục Minh bá hỏi Khương Nam. Người nơi này có thể dạy ta cái gì?" Khương Nam liếc xéo hắn. Nói xong, hắn tản mát ra từng kia khí tức, đem tu vi triển lộ mà ra. Lúc này, Lục Minh Ba trực tiếp chứng mắt. Bên cạnh, Lục Viện Viện cùng Lưu Ly Tuyết mấy người cũng đều rung động. Nguyên hồn hậu kỳ, hờ sợ hư nhịn không được lên tiếng. Vừa mới qua đi bao lâu, Khương Nam Thế mà đã đạt đến Nguyên hồn hậu kỳ. Này mới thời gian mấy tháng mà thôi a. Biến thái. Lục Minh Ba im lặng, sau đó nhìn về phía Phan Lôi, "Phan tiểu tử, ngươi đây." Phan Lôi gật đầu, "Ta gia nhập. Hắn cha mẹ nuôi có thể vẫn luôn là quân bộ đang chiếu cố, bây giờ Lục Minh Ba mời, hắn tự nhiên là sẽ không từ tuyệt." "Không tệ, không tệ." Hào tiểu tử." Lục Minh Ba thật cao hứng, nói, "Dùng ngươi thần biến cảnh giới tu vi, còn có lúc trước loại kia chiến tích, qua chút thời gian thậm chí có thể cho ngươi cái phó viện trưởng." Lúc trước Phan Lôi triển hiện ra chiến tích, đây chính là vô cùng giỏi người, không thể so với Khương Nam kém đi nơi nào. Cái kia, ta không phải thần biến cảnh, hiện tại cũng nguyên hồn cảnh." Phan Lôi nhỏ giọng nói. Nói xong, hắn cũng triển lộ ra tu vi cảnh giới. Lục Minh Bá, cái quỷ gì? Này bao nhiêu tháng không thấy, Phan Lôi cũng đi đến nguyên hồn hậu kỳ. Nhanh như vậy, Hở Sở cùng Lục viện viện đám người cũng đều là rung động. Này tu hành tốc độ, không khỏi quá nhanh. Mật mại, ngươi cùng Khương tiểu tử này tu luyện, là cưới tên lửa mà a?" Hở mắt. Các "Ca ca, đây là Khô Lô, không phải béo." Phan Lôi nhỏ giọng nói, hờ sợ Huy Liệp xéo hắn, mập mạp, "Phan Lôi." Lục Minh Ba suy nghĩ xuất thần, sau đó, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Thánh, "Ta Hóa Tiên." Tôn Ngộ Thánh trực tiếp mở miệng, tàn mát ra Hóa Tiên cảnh khí tức. Hắn cũng không muốn gia nhập một cái thế lực tông môn cái gì, cái tiêu nhận ước thuốc cũng quá lớn. Thấy hắn cái này tu vi, Lục Minh Ba triệt để bối rối. Tuy nói, hắn biết Thánh Linh kém cỏi nhất đều là thần biến cảnh tu vi, thế nhưng, hắn thấy Tôn Ngộ Thánh cùng Khương Nam đi cùng một chỗ, coi là Tôn Ngộ tu vi cùng Khương Nam là không sai biệt lắm, lại không nghĩ, thế mà đã đạt đến Hóa Tiên cảnh. Này còn thế nào kéo vào Hoa Hạ Học viện? Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng a. Đáng tiếc a. Khương Nam một cái nguyên hồn cảnh, tốt nội thấy một cái hóa tiên cảnh, thế mà đều không có thể kéo vào Hoa Hạ Học viện. Đi ông lão, mặc dù ta cùng hầu ca không gia nhập, bất quá, có chuyện gì, chúng ta đều sẽ ra sức, ra hay không gia nhập, không có gì khác biệt. Khương Nam tự nhiên nhìn ra được Lục Minh bá lúc này đang suy nghĩ gì, vô vô Lục Minh bá bả vai, cười nói, cái này khiến Lục Minh bá cũng là dễ chịu chút, này cũng còn không sai. Đoan người vừa đi vừa nói, cũng không lâu lắm chính là đi vào Hoa Hạ Học viện. Lục Minh bá phân phó người chuẩn bị đến hội. Nay về sau, Khương Nam tạm thời tại Hoa Hạ học viện đợi xuống dưới. Hoa Hạ trong học viện có mấy cái vô cùng khỏe mạnh linh mạch, linh khí vô cùng kinh người. Hắn tạm thời ngay tại Hoa Hạ trong học viện tu luyện, đồng thời cũng chú ý địa cầu các phương diện độc tính. Nếu là có bất kỳ địa phương nào có đặc thù dị tượng, hắn đều sẽ ngay đầu tiên đi tới. Rất nhanh, trọn vẹn thời gian nửa năm đi qua. Thời gian nửa năm, tu vi của hắn đạt đến nguyên hồn cảnh đỉnh phong. Lại, trải qua qua nửa năm thời gian, trên địa cầu linh khí đã là đạt đến một cái cực kỳ mức độ tinh người. Thiên địa và đạo đã triệt để thức tỉnh. Cũng là một ngày này, địa cầu theo chấn động, trên bầu trời, 9 chiếc cực kỳ to lớn chiến thuyền đột một hàng lâm xuống. Chương 225: 9 đại hoàng triều đổi bắt lệnh. 9 chiếc chiến thuyền đều vô cùng to lớn, khí thế to lớn. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền, ít nhất đều đủ để gánh chịu vào người. Theo 9 chiếc chiến thuyền xuất hiện ở địa cầu, địa cầu tu hành giới tự nhiên là tùy theo chấn động, tất cả mọi người phát giác. Hoa Hạ học viện làm quân bộ lệ thuộc trực tiếp, bên trong có đủ loại công nghệ cao dụng cụ, trước tiên bắt được 9 chiếc chiến thuyền rõ ràng nhất hình ảnh, có người bẩm báo cho Lục Minh Bá, sau đó, Lục Minh Bá vội vàng chính là tìm tới Khương Nam. Cái kia chín cái hoàng triều người đến, mỗi một mạch đều có hóa tiên cảnh cường giả. Nhìn xem Thư Nam, Lục Minh bá trầm giọng nói: "Nửa năm trước, Khương Nam tại Côn Lôn Sơn đánh giết chín đại hoàng triều buông xuống ở địa cầu bên trên tất cả mọi người, bây giờ, nửa năm sau, 9 đại hoàng triều lần nữa buông xuống, lại buông xuống cường giả, xa xa so với lần trước mạnh so với lần trước nhiều, chỉ sợ rất nhanh chính là sẽ tìm tới Khương Nam phiên phước. Dù sao, lúc trước Khương Nam đánh giết 9 đại hoàng triều tất cả mọi người sự tình, tu hành giới có thể là cũng biết. Khương Nam nghe vậy, tầm mắt theo ngưng lại. Chín đại hoàng triều buông xuống địa cầu về sau, khẳng định là sẽ tìm hắn để gây sự, mỗi cái hoàng triều đều có hóa tiên cảnh cường giả, đây quả thật là hết sức phiền phức. Ta đi diệt bọn hắn." Tôn Lộ Thánh liền ở bên cạnh, nói thẳng ra một câu nói như vậy. Hầu ca ra tay, đầy đủ. Phan Lôi ở bên cạnh nói, đối với cái này, Khương Nam kỳ thật cũng là hết sức yên tâm. Bởi vì, Tôn Lộ Thánh thực lực đầy đủ đáng sợ, coi như là chín đại hoàng triều chủ nhân, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chẳng qua là, chính diện một trận chiến, Tôn Ngộ Thánh thực lực sát thực rất mạnh, hóa tiên cảnh bên trong cơ hồ là vô địch, có thể chín đại hoàng triều dù sao không phải bình thường thế lực, có lẽ sẽ có cái gì thủ đoạn đặc thủ. Lại coi như không có thủ đoạn đạt thủ, đơn thuần chính diện một trận chiến, lần này, chính đại hoàng triều tới nhiều cường giả như vậy, chỉ dựa vào Tôn Lộ Thánh, cũng không nhất định có thể ngăn trở. Bất quá, kỳ thật coi như chính diện một trận chiến ngăn không được, hắn cũng không lo lắng gì. Cùng lắm thì, hắn đến Côn Lôn Sơn đi lên bế quan. Ở trên núi Côn Lôn, chín đại hoàng triều những người này, căn bản uy hiếp không được hắn. Thế là, đối với cái này, hắn cũng là cũng không có quá mức để ý, bất quá lại là tại một ngày này cùng Lục Minh bá cách biệt, chuẩn bị rời đi Hoa Hạ Học viện. Sở đi, thứ nhất là lo lắng sẽ cho Hoa Hạ Học viện mang đến phiền phức, dù sao Chính đại hoàng triều là có khả năng điều tra đến hắn tại Hoa Hạ học viện, mà lấy Hoa Hạ học viện thực lực hôm nay, là tuyệt đối ngăn không được chính đại hoàng triều. Thứ hai, bản thân hắn đặc biệt nên đi ra ngoài lịch luyện, một mực tại Hoa Hạ trong học viện bế quan tu luyện cũng không tốt lắm. Cùng một chỗ. Tôn Ngộ Thành nói, bản thân hắn không thuộc về Hoa Hạ học viện, sở dĩ tới Hoa Hạ học viện toàn là bởi vì Khương Nam nguyên nhân. Bây giờ, Khương Nam muốn rời khỏi, hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu lại. Ta cũng cùng một chỗ. Phan Lôi nói. Hắn đã đáp ứng Lục Minh bá gia nhập Hoa Hạ học viện, thế nhưng lại cũng không một mực lưu tại Hoa Hạ học viện tu hành. Trước đó Hắn liền là từ trước đến nay Khương Nam cùng một chỗ tu hành, Hờ Sơ cùng Đại Hùng Miêu tự nhiên cùng theo cùng rời đi. "Đi, có việc cáo chi một thoáng." Khương Nam cùng Lục Minh bà nói. Liên tại một ngày này, hắn cùng Tôn Nội Thánh, Phan Lôi, Hứa Sơ cùng Đại Hùng Miêu, rời đi Hoa Hạ Học viện. Sau đó không lâu, đoàn người chính là đi ra rất xa, đi vào một mảnh đại sơn ở giữa. Trong núi, cây xanh ngát kinh người, linh khí vô cùng hùng hậu. "Cái này là đã từng thời cổ địa cầu sao?" Hứa Sơ cảm thán. Gần nhất thời gian nửa năm này bên trong, địa cầu Trù Yên Lặng Vạn để thức tỉnh, linh khí hậu dày đặc tới cực điểm. "Không phải Khương Nam nói, lúc trước thời cổ tu hành giới lớn run dậy, địa cầu bị thương quá sâu, cứ việc bây giờ vạn đạo đã triệt để thức tỉnh, nhưng trên địa cầu linh năng cùng địa cầu bản thân lớn nhỏ các loại, nhưng cũng vẫn như cũ còn kém rất rất xa thời cổ. Phá hư dễ dàng khôi phục khó, mong muốn khôi phục lại lúc trước đỉnh phong nhất lúc trạng thái, đó là không có khả năng sự tình Đoàn người đi tại này trong núi, thỉnh thoảng nghiên cứu thảo luận chút gì. Sau đó, thời gian thoáng qua, đảo mắt chính là hai ngày đi qua. Hai ngày về sau, một ngày này, địa cầu tu hành giới lại một lần nữa l Chín đại hoàng triều lần này buông xuống người, đối với nửa năm trước riêng phần mình nhất mạch người đều bị, bị Khương Nam giết chết sự tình, đã triệt để mất được, tại địa cầu tu hành giới phát ra đuổi bắt lệnh. Một cái trong mắt bọn họ cấp thấp sao trời tu sĩ, vậy mà giết bọn hắn chín đại hoàng triều trước đó buông xuống ở địa cầu bên trên hết thảy tu sĩ. Đây là xỉ nhục. Chín đại hoàng triều lần này buông xuống ở địa cầu bên trên tu sĩ, rất nhanh chính là bắt đầu truy tìm Khương Nam tung tích. Chuyện như thế, tự nhiên rất nhanh chính là bị Khương Nam đám người biết. Thật đúng là khá nhanh. Khương Nam cười lạnh. Nói đến, bọn hắn dưới thế mà chẳng qua là đuổi bắt lệnh. Không phải muốn trước tiên giết chết người tất sát lệnh này chính đại hoàng triều, đoán chừng nghị trước cha tấn người một phen, sau đó lại giết chết. Hở Sở Hủ đối Khương Nam nói, "Đây coi như là một điểm." Khương Nam nói, "Bất quá, bọn hắn chủ yếu nhất hẳn là nghị đến trước bắt chúng ta, sau đó ép hỏi ra leo lên Côn Lôn bên trên phương pháp." Hắn tin tưởng, hai ngày này thời gian bên trong, chính lại hoàng triều nếu biết được hắn giết trước đó riêng phần mình nhất mạch buông xuống ở địa cầu tất cả mọi người, chính là cũng nhất định biết Côn Lôn Sơn bất phàm, nhất định mong muốn trước thông qua hắn leo lên Côn Lôn Sơn, sau đó mới chọn giết chết hắn. Khẳng định chính là như vậy." Phan Lôi nói. Điểm này kỳ thật không khó nghĩ thông suốt. Nếu không, đi làm bọn hắn." Hở sợ vừa nói, nói xong, hướng Tôn Ngộ Thánh nơi đó nhìn. Nó đã là đại khái biết được Tôn Ngộ Thánh thực lực, không đề cập tới cùng một chỗ đối phó bây giờ vông xuống ở địa cầu bên trên chín đại hoàng triều tất cả mọi người, đơn thuần đối phó một cái thế lực, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Có khả năng. Tôn Ngộ Thánh gật đầu, dừng một chút nhìn về phía Khương Nam, nói, "Chúng ta là bằng hữu, nam tử ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, có thủ cùng một chỗ báo." Hắn biết Khương Nam vô cùng thống hận chín đại hoàng chiều, nghĩ muốn đích thân giải quyết chín đại hoàng chiều người, thế nhưng Hắn vẫn là muốn giúp Khương Nam một chút bệ bội. Chút thời gian trước, Khương Nam có thể là giúp hắn rất rất nhiều. Người nếu không muốn, đã có thể không nắm ta làm bằng hữu. Hắn chỉnh trọng nhìn xem Khương Nam. Khương Nam dừng một chút, nhìn xem Tôn Ngộ Thánh chỉnh trọng biểu lộ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vậy liên phiến phước hầu ca. Hắn khẽ cười nói. Đối với chín đại hoàng triều, hắn rất thống hận, là muốn tự mình động thủ giải quyết này chín đại hoàng triều người, nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Thánh nếu đều như vậy chỉnh trọng mở miệng nói ra lời ấy, hắn cũng rất cảm động, thế là cũng không nữa kháng cự. Tốt, Tôn thật cao hứng, vỗ vỗ Khương Nam bả vai. Ngay sau đó, Loạn người rời đi nảy mảnh trong núi. Đi Kim luyện hoàng triều tạm thời lập giáo địa phương. Khương Nam nói: "Bây giờ, liền Kim luyện hoàng triều kêu hung nhất." Hai ngày thời gian, chín đại hoàng triều đã sớm ở địa cầu bên trên dựng lên mới cứ điểm, điểm này vị trí, hắn đã theo Lục mình bán nơi đó biết được. Rất nhanh, hắn cùng Tôn Ngộ thánh đám người đi vào một mảnh đại sơn ở giữa. Trong núi, liên miên cung điện hoành hiển lên, quy mô to lớn, so Hoa Hạ học viện quy mô to lớn ít nhất mấy chục lần. Chương 226: Lạ lạ tà thi. Không hổ là trong tinh không đỉnh tiêm thế lực a. Nhanh như vậy thời gian, Thế mà liền thành lập nên như thế cung điện hùng vĩ bậy. Nhìn xem đại sơn ở giữa liên miên liên miên cung điện, hở sơ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Liên Liên Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh cũng không khỏi đến độ dung. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền có thể thành lập được như thế một mảnh kinh người cung điện bậy, này quá kinh người. Chỉ có Khương Nam không có quá mức giận mình, chính đại hoàng triều thực lực sát thực rất mạnh, muốn dựng tốt như thế một mảnh rẽ cung điện, chỉ cần tài liệu đầy đủ, mấy canh giờ liền như vậy đủ rồi. Hắn đi vào nơi này, cũng không có tật lực che lấp cái gì, mang theo Tôn người, bay thẳng đến phía trước trong núi đi đến. Sau đó, rất nhanh Kim luyện hoàng triều người chính là phát hiện hắn. Là ngươi? Nay nhất mạch bây giờ buông xuống ở địa cầu bên trên những tu sĩ này, tự nhiên đều là biết Thương Nam, lúc này thấy Khương Nam xuất hiện ở đây, trước tiên lộ ra sắc ý. Ngươi thật đúng là dám đến. Nơi này cũng không phải tòa kia Côn Lôn Sơn, không có tùy ý ngươi khống chế ngoại lực. Chính đại hoàng triều lần này buông xuống địa cầu tu sĩ, đã là điều tra tốt Khương Nam hết thảy, biết Khương Nam tại Côn Lôn Sơn lúc sở dĩ có thể có như vậy mạnh, cũng không phải là lực lượng của mình, mà là dựa vào Côn Lôn Sơn lực lượng nào đó. Bắt lại, có người quá. Ngay sau đó, nơi này, liên minh tu sĩ lập tức đệ xuống. Kương Nam tự nhiên cũng không nói gì thêm, trực tiếp độc thủ. Lên keng. Kiếm 36 kiếm khí quét ngang, dùng hắn bây giờ nguyên hồn cảnh định phong tu vi, náo tinh cảnh phía dưới song đều vô địch. Cùng một thời gian, Phan Lôi mấy người cũng theo cùng một chỗ động thủ, giết chết Kim Luyện Hoàng triều ở vào nơi này tu sĩ. Kim Luyện Hoàng triều chỗ người ở chỗ này, có chừng hơn 2 bạn, phía ngoài đều là náo tinh cảnh trở xuống cường giả, đối với đoàn người mà nói, không có chút nào lực ý hiệp, rất nhanh chính là bị đánh không ít. Đi bẩm báo chấp sự cùng trưởng lão. Có người cắn răng, mà trên thực tế Ngay nhất mạch ở nơi này mấy cái náo tinh cảnh chấp sự cùng cầm đầu Hóa Tiên cảnh trưởng lão, đã sớm đã nhận ra nơi này động tĩnh, lúc này đi ra. Tổng cộng 7 người, người cầm đầu ở vào Hóa Tiên sơ kỳ, 6 người khác ở vào ngạo tinh cảnh. Tiểu Trúc Chí, cầm đầu Hóa Tiên cường giả một thân áo vào tím, lạnh lùng nhìn xem Khương Nam. Bên cạnh, cái khác 6 cái náo tinh cảnh cường giả, ánh mắt cũng là rất lạnh. Một đám người nhìn xem Khương Nam, mảy may cũng không che che lấp sát ý. Đem đăng lâm ngọn núi kia phương pháp giao ra, cho ngươi một tầng Cầm đầu Hóa Tiên cường giả mở miệng lần nữa. Khương Nam nhìn xem lại người, con ngươi lạnh lùng, trong mắt sát ý rất đậm. Cơ hồ là này cùng một thời gian, Tôn Lộ Thánh động. Ầm ầm, cường thịnh thánh linh khí tức xông lên trời không, khiến cho nơi này hư không đều theo vặn mèo. Bực này khí tức vừa ra, khiến cho Kim Luyện Hoàng Triều Châu ở cái địa phương này tu sĩ toàn bộ sắc mặt đại biến. Dù cho là Cầm Đầu Hóa Tiên cảnh cường giả cùng mấy cái Nạo Tinh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Ngươi, Cầm Đầu ngạo Tinh cảnh cường giả nhìn xem Tôn Lộ Thánh, đầy rẫy kinh hãi. Liên Tôn Lộ Thánh lúc này phát ra khí tức, thậm chí đều so với bọn hắn nhất hoàng chủ mạnh mẽ. Thánh không có lời gì, nhìn xem mấy người kia, trực tiếp động thủ. Thánh Linh Hào Quang trước tiên xô chào đem Cẩm Đầu Hóa Tiên cảnh cường giả bao phủ ở bên trong. Đồng thời, cũng đem cái khác 6 cái náo tình cảnh cường giả cùng một chỗ bao phủ. A, thảm gọi trước tiên chuyển ra. 6 cái náo tình cảnh cường giả, trước tiên chính là chết thảm, căn bản ngăn không được tôn ngộ thánh thánh linh lực lượng. Sau đó, sau một khắc, cầm Đầu Hóa Tiên cảnh cường giả cũng là tại thánh linh lực hạ hình thần câu diện. Trưởng lão, chấp sự, Kim luyện hoàng triều chỗ ở cái địa phương này tu sĩ, toàn bộ biến sắc. Lúc này mới trong nháy mắt mà tôi, bọn hắn hóa tiên cảnh dưới trưởng lão cùng 6 cái náo tình cảnh dưới chấp sự, cứ thế mà chết đi. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Tôn Ngộ Thánh trên thân, từng cái nhịn không được phát run. Quá mạnh, khủng bố. Hờ Sợ hú đảo hốt miệng khí lạnh. Này chiến lực cũng quá vượt người. Đại Hùng Miêu cũng là tim đập nhanh, vô vô ngực. Khương Nam cùng Phan Lôi cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất rõ ràng Tôn Ngộ Thánh thực lực. Tiếp tục. Khương Nam nói, nơi này còn có cái khắc mạng lớn kim luyện hoàng triều đệ tử, hắn xuất thủ vô tình, đối với này nhất mạch tu sĩ, may may cũng không để lại tình. Thánh, Phan Lôi, Đại Hùng Miêu cùng Hở Sợ cùng một chỗ động thủ, cũng là không lưu bất luận cái gì một điểm thể diện. A Điều thảm ở cái địa phương này quên quẩn, rất nhanh chính là yên lặng lại. Kim luyện hoàng triều buông xuống tại nơi này tu sĩ, bị triệt để toàn diện. Cảm ơn hầu ca." Khương Nam cười đối Tôn Ngộ Thánh nói. Lần này, diệt nơi này kim luyện hoàng triều, chủ yếu là dựa vào Tôn Ngộ Thánh. Nói lời này liền quá khách khí. Tôn Ngộ Thánh mắt trợn trắng. Khương Nam cười to, là ta làm kiêu. Nói xong, hắn mời đến Tôn Ngộ Thánh đám người, bắt đầu vơ vét kim luyện hoàng triều chuyển đến nơi này hết thảy tài nguyên. Rất nhanh, bọn hắn đem này nhất mạch ở nơi này hết thảy tài nguyên toàn bộ lấy đi. Đương nhiên, cũng không nhiều. Dù sao Những người này buông xuống địa cầu là tới thu thập tài nguyên, thế nhưng bọn hắn mới buông xuống vẹn vẹn 2 ngày mà thôi, tại đây bên trong lục soát cũng đều là theo kim luyện hoàng triều chủ tộc mang tới. Đi, Khương Nam nói. Rất nhanh, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đám người rời đi nơi này. Tiếp xuống đi thì sao? Chúng ta đi đem cái khác cái kia 8 cái hoàng triều cùng một chỗ nổ. Hơ Sâm nói, để bọn hắn từng cái phế lối vô cùng, vừa tới chúng ta sao trời, liền phát đổi bắt lệnh, từng cái phế lối. Tán Thành. Đại Hùng Miêu nói. cũng là không có ý kiến, đối Khương Nam nói, đi thôi, toàn bộ nổ. Khương Nam gật đầu, có khả năng Đi thôi. Ngay sau đó, hắn cùng tôn ngộ thánh đám người, hướng phía cái khác 8 cái hoàng triều ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo mà đi. Này chút tạm thời lập giáo, hắn đều theo lục mình bán nơi đó biết được. Dù sao, quân bộ ở địa cầu bên ngoài đưa lên siêu cấp vệ tình, muốn bắt 9 đại hoàng triều ở địa cầu bên trên các cái vị trí tạm thời lập giáo, căn bản không phải việc khó gì. Nói đến, trước đó Thái Sơn bên trong vùng không gian kia những cái kia người, làm sao không có động tính? Không có lao ra? Trên đường, Phan Lôi hỏi, đối với cái này rất tò mò. lúc trước Hắn cùng Khương Nam theo Tôn Ngộ Thánh đi Thái Sơn bên trong cái kia mảnh không gian đặc tù lấy nguyên thủy thực thể, gặp một đám đặc tù áo giáp đen tu sĩ, nhưng cái kia người đều là rất mạnh, nghiêm nhiên là muốn đi vào địa cầu. Thế nhưng, một khoảng thời gian dài như vậy đi qua, nhưng đám người kia vẫn còn chưa đi ra. Khương Nam suy nghĩ một chút, nói, "Đoán chừng là bị cái kia tà thi chặn. Cái kia tà thi sẽ cản những cái kia người." Phan Lôi kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một chút, nói, "Ồ, no, được à, tựa hồ khi đó, cái kia tà thi trong nháy mắt chu diệt đám người kia bên trong mấy chục cái bình thường hóa tiên cường giả." Nói xong, hắn nói thầm, luôn cảm thấy cái kia tà thi có điểm lạ lạ. Nghe lời này, Khương Nam là sâu đồng cảm, thậm chí cũng nhịn không được mắt trợn trắng, vô cùng bái. Hắn nhớ tới, trước sau hai lần gặp được cái kia tà thi, đối phương đều là trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, thực sự khiến cho hắn chi nhớ khắc sâu, có chút run rẩy. Ầm ẩm. Đột nhiên, địa cầu đột nhiên chấn động mạnh. Dùng nơi này làm trung tâm, tây bắc vị trí, trên bầu trời đúng là đột ngột ở giữa xuất hiện một phương cánh cửa khổng lồ. Trong đó, từng đạo tia chớp tùy ý, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Đó là cái gì? Đoạn người động dung. Khương Nam con ngươi ngừng lại, tựa hồ là không gian môn hộ chương 227, cùng Diệp Quynh Vũ có quan hệ. Không sai, là không gian môn hộ. Tôn Lộ Thánh gật đầu. Khương Nam nhìn chằm chằm trên bầu trời không gian môn hộ, con người theo ngưng lại. Bởi vì, này đạo không gian môn hộ rất không bình thường, tu sĩ bình thường là tuyệt đối không thể có thể mở ra được. Mạnh như hóa tiên cảnh Tôn Lộ Thánh, hắn tin tưởng, cũng là không thể nào mở ra dạng này không gian môn hộ. Này tối thiểu nhất cũng là một cái siêu việt hóa tiên cảnh cường giả chỗ mở ra. Sẽ vượt qua hóa tiên cảnh cường đại tồn tại xuất hiện trước đến địa cầu rồi. Trên bầu trời, không gian môn hộ quanh mở, đủ loại vầng sáng xen lẫn. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh tử trong đó bước ra. Ba người, cầm đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử một thân áo tím, cực kỳ tuấn tú, nữ tử một thân hồng y, mỹ lệ bên trong mang theo từng tia từng tia vũ mị, đều là hóa tiên cảnh tu vi. Phía sau hai người đi theo một cái lão bộ, tu vi kinh người nhất, tinh khí thần cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù cách rất xa, cũng có thể cảm giác được người lão bộ này trô phát ra khí tức đáng sợ. Vượt qua hóa tiên cảnh, Khương Nam đứng xa xa nhìn người lão này, con ngươi cũng không khỏi đến hơi co lại. Đối phương khí tức, quá mạnh. Vạn hư cảnh. Hắn nói nhỏ, Lúc trước hướng Trương Đạo Lăng thỉnh giáo phía sau cảnh giới tu hành lúc, hắn cũng biết đại khái phán định phương thức. Lúc này, căn tứ đối phương phát ra tinh khí thần, hắn cảm giác ra tù vi của đối phương. Bên cạnh, Tôn Nội Thánh mấy người cũng cảm thấy điểm này, từng cái đều tim đập nhanh. Vãn Hương, còn có cái kia đôi nam nữ, tựa hồ cũng là Hóa Tiên, ba người này, lai lịch ra sao? Hở sợ không khỏi run một cái. Liên quan tới Hóa Tiên về sau cảnh giới phân chia, nó cùng đại hùng yêu, đều đã là theo Khương Nam nơi đó biết được. Cùng lúc đó, trên địa cầu Tự nhiên cũng có cái khác không ít tu sĩ phát hiện trên bầu trời cái kia không gian môn hộ, rất nhiều người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, mở ra không gian môn hộ, ba người kia, tu vi gì a? Hóa tiên cảnh. Trên bầu trời không gian môn hộ cũng đủ lớn, khoảng cách mặt đất cũng cũng không tính rất xa, cho nên rất nhiều người đều có thể thấy. Trên bầu trời, không gian môn hộ bên cạnh, cầm đầu nam nữ trẻ tuổi nhìn xuống mảnh thế giới này, tấm mắt rất là đả mạc, mang theo một loại không chút nào che giấu cao ngạo. Tên tiểu tiện chủng kia tựa hồ là trên ngôi sao này đạt được trong truyền thuyết kiến một thân cảnh. Nàng có thể vào tay, chúng ta cũng có thể Nữ tử áo đỏ nói, mang theo một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Thanh niên áo tím gật đầu, hư lạnh nói, "Tự nhiên, huyết mạch của chúng ta cùng nàng nhưng khác biệt. Năng thấp như vậy tiện hôn tạp huyết mạch đều có thể vào tay một đoạn kiến mục thân cảnh, hai người chúng ta có thể đem cái kia hoàn chỉnh kiến mục vào tay." Hai người nói xong, bắt đầu hướng phía này mảnh đất biểu hạ xuống. Cũng là lúc này, hai người đồng thời động dung, dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên cùng nhau hướng phía một cái khương nam cái hướng kia nhìn lại. Sau một khắc, hai người đồng thời di chuyển, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt chính là đi vào khương nam đoàn người phụ cận. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đám người đều là độc dùng, con người đều ngưng tụ. Cầm đầu thanh niên áo tím cùng nữ tử áo đỏ tù vì đã đủ kinh người, mà người lao lão kia thì càng là đáng sợ. Như thế ba người đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, không biết là có gì ý, Khương Nam bọn người là cảnh giác lên. Người này con kiến nhỏ, trong cơ thể lại có một tia tiểu tiện trùng kia khí tức, các người là quan hệ như thế nào?" Nói một chút. Nữ tử áo đỏ tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, mang theo một loại nhìn xuống tư thái, mắt rất là lẽo. Khương Nam tầm mắt ngưng lại, người đang nói cái gì? Hắn không phải rất rõ ràng nữ tử này ý tứ. Đồng thời, đối với nữ tử này Hắn cũng mang theo một loại cảnh giác, đối phương rất mạnh mẽ. Hắn có chút khó có thể tin, nữ tử này, nhìn qua cũng là mới chừng 25, nhưng tu vi lại thế mà đã có hóa tiên cảnh cấp độ. Tại ở độ tuổi này thế mà liền có tu vi như vậy, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Nữ tử áo đỏ nhìn xem Khương Nam, "Lá, Nghiêng, Múa." Nàng từng chữ nói ra, khiến cho Khương Nam lập tức động dung. Nữ tử này, nhận biết Diệp Khuynh Vũ, cùng Diệp Khuynh Vũ có quan hệ. Cùng một thời gian, bên cạnh, Phan Lôi, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu cũng đều biến sắc. Diệp Khuynh Vũ, bọn hắn tự nhiên đều là biết đến, cái này nữ tử áo đỏ nhận ra Diệp Khuynh Vũ. Nhìn qua, tựa hồ còn cùng Diệp Khuynh Vũ có chút quan hệ. Cũng là lúc này, mấy người đều là du lên, nhìn về phía Khương Nam. Khương Nam lúc này theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại nữ tử áo đỏ lúc mới đầu, con ngươi ở thời điểm này trở nên băng lạnh lên. Ngươi vừa rồi xưng nàng cái gì? Lúc này, mặc dù tu vi của hắn chỉ có nguyên hồn cảnh, mặc dù tu vi của đối phương ở vào hóa tiên cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn không khỏi tản ra sát ý. Nữ nhân này, trước đó, vậy mà dùng tiện trùng xưng hô Diệp Quynh Vũ. Này, hắn không thể nhịn. Từng, tiện trùng Nữ tử áo đỏ tự nhiên là cảm thấy Khương Nam lộ ra sắc ý, lúc này liền là cười lạnh, xem ra, ngươi cùng tiểu tiện chủng kia, quan hệ thật đúng là tâm đầu ý hợp a, không phải là tiểu tiện chủng kia tình lang a. Nói xong, nàng hướng Khương Nam đi đến, thật đúng là may mắn à, cái kia băng sơn trên nữ, thế mà còn biết tại bên ngoài thông đồng dã nam nhân, mà lại là kém như vậy, thú vị. Nàng âm hiền cười, không biết, giết chết ngươi về sau, đem thi thể của ngươi ném đến tiểu tiện chủng kia trước mặt, sắc mặt của nàng có thể hay không biến bên trên nhất biến. Nhất định sẽ lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ đến, ngậm lại liền rất tốt. Khương Nam tầm mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ giận lạnh, sắc ý trở nên càng đậm, hai tay nắm. Chim Sẻ đối mặt Phượng Hoàng, cũng dám xương sát ý. Nữ tử áo đỏ khinh thường. Nói xong, nàng đưa tay, trực tiếp có một đạo ánh sáng hướng phía Khương Nam F đi. Đây là Hóa Tiên cảnh lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho xung quanh bờ không gian đều theo nổ tung. Tôn Ngộ Thánh ra tay, trực tiếp vung ra một đạo thánh linh ánh sáng, đem này đạo giết sạch cho đánh nát. Ầm. Thánh linh. Nữ tử áo đỏ con ngưng lại, lúc này mới là chú ý tới Tôn Thánh. Nơi này, thế mà còn có một Tôn Thánh linh. Lá Truyền Muốn giết hắn nhanh lên, chúng ta cũng không có thời gian lãng phí. Thanh niên áo tím mở miệng, lúc này hướng đi Tôn Nội Thánh, nói, "Cái này xúc sinh, ta giúp ngươi xử lý." Theo dứt lời, ầm ầm một tiếng, thanh niên áo tím trong cơ thể lao ra một cỗ hơi thở làm người ta khiếp sợ. Hóa Tiên đỉnh phong cảnh tu vi, triệt để hiển lộ. Hắn hướng phía Tôn Nội Thánh đi đến, tầm mắt rất là đạm mạc. Thánh linh rất không bình thường, thế nhưng, hắn gia tộc cũng không tầm thường, một cái mới Hóa Tiên cảnh thánh linh, hắn cũng không để trong mắt. Này khí tức, hờ sợ cùng Lôi đám người đều là động thì là lộ ra lạnh lẽo đến, hắn thế mà được người xưng làm xúc sinh cũng là lúc này, hắn đột nhiên động dụng, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Khương Nam. Khương Nam con ngươi cực kỳ lạnh lẽo, lúc này, khí tức đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, như là núi lửa phun trào, dùng một cái tốc độ cực nhanh bắt đầu tăng lên. Người anh! Khiếp người trùm sáng sông lên trời không, ánh vàng lóa mắt, chấn thiên động địa. Tiểu tử này, làm sao? Hở Sơ cùng Đại Hùng Miêu đồng thời biến sắc. Chương 228, Bước Bạch Vạn Hư. Khương Nam tu vi chỉ có nguyên hồn cảnh, Hở Sơ cùng Đại Hùng Mêu đều là đến, thế nhưng lúc này, Khương Nam phát ra khí tức, lại là vượt xa khỏi nguyên hồn cảnh lần này cấp độ, trong nháy mắt đạt đến hóa tiên cảnh đỉnh phong thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng lên. Nữ tử áo đỏ La tuyển cùng thanh niên áo tím La Vũ cũng theo biến sắc. Chuyện gì xảy ra? La Vũ nhịn không được mở miệng. Mặc dù mạnh như vạn hư cảnh lão bộ, lúc này cũng là động dung. Một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ, khí tức làm sao có thể đột nhiên trở nên như thế mạnh? Ầm ầm. Kiếp người màu vàng thần quang hạo đảng, cương nam con ngươi giận lạnh, khí tức kéo dài tăng lên. "Xé nát miệng của ngươi." Hắn nhìn xem lá Tuyền, trực tiếp động. Trong nháy mắt mà thôi, hắn ra bây giờ đối phương phụ cận, đưa tay một bàn tay rút ra. La Tuyền biến sắc, thoát ra nhanh chóng tối lui, lại chèo chống thần lực phòng ngự. Nhưng mà, Khương Nam tốc độ quá nhanh, nàng lui lại căn bản không kịp. Lại, treo chống thần lực màn sáng, tại thời khắc này cũng lộ ra yếu ớt không thể tả, trong nháy mắt bị vô nát bẫy. Lập tức, Khương Nam bàn tay xu thế không giảm, trực tiếp rơi vào hắn trên gương mặt. Ba. Một đạo tiếng tát hai vang dội chuyển ra, lá tuyền trực tiếp bị rút bay từ tùng, có từng điểm từng điểm dòng máu rắc vào trong hư không. Lá tuyển. lá đủ nhịn không được mở miệng. Hơ sợ cùng đại hùng miêu cùng tim đập nhanh, cùng nhau run lên. Lá Tuyền, đây chính là một cái hóa tiên cảnh cường giả a, Khương Nam, trực tiếp một bàn tay quất vào gò má của đối phương lên. Liên liên tôn hộ thánh cũng đều đọc dung. Một màn này, rất quen thuộc. Phan Lôi tự nói, lúc này cũng là cũng không tính hãi. Hắn nghĩ tới tại lớn hoang tinh bên trên sự tình, lúc kia, Khương Nam giết qua ba cái hóa tiên cảnh cường giả. A! Một đạo tiếng thét trói hai vang lên. Lã Tuyên ổn định thân hình, trong mắt gần như muốn vũ lửa, nhìn chằm trọc vào Khương Nam. Người dám đánh ta? Nàng gầm thét. Nàng có thể là giệp ra người, mà lại là giệp ra một cái công chúa, bây giờ, thế mà bị Khương Nam rút một bạt hai. Tộc bên trong những đại nhân vật kia, đều chưa từng có người nào đánh qua nàng. Nàng nhìn chằm chằm Thư Nam. Quá tầm lên, người đang chết. Nên. Bệnh. Tiếng xe do vang lên, Khương Nam một bước ra bây giờ đối phương phụ cận. Hắn con người rất lạnh, đưa tay lại một cái tát. Diệp Khuynh Vũ làm nhịch lần của hắn, Lã Tuyền Sương hô Diệp Khuynh Vũ làm tiệt trùng, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên vô biên lửa giận, bực này lửa giận, tựa hồ là đánh sâu vào vô danh thiên thư bên trên những cái kia đặc thù văn in dấu, này chút văn in dấu lại một lần nữa động, thôi động ra vô danh thiên thư một phần lực lượng. Lúc này, vô danh thiên thư một phần lực lượng ở trong cơ thể hắn máy liệt, chiến lực của hắn, ở thời điểm này Sao hoàn toàn không phải nguyên hồn cảnh tu vi có khả năng cân nhắc, nhập đạo dưới, gần như vô địch. 3. Lại một bàn tay, vững vàng rơi vào lá tuyền trên gương mặt, lại một lần nữa đem đối phương rút bay từ tung, máu vảy hư không. Lá tuyền thất lên, nàng đường đường diệp ra một cái tiểu thư, thế mà bị Khương Nam liên tục rút hai thai quang. Nàng gào thét, hóa tiên cảnh thần năng máy liệt, thế ra nhất ông mạnh mẽ thần thông ép hướng Khương Nam. Chẳng qua là, Khương Nam lúc này thực lực có thể là mạnh mẽ vô cùng, một quyền liền đem bực này thần thông oanh đánh nát bấy. Lên Hắn dùng vô danh thiên thư lực lượng thôi động kiếm 36 kiếm quyết, tập trung kiếm quang trực tiếp ép về phía Lá Tuyền. Lá Tuyền tốc độ cao né tránh, nhưng nhưng căn bản nhanh trong tránh không khỏi toàn bộ, trong nháy mắt bị sỏ xuyên ra 10 cái trước sau trong suốt lỗ máu. Khương Nam con ngươi rất lạnh, nhìn đối phương, trực tiếp bước tới. "Làm thì ngươi?" Trong mắt của hắn sát ý hùng hầu. Một bên khác, Lá Vũ động dung, phân phó sau lưng Lá buộc, trầm giọng nói, "Ra tay." Lúc này, hắn nhìn ra, Khương Nam trạng thái hết sức quỷ dị, khí tức cực kỳ đáng sợ, cho dù là hóa tiên cảnh đỉnh phong hắn, làm cũng không phải là đối thủ. Lão bộ tự nhiên cũng hiểu biết chuyện như thế, lúc này liền là đốc thủ, tốc độ nhanh như người, ép về phía Khương Nam. Khương Nam nhìn đối phương bước tới, tốc độ đột nhiên tăng lên, thi triển ra thần hành bí biến, thoáng chốc mắt xuất hiện tại lá Tuyền phụ cận, đem đối phương câu lên. Lên keng. Tiên thiên kiếm đã lâu xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp đặt ở lá tuyển trên cổ. Lão bộ động dung, trước tiên dừng bước lại. Dung gia tiểu thư, hắn nhìn chằm chằm Khương Nam, con người cực kỳ âm lãnh. Hắn nhìn ra, Nam hiện tại câu ở La Tuyền, muốn giết La Tuyền, tuyệt đối rất đơn giản. Chỉ nhất kích sự tỉnh. Cho nên, lúc này, hắn cũng không dám mạo hiểm. Nếu là Lã Truyền có cái gì sơ suất, hắn tuyệt đối không chiếm được tốt, đối phương phụ thân sẽ không bỏ qua hắn. Phải biết, lá Truyền phụ thân có thể là hóa thần cảnh cựu trọng tiên tu vi, là diệp ra hạch tâm cao thượng. Khương Nam con người rất lạnh, nhìn xem lão bộ, lui xa một chút. Lúc này, vô Danh Tiên Thư một phần lực lượng tuôn ra, hắn có khả năng đánh giết nhập đạo phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, nhưng đối đầu với một cái vạn hư cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có phần thắng. Đồng thời, hắn nhường tôn lui đến sau hắn, để phòng lão phát lạnh, đi phía trước bước ra một bước. Ta nói lại lần nữa xem, thả nhỏ. Lên keng. Kiếm rít xuyên ra, Khương Nam huy kiếm, trực tiếp chém xuống lá tuyển một cánh tay. Rông máu, liên miên ở tại trong hư không. A. Lá tuyền nhịn không được kêu lên thảm thiết. Nàng một cánh tay lại bị thương nam chém rụng. Lùi ra một chút. Sự kiên nhẫn của ta có hạn độ. Khương Nam nhìn chằm chằm lão bộp, thanh âm rất lạnh. Lão buộc vẻ mặt trở nên khó coi, lạnh giọng nói, ngươi phải biết, ngươi bắt là ai. Nàng la giập ra. Len keng. Tiếng vang lên lần nữa. Khương Nam ra kiếm thứ hai. Tiên tiên kiếm vô cùng sắp bén, trong nháy mắt chém xuống lá tuyển lại một cánh tay. Đối với cái này dùng tiện trùng sưng hô diệp khinh vũ nữ nhân, trong lòng của hắn ban đầu liền có sát ý, muốn giết chết đối phương, chẳng đối phương hai cánh tay tính là gì. Lúc này, hắn không muốn cùng lão buộc nói nhảm cái gì, không trước tiên dựa theo hắn nói làm, hắn liền tra tấn lá tuyển. Lùi. Hắn nhìn xem lão buộc, lạnh lùng nói, "Con người gần như là tạp nhẫn." Lão Bộc gắt gao nắm chặt hai tay, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vừa rồi, hắn vốn là nghĩ chuyện ra diệp gia tới uy hiếp Khương Nam, dùng bức Bách Khương Nam thả người, lại không nghĩ, Khương Nam người này thật sự là quá mức cứng thế lại căn bản cũng không nghe hắn. Nhìn xem hai cánh tay đều bị chém xuống lá tuyển, hắn lúc này không thể không lui. Cánh tay bị chém xuống, này cũng không tính là gì, chỉ cần bất tử, dùng lá tuyển tu vi, về sau chính mình là có thể tiếp tục tốt tay cụt. Nhưng nếu là hắn lại không lui, khiến cho Khương Nam giận dữ giết lá tuyển, vậy chuyện này liền phiền thoái. Lá gủ sắc mặt cũng rất khó coi, lúc này, theo láo buộc cùng một chỗ lui lại, chuyển ra gia tộc mạnh mẽ tới uy hiếp Khương Nam ý nghĩ này, bị trực tiếp từ bỏ. Hắn là đã nhìn ra, Khương Nam lúc này đơn giản tựa như là thằng điên, theo từng cảnh tượng lúc này đến xem Đoán chừng hắn phun ra một chữ, Khương Nam đằng sau liền sẽ chém xuống lá tuyển một cái chân. Rất nhanh, hai người lui ra ngoài trọn vẹn hơn 30 trượng xa. Lại lui. Khương Nam mở miệng, ngay thực lực của hai người đều rất mạnh, rời khỏi hơn 30 trượng xa căn bản không có ý nghĩa. Chương 229, Diệp huynh Vũ lại hiện ra. Ngươi đừng quá mức. Diệp Lung nhìn xem Thư Nam, trầm giọng nói, "Thả nàng, ta có khả năng hứa hẹn, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi." "Bằng không, ta Diệp ra lửa giận, không phải ngươi có khả năng tiếp nhận lên." Khương Nam con ngươi lạnh lẽo, đưa tay liền là một kiếm, trực tiếp theo Diệp Tuyển sau lưng xuyên qua mà qua mang ra mạng lớn dòng máu. A, Diệp Tiễn nhịn không được tê lên thảm thiết. Công kích như vậy, xa xa không đến mức khiến nàng bực này hóa tiên cảnh cường giả mất mạng, thế nhưng đau đớn lại phi thường cường liệt. Diệp Lung kinh sợ, ngươi, lùi cho ta." Khương Nam băng lánh nói. Nói đến đây lời, tiên tiên kiếm chấn động, tại Diệp tuyển trong cơ thể bắn tung tóe ra một vệt kiếm khí, khiến cho Diệp Tiễn lần nữa tê thảm. Diệp Lung cùng lão bộ sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bọn hắn có thể là Diệp gia người, bây giờ bưng xuống tại như vậy một cái bình thường sao trời bên trên, lại lại bị một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ như vậy bức bách. Chuyện như thế, chưa từng có qua. Mà lại, rõ ràng Khương Nam tu vi chỉ có nguyên hồn cảnh cấp độ, nhưng vì sao đột nhiên tán ra cường đại như vậy khí tức? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến này chút, Diệp Lung cùng lão bộ đều là siết chặt hai tay, nhưng là không thể không lùi lại, còn thật lo lắng Khương Nam nổi điên đem Diệp Tiễn trực tiếp giết đi. Rất nhanh, hai người thối lui ra khỏi trọn vẹn ngàn trượng xa, tại ngàn trượng bên ngoài nhìn xem Từ Nam, nói, "Hiện tại có thể a?" Khương Nam thi triển vạn vật tấn, tính tạm thời đem Diệp tuyển tu sĩ phong cấm, giam cấm đối phương lại, hiện tại, nàng tạm thời đợi tại trong tay chúng ta. Hiện tại, hắn cũng sẽ không đem Diệp đem thả đi. Thật muốn thả đi Diệp Tuyền, đoán chừng Diệp Lung cùng người lao bộ kia trực tiếp liền sẽ đem đám người bọn họ toàn bộ đánh giết. Người lao bộ kia có thể là vạn hư cảnh. Người nói cái gì? Diệp Lung vẻ mặt trở nên rất là băng hàn, Khương Nam còn muốn đem Diệp Tuyền mang đi, đây là muốn đem Diệp Tuyền làm làm con tin. Vương ra tiểu thư, Lao bộ cũng mở miệng. Lúc này, hai người bước tới, từng cái tản ra sát ý. Bọn hắn làm sao có thể tùy ý Khương Nam như vậy mang đi Diệp Tuyền? Thật nếu để cho Khương Nam theo bọn hắn trước mắt mang đi Diệp Tuyển, đối với Diệp Tuyền mà tôi, vậy coi như là tử cảnh. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn dẫn ta đi. Hắn sẽ giết ta." Diệp Tuyển chính mình cũng mở miệng tiêu lên, ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lúc này, nàng cảm thấy tử vong nguy hiếp. Diệp Lung cùng lão buộc, từng bước một ép về phía Khương Nam. "Cái này, làm sao bây giờ a nam tử?" Phan Lôi nhỏ giọng nói. "Phiền phức." Tôn Lộ thánh sắc mặt nghiêm túc. Khương Nam giam cấm Diệp Tuyển, mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cũng là hết sức căng trọng. Bây giờ, hắn có Diệp Tuyển nơi tay, Diệp Lung cùng người lão buộc kia không dám làm loạn, thế nhưng, hai người này lại là không thể nào trơ mắt nhìn xem hắn đem Diệp Tuyển làm con tin mang đi, không thả Diệp Tuyển, hai người này thế tất sẽ một mực như vậy khóa chặt hắn mà hắn nếu là tại đây bên trong đem thả diệp truyền, cái kia nhất định là một con đường chết, lúc này, chờ nếu là khốn cảnh. Lúc này, hắn chỉ có một lựa chọn, liền là một mực giam cấm diệp truyền, bằng không, bọn hắn đều sẽ bị giết. Dù sao, người lao bộ kia tu vi thật là đáng sợ. Thả đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Trên bầu trời, một cái bạch y nữ tử xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không biết là như thế nào xuất hiện ở đây. Khuynh Vũ. Khương Nam lộ ra nét mừng, Diệp Khuynh Vũ thế mà xuất hiện. Phan Lôi, hờ sợ cùng đại hùng miêu cũng động dung. Nữ vương đại nhân tốt. Hơ sợ cùng đại hùng miêu cùng kêu lên hướng phía Diệp Khuynh Vũ nói, vẻ mặt có chút trang nghiêm, một bộ hai tiểu đệ bộ dáng. Chúng nó có thể là biết rõ Diệp Khuynh Vũ mạnh mẽ, lúc trước cách tinh không liền chém trên địa cầu một cái nhân vật cực kỳ mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. "Này ngươi, Tôn Nộ Thánh con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại, dùng hắn hóa tiên cảnh tu vi, vậy mà cũng chưa từng phát hiện Diệp Khuynh Vũ là như thế nào xuất hiện ở nơi này." Một bên khác, Diệp Lung cũng là động dung, ánh mắt lộ ra kiêng biểu lộ, liền cái vạn hư cảnh lão bộc đều không ngoại lệ. Diệp, lên, Diệp Vũ!" Khiến cho hắn thả ta một cái cấp thấp sao trời nguyên hồn cảnh tu sĩ, không biết vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, lại dám. Như vậy đối nàng, nàng hai cánh tay đều bị trói dụng. Đây là vô cùng độc nhã. Diệp Khuynh Vũ rơi xuống từ trên không, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, đối Khương Nam nói, thả đi, nàng má ngươi." Khương Nam nhỏ giọng nói. Diệp Khuynh Vũ ánh mắt có chút còn sóng, Khương Nam như vậy đối Diệp Tuyền, chỉ là bởi vì Diệp Tuyền mắng nàng. Không có việc gì. Nàng cười nói, đối với Diệp gia những cái kia người, nàng rất rõ ràng, mắng người nhiều đi. Nàng cũng không thèm để ý. Khương Nam do dự một chút, sau đó đem Diệp Tuyền bu ra. Cút đi. Diệp Tiễn cắn răng, tốc độ cao thoát ly Khương Nam và Bỉ, tại lão bộ trợ giúp hạ hóa giải mất vạn Phật ấn áp chế, sẽ bị Khương Nam chém xuống hai cánh tay tìm về, trong nháy mắt chính là núi liền. Đối với nàng bực này hóa tiên cảnh cường giả mà nói, chỉ cần chạm hạ thủ cánh tay không có triệt để nắt bẫy, muốn lạm tục rất đơn giản. "Tiểu Tập Trủng, ngươi trở, ta Diệp Tiễn tất nhiên sẽ giết ngươi." Nàng hướng phía Khương Nam lạnh giọng nói. Khương Nam lập tức vẻ mặt phất lệnh. "Ba." Một cái tiếng tắt hai vang dội vang lên, Diệp Tiễn trực tiếp bay ngang ra ngoài, trên gương mặt mang theo năm cái rõ ràng dấu tay. Miệng đã sạch sẽ điểm. Diệp huynh Vũ nói. Bởi vì cha mẹ nguyên nhân, Diệp ra bên trong nục mạ nàng người số lượng cũng không ít, nàng cũng tính quen thuộc, Diệp tuyên mắng nàng, nàng không thèm để ý, mà lại, Khương Nam cũng coi là nàng chút giận. Bây giờ, Diệp tuyên lại ngược lại mắng Khương Nam, mà lại mắng như vậy khó nghe, nàng cũng không cao hứng. Khương Nam liền giật mình, tấm mắt không khỏi theo khẽ động, trong lòng rất ấm. Trước đó hắn nói cho Diệp Quynh Vũ Diệp tuyên nục mạ nàng lúc, Diệp Quynh Vũ tuyệt không từng để ý, có thể là bây giờ, Diệp tuyên ngược lại nục mạ hắn, Diệp Diệp Khuynh Vũ thế mà như vậy giữ gìn cương nam, thứ hai là, bọn hắn biết vừa rồi Diệp Tiễn là trịu Diệp Khuynh Vũ một bạt tai, là Diệp Khuynh Vũ tại độc thủ, thế nhưng, bọn hắn lại căn bản không có thấy Diệp Khuynh Vũ có ra tay động tác. Diệp Tiễn trên gương mặt, 5 cái dấu tay vô cùng rõ ràng, nửa bên mặt đều sưng đỏ, tại năm trượng bên ngoài mới ổn định thân hình. "Ngươi, ngươi đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta?" Nàng thân thể run rẩy, khóe miệng mang theo một chuỗi vết máu, trong mắt tràn đầy oán độc, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Vũ, chỉ nam hét to, "Ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết hắn. Ta không chỉ muốn giết hắn, mà lại muốn hắn nhận hết cha tấn mà chết." cùng hắn có liên quan người, ta đều muốn giết, ta muốn hắn cùng bằng hưu của hắn toàn bộ đều chết sạch sẽ. Diệp Khuynh Vũ rút nàng một bậc hai, nàng đối Diệp Khuynh Vũ vô cùng thống hận, hận không thể nuốt sống Diệp Khuynh Vũ, thế nhưng, nàng nhưng cũng biết, nàng không làm gì được Diệp Khuynh Vũ. Cho nên, nàng đem tất cả những thứ này đều gán tội đến Khương Nam trên thân. Diệp Khuynh Vũ như vậy giữ gìn Khương Nam, nàng giết Khương Nam, Diệp Khuynh Vũ thế tất cũng sẽ cảm giác được khác loại tổn Này bà điên. Hơ mắng, biểu lộ thật văn mèo, khó coi, xấu xí. Như thế cái đồ vật, làm sao xứng cùng nữ vương đại nhân một cái họ? Đại Hùng Miêu cũng nói, Khương Nam càng là mắt lộ ra giết sạch, nữ nhân này lại còn muốn giết sạch cùng hắn có liên quan chỗ có bằng hữu. Chương 230, Hoàng kim thánh kiếm xuất thế. Bởi vì là cô nhi, từ nhỏ không có cha mẹ, cho nên đối với hữu nghị các loại, Khương Nam xem hơn xa so với bình thường người trọng yếu hơn, đối người bên cạnh cực kỳ quan tâm, nghe Diệp Truyền, khiến cho hắn theo trong đáy lòng dâng lên một cỗ sát ý. Người sẽ hối hận. Diệp Truyền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quynh Vũ, trong mắt chút, biểu lộ đều có vẻ hơi dữ Vũ nhìn về phía nàng, lời gì cũng không có, đưa tay nhấn một ngón tay. Một đạo tuyết quang, thật nhanh bay ra đảo mắt chui vào diệp truyền trong cơ thể. Lúc này, diệp truyền nhịn không được kêu lên thảm thiết, ngã trên mặt đất dãy rủa, ít nhất mấy cái hô hấp sau mới đứng dậy. Người! Người phế đi ta." Sắc mặt của nàng trở nên vô cùng tái nhợt. Nàng một thân tu vi toàn bộ mất rồi. Lúc này, nàng biến thành một phàm nhân. "Diệp huynh vũ, người không khỏi quá phận." Diệp Lung Quát. Lúc này, hắn tự nhiên cũng phát hiện, diệp truyền tu vi không có. Khương Nam tầm mắt lại là khẽ động, Diệp huynh vũ thế mà phế đi diệp truyền. Cái này khiến hắn trong lòng càng ấm, bởi vì, Diệp huynh vũ làm chuyện như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn. Mà lại Hắn đã nhìn ra, Diệp Tuyền hiển nhiên là Diệp Khuynh Vũ tộc nhân, vì hắn, Diệp Khuynh Vũ thế mà trực tiếp đem cái này đồng tộc biến thành tàn tận. Mặc dù Diệp Tuyền cái này đồng tộc đối Diệp Khuynh Vũ bản thân mang theo đi, Diệp Khuynh Vũ khẳng định là không chào đón nàng, thế nhưng này, nhưng như cũng khiến cho hắn cảm động. Tốn Nội Thánh cùng Phan Lôi đám người thì là nghe vậy biến sắc, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu thậm chí không khỏi rụt cổ một cái. Đưa tay liền phế bỏ một cái hóa tiên cảnh cương giả, đây là cái gì Đây là cho cảnh cáo của ngươi. Diệp nhìn Diệp Tuyển, rất bình tĩnh. Diệp lên, Sau đó trong mắt Oán độc trở nên càng đậm, hướng phía Diệp Khuynh Vũ gào thét, "Diệp Khuynh Vũ, ngươi tên tiện chủng này, ngươi dám đối với ta như vậy? Nàng Nguyên Bản có thể là một cái hóa tiên cảnh cường giả a, nhưng hôm nay, trong nháy mắt rơi xuống thành phạm nhân, mà lại, tốc hải đã hoàn toàn bị phong bế, không còn có mở ra khả năng, tương lai nàng tối đa cũng chỉ có thể một lần nữa tu luyện tới ngự khí cảnh." "Diệp Cô Nương, Diệp Tiễn tiểu thư có thể là ngươi đồng tộc, ngươi không khỏi quá mức oan nói. Lần này, hắn nhưng là Diệp cùng Diệp vệ, bây giờ, Diệp Tiễn thế mà bị phế sạch, trở lại tộc bên trong về sau, hắn như thế nào chiếm được tốt Diệp Khuynh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Lão Bộc, ánh mắt trở nên lạnh lùng một chút, muốn chết. Lao Bộc lúc này run rẩy dữ dội, nhìn không được lui lại một bước, há hốc mồm, lại cũng không dám nói gì. Tu vi của hắn là ở vào vạn hư cảnh, coi như là tại Diệp gia tộc bên trong cũng tính là cường giả, thế nhưng, tại Diệp Khuynh Vũ trước mặt, hắn biết, chính mình cái gì cũng không tính được. Hắn rõ ràng hơn, Diệp Khuynh Vũ không có giết Diệp Truyền, là bởi vì vì muốn tốt cho Diệp Tuyển xấu xem như Diệp Khuynh Vũ tộc nhân, cứ việc đối Diệp Quynh Vũ có ý, thế nhưng, Diệp Quynh Vũ cũng là nhớ kỹ một chút huyết mạch tình cảm, cho nên không có giết Diệp Tuyển. Nhưng hắn khác biệt, hắn chẳng qua là Diệp Gia nô bộc mà thôi, cũng không là Diệp ra người, nếu như hắn nói thêm nữa một chữ, hắn dám khẳng định, Diệp huynh vũ tuyệt đối sẽ giết hắn. Khương Nam không khỏi ánh mắt khẽ động, người lao bộc kia có thể là vạn hư cảnh cường giả, có thể là, lại bị Diệp huynh vũ hai chữ bị hù không dám nói lời nào, Diệp huynh vũ đến cùng tu vi gì? Nhìn qua, tuyệt đối xa xa hướng ra vạn hư cảnh. Mặc dù hắn một đã sớm biết Diệp huynh vũ phi thường mạnh mẽ, nhưng bây giờ lại vẫn là không nhịn được kinh hãi. Tôn cùng Phan Lôi cũng vì điểm này mà cho. Không hổ là nữ vương đại nhân, bá khí a. Hở sợ cùng đại hùng miêu trừng mắt. Một cái vạn hư cảnh cường giả, tại Diệp Khuynh Vũ dưới ánh mắt, thế mà qua trong dây lắt một chữ cũng không dám nói. Diệp Lung sắc mặt vô cùng khó coi, dừng một chút, đem mặt mũi tràn đầy oán độc Diệp truyền đỡ dậy. "Đi thôi." Hắn đối Diệp truyền nói. Đối mặt Diệp Khuynh Vũ, bọn hắn cái gì cũng không làm được. Đó là trên thực lực tuyệt đối khoảng cách. "Diệp Khuynh Vũ, ngươi tiện chủng này, vì một cái tiểu tạp chủng, ngươi dám phế đi ta? Ngươi chờ, ta không sẽ bỏ qua. Phụ thân nhất định sẽ vì ta lấy lại công đạo, nhất định sẽ giết cái kia tiểu tạp chủng, giết cùng hắn có liên quan tất cả mọi người, còn có viên này tiện tinh bên trên tất cả mọi người, đều phải chết." toàn bộ giết sạch. Diệp Tuyền gào thét: "Phong tử!" Khương Nam tầm mắt rất lạnh: "Nữ nhân này quá hung tàn bạc, thế mà còn muốn đem trên địa cầu tất cả mọi người giết sạch." Một khoả cấp thấp sao trời bên trên tiểu tạp chủng, dám bức giết ta, vì viên này cấp thấp sao trời bên trên một cái tiểu tạp chủng, ngươi dám phế đi ta, ta muốn hắn chết, này ngôi sao cũng phải đi theo chốn cùng." Diệp Tuyền như là giống như điên gào thét. Y Miểu: "Diệp huynh vũ lần thứ nhất như mày, nói: "Muốn chết phải không?" Diệp sở. sau đó điên cuồng cười to: "Ngươi tiện chủng này không phải một mực lạnh lùng như băng sao? Hiện tại lại có biểu lộ gợn sóng." Người đôi cái kia tiểu tạp chúng để ý như vậy. Nói xong, nàng giống như là bắt được Diệp Khuynh Vũ sương sườn mềm, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn sẽ chết, viên này cấp thấp sao trời bên trên tất cả mọi người, đều sẽ chết, ta sẽ để cho phụ thân đem trên ngôi sao này nhân đồ ánh sáng, một tên cũng không để lại. Diệp Khuynh Vũ chân mày nhíu sâu hơn một chút. Cũng là lúc này, khoảng cách nơi này cực xa một mảnh chỗ, một ngụm bên dưới hang động chuyển ra hào hào, hào dây sát tiếng. kiếm chói thai, hoàng kim kiếm mang chọc tan bầu trời Khách khắc khắc, dây sắt đứt đoạn thanh âm trước tiên truyền ra, một thanh hoàng kim thánh kiếm vọt lên, kiếm khí ngang qua ba vạn dặm, như muốn chém hết thiên địa vạn vật. Kiếm tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt liền liền bạch phá mây xanh, xuất hiện tại Khương Nam đám người phụ cận, thẳng tắp hướng phía Diệp truyền chém đi. Đây là Khương Nam trước tiên động dung. Hắn gặp qua chuôi này hoàng kim thánh kiếm, lúc trước còn muốn nhường Diệp huynh vũ lấy đi, chưa từng nghĩ, lúc này, chuôi này kim thánh kiếm vậy mà chủ động xuất hiện ở nơi này, mà lại nghiêm nhiên là hướng về phía Diệp đi tới. Thanh kiếm kia, Hờ sẽ cùng đại cũng nhận ra được. Lúc trước Chúng nó theo Khương Nam cùng Diệp Quynh Vũ cùng đi xuống ngụm kia hang động, cũng đã gặp trôi này Hoàng Kim Thánh kiếm. Tốn Nộ Thánh cùng Phan Lôi đều là độc dụng, lúc này, đều là cảm thấy này Hoàng Kim Thánh kiếm đáng sợ. Lão Bộc thấy Hoàng Kim Thánh kiếm vào tới, chém về phía Diệp Tuyền, cứ việc cảm thấy Hoàng Kim Thánh kiếm đáng sợ, nhưng đi vẫn là ra tay, tế ra hùng hậu thần lực, hướng phía Hoàng Kim Thánh kiếm liên tiếp. Chẳng qua là, bực này thần năng, tại Hoàng Kim Thánh kiếm trước mặt, thực sự quá yếu đuối, trong nháy mắt chính là bị đánh nát. Sau đó, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, lão Bộc trực tiếp bị kiếm uy áp nát bấy, tại chỗ hình thần câu diệt. Cái này khiến Khương Nam đoàn người từng cái không khỏi khẽ run dậy, đây chính là một cái vạn hư cảnh cường dạ a, thế mà chẳng qua là bị kiếm áp liền cho nghiền nát. Diệp Tiễn trực tiếp bị Hoàng Kim Thánh Kiếm kiếm uy bao phủ, từng cái run dậy dữ dội, động đều không động được, trong mắt tràn ngập hoàng hốt. Vị nàng Diệp Lung cũng là chịu ảnh hưởng, bị kiếm khí cùng một chỗ bao phủ, lúc này cũng là khó mà động đậy, chỉ có thể mang theo hoảng sợ, chơ mắt nhìn xem Hoàng Kim Thánh Kiếm bộ đến. Chương 231, Thánh Kiếm Bài. Hoàng Kim Thánh Kiếm kiếm uy tới cực điểm, đạo tuyệt thế, thế. Chẳng qua là trong nháy mắt liền liền bước đến Diệp Lung cùng Diệp Tiễn cận. Cũng là lúc này Diệp Khuynh Vũ cất bước, xuất hiện tại Hoàng Kim Thánh kiếm trước đó. Nàng tay phải khẽ nâng, hùng hậu thần năng phun trào, trong nháy mắt hóa thành một phương thần lực màn sáng, đem Hoàng Kim Thánh kiếm lần lại. Khương Nam nhíu mày, sau đó không khỏi than nhẹ dưới. Trong lòng của hắn tình cảm chân thành nữ từ này, mặc dù mặt ngoài luôn luôn lạnh lùng, nhưng nhưng bây giờ quá thiệt lương, đối mặt nhục mạ mình Diệp Truyền cùng Diệp Lung, nhưng như cũ nhớ tới huyết mạch thân tình, tại lúc này về sau ra tay ngăn cản thành kiếm, cứu hai người. Nữ vương đại nhân, không cần thiết a." Hờ Nó đối diệp diệp có thể khó chịu hết sức, rõ ràng trước đó còn Nhưng hôm nay Diệp Khuynh Vũ lại cứu bọn họ. Liên Liên Diệp Lung cùng Diệp Tiễn cũng là khẽ giận mình. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Khuynh Vũ thế mà sẽ cứu bọn họ. Leng keng, chói hai kiếm rít theo nổ vang, kiếm uy hạo đã bá vạn dặm. Khách một tiếng, giòn vang theo truyền ra, Diệp Khuynh Vũ trèo chống thần lực màn sáng bắt đầu xuất hiện vết rách. Nay bị hù Diệp Tiễn cùng Diệp Lung không khỏi run lên. "Còn không đi." Diệp Khuynh Vũ lạnh nhạt nói. Diệp Tiễn lấy lại tinh thần, ngay tức, mang theo sợ hãi vô ngần, vi ở vào cảnh phong. Diệp Lung muốn mang một người lao ra địa cầu ngao du tinh không, là rất đơn giản sự tình. Dường như cảm thấy Diệp Tuyền phát đi, Hoàng Kim Thánh kiếm chấn động, bùng nổ thao thiên kiếm dít. Khách một tiếng, Diệp huynh Vũ tế ra thần lực mạn sáng trước tiên bị đánh nát bẫy. Hoàng Kiến Thánh kiếm chi quang sông phá hư không, kiếm tốc nhanh đến cực hạn, cường đại như Diệp huynh Vũ cũng khó có thể ngăn cản lại. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, chẳng bước Diệp Tuyền mà đi. Diệp Tuyền cùng Diệp Lung, cùng khắc, Diệp lung như cũng đã nhận ra hoàng Kim Thánh kiếm là hướng về phía tới, theo lấy hoàng hốt, ra. Diệp hoàng sợ, Diệp Lung, ngươi sao? Hoàng Kim Thánh Kiếm vọt qua, trong chốc lát đem Diệp Diệp Tuyển trảm nát bấy. Một man như thế, khiến cho Khương Nam chờ mọi người ngơ ngẩn. Diệp Tuyển cứ như vậy bị chém. Mạnh như Diệp Quý Vũ, lại cũng không thể ngăn cản hạ Hoàng Kim Thánh Kiếm. Diệp Lung vẻ mặt cực kỳ tái nhận, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Kim Thánh Kiếm, nghĩ mãi mà không rõ, trôi này Hoàng Kim Thánh Kiếm tại sao lại đột nhiên xuất hiện đem Diệp Tuyển cho giết chết. Mà lại, tại trong ấn tượng của hắn, này tự hồ chỉ là một khoảng vô cùng cấp thấp sao trời, một ngôi sao như vậy bên trên, tại sao có thể có khủng bố như vậy thanh kiếm? Liên Hoàng Kim Thánh Kiếm tản ra kiếm uy, coi như là bọn hắn Diệp gia gia chủ Vậy cũng hoàn toàn cùng sâu kiến không khác. Sau đó, hắn không dám dừng lại, để phòng nhìn xem hoàng kim thanh kiếm, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng hướng địa cầu bên ngoài phòng đi. Diệp Khuynh Vũ, chuyện hôm nay, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Ta tất nhiên sẽ đem chuyện nơi đây bẩm báo cấp gia chủ đại nhân." Một thanh âm chuyển đến, Diệp Lung tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền liền biến mất ở địa cầu bên ngoài. "Nóa, này cái thứ không biết xấu hổ." Hở sợ lúc này tức miệng mắng to. Nếu không phải Diệp Khuynh Vũ vừa mới ra tay, tạm thời ngăn trở hạ hoàng kim thanh kiếm Nại Diệp Lung đã sớm cùng Diệp Tiễn cùng một chỗ bị giết, lúc này thế mà còn không biết xấu hổ nói ra nếu như vậy, đưa nó cho vô cùng tức giận. Khương Nam cũng là không có để ý Diệp Lung, mà là đem tầm mắt rơi vào Hoàng Kim Thánh Kiếm bên trên, vì cái gì? Nó lại. Trôi này Hoàng Kim Thánh Kiếm, vậy mà giống như là có ý chí của mình, thế mà sẽ tự mình lao ra giết người. Mà lại, rõ ràng là hướng về phía Diệp Tiễn tới. Đây là vì cái gì? Dừng một chút, nghĩ đến Hoàng Kim Thánh Kiếm lao ra trước Diệp Tiễn đủ loại biểu hiện, trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ là? Nhìn xem Hoàng Kim Thánh Kiếm, hắn lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Đoán không sai, Diệp Khuynh Vũ nhìn về phía hắn, dường như đã nhận ra hắn đang suy nghĩ gì, nói khẽ, "Chôi kiếm này, chính là mảnh thế giới này đã từng một vị đỉnh tiêm đại năng lưu lại binh khí, tiêm nhiễm có vị kia đại năng một chút ý chí, thủ hộ mảnh thế giới này ý chí, nếu có đối mảnh thế giới này sinh linh nhóm tồn tại đại uy hiếp người, đều sẽ bị hủy diệt." Lúc trước, nàng lần thứ nhất thấy Hoàng Kim Thánh kiếm lúc, liền đã nhận ra Hoàng Kim Thánh kiếm đặc thù, mặc dù là tồn tại ở ngủ, kia bên giới hang động, nhìn như bị từng đầu dây sắt trói buộc, thế nhưng, kiếm vô hình uy lại là bao phủ toàn bộ địa cầu, mà lại, dùng thực lực của nàng, cảm giác được Cái kiếm vi mặc dù mạnh mẽ đáng sợ, nhưng là tràn đầy một đám khác loại nhu hòa. Cho nên, vào lúc đó, nàng liền biết, Hoàng Kim Thánh kiếm chính là này ngôi sao nhất tông thủ hộ thanh kiếm. Thanh kiếm uy bao phủ chỉnh hành tinh, nhưng phàm có bất kỳ nơi hẻo lánh có sinh ra đối viên tinh cầu này vạn linh tồn tại đại uy hiếp người, thanh kiếm tuyệt đối sẽ trước tiên phát ra hủy diệt công kích. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó Diệp Tiễn lần thứ nhất mở miệng xương chi sau muốn hủy đi trên ngôi sao này tất cả mọi người lúc, nàng miệng, ra là đang biến cứu Diệp Tuyển. đáng tiếc Diệp Tiễn căn bản không rõ chính mình những lời kia sẽ mang đến cho mình bực nào thái họa. Nàng xem thấy Khương Nam, đơn giản đem này chút cùng Khương Nam nói một chút. Quả như là, Khương Nam con người ngưng tụ. Trước đó, Diệp Tiễn lập đi lập lại nâng lên muốn giết sạch trên địa cầu tất cả mọi người, sau đó chuôi này hoàng kim thánh kiếm liền liền xuất thế, chỉ bước Diệp Tiễn tới, hắn liền sinh ra suy đoán, chính là một thanh thủ hộ thanh kiếm, chưa từng nghĩ, quả nhiên liền là như thế. Bên cạnh, Tôn Lộ thánh mấy người cũng đều là động dung. Trên địa cầu, lại còn có thủ hộ thánh kiếm. Một thanh kiếm liền đáng sợ như vậy, đây thật là, chủ nhân của nó, vị kia đại năng nên được nhiều mạnh. Hờ Sở không khỏi trừng mắt, hỏi Diệp Khuynh Vũ nói, lại nói nữ vương đại nhân, vị kia lớn có thể cùng người so, ai cường đại hơn chút. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem Hoàng Kim Thánh kiếm, bình tĩnh nói, tình trạng của nó không đúng, liền 1% kiếm uy cũng không có thể phát huy ra đến, mà ta, hiện tại ngăn không được nó. Nếu như nàng có thể ngăn cản Hoàng Kim Thánh kiếm, mới vừa, Diệp Tiễn cũng sẽ không chết rồi, nàng vốn là phải cứu Diệp Tiễn. Chẳng qua là, Hoàng Kim Thánh kiếm quá mức đáng sợ. Nay vừa nói, lập tức biến sắc, hai mắt trừng tròn. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh người cũng đều là động dung. Cái này Cương Nam nhìn về phía Hoàng Kim Thanh Kiếm, trong mắt tràn đầy rung động. Diệp Khuynh Vũ mạnh mẽ, hắn là biết đến, có thể là, đối mặt này liền một phần trăm kiếm uy cũng không từng tản ra Hoàng Kim Thanh Kiếm, Diệp Khuynh Vũ lại vậy mà ngăn không được, cái kia, toàn thịnh Hoàng Kim Thanh Kiếm, nên đến có cường đại cỡ nào? Mà ngăn trở trưởng không nó người, lại nên được nhiều khủng bố. Địa cầu đã từng đại năng, Hoàng Kim Thanh Kiếm. Hắn tự nói, sau đó động dung, nên sẽ không phải là. Lúc này, hắn nghĩ tới chỗ gì? Cơ hồ là cùng một thời gian, bên cạnh, Phan Lôi nghe Diệp Khuynh Vũ, nhìn xem Hoàng Kim Kiếm, cũng dần dần động dung. Muốn nói lịch sử của chúng ta bên trên, người nào đã từng có trưởng khống cường đại như vậy thanh kiếm, hơn nữa còn là hoàng kim thanh kiếm, cái kia chỉ sợ, chỉ có vị kia đi. Hắn nhìn về phía Thương Nam, nhỏ giọng nói. Chương 232, lão nhân thần ý, đón Phan Lôi. Thương Nam gật đầu, hẳn là 89/10. Nói lên trong truyền thuyết thần thoại mạnh mẽ vũ khí, kiếm một trong loại cường đại nhất, thuộc về hiên viên kiếm. Cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, đây chính là hoàng đế bội kiếm, hoàng kim sáng chói, biểu tượng chính nghĩa uy nghiêm. Là cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Hở sấm hỏi, có chút hiếu kỳ. Tôn hộ thánh cùng Đại Hùng Miêu cũng nhìn về phía Khương Nam cùng Phan Lôi. Đối tại địa cầu truyền thuyết thần thoại các loại, bọn hắn nhưng không có Khương Nam cùng Phan Lôi như vậy hiểu rõ. Hiên Viên kiếm, Hoàng đế. Khương Nam đơn giản nói một chút. Nay vừa nói, hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu chính là đạo dung. Bọn hắn đối với hoa hạ truyền thuyết thần thoại không phải đặc biệt hiểu, kỹ càng nói không rõ, nhưng Khương Nam đã ngâng lên cụ thể vật của người, hai cái này, chúng nó lại là đều biết. Bọn hắn cũng rõ ràng, hai cái này địa vị là đến cơ nào cao. Thật hay giả? Hờ sợ hối nuốt nước miếng. Khó mà nói, nhưng ít ra có chín thành tỉ lệ. Khương Nam trầm giọng nói, Nói đến đây lời, hắn không hề chớp mắt nhìn xem Hoàng Kim Thánh Kiếm. Hoàng Kim Thánh Kiếm vẩn quanh sáng chói hoàng kim hào quang, lúc này, bực này hào quang vậy mà trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày. Hoàng Kim Thánh Kiếm có phải là vì giết Diệp Triệt tới, đã giết Diệp Triệt không phải nên trở về hoạt động kia hạ sao? Có thể lúc này, cảm giác đi lên, Hoàng Kim Thánh Kiếm kiếm uy vậy mà trở nên càng cường đại, khí tức càng đáng sợ. Diệp Khuynh Vũ nhíu mày, lui trở về, đứng ở Khương Nam bên cạnh. Đằng sau mới là phiền toái lớn. Nàng nói ra, nhìn về phía trên bầu trời. Có ý tứ gì? Khương Nam hỏi. Nó xuất thế, Kiếm uy khuếch tán, dẫn động một chút cấm kỵ, có người. Hướng này ngôi sao tới?" Diệp huynh Vũ trầm giọng nói. Theo nàng dứt lời, địa cầu chấn động. Trên bầu trời, liên tục ba đầu không gian thật lớn vết nứt hiện hiện ra, có kinh người tới cực điểm khí tức chui ra. Ba đạo thân ảnh, tuần tự từ trong đó bước ra, toàn bộ quấn quanh ở hùng hầu ô quan bên trong, chỉ có từng đôi con ngươi có khả năng thấy được, tràn đầy thâm thúy cùng lạnh lùng. Theo ba người này bước ra, Thương Nam đám người trước tiên lớn run rẩy, theo trong cốt sinh ra một cỗ sợ hãi vô ngẩn. Ba người này, tựa hồ một động tác, một ánh mắt, là có thể hủy diệt hết thảy. Này, ba người này Hở sao hu rừng không ngừng dữ dậy? Ba người này là ai a? Mặc dù mạnh như Diệp Quý Vũ, lúc này, lông mày cũng là thật sâu nhíu lại. Leng keng, kiếm dứt hành đã ba phần dặm, chấn động lục hợp bát hoang. Hoàng kim thánh kiếm tại thời khắc này, bộc phát ra nghe rợn cả người khí tức, vô thượng kiếm uy như muốn đem thiên địa vạn vật nổ tung. Như thế kiếm uy, khiến cho Khương Nam đám người lại là cùng nhau rú lên. Thật là đáng sợ, giống là có thể chạm lấy hết tất cả. Hoàng đế, trên bầu trời, ba đạo thân ảnh bên trong một người mở miệng, "Con ngươi sâu thẳm, quả nhiên còn chưa ngon cụ đòi." Tương Nam trước đó cùng Phan Lôi đã đoán được Hoàng Kim Thánh kiếm là Hiên Viên kiếm, nhưng lúc này, nghe được này người lên tiếng như vậy, lại vẫn như cũ vẫn là không nhịn được giun lên. Này vậy mà thật chính là hoàng đế bội kiếm. Lên keng. Hiên Viên kiếm chấn động, hạo đãng khôn cùng kiếm uy, hóa thành một phương thao thiên song kiếm, liên tục không ngừng chém về phía ba người. Bực này sóng kiếm quá mức giỏi người rồi, tựa hồ có khả năng tướng tinh không đều cho chém nữa. Thế nhưng, ở thời điểm này, bực này kiếm uy cũng là bị khống chế tại một cái vô cùng thích hợp phạm vi bên trong, chỉ có ba cái bao phủ tại mông lung trong màn sương lấp người phụ cận không gian nhận lấy ảnh hưởng. Ba người bao phủ tại mông lung trong màn sương lấp loá, chỉ có con ngươi nhìn thấy, thân thú, đạm mạn. Một người trong đó động thủ, đè xuống đầy trời quan vụ, trực tiếp đem vô biên song kiếm toàn bộ nắp ấy. Bất quá một thanh bội kiếm mà thôi. Cái này nhân đạo. Theo dứt lời, này người đưa tay, biến ảo khôn cùng thần huy, trực tiếp hướng phía hoàng kim thánh kiếm chộp tới. Thập phương hào quang, xa xa không ngừng ép long, áp bách hướng hoàng kim thánh kiếm. Hoàng kim thánh kiếm run rẩy dữ dội, trong lúc nhất thời, trực tiếp bị áp chế. Khương Nam lập tức biến sắc, đây chính là hiên viên A, trong truyền thuyết hoàng đế bội kiếm, muốn bị này không biết từ chỗ nào người tới chớ sao? Diệp Quỳnh Vũ chân mày nhíu rất sâu, kéo Khương Nam, nói khẽ, "Đi." Đồng thời, nàng mời đến phân Lôi, Tô Nội Thánh, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu cùng rời đi. Vô Thanh vô tức ở giữa, phía sau nàng trực tiếp trồi lên một đầu vết nước không gian, mang theo Khương Nam đám người trực tiếp bước vào trong đó. Nàng rất mạnh mẽ, thế nhưng, lại không phải trên bầu trời này đối thủ của ba người. Trong ba người, một người khác đạm mà quét hướng bên này. Khách một tiếng, Diệp Quỳnh Vũ mở ra không gian trước tiên nắt bẫy, đoàn người cùng nhau bị trấn suất. Lại có một mảnh rách sạch lên, ép đi qua. Bức này rất sạch, giống như có thể trời long đất lở. Diệp Quỳnh Vũ nhíu mày, Toàn thân nở rộ hóng ánh tuyết mang, hướng phía trước liên tiếp, xinh xinh đem bực này giết sạch đánh văng ra. Bất quá, bản thân nàng cũng là bị chấn lui lại 3 bước xa. Ừm. Động thủ người lộ ra sắc mặt khác thường, con người hơi rụt lại, hai một chi linh, người tuổi như vậy, lại có thực lực như vậy. Hắn là ai? Tu hành đường đã muốn đi đến cuối, bây giờ quét ra một vệ sắc quang, thế mà bị một cái 21 tuổi nữ tử chặn lại. Mặc dù cái kia đạo giết sạch xa hoàn toàn không phải toàn lực của hắn, chẳng qua là hắn tiện tay vùng ra, nhưng, nhưng cũng chứa có khả năng đánh tan vạn vật năng lượng, dạng này nhất kích, một cái mới 21 tuổi người liền có thể đỡ. Đây là khái niệm gì? Không thể để ngươi sống nữa." Giọng nói của người này trở nên đột nhiên lạnh khốc dâng lên, bàn bạc uy quang háo đảng thẳng tắp hướng phía Diệp Khuynh Vũ miên ép mà đi. Đồng thời, cũng đem Thương Nam đoàn người bao phủ ở bên trong. Đối bực này uy quang, Thương Nam biến sắc, thậm chí trong nháy mắt khó mà động đậy. Bậc này uy quang, thật là đáng sợ. Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi đám người cũng đều giống như hắn, lúc này hoàn toàn không động được. Diệp Khuynh Vũ chân mày nhíu càng sâu, có càng ra, hóa thành một phương to lớn tuyết độn. Cũng là lúc này, một cỗ dị khí tức theo xuất hiện. Trước tiên, cuốn về phía Diệp Khuynh Vũ Huy quang trực tiếp nắt bẫy. Lại, động thủ người bị trấn lưu lại, bên ngoài cơ thể Mông Lung Hào quang trực tiếp tản ra, lộ ra một cái áo giáp đen trung niên. Viễn không, một cái lao nhân hướng phía nơi này đi tới, như là đồng ruộng lão nhân, thân mang lấy một bộ vải bảo, nhìn qua rất là cũ kỹ, mảy may cũng không đáng chú ý. Theo lão nhân đi tới, áp chế hiên viên kiếm người kia cũng bị một cổ khí tức vô hình đẩy ra. Người nào? Trên bầu trời, áo giáp đen trung niên nhìn về phía đi tới áo vải lão nhân, con ngươi lộ ra càng thâm thúy hơn, trong mắt nở rộ kinh người hào quang, giống như mong muốn đem lão nhân nhìn thấu. Cùng lúc đó Hai người khác cũng nhìn về phía áo vải lão nhân. Khương Nam đám người, lúc này tự nhiên cũng nhìn về phía áo vải lão nhân. Này giống như là, siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu cấp cao thủ a. Hờ chợt nuốt nước miếng, lời nói hoàn toàn không lưu loát. Khương Nam gật đầu, trực giác của ngươi, hết sức chuẩn. Lúc này, nhìn xem đi tới áo vải lão nhân, hắn cảm giác, đối phương liền giống như người bình thường, hắn thậm chí tại trên người đối phương cảm giác không thấy mảy may thần lực ba động, đối phương căn bản không giống như là tu sĩ. Nhưng chính là như thế, hắn lại dâng lên một loại cảm giác khác, phiến tiên địa này, tựa hồ bởi vì lão nhân xuất hiện, mà đang chấn động. Chương 233, Thần Đông Thị. Nhìn xem áo vải lão nhân đi tới, Khương Nam con mắt đều có chút rời không ra. Cái mới nhìn qua này, bình thường không thể lại phổ thông lão nhân ra, hắn cảm giác, bây giờ liền làm mảnh thế giới này trung tâm. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thánh Kiếm chấn động, hóa thành một đạo ánh sáng, xuất hiện tại áo vải lão nhân trước người. Hoàng Kim thân kiếm hơi rung, phát ra từng tia từng sợi màu vàng hào quang, phản phất lạ lẫm nề lễ. "Trở về đi, chờ chủ nhân của người trở về." Lão nhân cười nói. Hoàng Kim Thánh Kiếm chấn động, sau một khắc, hóa thành một đạo ánh sáng bay ra, hướng về nơi đến phương hướng mà đi. Nghĩ Đặt vào địa cầu trong ba người một người trong đó lạnh lùng nói trực tiếp đưa tay thần Quang Hạo đáng cầm lấy Hoàng kim Kimthán kiếm đây là hoàng đế bội kiếm làm sao có thể thả đi chẳng qua là sau một khắc động thủ này người chính mình khẽ run tế ra thần quang trong nháy mắt liền tá đi cùng lúc đó Hoàng Kim thánh kiếm hoàn toàn biến mất tại với không về tới trước đó vị trí chỗ kia lao đầu như này hơ sợ trước mắt hắn biết vừa mới động thủ người khẳng định là bởi vì cái này lao nhân mà thất bại thế nhưng hắn lại căn bản không có thấy lao nhân có xuất thủ qua liền cùng trước đó Diiệp Quynh Vũ rút diệp tiền một bạn thai lúc như vậy Khương Nam tự nhiên cũng vì này mà kinh hãi cái này háo vải lao nhân quá mức mạnh lớn theo địa cầu bên ngoài đạp tới ba người lúc này tầm mắt đều là trở nên càng càng lạnh lùng trở nên càng thâm thúy hơn mạnh như bọn hắn tự nhiên nhìn ra trước mắt lao nhân này không tầm thường trong lúc nhất thời ba người không có động thủ không có tiếp tục đổi bắt hoàng Kim thanh kiếm toàn bộ ánh mắt rơi vào lao nhân trên thân lập tức sau một khắc ba người tựa hầu nghĩ tới điều gì từng cái sắc mặt đại biến là ngươi. một người trong đó cả kinh nói lộ ra sợ hãi biểu lộ sau đó không có chút gì do dự ba người trực tiếp lưu lại kéo ra ba đầu vết nước không gian, quay người liền bước vào trong đó. Cái này khiến Khương Nam chờ mọi người động dụng, mạnh mẽ như vậy ba người, lúc này, vậy mà chạy trốn, nếu tới, liền chết đi. Áo vải lão nhân bình tĩnh nói, cũng không thấy có động tác gì, mảnh không gian này theo chấn động, vạn đạo giống như đang sôi trào. Ba người mở ra vết nước không gian trong nháy mắt vỡ nát, ba người từ trong đó trực tiếp rơi ra, sau đó đồng thời hóa thành bộ phấn. Cơ hội là này cùng một thời gian, một mảnh không biết chỗ, mười mấy song thâm thúy tới cực điểm con người theo mở ra. Thần ông, băng lãnh thanh âm chấn động và cổ mấy mấy đôi mắt, lánh cốc đến cực điểm, tại sau một khắc, trong đó có bảy người động, hướng địa cầu chỗ vượt đi. Trên địa cầu, áo vải lão nhân nhìn xem tinh không bên ngoài, đến nội chỗ. Tự nói ở giữa, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Khương Nam đám người. Hắn trên không trung cất bước, đi vào Khương Nam đám người phụ cận. Xin ra mắt tiền bối. Khương Nam liền vội vàng hành lễ. Đồng thời, Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh mấy người cũng đi theo hành lễ, đây chính là một cái khủng bố tới cực điểm tồn tại a. Chỉ có Diệp Khinh Vũ đứng ở một bên, không có cái gì biểu thị. Trên mặt lão nhân mang theo cờ nhạn, tiện tay khẽ nâng, vô hình hòa lực đạo. Đem công lương hành lễ Khương Nam đám người đã dậy, đều rất không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ, như người như người, từ xưa bây giờ, không quá ba người. Nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, trong mắt của hắn tràn đầy tán thưởng. Diệp Khuynh Vũ không nói gì thêm, đón lão nhân tán thưởng, chỉ là khẽ gật đầu, để bày tỏ bày tỏ lễ tiết. Ngượng ngùng tiền mũi, nàng không phải cao ngạo, chẳng qua là bất thiện lời nói. Khương Nam thay Diệp Khuynh Vũ nói, sợ vị này tồn tại sẽ cho rằng Vũ cao ngạo. Nhìn ra, lão nhân cười nói, vô cùng hoài, huống chi, nàng cũng có được đầy đủ vốn để ngạo. Khương Nam nhìn về phía một bên Vũ, Không gọi trong lòng bất đắc dĩ, cô nương này là thật không thể, liền bực này tuyệt thế tồn tại vậy mà đều không chút nào che giấu tán thưởng, xương nàng có đầy đủ vốn để tiêu ngạo. Không hổ là nữ vương đại nhân. Hờ sợ nói thầm. Khương Nam dừng một chút, nhìn xem lão nhân, hỏi: "Xin hỏi, tiền bối ngài tôn danh?" Chu Tương. Lão nhân cười nói: "Chu Tương trước." Khương Nam mở miệng, sau đó sau một khắc vẻ mặt mãnh liệt biến, không thể tin nhìn trước mắt lão nhân này, lập tức vội vàng hành đại lễ, gặp qua nhân tổ. "Chu đây chính là thần nông biệt danh a." Lão nhân này, vậy mà, là thần nông thị. Cùng lúc đó Fan Lôi cũng lấy lại tinh thần, cũng đi theo sắc mặt đại biến, như là khương nam hành đại lễ tối chào. "Mật mật, các người nhận ra Chu Tương?" Hở Sở Hư nhỏ giọng hỏi Fan Lôi. Cảm giác đi lên, Khương Nam cùng Phan Lôi giống như biết người này giống như. Chu Tương là biệt danh, hắn là Thần nông thị. Phan Lôi giọng thấp thanh âm nói, "Này vừa nói," Hở sợ không khỏi run run xuống. Bên cạnh, Đại Hùng Miêu cũng là như thế. Bọn hắn không biết Chu Tương hai chữ này đại biểu cái gì, bởi vì nghe vào liền là một cái đơn giản tên, bọn hắn căn bản không hiểu rõ. Thế nhưng, đối với Thần nông ba chữ này, bọn hắn lại là biết đến rõ rõ ràng ràng. Người hoa tổ một trong, như sớm bên hai. Thật, thật hay dạ. Đại Hùng Miêu nuốt nước miếng. Như thế nghi hoặc, nó cùng hở sở hội cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Liên Liên Tôn Nộ Thánh cũng được lễ, xuất thế về sau, cũng biết liên quan tới Thần Nông thị truyền thuyết. Trong truyền thuyết Thần Nông, không chỉ mạnh mẽ, càng là nhân tử, là mảnh thế giới này bận linh, bỏ ra rất rất nhiều. Diệp Quỳnh Vũ không có hành lễ, bất quá, ánh mắt nhưng cũng hơi có sóng chấn động. Nàng đến địa cầu về sau, nghe qua liên quan tới Thần Nông một số việc, không hề nghĩ tới, thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy ngài. Khương Nam nói ra, thấy người hoa tổ Dù sao cũng hơi xúc động. Thần Đông thị mặc phi thường phổ thông, như là nhà bên lão nhân hoài, có nhu hòa lực đạo chuyển ra, lần nữa đem hành lễ bên trong Khương Nam đám người kéo lên. Có người hướng nơi này tới, mảnh thế giới này đem ngủ say một quãng thời gian. Thần ông thị mắt nhìn tiên ngoại, đối Khương Nam chờ có người nói, cái khác sinh linh, đem tiếp tục lưu lại mảnh thế giới này, không kịp đưa đi. Các người đang ở trước mắt, ta hiện tại đưa các người ra ngoài. Tiềnối, có ý tứ gì? Khương Nam đám người không hiểu. Có người hướng nơi này tới, mảnh thế giới này đem ngủ say một quãng thời gian. Thần Đông thị không nói thêm gì, vô thanh vô tức ở giữa Một vùng không gian cửa ra vào xuất hiện tại đoàn người sau lưng. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Nam trên thân, vẫn như cũ rất hòa ái. "Ta có một bài nhỏ trải qua, ngươi thử minh tưởng, tương lai một ngày nào đó có lẽ có thể có ích." Nói xong, hắn đưa tay điểm tại Khương Nam mi tâm, một đạo ánh sáng tốc độ cao chui vào Khương Nam đầu. Khương Nam chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Đó là một mảnh kinh văn, bất quá, lại không phải là cái gì thần thông bí pháp, giống như là Phật gia thanh tâm chú. Đa tạ tiền buổi truyền kinh, có thể là ngay cái này. Hắn nhìn xem thần lâm thị, rất không minh bạch. Thần nông thị truyền cho hắn bực này giống Thanh Tâm chú kinh văn làm cái gì? Bên cạnh, Hở Sợ cùng Phan Lôi đáng người thì là đều trừng mắt. "Tiểu tử, ngươi như vậy?" Hở Sợ hạ thấp thanh âm nói, "Khương Nam vậy mà có thể làm cho trong truyền thuyết Thần nông thị chủ động truyền xuống một bài cổ kinh." Chương 234, lần nữa rời đi địa cầu. Khương Nam không có phản ứng Hở Sợ, nghi hoặc nhìn Thần nông thị. Thần nông thị sung muốn truyền kinh lúc, hắn đang kinh ngạc đồng thời có chút mong đợi một phen, dù sao, bực này trong truyền thuyết nhân tổ lại cổ kinh, tất nhiên sẽ là lực cực cường. hắn cho rằng tuyệt đối là có thể so với Thiên thần thuật bực này thành pháp. Nhưng mà Cuối cùng lại là một bài giống thanh tâm chú kinh văn, thứ này tựa hồ cũng không có ích lợi gì à. Có thể, Thần nông thị nếu chủ động chuyển xuống, như thế nào lại vô dụ. Hắn nghĩ như vậy, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Có thể cách mấy ngày mình tưởng một phen. Thần nông thị cười nói, cũng không nói tỉ mỉ cái khác. Khương Nam vẫn là không hiểu rõ, bất quá nhưng cũng là gật đầu, đa tạ tiền bối. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên địa theo đại trấn. Địa cầu lớn rung động, như muốn sụp đổ. Khương Nam lập tức lớn dậy, một cố sợ hãi vô ngần trước tiên trồi lên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy động đều không động được. Bên cạnh, Tôn Ngộ Thánh, Phan Lôi Hở sợ cùng đại hùng miêu cũng giống vậy. Diệp Khuynh Vũ vẫn như cũ có khả năng động đậy, nhưng vẻ mặt nhưng cũng là theo khe biến, có đáng sợ năng lượng hướng nơi này đến rồi. Thân Đông thị nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, trong mắt tán thưởng càng đậm. Lập tức, sau một khắc, hắn nhìn tiên ngoại liếc mắt, đối Khương Nam chờ có người nói, "Đi thôi." Nói xong, một cỗ nhu hòa lực đạo đem Khương Nam đoàn người cuốn vào trước đó kéo ra không gian môn hộ bên trong, mảnh thế giới này phụ cận không gian đã loạn, các ngươi có lẽ sẽ rơi vào khác biệt vị trí, không cần lo lắng cái gì, tất cả mọi người đều sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nói đến đây lời, ánh mắt của hắn rơi vào Khương Nam trên thân. Cuối cùng nhìn thật sâu mắt, sau đó đóng cửa không gian môn hộ. Trong nháy mắt, Thương Nam đoàn người đồng thời biến mất. "Cần phải đi." Thần Đông thị mắt nhìn thiên ngoại, lầm bẩm. Theo dứt lời, toàn bộ địa cầu đột ngột nở rộ ánh sáng vô lượng, sau một khắc, sinh sinh theo trong tinh không biến mất. Cơ hồ là sau một khắc, địa cầu biến mất vị trí bên trên, mấy đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, con người sâu thẳm đến từ điểm, quét nhìn xung quanh bờ từng khỏa sao trời, lại không thu được gì. "Thần đông, Một người trong đó lạnh lùng nói. "Toối không gian, hết thảy đều tính không thể nghe thấy." Cũng không biết qua bao lâu, một mảnh không biết chỗ Vết nứt không gian chợt hiện, Khương Nam bị một cỗ đại lực trấn xuất. Nơi này, lọt vào trong tầm mắt ấy, trong tầm mắt là liên miên tiên sơn, nơi xa càng là có to lớn dòng sông, hoàn cảnh vượt xa địa cầu. Lại, trong không khí linh khí, càng là vô cùng tinh người. Huynh đệ, có thể hay không? Đi trước mở. Một thanh kiếm theo dưới chân chuyển ra. Khương Nam nhìn xuống dưới đi, lúc này mới phát hiện, chính mình dưới chân, thế mà giẫm lên một người. Ngay sau đó, Hán Vội Vàng nhảy lên một cái. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Hán Vội Vàng nói xin lỗi. Thanh niên một thân hoàng bào, nhìn qua có chút đợi, từ dưới đất bò dậy, Trên ngực, một hồi nhè răng. Xương sườn gãy mất bảy cái, huynh đệ, thân thể ngươi làm sao cứng như vậy? Thanh niên nhỏ giọng phàn nàn. Khương Nam cảm giác có chút xấu hổ, thật xin lỗi, lỗi của ta, bất quá, ta thật không phải cố ý. Hắn nhìn ra, thanh niên ở vào tốc hải cảnh, hắn cái này nguyên hồn cảnh định phong cường giả đột nhiên theo trong cái khe không gian bị trấn xuất, lực đạo căn bản không dễ không chế, đụng vào thanh niên về sau, mạnh mẽ thể phách liền liền làm vỡ nát đối phương mấy cái sương sườn. Như thế nói xin lỗi đồng thời, hắn cũng tại tốc độ cao xét bốn phía, sau đó nhíu mày. Diệp Vũ, cùng Tôn Ngộ người, đều không ở nơi này chỉ có hắn một người, quả nhiên đều phân tán, hắn tự nói, hắn nhớ kỹ, rơi đi địa cầu lúc, Thần nông thị nói qua, bởi vì có năng lượng cường đại đánh hút về phía địa cầu, phù cận không gian chịu ảnh hưởng, bọn hắn có lẽ sẽ rơi vào địa phương khác nhau, không nghĩ tới, thật đúng là dạng này, chỉ một mình hắn rơi vào nơi này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thiên ngoại, lông mày thật sâu nhăn lại. Rốt cuộc là ai đánh hút về phía địa cầu? Vì cái gì? Vậy mà ép mạnh như Thần nông thị đều chỉ có thể là đem bọn hắn đưa tiễn, nghiêm nhiên là không có năng lực hoàn hảo bảo vệ bọn hắn. Khuynh Vũ, hắn lại nghĩ tới Diệp Khuynh Vũ, không biết bọn hắn rơi tới nơi nào. Uy, huynh đệ, ngươi nãy nói xin lỗi cũng không có thành ý à, nói xin lỗi cũng còn nghĩ đông dương tây." Thanh niên lại nhỏ giọng phàn nàn. Nói xong, thanh niên đứng lên, vướt vốn ngực, dùng đặc thù thủ pháp sẽ bị đụng gãy xương sườn thiết hảo. Chuyện như thế, đối với một cái tốc hải cảnh cường giả mà nói, rất đơn giản. Khương Nam lần nữa nói xin lỗi, vô cùng khách khí. Mặc dù hắn không phải cố ý, nhưng đụng bị thương người khác, đúng là lỗi của hắn. Về sau cẩn thận một chút, lại nói người làm sao lại đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết ngươi làm sao xuất hiện." Thanh niên mắt trợn trắng, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc lên nói, không nói không nói, ta chạy trước. Hắn giống như là đang sợ cái gì giống như, lúc này đột nhiên trợn lên vội vàng dâng lên, hướng nơi xa chạy đi. Như thế Nguyệt Khương Nam một hồi tò mò. Sau đó, cơ hồ là sau một khắc, xa bầu trời vang lên tiếng liêu. Thất trung niên nhân xuất hiện, đều là ở vào Tốc Hải Đình phòng, có người vung lên trường kiếm, chảm xuất kiếm mang, quấn về phía thanh niên. Đồ vật lưu lại. Này người lạnh leo nói, sáu người khác cũng đều lộ thủ, ép hướng thanh niên. Rõ ràng, bảy người một mực tại truy sát thanh niên này. Nhìn xem bảy người này, Khương Nam lúc này con ngươi khẽ động. To mắt rơi vào bảy người trên người một cái đặc thù giáo huy lên. Đó là kim luyện hoàng triều tiêu chí, người trốn không thoát. Đồ vật lấy ra, cho người thông thái. Nói nhảm cái gì? Giết, chính mình lấy. Bảy người đuổi tới thanh niên phụ cận, đồng thời độc thủ kiếm mang cùng ánh đao đồng thời quấn về phía thanh niên. Thanh niên tu vi ở vào túc Hải cảnh, duy nhất một lần nên tiếp như thế bảy cái Tốc Hải đỉnh phong cường giả, chỉ có thể là gian nan ngăn cản, ở vào tuyệt đối thế yếu. Cũng là lúc này, tiếng leng keng theo vang lên, một đạo kim sắc kiếm quang theo xoắn tới. Phúc. Kim sắc kiếm quang tốc độ nhanh. Trong nháy mắt đem Thất Trung niên nhân bên trong một người sọ xuyên qua, trực tiếp đánh nát bấy. Khương Nam lúc này động thủ, hướng phía nơi đó đi tới. Chín đại hoàng triều người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, bây giờ, nhìn thấy Kim Luyện hoàng triều người, hắn nơi nào sẽ làm như không thấy. Huống chi, thanh niên trước đó bị hắn đụng bị thương, bây giờ gà khó, hắn cũng làm ra tay. Người, người nào?" Kim Luyện hoàng triều ở vào nơi này sáu mặt khác trung niên ngừng công kích thanh niên, toàn bộ ánh mắt rơi vào Khương Nam trên thân. Mới vừa, bọn hắn truy sát thanh niên đến đây, tự nhiên thấy được Khương Nam, bất quá lại cũng không hề để ý. Một lòng chỉ tại thanh niên trên người món đồ kia bên trên, lại không nghĩ, lúc này, Khương Nam động thủ, thế mà một kiếm liền chạm giết bọn hắn bên trong một người. Thanh niên lúc này cũng động dung, trừng lớn mắt nhìn về phía Khương Nam, một kiếm liền chém một cái túc hải đỉnh phong cường giả, người trước mắt này, cũng quá mạnh à. Khương Nam hướng phía thanh niên nơi đó đi tới, tầm mắt rơi vào kim luyện hoàng chiều 6 người trên thân, tầm mắt đăm đạm, mày mày cũng không che che lấp sát khí. Đón Khương Nam đi tới, nhìn xem Khương Nam ánh mắt, 6 người đều là nhịn không được khẽ run, không được lùi lại. "Đi." Một người trong đó cắn nói, cùng mặt khác 5 người cùng một chỗ, trực tiếp lựa chọn thoát đi. Chương 235, Thái kiếm sơn trang. Làm túc hải cảnh tu sĩ, một chút nhãn lực sức lực vẫn phải có. Khương Nam tùy tiện liền đánh giết chính mình trong 7 người một cơ giả, 6 người khác đều cảm thấy Khương Nam đáng sợ. 6 người đều rõ ràng, dùng nhóm người mình chiến lực, coi như là hợp lực, chỉ sợ cũng không phải Khương Nam đối thủ. Phạm Ta Kim luyện hồn tiều, người cùng hắn, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. 6 người tốc độ rất nhanh, đảo mắt chạy ra rất xa, có lạnh leo uy hiếp thanh âm truyền đến. Khương Nam con ngươi mạc, hướng sáu người thoát đi hướng đi qua tới. Tiếng len theo trước tiên truyền ra, sáu đạo kim sắc kiếm mang thẳng hướng phía sáu người bay tới. Dòng máu bắn tung tóe, sáu đạo kim sắc kiếm mang nháy mắt chém tới sáu người phụ cận, đem sáu người toàn bộ cho chém vỡ. Trước đó bị Khương Nam đụng bị thương thanh niên chứng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Thư Nam. "Huynh đệ, ngươi cái này?" "Sắc bén a." Hắn chạy chậm đến đi vào Khương Nam bên cạnh. "Bảy cái Túc Hải đỉnh phong cường giả a, thế mà qua trong dây lát bị Khương Nam cho diệt sạch." "Bình thường." Khương Nam nói. Dứt lời, hắn lại mở miệng, hướng người thanh niên này hỏi thăm liên quan tới này ngồi sao sự tình. Thanh niên tên là Cổ Tử Đang, đối với Khương Nam vấn đề có chút hiếu kỳ, Khương Nam ở vào mảnh thế giới này Lại thế mà không hiểu rõ mảnh thế giới này. Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cổ tử đang cũng không có quá nhiều lưu ý, nói, nơi này là Quá Nguyên Tinh, trong Tinh Không 9 đại giới tinh một trong. Thanh niên ngữ tốc rất nhanh, rất nhanh chính là làm Khương Nam giới thiệu một phen một hành tinh cổ. Khương Nam tầm mắt ngưng lại, trong mắt có vẻ lạnh lùng sẽ qua. Quá Nguyên Tinh. Hắn cười lạnh. Ở tiên thế, hắn chưa từng đi qua Quá Nguyên Tinh, nhưng đối với này 9 đại giới tinh một trong cổ tinh, lại tự nhiên biết. Kim luyện hoàng triều, chính là liền chỗ trên ngôi sao này. Mới vừa, thấy bảy cái kim luyện hoàng triều tu sĩ truy sát cổ tử đang Hắn cũng không có trước tiên nghĩ tới đây là Quá Nguyên Tinh, dù sao, chính đại hoàng triều đệ tử cũng không là chỉ tồn tại ở Quá Nguyên Tinh bên trên, rất nhiều cũng sẽ đi cái khác sao trời. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mảnh thế giới này chính trung tâm, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo càng đậm. Cũng không từng muốn, thế mà rơi vào Quá Nguyên Tinh đến rồi. Huynh đệ, ngươi thế nào? Đột nhiên ánh mắt lạnh như vậy, Cổ Tử đang nhọ giọng hỏi. Khương Nam lúc này, như có như không tản ra một cỗ hàn khí, khiến cho hắn có chút tim đập nhanh. Không có gì, Khương Nam lắc đầu, dừng một chút hỏi thăm Cổ Tử đang, kim luyện hoàng triều người làm gì đuổi giết hắn? Trước đó tại một chỗ di tích bên trong, ta được đến một bộ cũ nát sắc cổ, phía trên kia có mở ra thái kiếm sơn trang một chút manh mối, vừa lúc bị những cái kia con rùa con bê thấy được, muốn cướp đi qua. Cổ tử chính đạo, nói đến đây lời, không khỏi mài răng. Khương Nam thoáng nghi, Thái kiếm sơn trang. Thái kiếm sơn trang, nghe nói là đã từng một cái cái thế thiên tài sáng tạo, toàn bộ sơn trang, toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có 9 người mà thôi, thế nhưng, mỗi người nhưng đều là cực cường, mỗi người năm đó đều không thể so kim luyện hoàng triều hoàng chủ kém. Lúc trước, thậm chí ép kim luyện hoàng triều. Cổ tử chính sắt hạ, nói tiếp, sau này 9 người này đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tòa Thái Kiếm Sơn Trang. nghe nói 9 người kia đã từng sử dụng 9 thanh thần kiếm, đều tại trong sơn tràng. Nếu như có thể tiến vào sơn tràng, lấy được cái kia 9 thanh thần kiếm, cái kia tương lai đem bừng sáng. Hắn nói đến đây lời, trong mắt tràn đầy ánh sáng, tựa hồ mình đã đạt được cái kia 9 thanh thần kiếm. Nghe ngươi ý tứ, cái kia Thái Kiếm Sơn Tràng, không có người đi vào qua. Khương Nam nói. Đúng. Cổ tử chính đạo, Thái Kiếm Sơn Trang vị trí, tu hành giới tất cả mọi người là biết đến, thế nhưng, sơn tràng bên ngoài lại là có mạnh mẽ đến cực điểm kết giới, những năm gần đây, không người có thể phá vỡ. Liền Liên Kim luyện Hoàng triều hoàng chủ cũng không thể làm đến. Nghe lời này, Khương Nam cũng là có chút kinh ngạc. Kim luyện Hoàng triều hoàng chủ, hắn biết, đó là ở vào hóa tiên đỉnh phong nhất, cường giả như vậy, thế mà đều không phá nổi cái kia Thái kiếm sơn trang kết giới. "Vậy ngươi phải đến cái kia của chủ, manh mối là?" Khương Nam tò mò. "Cái kia sách cổ, bản thân làm liền là chín người kia bên trong một người lưu lại." Cổ tử chính đạo, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ của chủ, mở ra sau khi, đối Khương Nam nói, "Ngươi xem, phía trên này ghi chép một bộ địa đồ, nơi này, có lẽ có mở ra cái kia Thái kiếm sơn trang độ vận." Khương Nam nhìn xem sách cổ bên trên địa đồ, cái kia tựa hồ là một cái phi thường phổ thông khen núi, trong đó có một cái tốt nhỏ, thế nào xem xét cũng không có cái gì lạ thường. Thế nhưng, ngoại trừ này chút bên ngoài, hắn nhưng cũng tại sách cổ bên trên thấy được một chút chữ viết, nội dung bên trên, cái kia tựa hồ là nhật ý, ghi chép đã từng một chút sinh hoạt trí nhớ. Theo những văn tự này bên trong, hắn nhìn ra, cái kia mảnh khen núi tốt nhỏ, tựa hồ là viết xuống những văn tự này người cố thổ. Chẳng lẽ là, đã từng chín người kia bên trong một người, khi nhàn hạ vẽ ra chính mình cố thổ tốt nhỏ, sau đó viết một chút tưởng ngày về vạn. Hắn như thế suy đoán, Anh hùng sở kiến lực đồng, huynh đệ quả thật thông minh, ta cũng nghĩ như vậy." Cổ tử chính đạo. Khương Nam tầm mắt hướng lại, không hề chớp mắt nhìn xem quần chúng này. Sau đó, dừng một chút, hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì, có chút hiếu kỳ nhìn về phía cổ tử đang, lại nói, "Này các thứ, ngươi cứ như vậy lấy ra cho ta xem, không sợ ta cướp đoạn. Thậm chí cướp đoạt sau giết người diệt khẩu." Cổ tử đang lặng lẽ cười, "Ta xem người nhãn lực còn là rất không tệ, huynh đệ ngươi cũng không phải người như vậy." Khương Nam im lặng, con hàng này tự tin như vậy. "Ngươi thắng." Hắn nói ra. Hắn xác thực không phải loại kia sẽ giết người đoạt bảo sau đó diệt khẩu người. "Vĩnh đệ, chúng ta gặp nhau liền là duyên phận, mới vừa ngươi cũng giúp ta một tay, chúng ta cùng đi tìm kiếm này Thái kiếm Sơn Tràng, như thế nào?" Cổ tử đang hướng Khương Nam phát ra mời, nói tiếp, "Kỳ thật, như thế mọi người, còn có một nguyên nhân là, thực lực ngươi nhìn qua rất mạnh, có ngươi cùng một chỗ, chúng ta bước vào Thái kiếm Sơn Tràng tỷ lệ lớn hơn." Khương Nam suy nghĩ một chút, cũng là cũng không có cự tuyệt, "Đi." Dựa theo cổ tử đang nói, 9 người kia lưu lại binh khí, tuyệt đối bất phàm, nếu là vào tay, nhất định chiến lực đại tăng, thuận tiện hắn về sau hủy diệt kim luyện Bây giờ, đi vào Quảng Tinh, có cơ hội, hắn nhất định đem kim luyện hoàng triều gốc. Thấy Khương Nam đồng ý, cổ tử đang không khỏi lộ ra nét mừng, "Đi đi đi." Khương Nam gật đầu, theo cổ tử đang cùng một chỗ, dựa theo sách cổ bên trên ghi chép manh mối, hướng phía cái kia thôn nhỏ mà đi. Lên keng. Đúng lúc này, lăng lệ kiếm reo vang lên, có kiếm quang hướng phía nơi này chậm tới. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, hàn khí bức người, đảo mắt chém tới phụ cận. Nguyên hồn cấp kiếm quang. Khương Nam tự nhiên cảm ứng được chém tới kiếm quang, không có quá nhiều động tác, cong lại hướng về sau nhẹ, một đạo kim sắc kiếm mang bay ra, cùng chém tới kiếm quang vào nhau. Trong chớp mắt, hai ánh kiếm va chạm, cùng lúc phấn vỡ đi ra. Hắn người, Nhìn về phía trước đó kia kiếm quăng chém tới phương hướng, ba trung niên nhân đạp không tới, một cái áo đen, một cái hoàng y y, một cái áo lam, từng cái đều là ở vào nguyên hồn cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chương 236, thần kiếm nguyên hình. Ba cái trung niên quần áo và trang sức không giống nhau, thế nhưng trên thân lại là đều có kim luyện hoàng triều giáo huy. Nhìn xem ba người này, cương nam con nguyên một mảnh đạm mạc. Nguyên hồn đỉnh phong. Cổ tử chính biến sắc. Cái này cấp bậc tu sĩ, vậy mà cũng đối tới. Bắt lại. Ba cái trung niên đi tới, tầm mắt rơi vào cổ tử chính trên thân, một người trong đó lên giọng nói, trước đây không lâu Có môn hạ đệ tử dùng đặc hữu phương thức phái người bẩm báo, sương phát hiện có người vào tay cùng Thái Kiếm Sơn Trang có quan hệ đầu mối một trường quần trục, thế là ba người này tự mình đột tới, lúc này trực tiếp khóa chặt cổ tử chính. Bởi vì chỗ bẩm báo nội dung bên trong có quan hệ với cổ tử chính bề ngoài là thủ. Ba người khóa chặt cổ tử chính, hướng phía cổ tử chính đi đến, đồng thời cũng đều quét về phía Khương Nam. Ngay tại vừa rồi, trong bọn họ một người tế ra kiếm quang, thế mà bị Khương Nam chỉ trong nháy mắt chính là liền cho ngăn lại. Này cũng không bình thường. Bất quá, mặc dù như thế, ba người lại là cũng không hề để ý. Dù sao Bọn hắn đều là nguyên hồn đỉnh phong cường giả, mà lại, vừa rồi cái kia đạo kiếm quang cũng chỉ là tùy ý mà phát. Khương Nam nhìn xem ba người đi tới, lời gì cũng không có, vung tay ở giữa chính là ba đạo kim sắc kiếm mang. Kim sắc kiếm mang vô cùng lăng lệ, kiếm tốc cực nhanh. Không khí đều bị chấn suy suy vang. Như thế kiếm thế, khiến cho ba trung niên nhân lúc này biến sắc, trước tiên đều là dâng lên tử vong nguy hiếp. Ngay sau đó, ba người không dám có chút chủ quan, toàn lực trèo chống thần lực ngăn cản. Chẳng qua là, ba người ngăn cản không có bất kỳ cái gì dụng, chỗ trèo chống thần lực màn sáng, trong chốc lát chính là bị đánh đi. Lập tức Sau một khắc, ba đạo kim sắc kiếm quang thẳng tóc xuyên vào ba người lồng lực. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, ba người đồng thời bị đánh nát, liền rêu thảm cũng không kịp phát ra, chỉ còn lại có thần hồn miễn cưỡng chạy ra. Người, ba người chỉ còn lại có thần hồn, nhìn xem thứ nam, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Đây là người nào? Nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, lại thế mà đưa tay ở giữa đánh nát ba người bọn họ thân thể. Phải biết, bọn hắn có thể là nguyên hồn cảnh đỉnh phong cường giả. A. Có thể làm đến bước này, ít nhất cũng cần ngạo tinh cảnh sơ kỳ tu a. Một bên khác, cổ tử chính cũng thay đổi sắc, trưởng lớn xong mắt thấy Khương Nam. Mới vừa, Khương Nam thoáng qua đánh giết 7 cái Tốc Hải cảnh cường giả, hắn suy đoán Khương Nam rất mạnh mẽ, nhưng lại cũng không nghĩ tới, lại có mạnh như vậy. Bây giờ, ba cái nguyên hồn cảnh cường giả, thế mà bị trong nháy mắt chém vỡ thân thể. Người là ai? Ba người thần hồn nhìn xem Thư Nam, đầy giấy kiêng kỵ mà hỏi. Tại đây Quá Nguyên Tinh bên trên, thế hệ tuổi trẻ bên trong, bọn hắn có thể theo chưa từng nghe nói qua có như thế một cái trí cường giả. Thực lực như vậy, Quá Nguyên Tinh thế hệ tuổi trẻ bên trong, sợ chỉ có bọn hắn kim luyện hoàng triều mấy cái hoàng tử có thể so sánh. À. Hỏi Thư Nam, ba người này vô tình hay cố ý lưu lại, chuẩn bị thoát đi. Khương Nam nhìn xem ba người này thần hồn, căn bản không thèm để ý. Hắn nhìn ra ba người có muốn chạy trốn xu thế, đưa tay ở giữa lại là ba đạo kim sắc kiếm quang. Ba đạo kim sắc kiếm quang tốc độ so với trước càng nhanh, kiếm uy cũng càng hung hiểm hơn, trong chốc lát liền đem ba người thần hồn cho chạm nát bấy. Trong lúc nhất thời, nơi này an tính không biết. Huynh, huynh đệ, người cái này. Cổ tử chính nhìn xem Khương Nam, thông qua Khương Nam liên tục mấy lần triển lộ khí tức ra tay, lúc này mới cảm rất ra, Khương Nam tu vi, lại có thể là ở vào nguyên hồn cảnh đỉnh phong. Kương Nam nhìn qua, tựa hồ vẫn chưa tới 20 à, nhưng tu vi lại đã đạt đến nguyên hồn cảnh đỉnh phong. Đây cũng quá giỏi người. Bình thường. thường,ương Nam nhìn ra cổ tử chính kinh ngạc, cười nhặt nói: "Sau đó, hắn không có ở cái địa phương này quá nhiều lưu lại, mời đến cổ tử chính, hướng sách cổ khóa lại khắc họa cái kia thôn nhỏ mà đi. Dựa theo địa đồ dấu vết, nơi đó cách bọn họ bây giờ vị trí rất xa. Nay về sau, rất nhanh, tròn vẹn 7 ngày đi qua. Đi qua 7 ngày thời gian, một ngày này, hai người cuối cùng đi vào sách cổ bên trên chỗ khắc họa cái kia phương sơn thôn lũng." Từ bên ngoài nhìn lại, khe núi bên trong thật là có một cái thôn nhỏ, ước chừng có 70 gia đình. Đi vào, Cổ Tử Chính hỏi Khương Nam, biết được Khương Nam tu vi là nguyên hồn cảnh về sau, dọc theo con đường này, hắn nghiễm nhiên là dùng Khương Nam làm trung tâm. Tới điều tới, dĩ nhiên đi vào. Khương Nam nói, ngay sau đó, hắn cùng Cổ Tử Chính cùng một chỗ, hướng phía thôn nhỏ bên trong đi đến. Thôn nhỏ bên trong có một ít thôn dân đang đi lại, thấy Khương Nam cùng Cổ Tử Chính bước vào thôn nhỏ, đều lộ vẻ nghi ngờ. Bởi vì, bọn hắn cũng không nhận ra Khương Nam cùng Cổ Tử Chính. Khương Nam tự nhiên thấy được những thôn dân này biểu lộ Biết những thôn dân này có chút đề phòng, thế là mở miệng, cùng những thôn dân này làm đơn giản nói rõ lý do, xương chính mình cùng cổ tử chính là tới nơi này tìm tìm một cái giải sống người đồ vật, xương vị cố nhân kia từng tại cái thôn này sinh hoạt qua. Trong thôn đi ra người không nhiều, phòng của bọn hắn cùng ruộng, đều còn tại. Cái này thôn nhỏ thôn trưởng đi ra, là một cái 60 tả hữu lao nhân, như thế cùng Khương Nam nói ra. Thôn nhỏ người đề phòng tâm nguyên bản liền cũng không tính vô cùng cao, lại nghe nghe Khương Nam cùng cổ tử chính tới này bên trong là cùng tồn sóng bọn họ người có quan hệ, thế là triệt để bông xuống để phòng tâm, làm Khương Nam cùng Cổ tử chính chỉ chỉ mấy cái vị trí. Đà tạ Lao bá." Khương Nam khách khí nói tạ. Thôn phạm vi rất lớn, căn cứ lời của Lao thôn trường, Khương Nam cùng Cổ tử chính tuần tự tìm được vài tòa đã bỏ trong phòng. Nay chút phòng, phần lớn đều đã là che kín cho bụi, chủ nhân đều là đã sớm rời đi thôn nhỏ, bất quá, thôn lại là cũng không có tổn hại này chút phòng, cũng không có người cường ngạnh đi chiếm lấy, đều giữ lại. "Lão đại, có động tĩnh." Cổ tử chính đột nhiên nói. Nói đến đây lời, hắn lấy ra bộ kia sắc cổ, lúc này sách cổ thế mà bắt đầu phát ra quang. Thương Nam cũng là động dụng, nhìn xem sách cổ bên trên tán phát hào quang, nhìn ra, này tụi hồ là cái gì tại đây này sách cổ cộng minh. Hắn nghiêm túc xem kỹ này sách cổ, căn cứ sách cổ bên trên tản ra hào quang, rất nhanh, liền cộng minh đầu ngẩng, khóa ổn định ở một tòa vô cùng cũ nát phòng đá lên. Nhà đá này, nhìn qua đã tồn tại có 2-3 trăm năm lịch sử, rất nhiều nơi đều kết có mạng nện. Đi. Hắn mời đến cổ tử chính, đẩy ra ngoài nhà đá mạng nện, trực tiếp bước vào phòng. Trong nhà đá, cho bụi rất nhiều, không khí mang theo một cỗ mùi nấm mốc. Bước vào cái nhà này về sau, Cổ tử chính trong tay sách cổ, chỗ tản ra hào quang trở nên càng thêm nồng đậm. Khương Nam tầm mắt theo quét nhìn, sau đó không lâu, rơi vào nhà đá này bên trong một thanh trường kiếm lên. Trường kiếm đã che kín dị sát, hắn nhìn ra, tựa hồ liền là này kiếm dị, làm cổ tử chính trong tay sách cổ sinh ra dị động. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đi qua, đem kiếm dị lấy lên, đi vào cổ tử chính bên cạnh. Lập tức, sách cổ tản ra hào quang, trở nên càng thêm sáng chói chút. Cái này, cổ tử chính thần sắc hơi động. Thái kiếm sơn trang chín người kia, một người trong đó, nhất định liền là nhà đá này đã từng chủ nhân, ban đầu ở nơi này rèn đúc qua thần kiếm. Chôi này kiếm gì, tựa hồ là thần kiếm nguyên hình, có lưu người kia mạnh nhất chấp niệm." Khương Nam nói, "Cỗ này chấp niệm, dẫn tới sách cổ Cẩm Minh, có lẽ có khả năng mượn nhờ nó, bước vào cái kia Thái kiếm sơn trang bên ngoài kết giới bên trong." Chương 237, Kiếm tháp. "Có khả năng dựa vào này kiếm gì, tiến vào cái kia Thái kiếm sơn trang." Nghe Từ Nam, cổ tử chính hơi kinh ngạc. "Cứ như vậy một thanh kiếm mẹ, có thể làm được loại chuyện đó?" Dừng một chút, hắn hỏi Khương Nam, "Nguyên lý gì?" Khương Nam giảng giải, nói, "Thái kiếm sơn trang bên ngoài kết giới Nhất định là lúc trước mạnh nhất 9 người kia sở thiết, này kiếm gì chủ nhân, hiển nhiên là 9 người kia bên trong một người, mà này trong kiếm, ẩn chứa chấp nghiệm rất đậm, hoặc có thể gọi là lúc trước người kia bản nguyên khí tức, cho nên dựa vào cái này bản nguyên khí tức, có thể dung nhập kết giới kia bên trong. Cổ tử chính ngay vậy, hai mắt lập tức phát sáng lên. Quá tốt rồi. Cái kia, cái kia Thái kiếm sơn trang bên trong 9 thanh thần kiếm, chúng ta có khả năng đạt được. Hắn không khỏi siết chặt hai quả đấm. Nghe nói, Thái kiếm sơn trang bên trong 9 thanh thần kiếm, là lúc trước Thái kiếm sơn trang cường đại nhất 9 người lưu lại, có loại loại dấu vết mặt ngoài. Chín người kia đã vượt ra khỏi hóa tiên cảnh cấp độ, đã vượt qua hóa tiên cảnh cấp độ chín người chỗ rèn đúc thần kiếm, tuyệt đối là vô cùng cường đại a. Một khi vào tay cái kia chín thanh thần kiếm, cái kia tương lai hình ảnh phải là thật tốt, tuyệt đối là phong quang vô hạn a. Đừng cao hưng qua sớm, ta mới vừa nói, mặc dù khả năng rất cao, nhưng nói cho cùng cũng vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán mà thôi." Khương Nam nói, cụ thể có hay không có thể dựa vào này kiếm gì bức vào cái kia thái kiếm sơn trang, không thể hoàn toàn khẳng định, đạt được thái kiếm sơn trang về sau, thí nghiệm một phen mới có thể biết được. Hắn nói như vậy lấy, nhuận cổ tử chính đem kiếm rỉ vào tay. Sau đó rời đi nhà đã này. Đi thôi. Cùng này thôn nhỏ thôn trưởng nói lời cảm tạ một phen, hắn cùng Cổ Tử Chính trực tiếp rời đi. Rời đi thôn nhỏ về sau, không có quá nhiều dừng lại, hai người hướng thẳng đến Thái Kiếm Sơn trang vị trí đi đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau đó không lâu, hai người tới Thái Kiếm Sơn trang vị trí phạm vi. Khoảng cách Thái Kiếm Sơn trang, ước chừng còn có ngàn trượng khoảng cách. Trước dừng lại. Đến trên vị trí này, đã là mơ hồ trong đó có khả năng thấy Thái Kiếm Sơn trang, chẳng qua là đơn giản một tòa trang viên tọa lạc tại một mảnh đại sơn ở giữa. Mặt ngoài nhìn lại không có gì rất đặc biệt, vẹn vẹn chẳng qua là chiếm diện tích phạm vì phi thường lớn mà thôi. Dừng lại làm gì? Cổ tử chính tò mò. Lúc này sắp liền muốn đến thái kiếm Sơn Trang, làm sao ở thời điểm này ngừng lại? Nếu nơi này trọng yếu như vậy, có lẽ khả năng có người chỗ trong bóng tối, để phòng có những người khác nhanh chân đến trước, kim luyện Hoàng Triều có khả năng nhất. Khương Nam chầm giọng nói. Nói xong, hắn nhường cổ tử chính cẩn thận che lớp khí thức, từ từ hướng phía thái kiếm Sơn Trang tới gần ạ đi đến Thái Kiếm Sơn Trang trăm trượng cự ly xa lúc, hắn bắt đầu vận chuyển Thiên dẫn thần thuật, Thiên dẫn thần văn chui vào lòng đất, tại một cái rất xa xa vị trí bên trên tuấn ra, sau đó nổ tung. Liên miên vầng sáng phun trào, ở nơi đó bùng nổ một cái thần lực vòng xoáy nhỏ. Nhất thời, Thái Kiếm Sơn Trang cách đó không xa mấy cái vị trí bên trên vang lên tiếng xé gió, có mấy trục đạo thân ảnh trước tiên bước ra, đồng thời hướng phía Thiên dẫn thần văn nổ tung vị trí mà đi. Cái này, cổ tử chính trừng mắt, không khỏi run run xuống. Con thật sự có người âm thầm thủ tại Thái Kiếm Sơn Trang bên ngoài. Khương Nam bây giờ ở vào nguyên hồn cảnh đỉnh phong, người thấy được cái kia hơn 10 người trên người giáo huy ấn ký, toàn bộ đều là thuộc về Kim Luyện Hồn Triều, cùng lúc trước hắn suy đoán giống như lúc. Cái này khiến hắn ánh mắt khẽ động, những người này, bất ngờ có ngạo tình cảnh cường giả. Thật đúng là để ý nơi này, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngạo tình cảnh cường giả, coi như là tại Kim Luyện Hồn Triều, cái kia cũng không phải rau cải trắng, không, có quá nhiều, thế nhưng, này nhất mạch lại thế mà tại Thái Kiếm Sơn trang phủ cận an trí có đẳng cấp này đếm được cường giả. Nghĩ đến này chút, hắn cũng là cũng không có quá mức để ý, lúc này mời đến cổ tử chính, đi. Trư Dật hắn thiên dẫn thần huy dẫn đi trấn thủ tại Thái Kiếm Sơn Trang bên ngoài hơn 10 người, hắn cùng Cổ tử chính tốc độ rất nhanh, rất nhanh chính là đi vào Thái Kiếm Sơn Trang giữa chỗ. Lấy thanh kiếm kia ra tới, tốc độ mau một chút. Hắn đối Cổ tử chính nói, "Cổ tử chính lúc này lấy ra chuôi này kiếm gì?" Sau đó, Khương Nam cùng hắn hướng phía Thái Kiếm Sơn Trang đi đến, sau đó không lâu gặp một chỗ trong suốt kết giới, đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Bất quá, bực này ngăn cản vẹn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, kiếm gì chủ động giật rỡ, kết hơi hơi gọn sòng xuống, hai người trực tiếp bước vào trong đó. Cái này, thật tiến đến rồi. Cổ tử chính xem trong tay kiếm gì, không khỏi có chút kinh hỉ. Khương Nam suy đoán thật không sai, này kiếm gì, thật đúng là để bọn hắn thuận lợi bước qua Thái Kiếm Sơn Trang bên ngoài cái giới. Nơi này chính là Thái Kiếm Sơn Trang a, kim luyện hoàng triều chủ nhân đều đập không tiến vào địa phương, bây giờ, hắn thế mà tiến vào đến đến rồi. Trước chớ vội kinh hỷ, đi trong sơn trang chỗ tìm kiếm. Khương Nam trầm giọng nói. Hắn nhường cổ tử chính tốc độ mau một chút, bởi vì, Thái Kiếm Sơn Trang giữa chỗ mặc dù có kết giới, nhưng người bên ngoài nhưng cũng là có khả năng thấy trong sơn trang vài chỗ. Lúc này, đến tận lực rời đi Thái Kiếm Sơn Trang giữa chỗ, đi ở trung tâm. Đi ở trung tâm, hắn tin tưởng, Sơn Trang bên ngoài người chính là khó mà thấy bọn hắn. Dù sao, Thái Kiếm Sơn Trang phòng trong tử không ít, có thể che chắn tầm mắt, bên ngoài kết giới mặt tu sĩ, nhiều nhất chẳng qua là có thể thấy Thái Kiếm Sơn Trang bên trong dịa chỗ một chút hình ảnh. Thái Kiếm Sơn Trang bên ngoài, Khương Nam mới vừa tế ra thiên dẫn thần văn địa phương. Không ai. Vừa rồi, xác thực có không tầm thường thần lực ba động tại đây lộ ra hoa qua. Mấy chục cái kim luyện hoàng chiều người lại tới đây, rất nhiều người đều là những mày Có người đoán được chúng ta trong bóng tối chấn thủ nơi này, dùng đặc thủ phương thức tại đây lộ ra hóa thần lực, cố ý đem chúng ta dẫn dắt khai sơn thôn trang phụ cận, sau đó thừa cơ bước vào Thái kiếm sơn trang. Có người như thế suy đoán nói, không có khả năng, qua nhiều năm như vậy, không có người nào có thể bước vào trong đó, liền hoàng chủ đại nhân đều làm không được, những người khác ai có thể đi? Trước đó không phải nghe đồn, xưng có người tìm được mở ra Thái kiếm sơn trang một chút manh mối sao? Chẳng lẽ là người kia? "Sẽ không, nghe nói, đây chẳng qua là một cái tốc hại cảnh tiểu tu sĩ, căn bản không có thần lực." Hơn 10 người nghị luận. "Tốt, không dùng tranh giành." trở về thật tốt chiến thủ. Cầm Đầu ngạo tinh cảnh cường giả mở miệng, nói: "Về sau, càng thêm cẩn thận một chút." Khương Nam cùng Cổ Tử Chính đi tại Thái Kiếm Sơn Trang bên trong, lúc này đã đi tới Thái Kiếm Sơn Trang khu vực trung tâm. Vị trí này, ở trung tâm bất ngờ đứng thẳng một tòa tháp. Bất quá, nói là tháp, lại cũng không phải là, bởi vì chẳng qua là ngoại hình giống tháp, căn bản không có như là bình thường tháp như vậy phân tầng. Nó chỉ có một tầng, trên đó có hai cái chữ cổ. Kiếm tháp. Kiếm tháp, trong truyền thuyết cái kia chín thanh thần kiếm sẽ không liền tại bên trong a. Cổ Tử Chính nhìn chừng chừng lấy phía trước kiếm tháp. Rất có thể Khương Nam nói, hắn mời đến cổ tử chính, trực tiếp tiến lên, đẩy ra cửa tháp, trực tiếp bước vào trong tháp. Theo hắn cùng cổ tử chính bước vào trong tháp, trước tiên, không khí trở nên vô cùng lang lệ, một luồng cực kỳ khí người kiếm uy trong không khí sẽ lẫn, khiến cho hắn cùng cổ tử chính không tự chủ được cùng nhau run lên. Sau đó, sau một khắc, khi hắn nhìn về phía này trong tháp ở trung tâm lúc, con ngươi lúc này theo co rụt lại, đây là Chương 238, Lôi đình thần kiếm. Trong tháp, kiếm khí sẽ lẫn, 9 thanh thần kiếm xoay quanh ở không trung, xếp thành một hàng. 9 thanh thần kiếm, hình dáng tướng mạo không giống nhau. Nhưng mà mỗi một thanh thần kiếm đều tản ra lăng lệ đến cực điểm như thế. Chúng đó, mỗi một thanh thần kiếm bên trên đều khác tấn có hai cái cổ toàn, phân biệt là Câu Hồn, Trảm Phách, Si vẫn, Gia Hoa, Sích Viêm, Lục Mục, Vượt Kim, Tiên Thủy cùng Lôi Đình. Câu Hồn kiếm, Trảm Phách kiếm, Si Vân kiếm, Gia Hoa kiếm, Sích Viêm kiếm, Lục Mục kiếm, Viên Kim kiếm, Tiên Thủy kiếm, Lôi Đình kiếm. Này, này, cái này. Cổ tử chính lời nói đều run run. Khương Nam trong mắt lẫn mang, lại cũng mang theo rung động, này chín thanh thần kiếm, đơn thuần tản ra kiếm uy, cũng đã là vượt xa hóa tiên cấp độ. Không hề nghi ngờ Này làm liền là này Thái Kiếm Sơn Trang đã từng đứng đầu nhất 9 người kia lưu lại cái kia chín thanh thần kiếm. 9 người kia, trong lòng hắn ngưng lại. Căn cứ này chín thanh thần kiếm đan xen kiếm khí, không hề nghi ngờ, lúc trước 9 người kia tuyệt đối vượt qua hóa tiên cảnh, lại, vượt ra khỏi rất nhiều. Lão đại, này, cái này, lấy kiếm đi. Cố tử chính kích động gầm gớm Này quá nguyên tinh bên trên, vô số người tha thiết ước mơ chín thanh thần kiếm a, bây giờ liền tại bọn hắn trước mắt. Dạng này chín thanh thần kiếm, đến thứ nhất, tương lai liền có thể là tiền độ vô lượng a. Nói đến đây lời, ngay lập tức Hắn hướng phía chín thanh thần kiếm chạy đi, kích động bắt lấy trong đó Xích Viêm thần kiếm chúa kiếm. Bất quá, liền sau đó một khắc, thần kiếm chấn động, trực tiếp đưa hắn cho bắn ra ngoài. Cái này, Cổ Tử Chính lên người. Sau đó, hắn cắn răng, một lần nữa lại đi trước, nắm chặt trước đó cái kia thanh thần kiếm. Bất quá, lần này, phi một tiếng, hắn lần nữa bị đẩy ra. Sau đó, hắn lần nữa đi nếm thử, đáng tiếc vẫn như cũng là bị đẩy ra. Khương Nam nhìn xem một màn này, không khỏi thoáng động dung. Hắn nhìn ra, Xích Viêm thần kiếm tựa hồ là có ý thức của mình, lúc này nghiêm nhiên là không đồng ý Cổ Tử Chính. Cổ tử chính đại khái cũng đoán được điểm này, căn rằng, nhìn về phía cái khác 8 thanh thần kiếm, luôn có một thanh thần kiếm tán thành ta. Hắn nói như vậy, chạy về phía cái khác 8 thanh thần kiếm. Sau đó, giống nhau hình ảnh lần nữa trình diễn, cổ tử chính tuần tự bị cái khác 8 thanh thần kiếm từng cái cho đẩy ra. Không thể nào, toàn bộ không được. Cổ tử chính ngốc trệ, sau đó một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Mới vừa rồi còn đang kinh hỉ, chính mình vậy mà đi vào thái kiếm sơn trang, phát hiện trong truyền thuyết 9 thanh thần kiếm, làm gì cũng có thể vào tay mấy cái, tương lai tiền đồ sáng lạn, không được bao lâu đoán chừng là có thể hoành hành này quá nguy tính. Nhưng mà, kết cục lại lại là như vậy. Hắn thế mà một thanh thần kiếm đều lấy không đến. Tất cả thần kiếm đều tựa hồ có ý thức của mình, toàn bộ đều không đồng ý hắn. Hắn nhịn không được nhìn về phía Khương Nam, gần như là hai mắt đẫm lệ giãn rộ bộ dáng. Khương Nam không khỏi liếc mắt, con hàng này bộ dáng như hiện tại, đơn giản giống như là cái bị ủy khuất tiểu tử phụ. "Ta thử một chút." Hắn nói ra. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, đi đến xích Viêm thần kiếm trước, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Nhất thời, Viêm thần kiếm bắt đầu động, vang lên long ngong. Khương Nam lúc này liền là cảm giác được một cổ ý chí cường đại tại phản kháng, này thần kiếm Vậy mà cũng không đồng ý hắn. Ầm. Hắn nắm xích viêm thần kiếm chúa kiếm, kiên trì năm cái hô hấp về sau, phịt một tiếng bị đẩy ra. Không phải đâu, nguyên hồn cảnh ngươi cũng không được. Cổ tử chính nhìn về phía Khương Nam. Cái này cùng tu vi không có có quan hệ gì, có thể hay không vào tay chúng nó, nghiễm nhiên không nhìn tu vi. Khương Nam lắc đầu, sau đó nói bổ sung, đương nhiên, nếu như tu vi vừa xa rèn đúc bọn chúng chín người kia tu vi, lấy đi chúng nó khẳng định là dễ dàng. Này chín thanh thần kiếm không thể tầm thường so sánh, mang theo một tia ý chí của mình, tựa hồ có khả năng tự chủ lựa chọn chủ nhân, hắn cùng Cổ tử chính tu vi sa thấp hơn nhiều chín thanh thần kiếm chủ nhân tu vi, cho nên có thể hay không vào tay chín thanh thần kiếm, hoàn toàn xem chín thanh thần kiếm tán thành không đồng ý bọn hắn, thả trên người bọn hắn, có thể hay không vào tay này chín thanh thần kiếm, là cùng tu vi hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng nếu là đặt ở một cái tu vi xa xa so 9 người kia cao nhân thân bên trên, cái kia chính là một chuyện khác, tuyệt đối lực lượng có khả năng áp chế hết thảy, nếu là tu vi vượt xa 9 người kia, cưỡng ép liền có thể trấn áp này chín thanh thần kiếm, sau đó xóa sạch trong đó một một chút yêu ý chí, đem chín thanh thần kiếm mang đi, in dấu lên thuộc về mình hồn lẫn. Hắn nhìn xem này chín thanh thần kiếm Doãn dừng một chút, lại một lần nữa động, lần này hướng phía Si vẫn thần kiếm chụp tới. Nắm này Si vẫn thần kiếm, hắn kiên trì 6 cái hô hấp, sau đó phịch một tiếng bị chấn lui ra ngoài xa hơn 3 trượng. Vẫn chưa được." Cố Tử Chính thở dài. "Khương Nam, ta cũng tới thử mấy lần." Hắn nói ra. Sau đó, hắn như là cổ Tử Chính, tuần tự cầm hướng cái khác mấy thanh thần kiếm, Câu Hồn, Trảm Phách, ra Hoa, Lục Mục, Vượn Kim cùng tiến Thủy, sau đó, kết cục đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại, tám thanh thần kiếm đều không đồng ý hắn. Cuối cùng, hắn nắm chặt lôi đỉnh thần kiếm Thần kiếm chấn động, như là trước đó cái kia tám thanh thần kiếm không đồng ý hắn. Bất quá, so sánh cái khác tám thanh thần kiếm, Lôi Đình thần kiếm chấn động rõ ràng yếu ớt rất nhiều lần. Cái này khiến Khương Nam thoáng động dung, này thanh thần kiếm mặc dù cũng không đồng ý hắn, nhưng lại có loại chưa quyết định cảm giác. Giống như là, không nghĩ tán thành hắn, nhưng là lại cảm thấy hắn còn có khả năng. Giống như là đang do dự. Cái này khiến hắn tò mò, chuyện gì xảy ra? Này thanh thần kiếm, cùng cái khác tám thanh thần kiếm, có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ là? Dừng một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, tầm mắt theo lại. Lập tức, ngay lập tức Hắn bên ngoài cơ thể có từng tia từng sợi sẫm xét lực lượng xen lẫn mà ra, thế ra bản thân lôi lực lượng. Lúc trước, hắn ở địa cầu bên trên luyện hóa một viên lôi quả, có được khống chế lôi đỉnh năng lực. Hắn cảm thấy, lôi đỉnh thần kiếm sợ dĩ không giống cái khác 8 thanh thần kiếm như vậy, không phải kiên quyết không đồng ý, có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn lôi lực lượng cùng này, lôi đỉnh thần kiếm thuộc tính có chút tương hòa nguyên nhân. Tư. Theo lôi lực lượng thế ra, lốc bơ vang, sau một khắc, lôi đỉnh thần kiếm chấn động nhất thời trở nên yếu hơn, cùng lúc đó, thần kiếm tản ra kiếm uy, cũng theo dần dần bắt đầu trở nên cường thịnh. Cái này khiến Khương Nam động dung, này tựa hồ có thể làm Cái này, cổ tử chính cũng là theo biến sắc, lúc này nhìn ra, Lôi đỉnh thần kiếm đối Khương Nam phản kháng càng ngày càng yếu, tựa hồ rất nhanh, Khương Nam liền có thể đem trừ khử. Khương Nam ánh mắt lộ ra một chút kinh hỉ, sau đó, lúc này đem trong cơ thể sắm xét lực lượng thúc dục càng mạnh. Lôi đỉnh hồ quang điện suy suy suy không ngừng vang, vần quanh với hắn bên ngoài cơ thể, mà song cùng Lôi đỉnh thần kiếm phía trên kiếm uy lẫn nhau cộng mình. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, trọn vẹn hơn 30 hô hấp đi qua. Hơn 30 hô hấp đi qua, Lôi đỉnh thần kiếm đỉnh chỉ chấn động, hòa bị Nam nắm trong tay. Lấy vào tay Cố Tử Chính suy nghĩ xuất thần. Chương 239, dị biến. Khương Nam nắm lôi đỉnh thần kiếm, thân kiếm vẩn quanh lôi đỉnh, lốt bướm vàng. Lúc này, lôi đỉnh thần kiếm hoàn toàn không kháng cự hắn. Lên keng. Hắn nắm lôi đỉnh thần kiếm, nhẹ nhàng chấn động, nhất thời chính là có không gì sánh nổi chói thái kiếm rít theo truyền ra. Này thanh thần kiếm, hắn hoàn toàn nắm trong tay. Hiện tại, tuy không gạt bỏ hắn, hắn có khả năng tùy tâm sử dụng vung lên nó. Sau một khắc, trong tay hắn, lôi thần kiếm lại một lần nữa chấn động một cái, trên đó ánh chớp trở nên càng ngày càng đậm. Một vệt tia lôi dẫn, trực tiếp chui vào hắn mi tâm. Sau một khắc, kia lôi dẫn xuất hiện tại Hán Tốc Hải bên trong, hóa thành một cái lôi đỉnh tiểu nhân, với hắn Tốc Hải bên trong huy kiếm. Theo lôi đỉnh tiểu nhân mỗi một lần huy kiếm, Hán Tốc Hải đều theo sóng biển quay cuồng. Có từng sợi ánh chớp, suy suy suy tại Hán Tốc Hải bên trong thoáng hiện. Cái này khiến hắn lúc này run lên, này lôi đỉnh tiểu nhân giờ phút này, đúng là đang diễn luyện một bộ kiêu quyết. Ngay sau đó, Hán Tử Mị ngưng thần, thân hồn ở Tốc Hải bên trong, nghiêm túc quan sát này lôi đỉnh tiểu nhân huy kiếm. Lại, cùng lúc đó, thân hồn của hắn, tại chính mình Tốc Hải bên trong, theo lôi tiểu cùng một chỗ diễn luyện. Lôi đỉnh tiểu nhân không gần như chỉ ở diễn luyện động tắc bên trên kiếm chiêu, càng là có thần lực vận chuyển lộ tuyến hiển lộ rõ ràng, hắn đi theo này Lôi đỉnh tiểu nhân mà động, dần dần, một cu cực kỳ khí thế nhiếp người từ trên người hắn tản ra. Thẳng đến quá khứ trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, Lôi đỉnh tiểu nhân biến mất tại hắn tốc hại bên trong, thần hồn của hắn cũng theo ngừng lại, bản thân tản ra kiếm uy, đạt đến một cái cực cao điểm. Buôn Lôi kiếm đạo. Hắn tự nói, trong mắt mơ hồ trong đó có kiếm mang sen lẩn mà qua. Lôi đỉnh tiểu nhân diễn hóa, hắn học được một đạo kiếm đạo thần thông, đó là ẩn chứa tại Lôi đỉnh thần kiếm bên trong kiếm thuật. Buôn Lôi kiếm đạo. Xa, xa so với hắn nắm trong tay kiếm 36 yêu thắng, kiếm 36 con là một bộ ngạo tinh cấp tiêu pháp, mà này buôn lôi kiếm đạo ít nhất cũng là hóa thần cấp thần thuật. Hắn nghiêm túc quan sát Lôi đỉnh thần kiếm, không khỏi nhẹ gật đầu, rất là hài lòng. Bây giờ, hắn không chỉ vào tay Lôi đình thần kiếm, vậy mà còn chiếm được buôn lôi kiếm đạo bực này mạnh mẽ kiên quyết. Đại, đại ca, ngươi vừa rồi. Bên cạnh truyền đến tim đập nhanh thanh âm. Cổ tử chính lúc này khoảng cách Khương Nam rất xa, thận trọng nhìn xem Khương Nam. Ngay tại vừa rồi, Khương Nam yên lặng lĩnh buôn lôi kiếm đạo thời điểm, Bản thân tản ra kiếm ý càng ngày càng mạnh, khiến cho túc hại cảnh Cổ Tử Chính thực sự khó có thể chịu đựng, không ngừng rời xa Khương Nam, đã là rời đi Khương Nam xa vài chượng. Đây cũng chính là này kiếm trong tháp không gian cũng đủ lớn, bằng không, hắn cũng không biết hướng chỗ nào lui. Khương Nam nhìn về phía Cổ Tử Chính, lúc này tự nhiên cũng đoán được Cổ Tử Chính vì sao lui xa như vậy, cười nói, ngượng ngùng. Không có, không có việc gì. Cổ Tử Chính lắc đầu, một lần nữa đi trở về, tầm mắt rơi vào Khương Nam trong tay lôi đỉnh thần kiếm bên trên, mặt mũi tràn đầy rung động. Sau đó, lại lộ ra đôi phế biểu lộ. Muốn khóc. Hắn bị môi Nhìn xem chín thanh thần kiếm, hắn cao hứng bao nhiêu à, nhưng là không có một thanh thần kiếm tán thành hắn. Lúc này thấy Khương Nam vào tay trong đó một thanh thần kiếm, nắm lấy thần kiếm tán mát ra kinh người như vậy kiếm ý, hắn rất hâm mộ. Khương Nam nhìn xem cổ tử chính, dừng một chút, nói, "Ta vừa rồi từ nơi này lôi đỉnh thần kiếm ở bên trong lấy được một đạo kiếm quyết, vừa xa kim luyện hoàng triều hạch tâm cổ kinh, ta chuyển cho ngươi." Nói xong, tay phải hắn tĩnh kiếm chỉ, điểm tại cổ tử chính mi tâm, dùng thân hồn lực dẫn dắt cổ tử chính trong cơ thể khí, dùng bực này thức thụ tử chính buôn lôi kiếm đạo, nhưng kiếm đạo phương thức vào truyền. Đồng thời, cũng dùng phương thức đặc thủ, đem bên trong một chút kiếm đạo thần thông, đóng dấu tại bộ não của đối phương bên trong. Chuyện như thế, dùng hắn bây giờ nguyên hồn cảnh tu vi, là có thể tùy tiện làm được, không cần như là lúc trước giáo phan lôi chân viêm hô hấp pháp như vậy, cần trự viết giải bảo. Ngay sau đó, cổ tử chính độ dung, cảm giác trong cơ thể khí vận chuyển, cùng với trong đầu không ngừng thêm ra kiếm đạo thần thông, không khỏi khẽ run, "Này, cái này, tỉ mỉ đi thuộc đầu. Khương Nam nhắc nhở. "Tốt, tốt." Cổ tử chính liên tục gật đầu, nghiêm túc ghi khắc lúc này trong cơ thể khí vận chuyển con đường, đồng thời cũng lĩnh hội trong đầu thêm gia kiếm đạo thần thông. Bây giờ, tu vi của hắn không có đi đến thần biến cảnh, trong cơ thể khí còn chưa từng hóa thành thần lực. Khương Nam nghiêm túc dạy bảo, rất nhanh, trọn vẹn 3 canh giờ đi qua. Sau 3 cái giờ, Cố Tử Chính miễn cưỡng học xong, không cần hắn làm tiếp dẫn dắt. Tư chất còn là rất không tệ. Khương Nam cười khen. Buôn lôi kiếm đạo cũng không đơn giản, bình thường người phải học được, có thể là hết sức chất vấn, Cố Tử Chính có thể tại 3 cái canh giờ bên trong miễn cưỡng học được, so phần lớn người đều mạnh hơn. Cố Tử Chính lúc này tinh khí thần rõ ràng nhìn về phía Nam, trong mắt mang theo khó mà che giấu xúc động, cảm cảm ơn đại ca. Khương Nam truyền tụ cho hắn buôn lôi kiếm đạo, quá mạnh. Kim luyện hoàng chiều những cái kia thuật, thật sự chính là còn kém rất rất xa. Không cần khách khí, Khương Nam cười nói, hắn có thể vào tay lôi đình thần kiếm, đạt được buôn lôi kiếm đạo, nói cho cùng, kỳ thật cũng là bởi vì Cổ Tử Chính, nếu như không phải Cổ Tử Chính cùng hắn chia sẻ cái kia sách cổ, mời hắn cùng một chỗ hành động, hắn chỗ nào khả năng đạt được nảy chút. Mặc dù hắn trước đó đã cứu Cổ Tử Chính tính mệnh, thế nhưng, hắn vẫn như cũ cảm thấy, bây giờ tại chính mình vào tay lôi đỉnh thần kiếm cùng buôn lôi kiếm đạo lúc, hẳn là cho không có chút nào thu hoạch Cổ Tử Chính một ít gì đó mà lại, buôn lôi kiếm đạo mặc dù bất phàm, thế nhưng hắn lại cũng không có cảm thấy rất kinh diễm, dù sao, hắn nhưng là có trưởng không thiên dẫn thần thuật. Tại đây tông thuật trước mặt, buôn lôi kiếm đạo thật không tính là cái gì, hoàn toàn không thể so sánh. "Không có ngươi, ta cũng không chiếm được này Lôi đỉnh thần kiếm cùng buôn lôi kiếm đạo, đây là ngươi nên được." Hắn như thế đối Cổ tử chính nói. "Cũng không thể nói như vậy, trước đó nếu không phải đại ca ngươi xuất thủ cứu rút, ta sớm đã bị Kim luyện hoàng triều người làm thịt, chỗ nào còn có thể sống được đi đến nơi đây." Cổ tử chính ngượng ngùng nói, tóm lại, đại ca ngươi là thật nhân nghĩa. Hắn gãi đầu một cái, cười hắc, hắc. Khương Nam cũng cười, cổ tử chính phẩm tính rất không tệ, dạng này người ở trung dân lên khiến cho hắn cảm giác thật thoải mái. Leng keng. Đột nhiên, kiếm pháp theo chấn động. Kiếm pháp trên nội bích, rất nhiều nơi sinh ra từng sợi văn in dấu, này chút văn in dấu hợp lại cùng nhau, tựa hồ là một loại cấm chế, lúc này, trong đó một chút văn in dấu bắt đầu sụp đổ, bể nát không ít. Ầm ầm. Theo này chút văn in dấu vỡ nát, toàn bộ kiếm pháp theo chấn động, thậm chí, toàn bộ kiếm sơn trang cũng bắt đầu kịch rung động. Khách. Dọn vang theo truyền ra, kiếm pháp chỗ, ở trung tâm xuất hiện một vết nứt. Sau đó Vết rách bắt đầu khuếch tán, như là mạng nhện hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, có một cú cực kỳ khí tức âm lãnh theo vết rách phía dưới truyền ra, phản phất là kiểu u minh vực cửa bị mở ra, trong không khí nhiệt độ bắt đầu dùng tốc độ kinh người giảm xuống. Chương 240, cỡ nhỏ ma vực. Sao? Làm sao vậy? Cổ tử chính sắc mặt biến hóa. Lúc này, kiếm tháp chấn động kịch liệt, mặt đất xuất hiện vết rách càng nhiều, không khí trở nên càng ngày càng lạnh. Khương Nam tự nhiên cũng là dung, lúc này nhìn xem nơi này kiếm trong tháp những cái kia văn in dấu, nhìn xem phá toái đi mặt đất, cảm giác trong đó truyền ra rét lạnh phi trong lòng không khỏi theo một quất. Nơi này, trấn phong này cái gì tả vật ma vật? Hắn hơi hơi thất sắc. Hắn nhìn ra, này kiếm trong tháp rõ ràng là có mạnh mẽ cấm chế, mà cấm chế này hoàn toàn là dùng 9 thanh thần kiếm làm trung tâm, bây giờ, hắn lấy đi lôi đỉnh thần kiếm, nghiêm nhiên là khiến cho cấm chế này phá một góc, phong ấn lực trở nên yếu đi. Ầm ầm. Thái kiếm sơn trang chấn động, mặt đất nổ tung càng thêm lợi hại, dưới nền đất, càng thêm rét lạnh khí tức theo truyền ra. Lại, dần dần, có tiếng thú gào theo hạ đạo ra. Ầm ầm. Lại một tiếng lớn, kiếm tháp bắt đầu xuất hiện vết rách, mặt đất phá toái càng thêm lợi hại. Cảm giác đi lên, dưới nền đất tựa hồ có đồ vật gì đem muốn sông ra tới. Đi. Khương Nam độc dung, trước tiên mang theo cổ tử chính rời khỏi kiếm tháp, hướng phía Thái Kiếm Sơn trang bên ngoài phóng đi. Cơ hồ là bọn hắn lao ra kiếm tháp không bao lâu, toàn bộ kiếm tháp quanh một tiếng bị một cố bàng bạc ma khí trùng kích ra đến, kiếm tháp theo toàn bộ nát bấy, có tám đạo thần quang theo bắn bay mà ra, trực tiếp xuyên thấu Thái Kiếm Sơn trang bên ngoài cách giới. Là cái kia tám thanh thần kiếm, bị bị đánh bay. Cổ tử chính không được nói. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, bất quá lúc này lại là không có để ý. Bởi vì, kiếm tháp phá toé mở địa phương Lòng đất xuất hiện một nguồn không gian môn hộ, ma khí không ngừng đang tuôn ra. Liên La bực này mãnh liệt ma khí, đem 8 thanh thần kiếm cho lấy ra. Cái này khiến hắn như mày, hắn vừa rồi suy đoán quả thật không có sai, Thái kiếm sơn trang, nơi này thật chấn áp ma vận. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lúc trước 9 người kia muốn đem này 9 thanh thần kiếm lưu tại Thái kiếm sơn trang bên trong, còn có kinh người kết giới phong khốn tại Thái kiếm sơn trang bên ngoài, ngăn cản người khác đi vào, nghĩ đến, là dùng 9 thanh thần kiếm thiết trí phong ấn, sau đó lo lắng có người phá hư phong ấn, lại tại Thái kiếm sơn trang bên ngoài thiết lập kết giới. Ầm ầm điểm thấp phía dưới, ma khí quay cuồng, ma huy trở nên càng mạnh. Mơ hồ trong đó, có tiếng gầm từ không gian môn hộ hậu chuyển ra. Trước kia, truyền thuyết quá nguyên tinh bên trên có một phương tiểu ma vực, bên trong có không ít ma quái, mặc dù không là đúng nghĩa ma tộc, nhưng lại phần lớn đều có chuẩn bị một chút bên trên cổ ma tộc huyết mạch lực, vô cùng đáng sợ, chẳng, chẳng lẽ. Cổ tử chính khai run, gắt gao nhìn xem cái kia không gian môn hộ. Khương Nam nghe vậy, trong lòng theo ngưng lại. Cổ tử chính lời còn chưa dứt, nhưng phía sau ý tứ, hắn lại tự nhiên là hiểu rõ. Này không gian môn hộ về sau, liền là cái kia tiểu ma vực. Lúc trước Chín người kia phát hiện chỗ này ma vực lối ra, sau đó phong ấn cái cửa ra này. Hắn từng nghe nói bên trên cổ ma tộc khủng bố, có thể so với thần tộc, này không gian môn hộ sau tiểu ma vực nội, tồn tại rất nhiều có bên trên cổ ma tộc huyết mạch ma quái. Ầm ầm. Không gian môn hộ chấn động, ma khí trở nên càng đậm, có kinh người ma dít gào bắt đầu sinh ra, từ trong đó không ngừng truyền ra. Cương Nam Độc Dung, không gian môn hộ về sau, có đồ vật đang trùng kích, đem muốn sông ra tới. Ông. Thái Kiếm Sơn trang chấn động, bên ngoài, không gian rực rỡ, có một tầng kết giới hiển hóa, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, hướng phía nơi này phun chào tới trực tiếp đặt ở không gian môn hộ bên trên, nhất thời khiến cho từ trong bên trong tuân ra ma khí trở nên yếu đi. Khương Nam tầm mắt khẽ động, 9 người kia lưu lại ngăn cản người khác tiến vào sơn trang kết giới, lúc này ngược lại tới phong ấn này không gian môn hộ, loại thủ đoạn này, thật đúng là không tầm thường, hóa thần cảnh cứng, giả, cũng chưa chắc có thể bố trí xuống thủ đoạn này à. Mà nghĩ như vậy, hắn lại là trong lòng hơi trầm xuống. Có thể làm cho lúc trước 9 người kia bố trí thủ đoạn như vậy, như vậy, không gian môn hộ sau ma vật tuyệt đối hết sức đáng sợ. Vụ, vụ, Đột nhiên, phá không thanh âm từng đạo lên. Trấn thủ tại Thái Kiếm Sơn Trang bên ngoài Kim Luyện Hoàng chiều mấy chục cường giả, bởi vì Thái Kiếm Sơn Trang bên ngoài kết giới bắt đầu áp chế ma vực cửa ra vào, lúc này trực tiếp liền vào vào. Các ngươi, là ngươi? Hơn 10 người xông đến nơi đây, thấy Khương Nam cùng Cổ Tử chính trước tiên đều là động dung. Hơn 10 người, không nhận ra Khương Nam, nhưng là nhận ra Cổ Tử chính Cái này trước đó đạt được Thái Kiếm Sơn Trang đầu mỗi người, dung mạo cái gì, Kim Luyện Hoàng chiều trên giới đều đã biết được. Ngươi thật đúng là tiến vào đến rồi. Trước đó Sơn Trang bên ngoài năng lượng, liền là ngươi thả ra. Không quan trọng tốc hại cấp con kiến, cũng là có chút thủ đoạn. Hơn 10 người tầm mắt, toàn bộ rơi vào cổ tử chính trên thân. Những người này, kém gọi nhất đều là nguyên hồn cảnh cường giả, còn có một cái náo tình cảnh cường giả cầm đầu. Như thế hơn 10 người tầm mắt cùng một chỗ rơi vào trên người, khiến cho cổ tử chính không khỏi run run xuống. "Không có việc gì." Khương Nam nói. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào này hơn 10 người trên thân, trong con người, lộ ra băng lánh sáng bóng. Trước đó vì tiến vào Thái Kiếm Sơn trang lấy kiếm, hắn không có phản ứng những người này, hiện tại có thể phản ứng một thoáng. Kim luyện hoàng triều người, hắn một cái sẽ không bỏ qua. "Từng." Sắc ý. Nguyên hồn cảnh Cái kia sâu kiến tỉnh giúp đỡ. Cùng một chỗ trấn áp xuống, chứ không nên chết chết, bọn hắn có lẽ đã được đến chỗ gì. Hơn 10 người nói. Lúc này, có người động, hai cái nguyên hồn cảnh cường giả vừa hướng Khương Nam cùng Cổ Tử Chính. Đây là hai cái nguyên hồn đỉnh phong cường giả, tinh khí thần cực kỳ khiếp người. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, không dư thừa chút nào, vung tay liền là hai đạo màu vàng tia quang. Kim sắc kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người phụ cận. Hai người này biến sắc, lúc này triệu chống thần lực màn sáng chống lại. Nhưng mà, lại là may dùng cũng không có, Khương Nam kim sắc kiếm quang mặc dù chỉ là tùy ý tế ra Nhưng lần trước kiếm vi lại là phi thường bậc nhân, có tiếng sấm nổ sen lẫn trong đó. Buôn lôi kiếm đạo. Phập, phập, hai đạo kiếm quang xuyên thấu hai người phòng ngự màn sáng, thẳng tắp chui vào hai người lồng ngực, trong nháy mắt đem hai người chạm nát bấy. Tính cả thân hồn, cũng cùng nhau bị đánh nát. Này, làm sao có thể? Nơi này, này nhất mạch hơn 10 người cùng nhau biến sắc. Đây chính là hai cái nguyên hồn đỉnh phong cường giả a, thế mà bị người tùy ý hai đạo kiếm quang liền cho chém giết. Liên thân hồn đều không thể chạy ra. Dù cho là cầm đầu ngạo tinh cảnh cường giả cũng là con người ngưng lại, có không thể tưởng tượng nổi sáng bóng tại trong mắt trồi lên. Bất quá, rất nhanh, bực này không thể tưởng tượng nổi, biến thành băng lẽn. Người cũng không tệ. Phun ra như thế năm chữ, cái này náo tinh cảnh cường giả động, tự mình hướng phía Khương Nam bước tới. Hai cái nguyên hồn đỉnh phong bộ hạ trong nháy mắt liền bị Khương Nam đánh giết, hắn biết, chỉ có hắn ra tay mới có hiệu quả. Hướng phía Khương Nam đi đến, trước tiên, hắn bên ngoài cơ thể, thần lực quay cuồng mà ra, giống như hoàng hà đồng dạng tại sôi trào. Người nghĩ thật tốt chết, đều khó có khả năng. Thanh âm hắn băng lãnh, trực tiếp đưa tay cầm lấy Khương Nam. Chương 241, thần kiếm mai. tinh cảnh cường giả ra tay, thần năng xen lẫn bên ngoài cơ thể Đại thủ lấn cực kỳ kinh người. Theo đại thủ hắn đè xuống, xung quanh bờ không gian đều thèo ken té vang. Khí tức cực kỳ kinh người. Khương Nam không sợ, tay phải nắm quyền, đưa tay lên tiếp. Đảo mắt, quyền trưởng theo đụng vào nhau. Đông. Một tiếng nổ vang, đinh hai nhức óc, Kim Luyện Hoàng chiều ngạo tinh cảnh cường giả mãnh liệt run rẩy, không khỏi sao thối lui ra khỏi một bước. Ông trời ơi. Cố tử chính trừng lớn mắt. Động thủ, đây chính là một cái ngạo tinh cảnh cường giả a, Khương Nam lại vậy mà dùng nguyên hồn tu vi đánh lui đối phương. Đây cũng quá biến a. Cùng một thời gian, Kim Luyện Hoàng triều mấy chục cái nguyên hồn cảnh cường giả cũng theo đều biến sắc. Làm sao lại như vậy? Những người này không thể tin được. Nguyên hồn cảnh Khương Nam, thế mà một quyền đánh lui bọn hắn náo tinh cảnh lĩnh đội. Dưới cảnh giới năng hàng, này đều có thể cùng bọn hắn kim luyện hoàng chiều hoàng tử so sánh với a. Náo tinh cảnh cường giả ổn định thân hình, tầm mắt một lần nữa rơi vào Khương Nam trên thân, con người trở nên càng thêm giận lạnh. Không sai, thể sắc rất không tệ. Hắn lạnh giọng nói, nhìn xem Thư Nam, trong mắt của hắn thậm chí xuất hiện lệ khí. Hắn đường đường náo tinh cảnh cường giả, kim luyện hoàng sự, thế mà bị một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ đánh lui. Lại là ngay trước hắn một đám bộ hạ cho đánh lui. Cái này khiến mặt của hắn hướng chỗ nào đặt. Đây là xỉ dụ. Quyết định, trực tiếp giết ngươi. Hắn nhìn xem thằng nam, con ngươi tằm nhẫn, nơi này Thái Kiếm Sơn trang sự tình, theo cái kia túc hải cảnh sâu tiến trên thân, một dạng có khả năng tìm được. Như có được cái gì, ngươi chết cũng có thể tìm ra. Theo dứt lời, ầm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, cuồn quần, quần thần lực không ngừng bừng ra, giống như thần năng núi lửa bùng nổ. Chỉ trong mấy mắt, một cố khí tức khiếp người ở cái địa phương này bao phủ, gần như là muốn đem không gian đều lè vỡ. Như thế khí tức, sinh sinh dẫn tới nơi này cuốn lên một cộ gió lốc. Bực này gió lốc bên trong, Trang hấp sẽ rách lực lượng, vô cùng đáng sợ. Này, cái này. Cổ tử chính tim đập nhanh. Hắn bất quá chẳng qua là tốt hại cảnh tu vi, đón một cái náo tình cảnh cường giả toàn lực thôi động thần năng, bùng nổ sát nghiệm, chỗ nào có thể chịu được. Khương Nam tự nhiên cũng cảm thấy bực này thần năng công bố, khiến cho hắn hôm nay bay lên một cô áp lực cực lớn, nhưng là mặt không đổi sắc. Với vặn, dùng ngươi thử kiếm." Hắn lạnh như băng nói. Theo dứt lời, trước đó thu nhập trong cơ thể Lôi đỉnh thần kiếm, trước tiên xuất hiện trong tay. Thần kiếm bên trên đóng dấu lấy Lôi đỉnh nhị chữ, một cách tự nhiên chính là có Lôi chi quang hoàn lượn quanh tại bên ngoài. Theo này kiếm vừa ra, một cú cực kỳ bá đạo kiếm uy trước tiên khuếch tán. Đây là Kim Luyện Hoàng triều nơi này một đám tu sĩ, cùng nhau biến sắc, đều là cảm thấy lôi đình thần kiếm đáng sợ. Loại kia lôi đình kiếm uy, quá mức kinh người. Cầm đầu ngạo tinh cảnh cường giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này biến sắc, người lấy đến nơi này mặt thần kiếm. Nay vừa nói, cái khác mấy chục cái nguyên hồn cảnh cường giả, cũng đều lại là biến sắc. Cái này, bọn hắn rung động, tin tưởng lĩnh đội. Khương Nam cùng cổ tử chính bước vào nải kiếm sân trang, bây giờ cầm trong tay lôi đình thần kiếm có thể tản mát ra đáng sợ như vậy kiếm uy. Đây chính là cái kia chín chuôi trong truyền thuyết thần kiếm không thể nghi ngờ. Chư ngoài ra, còn có thể có cái khác khả năng. Cầm đầu ngạo tinh cảnh cường giả nhìn chằm chằm vào khương nam trong tay lôi đỉnh thần kiếm, đầy dây rung động. Sau đó, bực này rung động, dần dần hóa thành tham lam. Lấy ra, hắn cười lạnh, thần năng đại bạo phát, vừa sải bước hướng hướng nam, thi triển đặc thủ thần thông, cầm lấy khương nam trong tay kiếm. Khương nam mà không đổi sắc, trong tay lôi đỉnh thần kiếm nâng lên, tùy ý chém xuống. Kiếm dứt chói thai, chấn xung quanh bở không gian đều theo vặn mèo. Một đạo chói mắt kiếm quang. Trong nháy mắt xuất hiện tại đây náo tinh cảnh cường giả phụ cận, trực tiếp đánh tan đối phương bên ngoài cơ thể chỗ có thần lực, mạnh mẽ đem đối phương cho chặn ngang cắt đứt, chỉ còn lại có thần hồn thể miễn cưỡng còn không có vỡ, thoát ra ngoài bà trợ. Ngươi, ngươi. Một lần nữa nhìn xem Thư Nam, cái này náo tinh cảnh cường giả thần hồn run rẩy, đầy rẫy kinh dị. Vì đo kiếm, vừa rồi hắn đã vận dụng toàn lực, nhưng lại vậy mà trong nháy mắt liền bị Khương Nam cho chặn ngang chặt đứt. Đồng thời, nơi này, cái khác hơn 10 người cũng đều biến sắc, từng cái đều lớn run tử chính cũng là tim đập nhanh, nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này là Lôi đỉnh thần kiếm ý thế, Năm lấy nguyên hồn cảnh khương nam trong tay, thế mà tùy ý một kiếm, liền liền đem một cái ngạo tinh cảnh cường giả cho chém ngang lưng, này quá thật là đáng sợ. Khương nam xem trong tay lôi đỉnh thần kiếm, âm thầm đất đầu. Không sai. Lôi đỉnh thần kiếm như thế, khiến cho hắn rất hài lòng. Vừa rồi, hắn năm lấy lôi đỉnh thần kiếm, thậm chí cũng không từng vận dụng thần lực, liền là tùy ý vung lên, liền vậy mà liền có như vậy đáng sợ như thế, nếu là hắn dùng thần lực quán chú về sau, dùng chi thi triển buôn lôi kiếm đạo, thật là phải là mạnh cỡ nào. Đoán chừng, bình thường hóa tiên sơ kỳ giả, hắn hiện tại cũng không sợ chút nào, thậm chí có khả năng đem Vụ Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Kim luyện hoàng triệu nơi này cầm đầu ngạo tinh cảnh cường giả, lúc này, thần hồn bay thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, chính là thoát ra rất xa. Một màn như thế, khiến cho nơi này mấy chục nguyên hồn cảnh cường giả đều khẽ giật mình. Thế mà chạy trốn. Cố tử chính cũng chứng mắt. Đây chính là một cái ngạo tinh cảnh cường giả, mới vừa rồi còn dáng vẻ cao cao tại thượng, bây giờ lại thế mà chạy trốn. Khương Nam ngẩng đầu, trong tay lôi thần kiếm theo lên. Lần này, hắn bắt đầu hướng phía trong đó quan chú thần lực. Leng Trước tiên Một đạo chói hai tới cực điểm kiếm rít theo bộ phát ra. Lại mang theo khiếp người tiếng sấm nổ. Bực này kiếm rít cùng tiếng sấm nổ vừa mới xuất hiện, sinh sinh khiến cho chạy ra rất xa cái kiêu ngạo tình cảnh cường giả lớn rung dậy. Cũng là lúc này, cương Nam trong tay lôi đỉnh thần kiếm, cách rất xa, thẳng tắp hướng đối phương chém xuống. Lại là một tiếng tranh tranh kiếm reo, một đạo sen lẫn lôi đỉnh kiếm mang thẳng tắp chém xuống đối phương, tốc độ nhanh tiếp người, trước mắt kiếm chính là đi vào đối phương thần hồn phụ cận, kinh khủng kiếm khí, thậm chí đem không gian đều cho cắt đá nứt ra. Cái này tinh cảnh cường giả thần hồn thể nhất thời lớn dậy, ánh mắt lộ ra nồng tuyệt vọng. Tuyệt vọng về sau, Sau một khắc, cái này mặt người lộ ra vẻ dữ tợn, "Ta Kim Luyện Hoàn chiều, sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn thân hồn thể, một bộ phận theo phân liệt, hóa thành một cố hồn quan thoát ly hồn thể, trong nháy mắt vạch phá bầu trời mà đi. Cũng là lúc này, Khương Nam chém ra lôi đỉnh kiếm mang rơi xuống đến, trực tiếp đem đối phương thần hồn thể bả phủ. Suy một tiếng, người này thần hồn thể sinh sinh bị một kiếm này chạm nát bấy, hóa thành đầy trời toái quang tiêu tán. Cái này khiến cổ tử chính không tự chủ được hung hang run lên, một cái náo tinh cảnh cường giả à, cứ như vậy bị chém. Sau đó, dừng một cái chớp mắt, hắn giống là nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi Khương Nam nói, "Lao đại Vừa vừa rồi, người kia thần hồn, tựa hồn là phân liệt xảy ra điều gì đồ vật biến mất tại phương xa, đó là đồ chơi gì đây? Chương 242, Loạn thần nguyên, đi qua một đoạn như vậy thời gian tương trợ, cổ tử chính đối Khương Nam có thể là kính nể hết sức, mở miệng một tiếng đại ca. Thần hồn truyền tin, một loại đặc thù truyền tin thần thông, chỉ có đi đến nguyên hồn cảnh trở lên người mới có thể thi triển. Khương Nam nói, truyền tin. Chẳng lẽ, cổ tử chính cũng không đốc, nghe được Khương Nam ý tứ, lúc này biến sắc, người kia đem cái kia thuật, đem nơi này sự tình, bẩm báo hướng Kim luyện hoàng triều cao tầng. Đúng. Khương Nam nói. Nói đến đây lời, hắn rất bình tĩnh. Hắn cũng không thèm để ý Kim Luyện Hoàng Triều biết nơi này sự tình, biết có thế nào, không biết lại như thế nào. Mặc kệ có biết hay không, hắn đều muốn tiêu diệt này nhất mạch. Vụ, vụ, vụ. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Kim Luyện Hoàng Triều chỗ ở cái địa phương này mấy chục cái nguyên hồn cảnh cường giả, lúc này bắt đầu đột đi. Bọn hắn cầm đầu lĩnh đội, náo tình cảnh tu vi, bây giờ đều bị chém a. Khương Nam nghiêng đầu, quét về phía này bỏ chạy hơn 10 người, con người rất là đạm à. Không có cái gì dư thừa động tác, hắn đưa tay, trong tay lôi đỉnh thần kiếm, tùy ý ra. Tiếng leng keng theo hạo đã mà ra, trước tiên, liên miên kiếm mang sen lẫn mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía này hơn 10 người chém đi, trong nháy mắt chính là chém tới hơn 10 người phụ cận. Phục, phục, phục. Dòng máu từng đạo đổ tung, kiếm mang bí mật mang theo Lôi đỉnh, chẳng qua là trong nháy mắt liền liền đem hơn 10 người chạm hình thần câu diện. Trong lúc nhất thời, nơi này lập tức yên tĩnh không ít. Cổ tử chính nhịn không được hít một hơi lãnh khí, Khương Nam nắm lấy Lôi đỉnh thần kiếm, này chiến lược cũng thật là đáng sợ. Khương Nam thần sắc bình tĩnh, xem trong tay Lôi đỉnh thần kiếm, trong mắt mang theo từng sợi tinh mang. Lôi đỉnh thần kiếm, thật vô cùng mạnh. Liên lạc quá tốn thần lực." Hắn tự nói, "Vừa rồi, dựa vào thần lực thôi động Lôi Đình Thần Kiếm, chẳng qua là chạm ra hai kiếm, trên cơ bản liền hao phí hắn hai thành thần lực." Đối với cái này, hắn cũng là không có có ngoại ý mến. Dù sao, càng là mạnh mẽ thần binh lợi khí, đối với người nắm giữ thần lực tiêu hao, chính là lại càng lớn. Hắn ý niệm khẽ động, đem Lôi Đình Thần Kiếm thu nhập trong cơ thể. Sau đó, hắn nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía Kiếm Tháp phá toái địa phương. Nơi đó, không gian môn hộ chuyển, ma khí quấy cuồng, tại cùng bên ngoài thần lực kết giới va chạm. Thần lực kết giới đem không gian môn hộ áp chế, thế nhưng cũng đang không ngừng run run. Chống đỡ không được bao lâu, hắn tự nói, xem tình hình này, đơn thuần cái này thần lực kết giới, nhiều nhất có khả năng áp chế không gian môn hộ khoảng 3 tháng thời gian. Cái kia về sau, nơi này thần lực kết giới vỡ nát, không gian môn hộ sau ma vật, tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đi thôi." Nhìn một hồi không gian môn hộ, hắn mời đến cổ tử chính nói. Cổ tử chính cũng mắt nhìn cái kia không gian môn hộ, sau đó cũng theo rời đi. Sau đó không lâu, hai người rời đi Thái Kiếm Sơn trang rất xa. "Lão đại, chúng ta tiếp xuống đi thì sao?" Cổ tử chính hỏi Nam. Hiện tại, hắn là hạ quyết tâm đi theo Nam. Khương Nam tự nhiên nhìn ra điều này, dừng một chút, đối với hắn nói, nói đến, "Ngươi đi theo ta, rất nguy hiểm." Hắn thế tất là muốn hủy Kim Luyện Hoàng Triều, như thế, hắn về sau con đường cũng không tốt đi, không nghĩ dắt liền đối phương. Cố tử chính mắt trợn trắng, "Ta đều bị Kim Luyện Hoàng Triều ghi nhớ á lao đại, còn sợ cái khác nguy hiểm gì?" Khương Nam tưởng tượng, tựa hồ đúng là dạng này. "Lão đại, ta liền theo ngươi." "Ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ đó." Cố tử chính lại mở miệng. "Được a." Khương Nam gật đầu. Đối phương giống như hắn, bây giờ rõ ràng đều là đem Kim Luyện Hoàng Triều coi như kẻ địch, mà Kim Luyện Hoàng Triều cũng đem bọn hắn coi như kẻ địch đối phương có theo hay không lấy hắn đều gặp nguy hiểm mà lại này về sau hắn muốn hành tẩu bên này thế giới có cổ tử chính cái này hết sức quen thuộc mảnh thế giới này người tại hắn về sau muốn làm một số việc đoán chừng cũng muốn dễ dàng một chút người biết các người mảnh thế giới này có những địa phương nào so sánh đặc thù sao liên là tồn tại có đặc Thù thiên địa đại thế địa phương có khả năng tồn tại đặc thù bảo vật địa phương hắn hỏi cổ tử chính tu vi của hắn đã đạt đến nguyên hồn cảnh định không nhất bây giờ nghĩ đến mau sớm đi đến não tình cảnh cấp độ chỉ muốn đạt tới ngạo tinh cảnh cấp độ, thực lực của hắn đem tăng gấp bội, lại, đối với Lôi đỉnh thần kiếm trường không, cũng nhất định sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể đem Lôi đỉnh thần kiếm thúc dục mạnh hơn, lúc kia, đoán chừng có thể tùy tiện ở giữa đánh giết hóa tiên sơ kỳ cường giả. Mà hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuận, đối với một chút tồn tại có dị bảo đặc thù thiên địa lại thế, bình thường người không dám đi, nhưng hắn lại hoàn toàn có khả năng. Đắc tu địa thế địa phương là thủ. Cổ tử chính suy tư, sau đó nói, cũng là xác thực có như thế một chỗ. Hắn nhanh chóng nói đến, này mảnh quá nguyên tinh bên trên, có một mảnh gọi là Loạn thần chỗ, nơi đó là một đầu cực sâu thăm nguyên. Phía dưới nghe nói còn có cực kỳ không tầm thường thiên tài địa bảo, nhưng là người bình thường cũng không dám xuống, bởi vì đã từng có Hóa Tiên đỉnh phong cường giả tìm kiếm qua nơi đó, xưng phía dưới tồn tại có cực kỳ đáng sợ uy diệt tính địa mạch chi thế, không, cao hơn Hóa Tiên cấp độ, người nào xuống đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà truyền ra lời này, là một cái cực kỳ đức cao vọng trọng người, Quá Nguyên Tinh bên trên, không có bất kỳ người nào hoài nghi, cho nên, nhiều năm như vậy đi qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hạ đi. Mà lại, trong quá trình này, có rất nhiều tu sĩ đi cái kia loạn địa chỗ tìm kiếm qua, quả thật đều cảm thấy cực kỳ kinh người hỗn sóng. Loạn Trần Uyên, liền đi cái kia, đi." Hắn đối cổ tử chính nói, nhường cổ tử chính dẫn đường. Nay vừa nói, cổ tử chính lúc này trừng mắt, "Đại ca, người nói cái gì? Đi cái kia." Nói đến đây lời, hắn nuốt nước miếng, thần trọng nói, "Nguy hiểm." Khương Nam gật đầu, tự nhiên, có thể là đại ca, nơi đó thật rất nguy hiểm. So Kim luyện hoàng triều chủ tộc còn nguy hiểm. Cổ tử chính quên đủ. "Tin tưởng ta, nơi đó đối những người khác có lẽ rất nguy hiểm, nhưng đối ta mà nói, nói không chừng còn là vui cầu. Hắn nói ra, "Thiên dẫn thần thuật vô cùng thần kỳ." Càng là tại đáng sợ thiên địa cách cục bên trong, càng là có thể phát huy ra nghịch thiên lực lượng. Cổ tử chính nguyên bản còn muốn quên giải, có thể là nghe Khương Nam lời này, lại nghĩ đến Khương Nam những ngày này tới làm hết thảy, chính là dùng sức chút đầu, vậy thì bồi đại ca đi một lần, cùng lắm thì chết ở phía dưới. Ngược lại mạng này cũng là đại ca cứu trở về. Ngay sau đó, hắn làm Khương Nam chỉ đường, mang theo Khương Nam hướng Loạn Thần Uyên đi đến. Muốn chết? Kim luyện hoàn chiều, này nhất mạch bên trong truyền ra cực kỳ băng lãnh thanh âm. Này nhất mạch một trưởng lão, thu vào trước đó ngạo tinh cảnh cường giả dùng thần hồn thuật truyền về tin tức. Khương Nam cùng Cổ Tử Chính tiến vào Thái Kiếm Sơn Trang, đồng thời vào tay lôi đỉnh thần kiếm, cùng với Khương Nam đánh giết cái kia ngạo tình cảnh cường giả sự tình, đều bị biết. Truyền lệnh xuống, truy nã hai người này, tìm tới manh mối về sau, lập tức thông tri lão phu. Này tiếng người âm băng lãnh, đồng thời, trong mắt cũng mang theo trong vắt tình mang, nhíu mày nhìn về phía Thái Kiếm Sơn Trang nơi đó, sau đó hướng thẳng đến nơi đó bước đi. Thời gian trôi qua, khoảng cách Khương Nam cùng Cổ Tử Chính rời đi Thái Kiếm Sơn Trang, rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, hai người tới một đầu vực sâu khổng lồ trước. Chương 243: Thương nguyệt quả Phóng tầm mắt nhìn tới, thân viên cực kỳ tối tăm, nhìn không thấy đấy. Chính là chỗ này lão đại. Nơi này chính là Loạn Thần Yên. Cố tử chính đối Khương Nam nói, nói đến đây lời lúc, hắn hướng phía Loạn Thần Yên phía dưới mắt nhìn, không khỏi run run xuống. Bởi vì, trong truyền thuyết, nơi này có thể là tuyệt địa. Mà lại, Loạn Thần Yên phủ cận không khí bản thân cũng vô cùng lạnh. Khương Nam đi vào nơi này, hướng phía phía dưới Loạn Thần Yên nhìn lại, trong con ngươi, từng sợi thiên dẫn thần theo sen lẫn mà qua, giống như là từng đầu màu vàng long. Rất nhanh, hắn theo nhíu mày. Sắp thực hết sức đáng sợ. Hắn trầm giọng nói, Hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuật, so với người bình thường sẽ xem đủ loại thiên địa đại thế, lúc này nhìn xem nơi này, rõ ràng cảm giác được phía dưới có ít nhất 300 tòa sát cục kết nối tại cùng một chỗ, tạo thành nhất tông càng đáng sợ sát cục. Dạng này sát cục, hóa tiên cảnh đỉnh phong người đạp xuống đi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đã nói rồi, hết sức đáng sợ." Cổ tử chính nói, "Nếu không, ta quay đầu." Nói đến đây lời, hắn có chút mong đợi nhìn xem thương Nam. Đối với này loạn thần uyên, hắn là thật sự có chút sợ. Dù sao, đây chính là kim luyện hoàng triều cái này quá nguyên giới tinh giới chủ, cũng không dám đạp đi xuống địa phương a. Không cần quay đầu lại, yên tâm." Khương Nam nói. Nói đến đây lời, màu vàng thần lực tuôn ra, đem cổ tử chính bao vây lấy, hướng thẳng đến dưới vực sâu mà đi. Nơi này, xác thực hết sức đáng sợ, dùng hắn tu vi hiện tại, coi như là có thiên dân thần thuận, hắn cưỡng ép đạp xuống đi, kỳ thật cũng rất khó sinh tồn. Bất quá, trùng hợp chính là, nửa tháng trước, hắn tại Thái Kiếm Sơn trang đạt được Lôi Đình thần kiếm, dùng này thanh thần kiếm hộ thể, lại thêm thiên dân thần thuận, nơi này mặc dù đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là không có uy hiếp. Theo hắn hướng xuống hạ xuống, không khí trở nên càng ngày càng băng lãnh. Rõng. Đột nhiên Có thu giống vang lên, một đầu kinh người quỷ hổ vọt tới, diện mạo hung ác điên cùng, khí tức kinh người. Cổ tử chính bị bị hù run lên, hung hăng run run xuống. Nay quỷ hổ tản ra khí tức, ít nhất cũng đủ để có thể so với hóa tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Không cần để ý, Khương Nam nói. Nói đến đây lời, từng sợi thiên dẫn thần văn theo trong cơ thể hắn sen lẫn mà ra, ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành một phương tiên dẫn màn sáng, đem bản thân cùng cổ tử chính hộ ở trong đó. Quỷ hồ gào thét, hướng phía nơi này đánh tới, trực tiếp đâm vào tiên dẫn thần văn hóa thành màn ánh sáng lên. Xù, một tiếng vang nhỏ, quỷ hổ lúc này nấp ấy. Hóa thành đầy trời toả quang. Cái này, Cổ Tử Chính lúc này giận mình. Vừa rồi, cái kia quỷ hổ khí thức, vậy nhưng là thật sự rõ ràng à, có thể mạnh hơn hóa tiên cảnh người, nhưng hôm nay lại là như vậy liền phấn bệ nát. Cái này sao có thể? Khương Nam chẳng qua là tế ra một tầng mạng sáng mà thôi a, mà lại, này quỷ hổ thế mà bể nát về sau, không có dòng máu, nó thế mà không có thực thể. Khương Nam nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, địa mạch sát cục sát khí thực chất hóa mà thành đồ vật, ta vừa lúc tu có nhằm vào này các thứ thuật. Hắn không có quá nhiều nói cái gì, mang theo Cổ Tử Chính, tiếp tục hướng phía phía dưới hạ xuống. Rất nhanh, tiếng thú gào vang lên lần nữa. Theo hắn mang theo cổ tử chính hướng xuống hạ xuống, càng ngày càng nhiều lệ thú vồ lên, đều là địa mạch sắt cực sát khí diện hóa mà thành, hung ác điên cuồng bành tới. Chẳng qua là, này chút lệ thú mặc dù hung ác điên cuồng, nhưng ở đụng vào thiên dẫn thần văn hóa thành màn ánh sáng lúc, nhưng đều là trực tiếp vỡ vụn. Cổ tử chính theo Khương Nam một đường hướng xuống, nhìn xem từng con đáng sợ lệ thú bị tùy tiện giải quyết, ánh mắt không khỏi hùng đại, người quảng ưu." phát run, lại là xúc động lại là Hoàng Hoàng nguyên, Nam cứ như vậy mang theo hắn vào. Gặp được như thế từng bẩy đáng sợ lệ thú, vẹn vẹn chỉ dựa vào phòng ngự màn sáng liền tùy tiện trấn vỡ, này sao mà kinh người? Không có gì lớn." Khương Nam bình tĩnh nói. Hắn mang theo cổ tử chính hướng xuống, rất nhanh, chọn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, cuối cùng, hắn mang theo cổ tử chính, đi tới loạn thần nguyên dưới đáy. Loạn thần nguyên dưới đáy, không khí vô cùng ẩm ướt, tản ra một cỗ kinh người mùi hôi thối, mặt đất bên trên thậm chí có không ít vũng nước nhỏ. Trong đó một chút nước bên trong, thậm chí có chất lỏng màu đỏ, tinh tế xem xét, vậy mà sền sệt dòng máu. "Vụ, vụ, vụ." âm thanh phá không trước tiên vang lên, xen lẫn tiếng người ầm ĩ. Liên Miên Âm Binh Lệ Quỷ đột nhiên ở giữa chính là tuân gia, con người hoặc là huyết hồng, hoặc là yêu lục, hướng thẳng đến Khương Nam cùng cổ tử chính đánh tới. Cổ tử chính giật này mình, "Lão đại, này này cái này." "Không có gì." Khương Nam nói. Nói đến đây lời, Lôi đỉnh thần kiếm trực tiếp xuất hiện, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Đồng thời, chính hắn phát tay, liên miên kiếm mang hướng phía bốn phía lại ra. Phốc phốc phốc, nhất thời, Liên Miên Âm Binh tung, này từng bãi từng bãi máu quá, Quỷ rất nhiều, rất nhiều lại một lần nữa hắn đánh tới. Đối với cái này, hắn rất bình tĩnh, tiện tay vung lên, kiếm mang lượn trời. Nay chút âm minh lệ quỷ là từ hùng hậu âm khí dẫn đến mà thành, tối cường cũng chỉ là có thể so với nguyên hồn sơ cấp bậc, đối tại hắn hiện tại mà nói, đưa tay là có thể nát bấy, căn bản không tồn tại bất luận cái gì một tia uy hiếp. Đến mức lấy ra Lôi đỉnh thần kiếm, hoàn toàn là vì ứng đối nơi này đáng sợ sắc cục. Leng Hắn huy kiếm, Kim sắc kiếm quang bao phủ, rất nhanh chém vỡ liên miên âm minh lệ quỷ, khiến cho nơi này lại. Máu đất đều là, hắn không có để ý, trong con ngươi xen lẫn màu văn, tìm kiếm. Rất nhanh, hắn hướng phía nơi này góc đông bắc vị trí đi đến, sau đó không lâu đi vào một gốc cổ thủ trước. Cổ thủ cứng cáp, sinh có thật nhiều lá cây màu xanh lam, kết có đại khái bảy viên trái cây. Thương nguyệt quả. Cổ tử chính trước tiên nhận ra được, ánh mắt lộ ra vui mừng. Khương Nam đưa tay, nhu hòa lực đạo đem bảy viên thương nguyệt quả lấy ra, trực tiếp giao cho cổ tử chính. "Trước luyện hóa chúng nó." Hắn đối cổ tử chính nói. "Thương nguyệt quả, đối với mở ra cơ thể người ngự không này các loại năng lực, có tác dụng cực lớn. Nói cách khác, liền là có thể làm cho tốc hại cảnh tu sĩ, dùng tốc độ cực nhanh đi đến đẳng không cảnh giới." Bực này trái cây Đối với hắn hôm nay mà nói không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng là đối với tốc hại cảnh giới cổ tử chính, lại tự nhiên là khó được chẩn bảo. Ta ơn lão đại nhiều, cổ tử chính cũng là cũng không khách khí, kết quả trực tiếp thương người qua. Hắn cũng biết, này các thứ, đối với nguyên hồn định phong thương Nam, liền cùng hạt cát bụi đất là giống nhau. Sau đó, ngay lập tức, hắn chiếu vào Khương Nam, liền ở cái địa phương này quanh chân mà xuống, bắt đầu luyện hóa thương người quả. Khương Nam đứng ở một bên, làm cổ tử chính hộ pháp. Rất nhanh, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, cổ tử chính luyện hóa xong 7 viên thương người qua. Tu vi trực tiếp theo tốc hải cảnh đạt đến đẳng không cảnh trung kỳ. Không sai, Khương Nam nói. Nói xong, hắn mời đến cổ tử chính rời đi nơi này, hướng phía này loạn thần nguyên vị trí trung tâm đi đến. Rất nhanh, trọn vẹn 10 ngày đi qua. Một ngày này, hắn mang theo cổ tử chính xuất hiện tại một phương ngoài sơn cốc, con người theo ngưng lại. Chương 244: Nạo tinh cảnh giới. Trong sơn cốc, nhàn nhạt sương mù sen lẫn, có từng tia từng sợi hóng ánh thần huy lan tràn. Nơi này, chính là này loạn giải đất trung tâm. Cũng là này thần nguyên dưới, mấy trăm sắc cục tổ hợp lại với nhau sau giải đất trung tâm. Đại ca, này Nơi này, không ổn ạ. Cổ tử chính nhịn không được run run xuống. Nơi này, không khí quá lạnh, dùng hắn bây giờ không cảnh tu vi, cũng giống như muốn bị băng phong. Mà này, vẫn là Khương Nam đã chống lên phòng ngự màn sáng tình hư dưới. Nếu như không phải như vậy, hắn cảm thấy, hắn ở cái địa phương này, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng chết. Không cần để ý, Khương Nam nói. Lôi đỉnh thần kiếm treo lên đỉnh đầu, phối hợp với thiên dẫn thần thuật, bảo vệ bản thân Cổ tử chính, hắn hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn đạp vào sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc không khí, nhiệt độ càng tiếp thấp, mang theo Cổ tử chính Khương Nam thẳng tắp hướng phía trong cốc mà đi. Theo càng ngày càng tới gần sơn cốc ở giữa, không chỉ có là không khí nhiệt độ trở nên càng thêm băng lãnh, thậm chí, liền trọng lực cũng dần dần trở nên càng ngày càng kinh người. Cương đại như Khương Nam, dùng thiên dân thần thuật cùng lôi đỉnh thần kiếm hợp lực hộ thể, lúc này, đi tại ở trong đó cũng biến thành có chút cố hết sức dâng lên, phảng phất có một khối thiên thạch đặt ở trên đầu vai. Bất quá, này cuối cùng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Như thế, hai người tiếp tục hướng trong sơn cốc đi, lại lại qua sau nửa canh giờ, rốt cục đi vào sơn cốc ở giữa. Lên đi vào nơi này Trên không một cách tự nhiên chính là lơ lửng lít nhá lít nhít rất sạch, tựa hồ là cảm ứng được có còn sống sinh linh đến, tập trung này chút rất sạch, hướng thẳng đến Khương Nam cùng cổ tử chính xoán tới. Theo này chút rất sạch cuốn lên chỗ qua, không gian đều bị cắt đứt. Nay bị Hủ cổ tử chính hung hăng giô lên, vẻ mặt trong nháy mắt biến sắc trắng xanh. Dù cho là Khương Nam, cũng là con người ngừng lại, bực này rất sạch, thật vô cùng đáng sợ. Đoan Trường Hóa tiên đỉnh phong cấp cường giả, cũng có thể tùy tiện nghiền nát Bất quá, hắn cũng là không có lộ ra kiêng chẳng qua là chỉnh trọng không ý, thiên thần vận chuyển càng nhanh. Lít nha lít nhít thiên dẫn thần văn theo dẫn dắt mà ra, phối hợp lôi đỉnh thần kiếm chẻo chống mạnh hơn phòng ngự màn sáng. Bực này phòng ngự màn sáng vô cùng đặc thủ, là tự nhiên khắc chế địa mạch cách cục lực lượng. Xuy, suy, suy, suy. xoắn tới rết sạch, tại đụng vào phòng ngự màn sáng về sau, mặc dù phòng ngự màn sáng theo cái chấn, thế nhưng này chút giết sạch nhưng cũng là theo từng đạo nát bấy. Cổ tử chính ở vào phòng ngự màn sáng bên trong, nỗi lòng lo lắng dần dần đè xuống. Lợi hại đại ca, hắn hướng Khương Nam miết lên ngón tay cái. Đáng sợ như vậy sạch, liên hóa phong cảnh cường giả, chính là cũng có thể tùy tiện nghiến nát. Nhưng hôm nay, lại lại bị Khương Nam chặn. Đây là sự thực có chút rợn người. Khương Nam vận chuyển Thiên dẫn thần thuận phối hợp Lôi đỉnh thần kiếm ngăn cản này chút giết sạch, đồng thời, cũng có Thiên dẫn thần văn bắt đầu hướng phía lòng đất chui vào mà đi. Dùng Thiên dẫn thần văn chui vào lòng đất, hắn bắt đầu tạm thời chặn đứt nơi này một bộ phận sắc cục, làm nơi này này chút giết sạch giảm bất biến yếu. Bằng không, một mực như thế tiếp tục đánh vác, thần lực của hắn có thể chống đỡ không được. Dù sao, Lôi đỉnh thần kiếm đối thần lực tiêu hao là hết sức người. Ông Thiên dẫn chui vào đất, tản Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, Mấy chục hô hấp về sau, lúc này, trong sơn cốc giết sạch nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ít. Lại, sát khí cũng biến thành yếu không ít. Cũng là lúc này, Khương Nam vất tay, từng vòng từng vòng thiên dẫn thần văn hóa thành một phương giống bạn Phật ấn trấn đồ, trực tiếp đè ép tại đây phương trên sơn cốc, sau đó rơi xuống đất biểu. Lập tức, tất cả giết sạch bị gương ép đặt ở dưới nền đất. Nơi này địa mạch đại sắc cục, tạm thời bị phong ấn. Cái này, Cổ tử chính chứng mắt. Vừa mới còn tràn vô tận sạch cốc, giờ khắc này, những cái kia sạch thế mà toàn bộ biến mất. Lại, trước đó loại kia giết lạnh khí tức, cũng theo biến mất. Giờ khắc này, không khí nơi này đúng là trở nên bình hòa dâng lên. Khương Nam vẻ mặt như thường, áp chế nơi này địa mạch đại sát cục về sau, bay thẳng đến đi về trước đi. Rất nhanh, hắn đi ra mấy chục trượng khoảng cách. Phía trước, một quả quang châu tung bay ở lơ lửng giữa không trùng, đan sen cực kỳ kinh người linh năng. Xung quanh mở, có từng tia vân sáng, liên tục không ngừng hướng phía quang châu vào tới. Linh châu. Nhìn xem viên này quang châu, Khương Nam trước tiên ánh mắt khẽ động, có một vệt trong vắt ánh sáng chợt lên rồi biến mất. Viên này linh châu là tinh khiết nhất năng chô ngưng tụ mà thành thực chất hóa bảo vật. Trong đó linh năng, hùng hậu như biển, Này, bảo vật ta. Cổ tử chính trừng mắt, nhìn xem viên này linh châu, hắn tự nhiên là có thể cảm giác được nó kinh người, tuyệt đối giá trị liên thành. Khương Nam trong mắt ánh vàng nhàn nhạt, nhạt, trực tiếp đưa tay, đem này linh châu tóm vào trong tay. Linh châu đại khái to như nắm tay, cầm trong tay, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, luyện hóa viên này linh châu, hắn tuyệt đối có thể bước vào ngạo tinh cảnh cấp độ. "Ta trước luyện hóa, người ngay ở chỗ này, không muốn tùy ý đi lại." Hắn đối cổ tử chính nói. Cổ tử chính liên tục gật đầu, hắn hiện ở nơi nào dám tùy ý đi lại, sơn cốc này có thể là hung hiểm vô cùng. Khương Nam thế là khoanh chân tại đây bên trong, Thiên tâm quyết vận chuyển, trực tiếp bắt đầu luyện hóa viên này linh châu. Theo thiên tâm quyết vận chuyển, hùng hậu linh có thể liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, bị hắn dùng thiên tâm quyết luyện hóa, chui vào bản thân các ngóc ngách. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể ánh vàng, theo dần dần trở nên cường thịnh. Tinh khí thần cũng theo mạnh lên. Tu vi từng sợi hướng lên trên tăng lên. Thời gian, rất nhanh chính là 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, một cỗ kinh người đại lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra, tại hắn bên người quấn lên một kinh người gió lốc. Bực này gió lốc vừa ra, khiến cho phụ cận không gian đều theo hung hăng rối lên. Hắn khuynh chân trên mặt đất, lúc này, phản vật là một đầu theo trong ngủ mê thức tỉnh vạn cổ thánh thú. Khí thế khiếp người. Nạo Tinh. Cổ tử chính nhịn không được run run xuống. Giờ khắc này, khoảng cách gần đứng tại Khương Nam bên cạnh, hắn tự nhiên là phát giác được Khương Nam tu vi biến hóa. Theo nguyên hồn cảnh, bước vào đến nạo tinh cảnh. Cũng là lúc này, Khương Nam mở hai mắt ra, đứng lên. Bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi ánh sáng thần thánh vàng lóng cuốn quanh, hắn nắm chặt lại quyền, trước tiên cảm thấy biến hóa của mình. Trong cơ thể thần lực càng thêm hùng hậu, cùng trước đó có chất khoảng cách. Thể phách cùng thể chất đều trở nên mạnh hơn. Linh giác cũng có một cái to lớn tăng lên. Đem so với trước, hắn hiện tại mạnh rất rất nhiều. Chúc mừng đại ca." Cổ Tử Chính ở một bên nói. Khương Nam cười nhạt, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Hắn kiếp trước đã đạt đến ngạo tình cảnh đỉnh phong, khoảng cách hóa tiên cảnh cấp độ đều không có bao xa, cho nên bây giờ đi đến ngạo tình cảnh, hắn cũng không có xúc động. Dù sao, không phải lần đầu tiên đi đến cấp độ này, có gì có thể kích động. "Đi thôi." Cách. Hắn đối Cổ Tử Chính đạo, bất quá, lời còn chưa từng nói xong, vẻ mặt đột nhiên thay biến, thông suốt nhìn về phía phương này sơn cốc góc đông nam vị trí. Chương 245, chân long tiên cốc Gốc đông nam vị trí, một gốc kỳ dị cây chiếu lấp lánh, giống như long thể, cực kỳ óng ánh. Chân Long Tiên Gốc. Hán đọc dung, Chân Long Tiên Gốc, đây chính là thái dược, có khả năng kéo dài tuổi thọ vạn năm. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, hán râm lên thần hành bạch biến, hướng thẳng đến Chân Long Tiên Gốc chụp tới. Tu sĩ thọ nguyên muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều, không thể theo lẽ thường suy đoán, thế nhưng, nhưng cũng không thể vĩnh sinh, thủy chung là có cõi. Một gốc có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm dược, đây đối với bất luận cái gì cấp bậc cường giả, đều là tiên chân bên trong tiên chân. Bảo vật vô giá. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đạo mắt chính là tới gần đến chân Long Tiên gốc phụ cận. Vụ, tiếng xe gió truyền ra, chân Long Tiên gốc giống như có linh, thoáng chốc mắt chính là chui vào lòng đất, như là biết độn thủ thuật, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Khương Nam trong con ngươi xen lẫn trong mắt thần huy, thiên dẫn thần thuật vận chuyển, ngắn ngủi chưởng khống nơi này thiên địa cách cục, phối hợp với cầm lấy này chân Long Tiên gốc. Nhưng mà, chân Long Tiên gốc đơn giản giống như là cá trạch, mặc dù hắn dùng thiên dẫn thần thuật phối hợp lôi đỉnh tạm dẫn nơi này siêu cấp đại thế lực lượng, có thể lại vẫn không có, có thể bắt lấy chân Long Tiên gốc. Chẳng qua là thời gian 3 hơi thở, chân Long Tiên gốc chính là hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Thậm chí liền linh giác cũng cảm giác không tới, Nghiễm nhiên đã không ở cái địa phương này. Cái này khiến hắn kinh ngạc nhiên, sau đó không khỏi thở dài. Chân Long Tiên Quốc, rõ ràng gặp được, lại thế mà bắt không được. Bất quá, hắn rất nhanh cũng là khôi phục bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, có thể kéo dài một vạn năm thọ nguyên chân Long Tiên Quốc, nếu là lấy hắn náo tình cảnh tu vi liền có thể tùy tiện bắt lấy, cái kia ngược lại là không bình thường. Lão đại, vừa rồi đó là cái gì? Cổ tử chính bỏ mò. Đối với chân Long Tiên Quốc bực này thánh dược, tử chính cũng không hiểu biết. Khương Nam cũng là cũng không có che lấp cái gì, đơn giản cùng hắn nói ra. Cố Tử Chính lúc này trừng mắt, vạn năm thọ nguyên. Liền hắn biết, hóa tiên cảnh cường giả, tối đa cũng liền vạn năm thọ nguyên mà thôi, một gốc có thể kéo dài vạn năm thọ nguyên thánh dược, đối với những cái kia thọ nguyên muốn khô héo hóa tiên cảnh cường giả mà nói, thật là là nhiều chân quý. Có khả năng sống lâu một vạn năm a. Đối với một cái thọ nguyên đem khô héo người mà nói, không muốn nói là một vạn năm, coi như là một ngày, đó cũng là xa xỉ, có thể hao phí bất cứ giá nào đi đổi lấy. Nơi này, lại có một gốc chân long Úc, có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm. Hắn lẩm bẩm nói, nếu như kim luyện hoàng triều các đại nhân vật biết có dạng này chất bảo, Đoán Trừng coi như là dốc hết kim luyện hoàng chiều tất cả lực lượng, cũng nhất định sẽ tới tiến đánh nơi này. Một gốc có thể kéo dài vạn năm thọ nguyên thánh dược a, giá trị quá lớn. Đây là chắc chắn." Khương Nam nói. Nói đến đây lời, trong lòng hắn kỳ thật cũng là dần mình. Này loạn thần nguyên, tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, lại có dạng này thánh dược tồn tại ở, ở trong đó. Hắn tại tại chỗ rừng một chút, thử lại tìm kiếm dưới chân Long Tiên gốc tung tích, đáng tiếc, vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Được rồi, đi thôi." Hắn mời đến cổ tử chính nói. Hắn nghĩ đến, coi như có thể tìm kiếm đến, Đoán chừng. Dùng tu vi của hắn cũng là lấy không đến vật kia. Đoán chừng đến hóa thần cảnh cường giả mới có thể có năng lực vào tay nó đi. Ngay sau đó, dùng Lôi Đình Thần Kiếm cùng Thiên Dẫn Thần Thuật hộ thể, hắn mang theo cổ tử chính dựa theo đường cũ mà quay về, cũng không lâu làm chính là đi ra khỏi sơn gốc. Nay về sau, hắn tại đây loạn thần nguyên dưới lại tìm kiếm nửa tháng. Nửa tháng này đến, tại loạn thần nguyên bên trong, hắn lại phát hiện một chút thiên tài địa bảo, bất quá, đối với hắn mà nói, đều là không có tác dụng gì, đối cổ tử chính cũng là tác dụng bất phàm. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, dựa vào hắn tại loạn thần bên trong tìm được đủ loại thiên tài địa bảo. Cố Tử Chính xinh xinh bước vào đến thần biến cảnh cấp độ. "Đại ca, ngươi là ta thân đại ca, ta về sau muốn cả một đời đi theo ngươi." "Không, vĩnh viễn đi theo ngươi, tuyệt đối không xa rời nhau." Cố Tử Chính ôm Khương Nam một cánh tay, hai mắt tràn đầy ngôi sau một dạng ánh sáng. Lúc này mới bao lâu, hắn đi theo Khương Nam, ngắn ngủi thời gian một tháng, liền theo túc hải cảnh đạt đến thần biến cảnh. Đây chính là rất nhiều người cả một đời cũng không đạt được độ cao a. Hắn đi theo Khương Nam, tại Khương Nam chợ rút dưới, lại là một tháng liền đạt đến. Cái này khiến hắn kích động không thôi. Khương Nam nhịn không được đập hắn một cước, "Ngươi một đại nam nhân, Có lời thật tốt nói, đường dính sát, thế cả ra đầu. Hắc hắc. Cổ tử chính gãi đầu một cái. Đi thôi, đi ra." Khương Nam nói. "Này loạn thần uyên dưới, cũng không có gì có thể tiếp tục tìm kiếm, hắn mang theo Cổ tử chính, hướng phía loạn thần uyên đi lên. Rất nhanh, hắn cùng Cổ tử chính đi ra loạn thần uyên. Thật sự là chỗ tốt a." Cổ tử chính đứng tại loạn thần uyên địa, hướng phía loạn thần uyên nhìn xuống đi, nhịn không được cảm thán. "Này dưới bước sâu, chân bảo thực sự không ít. Chủ yếu nhất là, có một gốc có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm thánh dược a." Nam cũng đang nhìn loạn thần uyên dưới, lúc này, cũng nghĩ đến chân long tiên gốc. Về sau có cơ hội, tới thử lấy lấy đi." Hắn tự nói. Một gốc có thể kéo dài vạn năm thọ nguyên thánh dược, giá trị tuyệt đối là vô lượng. Tại đây bên trong rừng một chút, hắn không có tiếp tục lưu lại, mời đến cổ tử chính rời đi. "Lại nói lao đại, chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì?" Cổ tử chính vừa đi vừa hỏi. Khương Nam lạnh lùng cười một tiếng, tìm kim luyện hoàng triều phiên phức. Bây giờ, hắn đạt đến náo tinh cảnh tốc độ, đơn thuần dùng bản thân chiến lực, hóa tiên cảnh phía dưới đã không có mấy người là đối thủ của hắn. Lại thêm lôi thần kiếm, dùng hắn bây giờ náo tinh cảnh hùng hậu năng, Hắn có thể đem lôi đỉnh thần kiếm vì có thể phát huy mạnh hơn, cũng có thể chống đỡ càng lâu, dùng này thanh thần kiếm, hắn có thể tùy tiện đánh giết Hóa Tiên sơ kỳ cường giả. Thậm chí, dù cho là Hóa Tiên trung kỳ cường giả, hắn có lẽ cũng có thể chậm giết. Hắn biết, như là Kim Luyện Hoàng triều dạng này thế lực lớn, nhất định là có rất nhiều chi nhánh, tại đây quá nguyên tinh các cái vị trí thu thập tình báo cùng với tu hành tài nguyên các loại. Hắn chuẩn bị, đi từng cái đem này chút chi nhánh nổ tận gốc. Này chút chi nhánh bên trong, bình thường tối cường cũng là ngạo tinh cảnh cường giả, không có khả năng có Hóa Tiên cảnh cường giả tọa trấn. Dùng hắn thực lực hôm nay, muốn độ này nhất mạch này chút chi nhánh, dễ dàng. Mà này nhất mạch này chút chi nhánh, chắc hẳn cổ tử chính là rất rõ ràng ở nơi nào. Ngay sau đó, hắn trực tiếp hỏi cổ tử chính. Tổng cộng có 99 sự phả chi, ta đều biết. Cổ tử chính vô bộ ngữ đến. Đối với kim luyện hoàng triều bực này quái vật khổng lồ, lúc trước hắn là phi thường e ngại, trước đó như là nghe Thương Nam muốn đi tiến đánh kim luyện hoàng triều này chút chi nhánh, hắn tuyệt đối sẽ bị hù dọa. Thế nhưng, tại đi qua một phen loạn thần về sau, hắn bây giờ đối với chuyện này là tuyệt không sợ. Liên loạn thần uyên khủng bố như vậy đối đối, Khương Nam đều mang hắn đi qua, bình an vô số, đi tiến đánh Kim luyện hoàng triều những cái kia chi nhánh tính là gì? Đi thôi." Khương Nam nói. Hắn nhường cổ tử chính dẫn đường, rất nhanh, 3 ngày đi qua. Ba ngày sau, một ngày này, hắn tới đến trong một tòa thành cổ, xuất hiện tại Kim luyện hoàng triều ở vào trong cổ thành này chi nhánh trước cửa chính. Chương 246: Hướng Kim luyện vung đồ đao. Cổ thành tên là Huấn, Kim luyện hoàng triều thiết lập ở, ở trong đó chi nhánh, khi phái rực rỡ, cực kỳ trang nghiêm. Hắn, bọn hắn, Khương Nam cùng cổ tử chính xuất hiện tại thành bên trong thành bên trong rất nhiều tu sĩ đều là nhận ra hai người. Trong khoảng thời gian này đến nay, Kim Luyện Hoàng Triều đã là tại khắp thiên hạ truy xét hai người tung tích. Bị Kim Luyện Hoàng Triều truy sát, lại còn dám lên ngang tới này nhất mạch chi nhánh. Rất nhiều người động dung. Kim Luyện Hoàng Triều chi nhánh bên ngoài, trấn thủ ở này mấy cái tu sĩ, càng là trước tiên nhận ra Khương Nam cùng Cổ Tử Chính. Đang lo tìm không thấy các người, các ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa. Kim Luyện Hoàng Triều chỗ này chi nhánh bên ngoài, mấy cái tu sĩ con ngươi giận lạnh, trong mắt tràn đầy lãnh đạo. Bắt lại. Một người trong đó nói, trước tiên, Kim Luyện Hoàng Triều chi nhánh bên ngoài những người này động trực tiếp cầm lấy khương Nam cùng Cổ Tử Chính. Đối với cái này, Khương Nam lộ ra rất bình tĩnh, chẳng qua là tầm mắt có vẻ hơi đạm mạc. Đối với Kim Luyện Hoàng Triều người, hắn có, chẳng qua là sát tâm. Mấy con tôm tép mà thôi, lão đại, ta tới." Cổ Tử Chính nói. Kim Luyện Hoàng Triều chỗ này chi nhánh, lúc này ở vào phía ngoài tu sĩ, cũng chỉ là mới đẳng không sơ kỳ tu vi. Cấp bậc này tu vi, hắn căn bản cũng không để ý. Leng kiếm rít trước tiên truyền ra, hắn vung lên khương Nam truyền xuống buôn lôi kiếm đạo, kiếm rít thậm chí mang theo từng kia tiếng sấm nổ. Bực này kiếm thuật vừa ra, khiến cho nơi này một đám tu sĩ đều là không khỏi động dùng, này kiếm uy, quá kinh người. Kim luyện hoàng triều động thủ mấy cái này tu sĩ cũng đều kinh dị, bọn hắn tự mình nên tiếp bực này kiếm thuật, là nhất cảm giác được rõ ràng nguy hiếp. Ngay sau đó, mấy người toàn lực ra tay, riêng phần mình đem bản thân thực lực tôi động đến cực hạ, hướng phía cổ tử chính nên đón. Chẳng qua là, buôn lôi kiếm đạo quá kinh người, cổ tử chính mộ tính không tính thấp, đem buôn lôi kiếm đạo đã nắm trong tay một chút hòa hầu, lúc này là dùng toàn lực thi triển, khiến cho kim luyện hoàng triều mấy cái này tu sĩ liền là căn bản liền ngăn cản không nổi. A đều thảm quên quẩn, trong chốc lát mà thôi, động thủ mấy cái kim luyện hoàng triều đệ tử, toàn bộ bị cổ tử chính chém giết. Cái này, nơi này không ít tu sĩ lại là độc dung. Thứ nhất là, cổ tử chính tế gia kiếm thuật, sắc thực hết sức đáng sợ. Thứ hai thì là, mấy cái kia tu sĩ có thể là kim luyện hoàng chiều người a, cổ tử chính liền như vậy cho đến chết. Thở gan lớn mật. Đúng lúc này, lạnh giọng vang lên. Kim luyện hoàng chiều chỗ này chi nhánh bên trong, ở vào nơi này kim luyện hoàng triều tu sĩ, toàn bộ đi ra. Hết thảy 37 người, cầm đầu là một cái náo tinh trung kỳ cảnh tướng giả, còn lại đều là nguyên hồn cảnh cùng thần biến cảnh. Những người này cảm ứng được nơi này dị biến, tại chi nhánh bên trong chính là liền phát hiện Khương Nam cùng Cổ Tử Chính, thế là ở thời điểm này tạm thời thả tay xuống bên trên công tác, toàn bộ đi ra. Vừa đi đến cửa bên ngoài, chính là liền gặp được Cổ Tử Chính đem chấn thủ tại bên ngoài mấy cái hoàng triều nội đệ tử toàn bộ chém mất. Bắt lại, Cầm Đầu Ngạo Tinh cảnh trung kỳ cường giả lạnh giọng nói, hắn không có xưng phải lập tức chém giết Khương Nam cùng Cổ Tử Chính, bởi vì hai người này là hoàng triều bên trong những đại nhân vật kia điểm danh muốn, hai người này cùng Thái Kiếm Sơn Trang có quan hệ. Theo này tiếng người rơi, đi theo ra tới hơn 30 người bên trong, trực tiếp chính là có 3 cái thần biến cảnh cường giả động. Ba người ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một câu ngạo nghễ. "Lão đại, những người này, ta không giải quyết được a?" Cố Tử Chính nhỏ giọng nói. Hắn bây giờ tu vi ở vào đằng cung cảnh, phối hợp buôn lôi kiếm đạo, tại đẳng cung cảnh bên trong, cơ hồ không người có thể địch. Thế nhưng, lúc này động thủ ba người có thể là thần biến cảnh cứng, giả, về mặt chiến lực, có thể còn cao hơn hắn nhiều. "Nhìn xem liền tốt." Khương Nam thản nhiên nói. Theo dứt lời, trực tiếp có mấy đạo kim sắc kiếm quang theo hắn bên người hiện hiện, hướng phía phía trước chém đi. Kiếm khí màu vàng nóng tốc độ kinh người, lại kiếm uy hùng hậu. Đi tới ba cái thần biến cảnh cường giả còn chưa từng còn kịp làm ra phản ứng, chính là trước tiên bị trực tiếp chém giết. Cái này, ngạo tinh cảnh. Theo Khương Nam độc thủ, nơi này, một đám tu sĩ cảm thấy Khương Nam tu vi, lại có thể là ngạo tinh cảnh. Liên liên kim luyện hoàng triều chỗ ở cái địa phương này cái kiêu ngạo tinh trung kỳ cường giả, cũng là theo độc dung, cũng là nhìn lầm. Này người lạnh giọng nói, Khương Nam còn trẻ như vậy, lại có thể là ngạo tinh cảnh tu vi, hắn trực tiếp hoàn toàn không nghĩ tới này điểm. Theo dứt lời, ngay lập tức, hắn tự mình động, vừa sải bước đến Khương Nam phụ cận, đưa tay hướng phía Khương Nam chụp tới. Đây không phải đơn phần một trường, cánh tay kia gọi giao duyệt thần uy, nghiêm nhiên là nhất tông thần thông. Đối với cái này, Khương Nam con ngươi vẫn như cũ đạm mạc, đưa tay liền là một bàn tay. Phụp, mạnh mẽ một trường, đơn thuần thể sắc lực lượng nghiền ép hết thảy, trực tiếp đem cái này ngạo tinh trung kỳ cường giả đánh nát ấy. Dòng máu tung bay trên không trung, điểm điểm chói mắt, người này thần hồn chật vật chạy ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng kinh dị. Chẳng qua là một trường mà thôi, Khương Nam lại liền đập nát hắn thân thể. Đáng chết. Nay ngươi răng, trực tiếp phi độn, thậm chí đều mặc kệ còn ở vào nơi này cái khắc kim luyện hoàng triều đệ tử. Thật sự là bị Khương Nam chiến lược cho kinh đến. Khương Nam đưa tay, trực tiếp chính là một đạo kim sắc kiếm quang vung ra, tốc độ cực nhanh. A! Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người này thần hồn bị xò xuyên, tại chỗ chết thảm. Này, đây thật là. Phu cận, một đám tu sĩ biến sắc. Kim luyện hoàng triều một cái ngạo tinh cảnh cơ giả, thế mà, đơn giản như vậy liền bị Khương Nam đánh giết. Đây chính là ngạo tinh cảnh a. Chớp sự. Nơi này, cái khác mấy chục cái kim luyện hoàng triều đệ tử run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bất quá, rất nhanh, bức này không thể tin biến thành làm hoảng hốt, tất cả mọi người toàn bộ phi đột. Cái này khiến nơi này một đám tu sĩ không khỏi liền giật mình, Kim Luyện Hoàng Triều là viên này giới tinh bên trên đệ nhất thế lực, ngày thường, này nhất mạch đệ tử, cái nào không phải cao cao tại thượng, ngạo khí mười phần, nhưng hôm nay, này nhất mạch những đệ tử này, lại là tại hoàng hốt chạy trốn. Chuyện như thế, tại đây viên giới tinh bên trên, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Khương Nam tầm mắt lãnh đạo, cũng không thấy có động tác gì, bên ngoài cơ thể trực tiếp chính là có hàng loạt kiếm mang hiền hóa, hướng phía bốn phía bao phủ mở đi ra. Leng Kiếm khí vang lên con tốc độ thật nhanh. Trên phía bỏ chạy mấy chục cái kim luyện hoàng triều đệ tử chém đi, chẳng qua là trong nháy mắt liền liền đuổi kịp hơn 10 người. Phốc, phốc, phốc, dòng máu tương đạo đổ tung, kêu thảm lương theo lấy cùng một chỗ. Trong chớp mắt mà thôi, kim luyện hoàng triều này mấy chục cái đệ tử chết hạm, không có người nào đào thoát. Cái này khiến nơi này rất nhiều tu sĩ lại là tim đậm nhanh. Chỗ này kim luyện hoàng triều chi nhánh, tổng cộng mấy chục cái đệ tử, làm kim luyện hoàng triều thu thập phụ cận đủ loại tình báo các loại, bây giờ lại lại ngắn như vậy tạm trong chốc lát bị người toàn bộ chém. Chuyện như thế, cổ kim không có a. Bây giờ, lại có người gan dám Như vậy hướng Kim Luyện Hoàng Triều quái vật khổng lồ này vung lên đồ đao, không lưu tình một chút nào. Này, cái này, có người nhìn về phía Khương Nam, không khỏi lạnh goóng. Chương 247, Kim Luyện Hoàng Tử. Khương Nam tự nhiên chú ý đến phụ cận một đám tu sĩ rung động, nhưng là cũng không có có phản ứng gì. Hắn đưa tay, càng nhiều kiếm mang hiện hiện ra, mang theo lôi đình oai, hướng phía trước Kim Luyện Hoàng Triều chi nhánh chém đi. Leng keng. Kiếm dít chói thai, lập tức, là đinh thai nhức góc lộ vàng. Kim Luyện Hoàng Triều đứng sừng ở cái địa phương này chi nhánh cũng xem như vàng son lộng lấy, bây giờ, tại sự cường đại của hắn kiếm phía dưới, trong nháy mắt chính là bị chạm chia năm xẻ bảy ầm ầm đổ sụt. Cái này khiến phụ cận không ít tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng, Diễn Kim Luyện Hoàng triều ở vào nơi này hết thảy tu sĩ, sau đó, liền nơi này chi nhánh cổ trúc cũng không lưu tình chút nào hủy đi. Cái gì thù cái gì hận a? Đi. Không có để ý những tu sĩ này, Khương Nam mở miệng, mời đến cổ tử chính rồi đi. Có ngay. Cổ tử chính áp cùng sau lưng Khương Nam, hướng phía La Huyện thành đi ra ngoài. Khương Nam phía trước, phù cận một chút tu sĩ, lúc này khẽ dậy. Thập nhanh làm Khương Nam nhường ra một con đường, sợ sơ ý một chút trêu chọc phải Khương Nam, vị này chính là ngạo tình cảnh cường giả a, lại là liền kim luyện hoàng triều tu sĩ cũng dám vô tình đụng sát chủ. Mạnh nhân a. Khương Nam rất bình tĩnh, bước chân không có nửa phần biến hóa, theo cổ tử chính, rất nhanh chính là đi ra này là Huyễn Thành. Chỗ tiếp theo. Hắn đối cổ tử chính nói: "Kim luyện hoàng triều loại này quái vật khổng lồ, thiết lập chi nhánh rất nhiều, hắn muốn từng cái nổ." Kim luyện hoàng triều chủ tộc, một tòa trung tâm trong đại điện. Cái gì? Thật là lớn cả chó. Muốn chết. Thời gian mới đi qua ngắn ngủi nửa ngày. La Huyện Thành Chi nhánh bị hội tin tức, chính là truyền vào Kim Luyện Hoàng triều chủ tộc. Biết được chuyện như thế, này nhất mạnh các đại nhân vật, từng cái đều là trong con người đan dệt ra kinh người lạnh lẽo sát ý. Chết đi mấy chục cái đệ tử việc này, là chuyện nhỏ, bọn hắn cũng không phải vì bực này việc nhỏ mà nộ, bọn hắn giận là, Khương Nam phá hủy La Huyện Thành Chi nhánh, làm đến bọn hắn Kim Luyện Hoàng triều uy tín cùng uy nghiêm đều hứng chịu tới khiêu khích cùng chà đạp. Tu vi của hắn, thế mà đã đạt đến ngạo thiên cảnh, tăng thêm cái kia thanh thần kiếm, đoán chỉ có hóa mới có thể đối phó. Trong đó, này nhất mạnh trưởng lão mở miệng, con sen lẫn sắc cơ, phu tự mình đi trấn hắn. Phải như vậy." Mấy cái khác trưởng lão cũng gật đầu. Khương Nam trước đó nắm trong tay Lôi Đình Thần Kiếm sự tình, này nhất mạch cao tầng các đại nhân vật đều là biết được. Chẳng qua là, trước đó Khương Nam chẳng qua là nguyên hồn cảnh tu vi, bây giờ lại đã đạt đến ngạo tinh cảnh, chuyện như thế, nhiều ít là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Thất trưởng lão gật đầu, nói: "Lão phu cái này động." Thất trưởng lão, ta đi." Đúng lúc này, một thanh âm văng lên. Đại điện bên ngoài, một cái kim bảo nam tử đi đến, tướng chừng 27 bộ dáng, tinh khí thần hùng hậu cái người. Thấy này người, trong đại điện mấy cái trưởng lão đều là lộ ra cười tới. Nam tử này, có thể là bọn hắn Kim Luyện Hoàng triều thế hệ này hoàng tử, tư chất thiên cổ hiếm thấy, lại người mang có thiên mộ huyết mạch, là bọn hắn Kim Luyện Hoàng triều đời tiếp theo hoàng chủ, bây giờ, Tu Vi đã là đạt đến ngạo tinh cảnh hậu kỳ cấp độ. Lại, chủ yếu nhất chính là, mấy ngày trước, bọn hắn Kim Luyện Hoàng triều cái hoàng tử này, đạt được một thanh thần kiếm. Lục Mộc thần kiếm, Thái kiếm sơn trang chín đại thần kiếm một trong. Dung này thanh thần kiếm, phối hợp với ngạo tinh hậu kỳ Tu Vi, bọn hắn cái hoàng tử này chiến lực, bây giờ đã xa không phải bình thường hóa tiên cảnh cường giả có thể địch. Kim Diệp, người muốn đi?" Thất trưởng lão cười hỏi. "Kim Diệp" là bọn hắn hoàng tử này tên, bọn hắn nhất mạch, chủ hệ đều là họ Kim. Ta đi." Kim Diệp gật đầu, một bộ hết sức cung dung tư thái, cười nhặt nói, "Nghe nói người kia thu được Lôi đỉnh thần kiếm, vừa vặn ta đi đem cùng nhau mang về." Nói xong lời này, hắn hướng phía trong đại điện mấy cái trưởng lao cười gật đầu ra hiệu, sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người, hướng đại điện bên ngoài một lần nữa đi đến. Hắn tới nơi này, chẳng qua là cùng mấy người kia nói một tiếng mà thôi, cũng không phải tới trưng cầu mấy người kia đồng ý, dùng thân phận của hắn cùng thực lực, toàn bộ Kim luyện hoàn triều, chỉ có hoàng chủ có khả năng mệnh lệnh hắn, những người khác đều không có cái năng lực kia. Thời gian thoảng qua chính là 3 ngày. Khương Nam cùng Cổ Tử Chính rời đi La Huyễn Thành, một ngày này đi vào Kim Luyện Hoàng Triều lại một chỗ chi nhánh. "Là các ngươi? Bắt lại." Chỗ này chi nhánh Kim Luyện Hoàng Triều tu sĩ, tự nhiên cũng đều nhận ra Khương Nam cùng Cổ Tử Chính, thấy Khương Nam cùng Cổ Tử Chính, trực tiếp chính là độc thủ. Khương Nam không có có thêm lời thừa thái, ánh vàng quét ngang, đem Kim Luyện Hoàng Triều chỗ này chi nhánh bên trong tất cả mọi người bao phủ. "A." Tiêu Thảm Quân quẩn, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, Kim Luyện Hoàng Triều chỗ này chi nhánh bên trong tất cả mọi người bị trảm. Sau đó chỗ này chi nhánh cũng bị hắn trực tiếp chạm mắt bấy, đỏ ầm ầm đổ xuống. Chỗ tiếp theo, hắn đối cổ tử chính nói, sau đó, hắn cùng cổ tử chính rời đi nơi này, bắt đầu hướng đi kim luyện hoàng triều từng cái chi nhánh. Rất nhanh, trọn vẹn một tháng trôi qua. Thời gian một tháng, hắn tuần tự nổ kim luyện hoàng triều 9 nơi chi nhánh, đem bên trong kim luyện hoàng triều tu sĩ toàn bộ gạt bỏ, dẫn tới tu vi giới vì thế mà chấn động. Ta thiên, này người, đây là cùng kim luyện hoàng triều đòn khiêng lên a. Đây cũng quá mạnh người a. To gan lớn mật a. Hắn làm sao dám làm như thế? Cũng là mới ngạo tinh cảnh tu vi a. Này tại Kim Luyện Hoàng Triều vậy chờ quái vật khổng lồ trước mặt, cái gì cũng không tính được a. Đúng vậy à, nếu là chủ tộc bên trong những đại nhân vật kia độc thủ, vậy hắn đã có thể trong nháy mắt không có a. Nghĩ như thế nào? Lớn như vậy tu hành giới, toàn bộ đều đang nghị luận Khương Nam sự tình. Một thiếu niên, tu tự Hủy đi Kim Luyện Hoàng Triều 9 nơi chi nhánh, chuyện như thế, trước kia tu hành sự thượng chưa từng có qua. Chưa từng có người nào dám. Như vậy đi nhằm vào Kim Luyện Hoàng Triều. Đối với tu hành giới những âm thanh này, Khương Nam nghe được, nhưng làm mảy may cũng không thèm để ý, nhường tử chính dẫn đường, sau đó không lâu xuất hiện tại đây viên giới tinh bên trên thanh thành hoa thành. Thanh Hóa nội thành có Kim luyện hoàng triều một chỗ chi nhánh. Đi vào bên trong tòa thành này, hắn đi thẳng tới chỗ này chi nhánh bên ngoài. "Ngươi, ngươi, ngươi." Thấy Khương Nam xuất hiện, chỗ này chi nhánh bên trong mấy chủ Kim luyện hoàng triều đệ tử, từng cái đều khẽ run. Liên tục 9 nơi chi nhánh bị Khương Nam nổ tận gốc, những người này đều nghe nói Khương Nam đáng sợ. Đối với này nhất mạch tu sĩ, Khương Nam không có bất kỳ cái gì lời, trực tiếp độc thủ, buông lôi kiếm đạo theo thi triển ra, tại đây bên trong hạo đãng ra từng mảnh từng mảnh tiếng sấm nổ, đem chỗ này chi nhánh bên trong hết thảy tu sĩ toàn bộ gạt bỏ, sau đó đem nơi này chi nhánh kiến trúc cũng theo cùng một chỗ phá hủy. Này, cái này. Toàn thành trì này bên trong, rất nhiều tu sĩ thấy tận mắt lấy Khương Nam phá hủy kim luyện hoàng chiều chỗ này chi nhánh, đều là không khỏi hơi hơi phạt run. Rất nhiều người thậm chí gương mặt đều trở nên trắng mấy phần. Chỗ tiếp theo. Khương Nam đối với những người này không có để ý, đối cổ tử chính nói, "Tốt." Cổ tử chính gật đầu, lúc này theo Khương Nam hướng La Lúa thành đi ra ngoài. Đúng lúc này, một vệ sát quang hoành không chém tới, tốc độ cực nhanh, thẳng bức Khương Nam 미 tâm. Chương 248: Lôi đình huyết mạch. Khương Nam trước tiên cảm ứng được chém tới rất sạch, vậy chờ ý thế, quả thực tinh người. Chẳng qua là Đối với hắn hôm nay mà nói, cũng tỉnh không tính là gì. Hắn nghiêng đầu, giết sắc gần như là dán vào gương mặt của hắn sẽ qua, rơi ở phía xa một ngôi lầu đỉnh lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, lâu đỉnh trước tiên đổ sụp, có kêu thảm chuyển ra, có dòng máu bắn tung tóe. Tại đây giết sắc dưới, lâu trong đỉnh không ít người tại chỗ chết thảm. Này, cái này, nơi này, một đám tu sĩ đều là biến sắc, có thể tránh thoát, coi như không tệ. Một đạo bình thản thanh âm vang lên. Khương Nam theo thanh âm nhìn lại, một cái kim bảo nam tử hướng phía nơi này đi tới, đi theo phía sau hai cái la bục. Kim luyện hoàng triều hoàng tử, Kim Diệp Bên cạnh cổ tử chính nhận ra này người tại chỗ biến sắc. đồng thời này thanh nàyanhòa nội thành cái khác một đám tu sĩ cũng đều biến sắc tự nhiên đều là nhận ra kim bào Nam tử Kim luyện hoàng triều thế hệ này hoàng tử trên hành tinh của này ai có thể không nhận ra Kim luyện hoàng triều hoàng tử thế mà tự mình đọc thủ cái này người kia xong còn không phải thế đây chính là Kim luyện Hoàng triều hoàng tử à, người mang tiên một huyết mạch hóa tiên cảnh phía dưới, theo nói không có người nào có khả năng chống lại không ít tu sĩ nghị luận rất nhiều người nhìn về phíaương Nam trong lúc nhất thở như cùng ở tại xem thi thể không khỏi là đầu Khương Nam trước sau phá hủy Kim Luyện Hoàng triều không ít cứ điểm, những tu sĩ này đều biết Khương Nam mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ tới có thể là Kim Luyện Hoàng triều hoàng tử, đời kế tiếp Kim Luyện Hoàng triều chủ nhân, những người này có thể không cảm thấy Khương Nam có thể ngăn cản này chờ đại nhân vật. Khương Nam tầm mắt rơi vào Kim Luyện hoàng tử trên thân, con người lúc này lạnh lùng xuống tới. Kim Luyện Hoàng triều hoàng tử, rất tốt. Lên keng. Kiếm rít chói tai, trước tiên, Liên Miên Kim Sắc kiếm mang xuất hiện tại hắn bên cạnh. Hắn nhường cổ tử chính với lui, sau đó trực tiếp động thủ, kiếm mang hướng thẳng đến Kim Diệp chém đi. Lớn vật, muốn chết. Kim Diệp sau lưng Hai cái lao buộc đồng thời quát, tu vi đều là ở vào ngạo tinh cảnh định phong nhất. Đây chính là bọn hắn nhất mạch hoàng tử, Khương Nam vậy mà như vậy trực tiếp độc thủ, quả thực là quá mức tùy tiện. Tân quản hoàng tử của bọn họ tới này bên trong, bản thân là vì trấn áp Khương Nam, thế nhưng đối với Khương Nam trực tiếp độc thủ, vẫn như cũng là để bọn hắn cực kỳ không vui, thêm nữa Khương Nam trước sau hủy bọn hắn không ít cứ điểm, ánh mắt của bọn họ đều rất lạnh. Có đảm lượng, có thực lực, giết một cái dạng này người, mới tính có chút ý tứ. Kim Diệp thản nói. Theo dứt lời, cũng động thủ, liên miên thần huy hướng thẳng đến Khương Nam đi. Trong mắt Cương Nam Đế ra kiếm mang cùng Kim Diệp tế ra thần huy đụng vào nhau, vùng độ kinh thiên thần hùng. Ầm ầm, thủy diệt thần năng tại đây bên trong bao phủ ra từng mảnh nhỏ hà quang, kinh hãi rất nhiều tu sĩ vừa lui lại lui. Rất nhanh, ngắn ngủi va chạm kết thúc, hai người ở vào thế hòa không phân thắng bại. Không sai, lại đến. Kim Diệp mở miệng. Theo dứt lời, bốn phía, không khí và vẹo, đột nhiên ở giữa vô tận lưới lao, phát ra khiếp người đến cực điểm đạo khí. Lại, có một ít đất vụn hạt theo bay lên trời, hóa thành các loại vũ khí, có đỉnh, có mâu có súng, đều là khí tức khiếp người, tựa hồ có khả năng nát đi hết thảy. Kim Triều, kim luận hết thể làm công kích thần binh. Phu cận, rất nhiều tu sĩ rung động. Kim luyện thần thuật, đây là kim luyện hoàng triều ngạo thị viên này giới tinh chí cường bí thuật, những tu sĩ này tự nhiên nhận ra. Khương Nam biểu lộ thì là không có mảy may biến hóa. Đối với kim luyện hoàng triều bực này thuật, hắn tự nhiên sẽ hiểu, đã sớm tiếp xúc qua. Lên Hắn đưa tay, kiếm giao leo nhanh, mang theo lôi đỉnh tiếng gào. Liên miên kiếm mang sen lẫn mã ra, lôi uy bức nhân, lít nha lít nhít một mảnh, địa vạn vật Cái này, được. Thần mạnh kiếm nội thành, rất nhiều tu sĩ tìm lập nhanh. Thật sự là Khương Nam lúc này tế ra Liên Miên Kiếm mang quá mạnh mẽ, cảm giác đi lên, cái kia tựa hồ sơ so kim luyện hoàng tử kim luyện thần thuật còn phải cường đại hơn rất nhiều. Khương Nam trầm mắt đạm mạc, thôi truyền động ý nghĩ một chút, Liên Miên Kiếm mang hướng thẳng đến Kim Diệp bay tới. Buôn Lôi Kiếm Đạo. Đây là siêu việt kim luyện thần thuật pháp môn, ít nhất cũng là hóa thần cấp thần thuật. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên từng đạo chuyển ra, theo Buôn Lôi Kiếm Đạo bao phủ mà qua, Kim Diệp tế ra kim luyện thần thuật, trong chớp mắt chính là sụp đổ. Sau đó, Buôn Lôi Kiếm Đạo nổ vang, liên tục không ngừng hướng phía Kim Diệp FD. Làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng. Theo Kim Diệp cùng một chỗ hai cái lão bộ biến sắt, bọn hắn rất rõ ràng Kim Diệp thực lực, rõ ràng hơn chính mình nhất mạch Kim luyện thần thuật mạnh mẽ, nhưng hôm nay, Khương Nam thế mà tùy tiện đánh tan Kim Diệp thi triển Kim luyện thần thuật. Này quá kinh người. Này tòa Thanh Hòa nội thành, cái khác một đám tu sĩ cũng đều là một màn này động dung. Kim luyện thần thuật, thế mà bị. Có người trừng lớn hai mắt. Kim luyện hoàng triều hoàng tử Trỗ Tế gia Kim luyện thần thuật, thế mà bị Khương Nam đánh tan. Kim Diệp bản thân càng là con người lại, có ý tứ, bực này thuật, cùng ngươi lấy được thanh kiếm kia có quan hệ a. Hắn biết Khương Nam vào tay Lôi đỉnh thần kiếm Trong lòng có một cái lực lượng, đoán được hương nam giờ phút này thi triển kiếm thuật, là cùng chuôi này lôi đỉnh thần kiếm có quan hệ. Đồng thời, nói đến đây lời, hắn bên ngoài cơ thể, Liên Miên Thần Huy sẽ lẫn, bên trong vùng không gian này, đột ngột sinh ra mạng lớn dây leo, màu xanh biếc rậm rạp, đem hết thể buôn lôi kiếm đạo toàn bộ nghiền nát. Từng đầu dây leo, vờn quanh kim diệp bên ngoài cơ thể, giống như là thủ hộ một tôn vương. Thiên Mộc thần thông, có tu sĩ nhịn không được mở miệng. Nghe nói, Kim Luyện Hoàng triều hoàng tử đã thức tỉnh Thiên một mạch, có thể lăng không biến ảo trong truyền thuyết cây tử thần mộc công kích cùng phòng ngự, cái này, lại có thể là thật. Rất nhiều người trừng lớn mắt. Khương Nam tầm mắt thì là vẫn như cũ đạm mạc, dẫm lên hư không, từng bước một hướng phía Kim Diệp đi đến. Thiên Mộ huyết mạch, hắn tự nhiên nghe nói qua, rất mạnh mẽ. Thế nhưng, cùng những cái kia đỉnh tiêm huyết mạch thể chất so sánh, bực này huyết mạch lại cũng không tính là gì. Và anh, Thần lực màu vàng nóng sôi trào, sông lên trời không, có từng đạo trói thai lôi đỉnh vẩn quanh ở bên ngoài cơ thể hắn. Lôi đỉnh nổ vang, chấn động tiểu tiêu. Nơi này, thương khung đều vì vậy mà trở nên mờ tối một chút, sinh ra từng mảnh nhỏ lôi vân. Lôi đi khắp người. Như thế khí tức vừa ra, Khiến cho cái này Thanh Hỏa Nội thành rất nhiều tu sĩ lúc này đều biến sắc. "Này, này khí tức, này Lôi Ly, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn?" Lôi Đình huyết mạch. "Không, không thể nào." Rất nhiều tu sĩ khẽ run. Kim Diệp cũng là lần đầu tiên động dụng, một cái chốc mắt nhìn chằm chằm vào Khương Nam. "Thật sự là Lôi Đình huyết mạch." Hắn nhìn xem Khương Nam nói. Khương Nam không nói gì thêm, cất bước ép về phía đối phương, cũng không thấy có động tác gì, Liên Miên Lôi Đình bắt đầu từ trên bầu trời hạ xuống, trực tiếp bổ về phía Kim Diệp. Lúc trước, ở địa cầu bên trên, hắn đạt được Lôi Quả, luyện hóa về sau, có khống chế Lôi năng lực. Sau đó, theo tu vi không ngừng mạnh lên, thể chất của hắn không ngừng bị vô danh tiên thư cải biến, khống chế lôi năng lực vì vậy mà không ngừng tăng cường, mãi đến trước đây không lâu bước vào ngạo tình cảnh về sau, hắn huyết mạch bởi vậy hoàn toàn đã thức tỉnh lôi đình thuộc tính, bây giờ, có lôi đình huyết mạch. Lại, không chỉ có là lôi, gió thuộc tính, hắn cũng giống vậy có thể lại thành, bây giờ cũng có thần phong huyết mạch. Chương 249, thần kiếm quyết đấu. Oang, lôi đình nộ vang, theo nổ vang, uy danh tiếng người, khống chế lôi năng lực, cùng lôi đỉnh huyết mạch, hai cái này so sánh, hoàn toàn là chất hoàn cách. Bây giờ Lôi đỉnh huyết mạch tại thân, Khương Nam thi triển Lôi uy chính là vô cùng bức nhân, xem lẫn cực kỳ lực lượng bá đạo. Vô biên lôi đỉnh đè xuống, trong nháy mắt bước đến Kim Diệp phụ cận. Kim Diệp trong con người trồi lên tinh mang, rõ ràng nhìn ra Khương Nam bực này lôi đỉnh oai đáng sợ. Hắn bên người, cây tử đằng thần một lao nhanh, dây leo như rồng, hướng phía Khương Nam thế ra lôi đỉnh lên tiếp. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, bùng nổ kinh người nổ vang. Khương Nam lôi đỉnh vô cùng cứng mãnh, Kim Diệp cây tử đằng nhưng cũng là vô cùng cứng cỏi, cả hai va chạm, tương xứng. Cái này, thế hòa không phân thắng bại. Người kia, vậy mà cùng Kim Diệp hoàng tử chiến xong rồi. Thế mà không phân thắng bại. Thanh Hỏa nội thành, rất nhiều tu sĩ rung động. Kim Diệp là ai? Đã sớm uy áp viên này giới tinh thế hệ tuổi trẻ, hóa tiên cảnh phía dưới vô địch, nhưng hôm nay, thế ra cây tử đẳng thần một kim Diệp, thế mà không thể làm sao khương nam. Không hổ là lão đại. Cổ tử chính cũng rung động, rung động sau khi, chính là không khỏi chấn động hưng phấn. Ầm ầm. Lôi đỉnh nổ vang, tại màu tím dây leo không ngừng va chạm. Nhưng mà, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể tiếp nhận bản hoàng tử cây tử đẳng thần một công kích mà thời gian ngắn bất bạn người, người là người thứ nhất. Kim Diệp nhìn xem Khương Nam, đạm mạc nói: "Lúc trước là, hắn chỉ là bởi vì Khương Nam có một thanh Lôi đỉnh thần kiếm mà coi trọng Khương Nam, cũng không có chút nào nhìn thẳng vào Khương Nam bản thân, nhưng lúc này, hắn nhìn xem Khương Nam, thoáng có một chút nhìn thẳng vào tầm mắt, coi như không dựa vào Lôi đỉnh thần kiếm, Khương Nam thực lực, vậy mà cũng có trình độ như vậy." Khương Nam nhìn xem Kim Diệp, tầm mắt đạm mạc. Lôi đỉnh tại hắn bên người nổ vàng, sau một khắc, từng mảnh từng mảnh đao gió theo hiện, hiện ra. Đao gió hiện ra màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một cơn gió lốc. Trên bầu trời tầng trực tiếp bị phong bạo trò đánh xơ xác. Đây là sức gió này Này phi tức, không phải bình thường sức gió, cái này sẽ không phải là thân phong huyết mạch lực a, không ít tu si rung động. Một mình hắn, người mang hai loại mạnh mẽ huyết mạch, có thế hệ trước cường giả cũng lộ ra sợ hãi. Nói chung, một người chỉ sẽ có một loại huyết mạch lực, nhưng bây giờ, Khương Nam trên thân lại rõ ràng hiện ra hai loại khác biệt huyết mạch chi lực, đã thức tỉnh hai loại mạnh mẽ huyết mạch lực, đây cũng quá qua giở người. Dạng này người, tại bọn hắn viên này giới tinh bên trên, từ xưa đến nay, nhưng từ không có xuất hiện qua a. Cái này, không có khả năng. Theo Kim Diệp mà đến hai cái lão bộ biến sắc. Một người, đồng thời người mang hai loại huyết mạch lực lượng, chuyện như thế, quá mức kinh thế hai tủ. Kim Diệp lần thứ nhất động dùng, lông mày đều hơi nhíu lại. Khương Nam vô liếng, vậy mà kinh người như vậy. Ầm ầm. Lôi đỉnh nộ vang, gió lốc chấn động, Khương Nam con ngươi đạm mạc, xâm xét lực lượng cùng gió lốc lực lượng đồng thời ép hướng Kim Diệp. Dạng này hai loại mạnh mẽ huyết mạch chi lực dung hợp lại cùng nhau, uy thế giữa lẫn nhau tăng gấp bội. Soạt soạt. Gió vang truyền ra, trước tiên, Kim Diệp bên ngoài cơ thể cây tử đẳng, trực tiếp bị chấn bể màn lớn. Sau đó, xét lực lượng cùng gió lốc lực lượng tiếp tục hướng phía Kim Diệp bao phủ mà đi. Kim Diệp nhíu mày, đan dệt ra càng nhiều cây tử đằng, hướng phía Lôi đỉnh cùng gió lốc liên tiếp. Chẳng qua là, Khương Nam thao túng này hai loại huyết mạch lực, tự nhiên so đơn độc cây tử đằng phải cường đại. Khách, khách, khách. Giòn vang từng đạo chuyển ra, trong nháy mắt, Kim Diệp tế ra hết thảy cây tử đằng, toàn bộ bị Khương Nam trấn vỡ. Khương Nam con ngươi đạm mạc, hấp xét lực lượng cùng gió lốc lực lượng trở nên mạnh hơn, trùng trùng điệp điệp lần nữa ép hướng Kim Diệp. Áp chế Kim hoàng triều hoàng tử. Thắng. Phù gần, rất nhiều tu sĩ động dung. Nhìn qua, Kim Diệp hiện tại hoàn toàn ở vào phương Này sắm xét lực lượng cùng gió lốc lực lượng, so với trước càng tương đại, Kim Diệp còn có thể như thế nào ngăn cản? Tháng, Cổ tử chính nhịn không được hưng phấn nói. Lôi đỉnh nổ vang, gió lốc chấn động, đạo mắt chân chính ép đến Kim Diệp phụ cận. Kim Diệp con ngươi trở nên băng lạnh xuống, thư lạnh một tiếng, trong cơ thể đột nhiên có một cô cực kỳ khiếp người kiếm khí đẩy ra. Leng keng. Kiếm dít chói thai, một thanh thần kiếm từ hắn trong cơ thể lao ra. Hắn một nắm chặt thần kiếm, tiện tay mở ra một kiếm. Kiếm khí như kim sóng sóng biển, cuồn cuộn mà qua, trực tiếp đem Nam Đế ra khuôn cùng lôi cùng gió lốc cho chạm đắt bấy. Lại, mấy liệt kiếm khí xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía Khương Nam đè xuống. Khương Nam lưu lại, giẫm lên thần hành bạch biến né tránh, né tránh bực này sóng kiếm. Sóng kiếm hành không mà đi, rơi ở phía sau một đám tu sĩ trong đống, trực tiếp cuốn vỡ màn lớn. A! Dòng máu bắn tung tóe, rất nhiều người tại chỗ chết thảm, cũng có một số người miễn cưỡng sống tiếp được, không ngừng kêu rên. Một màn như thế, dọa đến phụ cận rất nhiều tu sĩ lớn run rẩy, liên tiếp lui về phía sau ra ngoài rất xa. Khương Nam lúc này ổn định thân hình, hướng phía Kim Diệp nhìn lại, con ngươi lúc này nương lại. "Lục Mục." Hắn nói nhỏ, Thái Kiếm Sơn trang chín đại thần kiếm một trong, hắn lúc trước vào tay Lôi Đình thần kiếm, cái khác tám thanh thần kiếm bị Ma vực tuân gia ma khí trấn xuất, Thái Kiếm Sơn trang phải vì, Lục Mục kiếm, liền là một cái trong số đó. Hắn không nghĩ tới, kim luyện hoàng triều cái hoàng tử này, vậy mà vào tay Lục Mục thần kiếm. Cái này, cổ tử chính cũng thay đổi sắc, lúc trước gặp qua Lục Mục thần kiếm, lúc này cũng nhận ra được. Đồng thời, này thanh Hỏa Nội thành một đám tu sĩ, lúc này cũng là thấy được kim diệp trong tay kiếm, từng cái đều là không khỏi run rẩy, thật sự rõ ràng cảm thấy Lục thần kiếm đáng sợ. Được, thần mạnh kiếm khí, này, chôi kiếm này Có người lại quáng lục một thần kiếm khí thế quá mức khi người Kim diệp cầm trong tay lục một thần kiếm cả người khí thế bổn phí tăng lên giống như là một đời vô địch quân vương vùng xuống thế gian thanh kiếm kia lấy ra đi Kim Diệp lạnh lùng nói Khương Nam nhìn xem kim diệp nhìn đối phương trong tay lục một kiếm dừng một chút ý niệm tháii động lôi đỉnh thần kiếm theo trong cơ thể bay ra, xuất hiện tại hắn trước người Kim diệp thực lực không yếu bây giờ có lục một thần kiếm tại hắn nếu là không dựa vào lôiỉnh thần kiếm không có khả năngịch nổi đối phương điểm này hắn cảm giác được cho nên trực tiếp lấy ra lôi đỉnh thần kiếm lênhen Lôi đỉnh thần kiếm chấn động, kiếm rít trói thai, sâu mê nứt điêu. Bực này kiếm ý vừa ra, phu cận rất nhiều tu sĩ lại là run rẩy. Hán, hắn vậy mà. Tuyệt đối không thể so Kim Diệp Hoàng tử cái kia thanh thần kiếm kém, cái này. Rất nhiều người tim đập nhanh. Kim Diệp tầm mắt lúc này không hề chớp mắt rơi vào Khương Nam trong tay Lôi đỉnh thần kiếm lên. Tốt, rất tốt. Hắn nhìn xem Thư Nam, chợt tiếp động, lục mục thần kiếm vung lên, liên miên kiếm mang hóa thành một mảnh kiếm hải, trùng trùng điệp điệp hướng phía Khương Nam ép xuống, nó đem thuộc về ta. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, đón đối phương thế công, một phát bắt được Lôi đỉnh thần kiếm thì chuyển buôn lôi kiếm đạo, đột nhiên một kiếm hất ra. Chương 250, kiếm chi dị tượng. Lên keng. Kiếm reo chói tai, theo lôi đỉnh thần kiếm hất ra, liên miên lôi đỉnh kiếm mang, trùng trùng điệp điệp vút ra. Cùng lúc đó, Khương Nam lại một lần nữa động thủ, chạm ra kiếm thứ hai. Một kiếm này, kiếm uy mạnh hơn, kiếm thế mạnh hơn, gần như muốn đem thiên địa vạn vật đều cho chạng phá. Thử. Kim Diệp giữ lạnh, trong tay lục một thần kiếm cũng là lần nữa vung lên, đợt thứ hai kiếm khí cũng theo ép hướng Thường Nam. Hai phe kiếm khí, đao mắt đụng vào nhau, bùng nổ kinh thiên nổ vàng, hủy diệt tính cuộn sóng, từng sợi khói tán như thế quyết đầu dưới, khiến cho này thanh hỏa thành mặt đất tại chỗ chính là phá toái không ít, lại, phụ cận cái khác một chút lầu các cung điện các loại cũng bị liên lụy, tại mạnh như vậy hành kiếm thế giới, xuất hiện một đạo lại một đạo lớn vết rách. Này đem phụ cận rất nhiều tu sĩ dọa sắc mặt đều trắng bệnh, ngay lập tức, từng cái hoảng hốt hướng càng xa xôi chạy đi. Khương Nam quét mắt bốn phía, con người đạm mạc, bay lên trời, đi vào không trung. Bây giờ, hắn cùng Kim Diệp Như tiếp tục tại thanh hỏa nội thành giao phòng, Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục một kiếm va chạm, thế thành phá hư rất nhiều, sẽ để cho một chút vô tội tu sĩ bởi vậy chết thảm. Những người này đều là vô tội người đi đường, trước đó đã có không ít người thụ thương, thậm chí tử vong, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình cùng Kim Diệp chiến đấu, lần nữa khiến cho càng nhiều này chút vô tội trên đường gặp nạn. Người cũng là vẫn rất nhân tử. Kim Diệp lạnh lùng nói, tự nhiên nhìn ra được Khương Nam bây giờ bay lên trời nguyên nhân. Hắn ăn lục một thân kiếm, cũng là bay lên trời, lại, lại một lần nữa đẩy ra một kiếm, hướng phía Khương Nam công kích mà lên. Kiếm khí bén nhọn giống như theo thời không trường hà bên trong tới, khi thế mạnh mẽ khiến người, giống như là muốn khai thiên tiếp địa. Chỉ đạo mắt mà tôi, ngay khiếp người kiếm khí liền là xuất hiện ở Khương Nam phụ cận. Kương Nam chấn động trong tay lôi đỉnh thần kiếm, nương theo lấy chói thai lôi dịch ảo, chạm ra đẩy thiên lôi đỉnh kiếm cương. Bực này kiếm cương, là hắn dùng buôn lôi kiếm đạo thôi động, cứng mãnh mà bá đạo, uy thế bức nhân. Đảo mắt, cả hai kiếm thế lại một lần nữa đụng vào nhau. Ầm ầm. Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục một thần kiếm, đều là thái kiếm sơn trang chín đại thần kiếm một trong, uy thế bên trên không kém bao nhiêu, hai người riêng phần mình nắm lấy một thanh dạng này thần kiếm, lôi đỉnh kiếm thai, kiếm hồn, không gian không ngừng mà Này, này kiếm y. Đâu? Bọn hắn từ nơi nào lấy được vậy trở thần binh? Người nào gièn đúc? Những người này tim đập nhanh, cũng không hiểu biết đây là Thái Kiếm Sơn Trang thần kiếm, chưa bao giờ thấy qua. Và anh, Trên bầu trời, thần năng nổ vang, cực kỳ trói thai. Khương Nam vung lên Lôi Đình Thần Kiếm, huy sái buôn lôi kiếm đạo, cả người giống như lôi đình kiếm thần, kiếm khí uy áp tứ phương. Hắn nhìn xem Kim Diệp, tâm mắt đạm mạc, này người đúng là phi thường mạnh mẽ, tư chất xa không phải bình thường người có thể so sánh. Người cũng là thật sự không tệ. Kim Diệp tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, lạnh lùng hờ hứng. Sau một khắc, trong tay hắn lục mục thần kiếm chấn động mạnh, có một cỗ sen lẫn khuôn cùng sinh mệnh khí, khí mở ra. Kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một phương kiếm vực, liên miên cổ thụ chọc trời ở trong đó hiện hóa. Cái kia, đó là kiếm sinh dị tượng. Thanh Hoàn nội thành, rất nhiều tu sĩ chứng mắt, từng cái rung động. Một thanh kiếm, thế mà bị người nắm lấy, sinh ra dị tượng. Nay kiếm phải là mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này phát hiện, bọn hắn còn là xa xa tung lũng kim diệp trong tay thanh kiếm kia đáng sợ. Quá giỏi người. Một cách này, thử nhìn một chút ngươi có tiếp hay không đến xuống tới. Kim diệp nhìn xem Thư Nam, trong tay Lục Mộ thần kiếm đệ xuống, Lục Mộ kiếm vực theo bay thẳng đến Khương Nam Bảo phủ tới. Trong đó, cổ thụ che trời Giờ khắc này gần như đang sống, mỗi một chiếc lá đều bắn tung tóe ra kinh người kiếm khí. Khương Nam bất ngữ, trong tay Lôi đỉnh thần kiếm chấn động. Ầm ẩm. Thần kiếm bên mờ, một mảnh lôi hải theo hiện hiện, Lôi đỉnh lao nhanh, lôi long giống rít gào. Cái này, dị tượng. Trôi kiếm này, Thanh Hoàn nội thành, rất nhiều tu sĩ lại là chứng mắt. Khương Nam trong tay Lôi đỉnh thần kiếm, vậy mà cũng toát ra kiếm chi dị tượng. Ầm ầm. Lôi đỉnh dị tượng lao nhanh, Khương Nam huy kiếm, hướng lục mục vực liên tiếp. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ lại một cỗ khiếp người kiếm uy, kiếm khí thao thiên. Cuối cùng, cả hai lần lượt tán loạn, vẫn như cũng là thế hòa không phân thắng bại. Ngươi thế mà cũng nắm trong tay trong kiếm đặc thù thần thông. Kim Diệp nhìn xem Khương Nam, con ngươi lạnh lùng. Hắn trước đây không lâu đạt được Lục một thần kiếm về sau, ngày đem lĩnh hội, cuối cùng tại trước đây không lâu nắm trong tay trong đó đặc thù thần thông, này hao phí hắn rất nhiều tâm huyết cùng tinh khí thần, lại không nghĩ, Khương Nam, cái này náo tình sơ kỳ người, cũng nắm trong tay. Hắn hừ lạnh, trong tay Lục một thần kiếm lần nữa chấn động, lần này, phối hợp bản thân thiên mục huyết mạch cùng một chỗ công kích. Leng keng. Kiếm thai, Lục Mục thần kiếm sái, kiếm khí ngạo tìm người đến cực điểm. Khương Nam không sợ, dẫn theo Lôi Đình Thần Kiếm liên tiếp, Lôi Đình huyết mạch cũng là thôi động, đảo mắt cùng đối phương chiến tại cùng một chỗ. Roeng, roeng, roeng. Hắn cùng đối phương khoảng cách gần giao chiến, Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục Mục Thần Kiếm không ngừng va chạm, khiến cho không gian từng mảnh từng mảnh vặn méo. Rất nhanh, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua. Vẫn như cũ thế hỏa không phân thắng bại. Kim Diệp con ngươi lạnh lùng, không sai. Rất không đệ. Có thể cùng bản hoàng tử chiến thành thế không phân thắng bại người, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi là thứ? Thế hỏa không phân thắng bại. Khương Nam mở miệng, cắt ngang đối phương Theo dư lời, trong hư không, một đạo lại một đạo thiên dẫn thần văn theo hiện hiện, trong nháy mắt tụ ra một phương đại trận. Theo đại trận vừa ra, một cú mạnh mẽ sát ý lúc này mãnh liệt. Đây là sát trận. Hán. hắn lúc nào khắc xuống? Vừa cùng Kim Diệp hoàng tử chiến đấu, một bên phân tâm khắc ấn sát trận. Thanh Hòa nội thành, rất nhiều tu sĩ rung động. Hai thanh thần kiếm va chạm mạnh, vừa rồi như vậy chiến đấu kịch liệt bên trong, Thương Nam lại còn có thể phân tâm khắc ấn sát trận. Mà lại, không để cho nơi này bất luận cái gì người phát hiện. Này là cỡ nào cường đại lực khống chế? Không hổ là lão đại. Cố tử chính hưng phấn không gọi siết chặt quyền. Kim Diệp lúc này vẻ mặt biến, hắn vừa lúc bị đặt ở sát trận bên trong, cảm thấy to lớn uy hiếp, âm hiểm độ vật. Hắn lạnh giọng nói, trong tay Lục Mục thần kiếm bùng nổ khiếp người kiếm khí, Lục Mục kiếm vực lại một lần nữa theo thi chi ra. Hắn dùng vực này Lục Mục kiếm vực, quét ngang hướng kẹt ở bốn phía sát trận. Xuy, Lục Mục kiếm vực phi thường mạnh mẽ, dưới một kiếm này, thiên dẫn sát trận sinh sinh bị đánh nát. Bất quá, cũng là lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở gần hắn. Rõ ràng là Khương Nam. Kim Diệp lúc này biến sắc, ngươi. Lúc này, hắn căn bản không kịp công kích cùng phản kích, thời gian không còn nữa nguyên lực phản ứng, trung quy là thời gian khế hở. Lên keng. Trói hai kiếm rít theo đẩy ra, sen lẫn lôi đỉnh thần âm. Khương Nam không có bất kỳ cái gì một tia đình trệ, trong tay lôi đỉnh thần kiếm trực tiếp vùng ra, mang theo quần quần lôi dịch ảo, sinh sinh xọ xuyên qua tiến vào kim diệp lồng ngực, kéo theo ra mạng lớn dòng máu. Chương 251, Đoạt kiếm. Dòng máu tung tóe trên không trung, điểm điểm chói mắt. Thanh Hoàn nội thành, trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ cùng nhau biến sắc. Kim luyện hoàng triều hoàng tử, lại bị người một kiếm quán xuyên thân thể. Hoàng tử? Đi theo kim diệp hai cái lão giả vẻ mặt càng làm manh biến. Hoàng tử của bọn họ chiến lược cực kỳ cường đại, nhưng hôm nay, thế mà bị như vậy đã thương nặng. Kim Diệp lực tuôn máu, bị Lôi Đình Thần Kiếm xọ xuyên qua, ngoại trừ bản thân vết thương đau đớn bên ngoài, còn có đến từ thần kiếm bản thân xâm xét lực lượng tràn vào trong cơ thể, lúc này tại hắn trong cơ thể tùy ý va chạm, vậy chờ đau nhức tới càng thêm mấy lần. Cút! Hắn gầm thét, thiên mục huyết mạch bùng nổ, tím đằng thần mục ba phủ, lại, lục mục thần kiếm cũng theo bùng nổ chói mắt thần quang. Một cỗ kinh người sóng kiếm nương theo cây tử mà động, hướng Nam bay tới. Vì thế nhân, Khương Nam lui lại, độ Thần Kiếm, một kiếm quăng ngang. Lên Kiếm khí vang lên con con, Lôi đỉnh nương theo lấy cùng một chỗ, đồng dạng một cỗ sóng kiếm bao phủ mở đi ra, nên tiếp kim diệp. Trong nháy mắt, cả hai thế công động vào nhau, bùng nổ đầy trời kinh hồng. Bất quá, lần này, bởi vì kim diệp bị thường, chiến cục không nữa ngang hàng, Lôi đỉnh kiếm sóng chiếm cứ phía trên. Khương Nam cất bước, thần hành bách biến cực kỳ thầnuyễn, trong nháy mắt chính là lại một lần áp sát tới kim diệp phụ cận. Không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn vung lên Lôi đỉnh thần kiếm, thi buôn Lôi kiếm đạo. Kim diệp trong mắt mang theo vẻ giận dữ, ngực chảy máu, vết thương thời gian ngắn khó mà lại, thiên một mạch phối hợp lục mục thần kiếm. Trốn phía Kim Diệp quận tất cả lên, chạm ra đầy thiên thần cầu vồng. anh. Kinh người vai chạm mạnh, hai người dùng thần kiếm quyết đấu, lại cũng có riêng phần mình huyết mạch lực quyết đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. Ầm. Khương Nam nhấc chân quét ngang, rơi vào Kim Diệp má phải trên má, trực tiếp đem quét bay từ Tung. Không hề dừng lại một chút nào, hắn dẫm lên hư không, một bước một tạt ảnh, trong nháy mắt chính là áp sát tới Kim Diệp phụ cận. Leng keng. Trói hắn lên lôi kiếm, chém xuống một kiếm. Lúc này, Kim Diệp còn chưa từng ổn định thân hình liền là căn bản khó mà né tránh, phù một tiếng bị chém xuống cánh tay phải. Dòng máu tung tóe trên không trung, hắn gây mất tay phải nghiêng bay ra. Đồng thời, Lục Mục Thần kiếm bởi vì bị giữ tại trong tay phải, lúc này cũng theo tay phải cùng nhau bay ra. Khương Nam đưa tay, thần lực xoắn lẫn, hướng thẳng đến Lục Mục Thần kiếm chộp tới. Lúc trước, tu vi của hắn ở vào nguyên hồn cảnh lúc, hắn khó mà đạt được Lục Mục Thần kiếm tán thành, nhưng bây giờ, tu vi đi đến nguyên hồn cảnh giới, lại cùng lôi đỉnh thần kiếm này cùng là chín đại thần kiếm một trong thần kiếm đã hết sức tương cho nên, hắn tin tưởng, hắn hôm nay nên là có thể điều khiển tất cả chín đại thần kiếm. Mơ tưởng. Âm thanh lạnh leo truyền ra, kim diệp ổn định thân hình, tự nhiên nhìn ra Khương Nam mong muốn vật kiếm, quất khẽ một tiếng, quần quần thần năng cuộn, giống như hãn hải gợn sóng, trùng trùng điệp điệp hướng phía Khương Nam bao phủ mà đi, sắc uy mạnh các người. Lại, cùng một thời gian, màu tím dây leo lúc này theo cùng một chỗ hiện hóa, hướng hắn cứ gây mất cánh tay bay tới. Khương Nam bất na dĩ, né tránh đối phương tế ra sát mang. Sau đó, đối phương gãy mất cánh tay, bị màu tím dây leo cuốn về, rất nhanh chính là một lần nữa tiếp tục mà lên. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, thư lạnh một tiếng, Lôi thần kiếm sáng lên. Ầm ầm. Kinh ngự thần năng nương theo lấy chói thái kiếm rít, phương thiên địa này theo sôi trào, vô biên lôi đỉnh giết sạch mảnh liệt mà lên. Hắn dùng Lôi đỉnh thần kiếm thôi động vô lôi kiếm đạo, khí thế hùng hồn. Lại, theo cùng một chỗ, Lôi đỉnh huyết mạch cùng thần phong huyết mạch, lúc này bị hắn cùng một chỗ thi triển mà ra. Một phương lôi hải hiển hóa, một mảnh gió lốc xoáy lẫn, đủ loại thần năng, chủ trung điệp điệp hướng kim diệp để lên. Bực này thế công có chút khiếp người, khiến cho nội thành rất nhiều người tìm nhanh. Này, cái này, cảm giác đi lên, hắn, hắn giống như mới ngạo tinh sơ kỳ tu vi, nhưng lại, lại thế mà, ngạo tinh sơ kỳ khương nam lại có thể tàn mát ra như vậy khiếp người thế công, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Kim Diệp hai cái lá bộc cũng là động dung. Bực này thế công, quá khiếp người, cường đại như bọn hắn bực này, ngạo tình cảnh đỉnh phong cường giả cũng tê cả ra đầu. Kim Diệp bản thân cũng là trước tiên biến sắc, cảm thấy to lớn uy hiếp. Sau một khắc, không hề dừng lại một chút nào, hắn một kiếm vung ra một phương giết sạch, sau đó trực tiếp liền quay đầu liền đi. Trước sau hai lần bị Khương Nam kích thương, lúc này, hắn tình trạng đã cũng không tốt, tiếp tục chiến đấu xuống, hắn biết, không phải là Khương Nam đối thủ, hắn cần điều chỉnh một phen trạng thái mới được. Vụ. Tốc độ kia rất nhanh đạo mắt chính là thoát ra rất xa. Một màn này khiến cho Thanh Hoa Nội thành rất nhiều tu sĩ đều là khẽ giật mình. Trốn, chạy trốn. Kim luyện hoàng triều hoàng tử, Nạo Tinh hậu kỳ tu vi, viên này giới tinh bên trên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đơn thuần luận bản thân chiến lực, hóa tiên cảnh phía dưới vô địch thủ, nhưng hôm nay lại thế mà bị Nạo Tinh cảnh sơ kỳ Khương Nam ép chạy trốn. Lao đại vi vũ, cổ tử chính hưng phấn. Đường đường kim luyện hoàng triều hoàng tử, đời tiếp theo hoàng chủ, thế mà đều bị Khương Nam đánh chạy trốn, hắn lúc này cảm giác hết sức kiêu ngạo. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, thân hình bạch biến dựng ra, Hồi Ức Kim Diệp cũng không lâu lắm liền đem đối phương đường chặn đường. Lên keng, không có cái gì nói nhảm, hắn chấn động trong tay lôi đỉnh thần kiếm, kiếm rít chói thai, trực tiếp vạch ra một mảnh lôi hải. Bực này lưỡi hải, mỗi một tia sét đều là một đạo sắc bén kiếm mang, sắc ý giò người. Kim Diệp sắc mặt biến hóa, khẽ tắn răng, cầm lục một thần kiếm lên tiếp. Thật sự cho rằng bản hoàng tử sợ ngươi? Hắn gầm thét. Ầm ầm một tiếng, thiên một huyết mạch sôi trào, liên miên, liên miên màu tím dây leo theo tế ra, che khuất bầu trời. Màu tím dây leo như là màu tím da lớn, càng giống như màu tím giao long, so với trước đáng sợ rất nhiều, khí thế ép người. Cương Nam hừ lạnh, lại là cầm lôi đỉnh thần kiếm chém xuống, tay trái thi triển vạn Phật ấn. Ông, một cái giai đoạn màu vàng chữ vạn hiện hiện ra, trong nháy mắt đường kính hóa thành trọn vẹn 10 trượng lớn nhỏ. Hắn đem lôi đỉnh thần kiếm lực lượng dung nhập vào trong đó, hướng thẳng đến kim diệp ném mạnh mà ra. Như đòn công kích này, rất là khiếp người, trong chốc mắt chính là làm vỡ nát kim diệp tế ra hết thảy cây từ đằng. Sau đó, vạn Phật ấn tiếp tục phép xuống, vững vàng rơi vào kim diệp lực. À, hợp lôi lực lượng, lực lượng đồng thời, cũng ẩn chứa đáng sợ lần này, kim diệp nhịn không được phát ra tiêu thảm. Hai cánh tay bị sinh sinh miền nắt bẫy, Lục Mục thần kiếm tà phi mà ra. Khương Nam tạm thời không có để ý Kim Diệp, vừa xài bước ra, hướng phía Lục Mục thần kiếm mà đi, đảo mắt chính là đi tới gần. Ngăn cản hắn, Kim Diệp toàn thân nhuốm máu, hướng phía xa xa hai cái lao bộ phân phó nói, thanh âm có vẻ hơi suy yếu. "Đúng, hoàng tử." Hai cái lao bộ linh mệnh, ngay lập tức buộc phát ra đỉnh phong thần năng, hướng thẳng đến Khương Nam vụt tới. Bọn họ đều là vô cùng rõ ràng Lục Mục thần kiếm giá trị, vực này thân binh, tuyệt đối không thể rơi vào bên ngoài trong tay người. Chương 252, ảnh Lục Tiên Điệt. Nạo tinh đỉnh phong cấp bậc thần năng cuồn cuộn, khí thế bằng bạc, hai người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thương Nam. Thương Nam đầu cũng không vùng, trở tay liền là một kiếm. Lên keng một tiếng, Lôi đỉnh thần kiếm bùng nổ chói hai kiếm rít, một cổ mãnh liệt sóng kiếm hướng thẳng đến hai cái lao buộc bay tới. Sóng kiếm khí thế khiếp người, tốc độ cũng rất nhanh, đảo mắt chính là đi vào hai cái lao buộc phụ cận. Phốc, phốc, hai đoàn xương máu nổ tung, chỉ trong chớp mắt mà thôi, hai người bị chạm nát bấy. Lại, tính cả thần hồn, cũng cùng một chỗ theo yên diệt. Hai người này nghĩ gì thế? Người kia có thể là nắm giữ như thế một thành đáng sợ thần binh. Bọn hắn làm sao lại là đối thủ? Hóa Tiên cảnh sơ kỳ người, sợ là cũng ngăn cản không nổi đó à, bọn hắn như vậy động thủ, đơn giản liền là đi tìm chết ta. Như thế suận, Kim Diệp hoàng tử hạ lệnh, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Nô, no, cũng là. Bạn chính là như vậy. Một chút tu sĩ nghị luận. Cũng là lúc này, Khương Nam xuất hiện tại Lục Mục Thần kiếm phụ cận, tay trái vân ra, một nắm chặt Lục Mục Thần kiếm chúa kiếm. Lục Mục Thần kiếm nhất thời chấn động, giống như có ý chí phản kháng. Khương Nam vẻ mặt không thay đổi, nắm thật chặt Lục Mục Thần kiếm, đồng thời, trong tay phải lôi đỉnh thần kiếm hơi hơi giơ lên. Lúc này Lục Mục Thần kiếm chấn động trở nên mỏng manh không ít, lập tức dần dần bình ổn lại. Quả nhiên, Khương Nam tự nói, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Dùng hắn bây giờ tu vi, phối hợp thêm Lôi đỉnh thần kiếm, quả nhiên là nhường này Lục Mục thần kiếm công nhận hắn. Vụ! Phá không thanh âm theo vang lên, Kim Diệp lúc này tốc độ cao trốn hướng phương xa. Lục Mục thần kiếm bị nhiều, hắn không có cam lòng, nhưng bây giờ lại vô cùng rõ ràng, không có khả năng lại có thể cùng Khương Nam đánh một trận. Khương Nam một mực đang chú ý đối phương, lúc này thấy đối phương thoát đi, trực tiếp cất bước, đuổi theo. Dùng tốc độ của hắn, đảm mắt chính là đuổi kịp đối phương, đem đối phương chặn lại. Ngừng. Kim Diệp bị ngăn cản, nhịn không được mở miệng, trầm giọng nói: "Ta là Kim Diệp hoàng triều đời tiếp theo hoàng chủ, hôm nay lưu tính mạng của ta, ta cam đoan, ta Kim Luyện hoàng triều tuyệt sẽ không lại làm có ngươi, thậm chí, ta có thể cho ngươi tiến vào ta Kim Luyện hoàng triều, ngày nào đó, nhưng tại ta Kim Luyện hoàng triều làm một cái danh dự trưởng lão, địa vị." Lên Ken, tiểu rít chói thai, cắt ngang người này lời. Khương Nam đưa tay, trong tay trái lục một thần kiếm trực tiếp chém xuống, một đạo chói mắt kiếm quang trong nháy mắt đem Kim Diệp bao phủ lại. A! Tiêu thảm truyền ra, Kim Diệp thân thể tại chỗ nổ tung, chỉ có thần hồn miễn cưỡng bảo tồn lại. Chẳng qua là Đây cũng là không có tác dụng gì, Khương Nam đưa tay, dùng lục một thần kiếm chạm ra kiếm thứ hai. Một kiếm này so vừa rồi một kiếm càng hung hiểm hơn, trong nháy mắt liền đem đối phương thần hồn chém vỡ. Nhất thời, Thanh Hoa Nội thành trực tiếp trở nên yên tĩnh lại, một đám tu sĩ si hung hăng xô lên. Đây chính là Kim Luyện hoàng triều hoàng tử a, tư chất hiếm thấy, người mang thiên mộ huyết mạch, là Kim Luyện hoàng triều đời tiếp theo hoàng chủ, nhưng hôm nay, lại vậy mà ở cái địa phương này bị giết chết, Kim Luyện hoàng triều sẽ phát điên a. Không hổ là lão đại. Cổ tử chính thì là hết sức hưng phấn, gương mặt xúc động. Hắn bây giờ là tuyệt không e ngại Kim Luyện hoàng triều. Bởi vì, Kim Luyện Hoàng Triều là muốn đối phó hắn, muốn giết hắn, đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể để ý Kim Luyện Hoàng Triều. Bây giờ trạng huống này, này nhất mạch chết càng nhiều người, chết người địa vị càng tôn trọng, ngược lại sẽ khiến cho hắn càng hưng phấn. Khương Nam đứng trên hư không, yên lặng cảm ngộ Lục Mục Thần Kiếm, chỉ trong phi khắc, từng vòng từng vòng hào quang theo Lục Mục Thần Kiếm bên trong tuôn ra, trong đầu hắn theo nhiều hơn rất nhiều đồ vận. Tự Nhiên Kiếm tịch. Hắn tự nói, như là lôi đỉnh thần kiếm, Lục Mục Thần Kiếm bên trong cũng ẩn có một bộ thuật, tên là Tự Nhiên Kiếm Thức. Đây chỉ là thoáng cảm một thoáng, chính là đã nhận ra bộ kiếm thuật này kia người phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không thể so buôn lôi kiếm đạo kém. Xem ra, 9 thanh thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm bên trong đều có dấu một bài mạnh mẽ kiên quyết. Hắn nói nhỏ, nghĩ đến, đây cũng là đã từng sử dụng này chút thần kiếm chủ nhân đóng dấu vào trong đó đồ vật. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thần năng bao phủ, thẳng tắp hướng phía hắn xoắn tới. Thần năng to lớn, khí thế khiếp người. Cương Nam trước tiên cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí dâng lên một cố đại uy hiếp. Không có chút gì do dự, hắn chấn động lôi thần kiếm, hướng tới thần năng ra một đạo chói mắt quang kiếm quang sắc bén, trong nháy mắt cùng một kích mà đến thần năng đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, cả hai va chạm, bùng nổ đầy trời thần hồng. Hư không theo vặn mẹo, suy suy suy vang. Khương Nam bị chấn sau lui ra ngoài trọn vẹn xa hơn ba trượng, con người theo ngưng lại, nhìn về phía thần năng oanh tới phương hướng. Nơi đó, một người trung niên đi tới, trạng thái khi phi phạm, con người sâu thảm. Mục Tiên Uyên, Ảnh lục tiên điện địa chủ, người này làm sao? Thanh Hòa nội thành, rất nhiều người đều biến sắc, nhận ra này người. Đồng thời, cổ tử chính cũng thay đổi sắc. Khương Nam ánh mắt ngừng lại, rơi vào Mục Tiên trên thân. Trải qua mấy ngày nay, Hắn theo cổ tử chính nơi đó biết được liên quan tới viên này giới tinh bên trên rất nhiều chuyện, tự nhiên biết Ảnh Lục Tiên Điện là gần với Kim Luyện Hoàng triệu 7 cái đại giáo một trong, mỗi cái đại giáo chủ nhân đều ở Hóa Tiên hậu kỳ. Có ý tứ gì? Hắn nhìn đối phương. Kỳ thật, hắn đại khái đoán được đối phương muốn làm cái gì, làm là muốn giết hắn chiếm lấy Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục mục Thần Kiếm. Chẳng qua là mặc dù biết, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, đây coi như là một loại bản năng phản ứng. Mộc Tiên Nguyên trầm mắt mạc, lời gì cũng không có, trực tiếp động thủ, biến thần quang đại thủ lớn hướng Khương Nam chụp tới. Một ngày này Hắn tự mình đến Thanh Hỏa thành làm một chuyện, lại là không nghĩ tới, gặp được Khương Nam cùng Kim Luyện hoàng triều hoàng tử khi đấu, Khương Nam dùng Lôi đỉnh thần kiếm giết Kim Luyện hoàng tử, Kim Luyện hoàng tử lục mục thần kiếm cũng bị cướp đi. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một ngày này tới này bên trong quá may mắn, chỉ cần giết Khương Nam, hắn liền là có thể đồng thời vào tay Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục mục thần kiếm, này hai thanh thần kiếm, quá cường đại. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đoạt đến này hai thanh thần kiếm, dùng hắn hóa tiên hậu kỳ tu vi thôi động, này quá nguyên tinh bên trên, liền không còn có người có thể là đối thủ của hắn. Dù cho là Kim Luyện hoàng triều chủ nhân, cũng đem không địch lại với hắn. Mà hắn càng tin tưởng, dùng Thương Nam ngạo tinh sơ kỳ tu vi, cho dù có hai thanh thần kiếm, giờ cũng chống cự không nổi hắn. Dù sao, tu vi là hết thể căn bản, tu vi của hắn so Khương Nam cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Tại tuyệt đối tu vi áp chế xuống, cho dù có mạnh mẽ ngoại lực, cũng vẫn như cũ không có dùng. Ông, thần năng đại thủ lớn trong nháy mắt chính là đi vào Khương Nam phụ cận, đem không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Khương Nam cảm thấy càng lớn áp lực, trong tay Lôi đỉnh thần kiếm thúc độ mạnh hơn, hạo đáng ra đầy thiên kiếm mang. Vô cùng lôi đỉnh kiếm mang lên tiếp đối phương năng đại thủ ấn, cả hai va chạm, bùng nổ thao thần hồn. Khương Nam bị trấn lui lại, khóe miệng có từng sợi dòng máu theo tràn ra. "Đi." Hắn hướng cổ tử chính cái hướng kia trầm thấp nói. Chương 253, Luyện Mục Sơn. Có Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục một thần kiếm nơi tay, bây giờ, Khương Nam có lòng tin có thể cùng Hóa Tiên trung kỳ cường giả một trận chiến. Thế nhưng, đối bên trên một cái Hóa Tiên hậu kỳ cường giả, hắn biết rõ, không có khả năng thắng. Lúc này, hắn nhường cổ tử chính nên rời đi trước nơi này, về sau, chính mình lại tìm cơ hội thoát khỏi cái này mục tiên nguyên. Cổ tử chính không ngốc, nghe được Khương Nam lời về sau, trước tiên chính là sáng tỏ, lúc này thối lui về phía xa. Bây giờ, tu vi của hắn cũng đã tới thần biến cảnh cấp độ, tốc độ thật nhanh, cũng không lâu lắm chính là rời đi rất xa. Khương Nam tự nhiên chú ý đến, lôi đình thần kiếm cùng lục mục thần kiếm trước tiên bùng nổ kinh người kiếm uy. Leng Kiếm rít chói tai, hắn dùng bằng bạc thần lực đồng thời thôi động này hai thanh thần kiếm, lôi vực cùng một vực cùng một chỗ kéo ra. Hai loại mạnh mẽ kiếm vực, cùng một chỗ hướng phía Mục Tiên Nguyên F đi. Mục Tiên Nguyên hừ lạnh, đưa tay một trường, một đường to lớn trưởng ấn hiện hóa, hướng phía trước đẩy lên. Ầm ầm. Kinh ngự như thế trưởng lực phía dưới, lục mục thần kiếm cùng lôi đỉnh thần kiếm kiếm vực, trước tiên chính là bị phá ra lại, có lực lượng kinh người còn sót lại, tiếp tục hướng phía Khương Nam F đi. Khương Nam vung lên hai thanh thần kiếm, mảng lớn kiếm mang cùng một chỗ chém về phía đối phương, đem nơi này không gian hoàn toàn để ép. Cùng lúc đó, hắn lui lại, dùng tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Mục Tiên Uyên tu vi ở vào Hóa Tiên hậu kỳ, dùng hắn bây giờ ngạo tinh sơ kỳ tu vi, coi như là có lục mục thần kiếm cùng Lôi đỉnh thần kiếm tương trợ, hắn cũng không có khả năng nổi đối phương, chỉ có tránh chiến chạy trốn. Người trốn không thoát. Mục Tiên lạnh như nói, nhấc chân liền liền hướng Nam đuổi theo. Một thanh Lôi đỉnh thần kiếm một thanh lục mục thần kiếm, dạng này hai tông thần binh bị hắn phát hiện, ở vào khương nam trong tay, hắn bây giờ như thế nào khả năng vung tha khương nam. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là đổi kịp khương nam, lần nữa tế ra mạnh mẽ thần trợng, hướng phía khương nam chụp tới. Khương nam vung lên lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm, kiếm uy lăng lệ, đón lấy đối phương. Đáng tiếc, vẫn như cũ không địch lại. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn tế ra kiếm thế chính là bị kích phá, lại bị chấn liên tục lui lại xa vài chục trượng. Hắn răng, một kiếm vung ra mảng lớn kiếm mang, lại một lần nữa bỏ chạy. Mục Tiên luôn tự nhiên không có khả năng hắn, trực tiếp đuổi theo. Như thế, hai người một chạy một đuổi, rất nhanh chính là hơn một canh giờ đi qua. Hơn một canh giờ thời gian bên trong, Khương Nam mấy lần bị đối kịp, mặc dù không có bị đối phương chấn áp xuống, nhưng là bị thương không nhẹ, toàn thân trên dưới có rất nhiều vết thương. Cũng là lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh ô sơn, bên trong sương mù cuồn quận, mang theo một khí thế âm trầm. Lại tới đây, Khương Nam trước tiên cảm thấy một cỗ uy hiếp, này mảnh ô sơn bên trong, giống như là tồn tại một đầu hủy diệt tính hung thú, tựa hồ có khả năng đem hết thảy tổn phế, nhưng của hắn đều không khỏi lên. Cùng một thời gian, phía sau hắn, Mục Tiên cũng theo động dụng, con người ngừng lại, Khương Nam nhìn về phía trước cái kia mảnh Ô Sơn, vừa nhìn về phía sau lưng Mục Tiên Uyên, khẽ cắn răng, bay thẳng đến Ô Sơn phóng đi. Ô Sơn cảm giác đi lên vô cùng kinh ngợi, hắn biết, bước vào sau khẳng định có nguy hiểm, thế nhưng bây giờ, bị một cái hóa tiên hậu kỳ cường giả truy sát, hắn không có lựa chọn khác, bước vào tiến vào có thể sẽ gặp nạn, nhưng không bước vào, về sau kết cục nhất định là bị Mục Tiên Uyên trấn áp sau giết chết. Rất nhanh, hắn vọt tới Ô Sơn giữa chỗ, tiếp tục trong chiều mà đi. Mục Tiên truy tại đằng sau, thấy Khương Nam động tác này, lập tức chính là biến sắc. bối, dừng lại. Ngươi có biết phía trước là địa phương nào?" đó là Luyện Ô Sơn. Tại mảnh thế giới này, là gần với Loạn Thần Nguyên Tuyệt Địa, bước vào chắc chắn phải chết. Không, thậm chí, nơi này so Loạn Thần Nguyên còn đáng sợ hơn. Hán Quác. Khương Nam nghe vậy động dung, cái này thậm chí lại so với Loạn Thần Nguyên còn đáng sợ hơn. Bất quá, hán động dung cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bộ pháp không có chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục phóng tới Ô Sơn. Không bước vào, chờ ngươi trấn áp sau giết chết. Hắn cười lạnh. Bây giờ, tu vi của hắn kém xa Tích đối phương, nhưng lực lượng của thân thể cùng tốc độ, lại là không so với phương kém bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, đối phương lâu như vậy còn chưa từng đối kịp hắn. Mục Tiên Nguyên nghe Khương Nam, nhớ mày, nói: dạng này, ngươi không bước vào cái kia mảnh Ô Sơn, cầm trong tay cái kia hai thanh thần kiếm giao cho ta, ta được đến thần kiếm về sau, không giết ngươi, mặc cho ngươi rời đi, thế nào?" "Không được tốt lắm." Khương Nam lạnh lùng nói. Hắn không lốc, giao ra hai thanh thần kiếm, đối phương thật sẽ không giết hắn. Làm sao có thể? Ngay sau đó, hắn đem tốc độ thả càng nhanh hơn một chút, khẽ cắn răng, tại ba cái hô hấp sau vọt thẳng vào Ô Sơn bên trong. Mục Tiên Nguyên sắc mặt một thoáng liền trở nên vô cùng khó coi, đi vào Ô Sơn rịa về sau, muốn sông bảo bảo Thế nhưng nghĩ đến lúc trước nơi này phát sinh một số việc, trung cực vẫn là không dám. Loạn Thần Nguyên nghe nói hóa tiên đỉnh phong cường giả tiến vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn trung quy là chưa từng nhìn thấy có hóa tiên cường giả tối đỉnh chết ở trong đó. Nhưng nơi này, luyện ngục bên trên, hắn đã từng cách rất xa, tận mắt nhìn đến mấy cái hóa tiên đỉnh phong cường giả chết ở trong đó. Ở trong đó, tựa hồ có đặc thù nào đó tồn tại, không biết là ma vẫn là yêu, có thể thôn phệ hết thảy. Hắn ban đầu ở bên ngoài nghe được dã thú cắn xé máu thịt xương thanh âm, mấy cái kia hóa tiên đỉnh phong cường giả, tựa hồ bị sinh vật gì cho nuốt ăn. Đây chính là mấy cái hóa tiên đỉnh phong cảnh cường giả. Bởi vì là tận mắt thấy qua, cho nên chính hắn cho rằng nơi này thậm chí so Loạn Thần Uyên còn muốn đáng sợ hơn, cái kia thậm chí xem như tâm lý của hắn bóng mờ. Cũng chính bởi vì bực này bóng ma tâm lý, hắn đối với nơi này e ngại vô cùng. Nếu để cho hắn tại Loạn Thần Uyên cùng này, luyện ngục sơn lựa chọn một chỗ nhất định phải bước vào, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Loạn Thần Uyên. Đáng chết. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn không dám bước vào Ô Sơn. Lúc này, Thương Nam thì là đã bước vào đen nhánh bên trong rất xa, đã mơ hồ trong đó không nhìn thấy mục tiêu liên. Trong núi, không khí hết sức lạnh buốt, đất ai có vẻ hơi ẩm ướt. Tình cờ dâm lên trên, thậm chí có nước tôn ra, màu vàng nước, mang theo từng tia mùi hôi thối. Đi tại ở trong đó, hắn một mực tại về sau xem, mãi đến xác nhận Mục Tiên Uyên không có truy sau khi đi vào, mới vừa là thoáng thở dài một hơi. Bất quá, vừa mới thở dài một hơi, hắn chính là lại trở nên hơi khẩn trưng lên. Bởi vì, này mảnh Ô Sơn bên trong khí tức quá lạnh, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng không thoải mái, lưng đều có chút phát lạnh. Luyện Mục Sơn. Theo Mục Tiên Uyên trong miệng, hắn biết được nơi này là Luyện Mục Sơn, lúc này hướng phía trong núi đi đến, một bên đấu, một bên cảnh giác đề phòng. Một cái nhường hóa tiên hậu kỳ cường dạ đều e ngại địa phương, lại thêm bản thân hắn cảm giác, nơi này tuyệt đối hung hiểm vô cùng. Hắn cũng có nghĩ qua lúc này quay đầu ra ngoài, thế nhưng, suy nghĩ một chút từ bỏ. Lúc này, hắn cảm thấy, Mục Tiên Nguyên nhất định còn thủ tại đây luyện ngục sơn bên ngoài. Tới điều tới, liền nhìn một chút trong này đến cùng tình huống như thế nào. Hắn nói như vậy, xem như tò mò, cũng tính là chính mình cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chương 254, tu hành giới chấn động. Luyện ngục sơn bên trong, không khí âm trầm, mang theo một luồng hơi lạnh. Khương Nam đi tại ở trong đó, giống bây giờ ngạo tinh cảnh sơ kỳ tu vi nhưng cũng là cảm giác thân thể từng được lạnh, mà lại là loại kia xâm nhập cốt tủy bằng lãnh. Này khí tức, hắn nhíu mày. Lúc này, hắn chỗ cảm nhận được lạnh, cũng không là loại kia đơn thuần không khí nhiệt độ quá thấp mà mang tới lãnh cảm, mà là một loại phát ra từ linh hồn lạnh, khiến cho hắn không tự chủ được bay lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác, như đồng hành trong bóng đêm. Bất quá, mặc dù như thế, hắn lại là cũng không có e ngại cái gì, chẳng qua là lộ ra càng thêm cảnh giác một chút. Dẫm lên hờ mức đất này, hắn chậm rãi hướng phía luyện ngục sơn đang vị trí trung tâm chỗ đi đến. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất chấn động, một mảnh ố quang vọt lên, lan lệ vô cùng. Hắn trước tiên đọc dùng, lúc này lực ngang xa hơn ba trượng, tránh đi đạp u quang này. U quang xông vào thương cung, rất nhanh chính là tự động tiêu tán. Địa mạch sát khí, ánh mắt của hắn khẽ động. Hắn tu hành thiên dẫn thần thuật, bây giờ tu vi càng là ở vào ngạo tính cảnh, dưới tình huống bình thường, một chỗ có hay không địa mạch sát khí hội tụ, hắn chính là rất dễ dàng liền có thể phát giác được mới đúng, thế nhưng bây giờ, hắn đi tại này luyện ngục sơn bên trong, trước đó lại là hoàn toàn không có phát giác được nơi này có địa mạch sát khí hội tụ, mãi đến có địa mạch rớt sạch vọt lên, hắn mới là đã nhận ra này điểm. Này vô cùng tinh người. Không đơn giản. Dùng hắn bây giờ tu vi, phối hợp thiên dẫn thần thuật, không thể phát giác được nơi này có địa mạch sát khí hội tụ, cái kia liền đủ để chứng minh, nơi này có phi thường kinh người thiên địa lại thế, vậy chờ lại thế cái cục, mạnh mẽ và phức tạp đến, dùng hắn bây giờ tu vi cùng thiên dẫn thần thuật, rất khó tự chủ phát giác, cần hao phí cực lớn tâm tư mới có thể phát hiện. Ngay sau đó, hắn tạm thời ngừng lại bộ pháp, thiên dẫn thần thuật vận chuyển, từng sợi thiên dẫn lan tràn ra. Thiên dẫn chui vào lòng đất, hướng phía từng cái hướng đi kéo dài. Rất nhanh, chỉ vẹn một canh giờ trôi qua. Nơi này, một lúc lâu sau, Hắn lúc này độ dung. Nơi này, dưới nền đất, hắn phát hiện vô cùng hùng hậu địa mạch sắc khí, ẩn chứa tại vô cùng sâu lòng đất, như là hoàng hà đồng dạng tại dưới nền đất sôi trào. Cùng lúc đó, hắn đã nhận ra một phương to lớn khốn cục, khốn cục phạm vi ở vào luyện ngục sơn ở giữa, tự nhiên áp chế cho ở trong đó toàn bộ sinh linh, một khi bước vào trong đó, đem lại cũng khó có thể đi ra ngoài, trừ phi tu vi đạt đến hóa thần cảnh trở lên cấp độ mới có thể dùng lực phá cục. Bực này phát hiện, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc, nơi này lại có kinh ngở như vậy khốn cục, quá mức phi phàm. Ông. Đột nhiên, hắn tốc hải bên trong Lục Mục thần kiếm cùng Lôi Đình thần kiếm đồng thời chấn động, có từng sợi kiếm khí khuếch tán ra tới. Kiếm khí ngay tại hắn Túc Hải bên trong, xa xa chỉ hướng Luyện Ngục Sơn ở giữa hướng đi. Một màn này khiến cho Khương Nam lúc này động dung. Lục Mục thần kiếm cùng Lôi Đình thần kiếm, thế mà tự chủ ở thời điểm này chấn động. Chẳng lẽ, cái Khắc Thất Thanh thần kiếm có rơi xuống tại Luyện Ngục Sơn? Hắn như vậy suy đoán. Thái Kiếm Sơn trang lúc trước cái kia đỉnh phong nhất chín người, tình như thủ túc, xuyên một chỗ bởi vậy, chín thần kiếm cũng như là chín giữa lẫn nhau là có đặc thù cảm giác. Hắn suy đoán, Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm lúc này đồng thời chấn động, chính là cảm ứng được có cái khác thất thanh thần kiếm bên trong một thanh hoặc hai thanh ở vào ở trong đó. Cái này khiến hắn không khỏi có chút xúc động, nếu như có thể lại vào tay một thanh thần kiếm, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ lại tăng. Ngay sau đó, hắn chính là cất bước, hướng phía Luyện Ngục Sơn ở giữa đi đến. Nay Luyện Ngục Sơn ở trung tâm có một phương kinh người khốn cục, bất quá, hắn đã lẶC tuấn rất nhiều thiên dẫn thần văn chui vào lòng đất, khiến cho bản thân trước mắt cùng bực này cục có một loại cùng chất hiện tượng, về sau, coi như bước vào cục bên trong, hắn cũng có thể hầu không bị ảnh hưởng đi tới. Bên ngoài Khương Nam chém giết Kim Diệp sự tình, lúc này đã là triệt để chuyển ra. Toàn bộ Quá Nguyên Tinh tu hành giới hoàn toàn chấn động. Kim Luyện Hoàng triều hoàng tử, thế mà, thế mà bị không, không thể nào. Thật hay dạ. Rất nhiều người khó có thể tin. Kim Diệp a, đây chính là Kim Luyện Hoàng triều đời kế tiếp người thừa kế, thực lực tư chất đều là phi thường kinh người, cũng sớm đã là đánh khắp thế hệ tuổi trẻ vô địch, thủ, hóa tiên cảnh phía dưới vô địch, nhưng lại vậy mà đột nhiên bị một cái cùng thế hệ giết. Thật chính xác trăm liền là Thanh Hòa Nội thành chuyện phát sinh, rất nhiều người đều thấy được. Mà lại, Kim Diệp thần kiếm đều bị đoạt đi. Bất quá, nghe nói Ảnh Lục Tiên Điện chủ nhân đột nhiên xuất hiện, hướng người kia truy sát theo, chỉ sợ cái kia người đã bị Ảnh Lục Tiên Điện chủ nhân cho trấn áp a. Dù sao, Ảnh Lục Tiên Điện chủ nhân có thể là Hóa Tiên hậu kỳ tu vi. Cái kia, bởi như vậy, Ảnh Lục Tiên Điện chẳng phải là sẽ có được trong tay người kia thần kiếm. Sau đó, dùng Ảnh ghi chép điện chủ Hóa Tiên hậu kỳ tu vi, này tu hành giới, còn có ai là đối thủ? Kim Luyện hoàng triều hoàng chủ cũng đánh không lại a. Còn không phải thế? Tu hình giới, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, Kim luyện hoàng triều một đám cao tầng tự nhiên cũng là biết được chuyện như thế, từng cái đều là giận dữ. Đáng chết, đáng chết. Kim luyện hoàng triều một phương trong đại điện, này nhất mạch mấy cái trưởng lão mặt sắc khó coi tới cực điểm, Kim Diệp à, bọn hắn Kim luyện hoàng triều ngàn năm không ra thiên tài à, người mang thiên một huyết mạch, nhưng hôm nay lại thế mà bị người giết chết. Chủ yếu nhất chính là, Kim Diệp trong tay Lục một thần kiếm, lại bị người cướp đi. Này do so, Kim Diệp bản thân bị giết tổn thất, còn muốn to lớn. Chuôi này Lục Mục thần kiếm, ít nhất cũng là hóa thần cấp thần binh a. Nghe nói Ảnh Lục Tiên điện chủ nhân đuổi theo giết người kia, chỉ sợ, người kia hiện tại đã tại Ảnh Lục Tiên điện trong tay. Cái kia, làm sao bây giờ? Đi đòi người sao? Đối phương như thật bắt lấy người kia, đối phương sẽ cho. Coi như cho, lục mục thần kiếm, chúng ta còn có thể muốn về được. Trong đại điện, này nhất mạch một đám trưởng lão, từng cái siết chặt quyền, từng cái vẻ mặt vô cùng khó coi. Đổi lại ngày thường, ảnh lục tiên điện, bọn hắn là hoàn toàn không để trong mắt, thế nhưng, một khi ảnh lục tiên điện chủ nhân thật trấn áp xuống Thượng Nam, đoạt đến gương Nam trong tay lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm, cái kia, bọn hắn kim luyện hoàn triều, đem hoàn toàn không làm gì được đối phương. Đi trước nói chuyện ẩn ý. Lúc này, trong đại điện Một người cầm đầu Kim Bảo Trung niên trầm giọng nói, rõ ràng là Kim luyện hoàng triều thế hệ này hoàng chủ Kim Vô Địch ở vào Hóa Tiên cảnh đỉnh phong. Nói đến đây lời, này người con người sâu thẳm, đối với Kim Diệp chết cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng, đối với có khả năng đã được đến Lục Mục Thần kiếm cùng Lôi Đình thần kiếm ảnh lục tiên điện, cũng không có quá mức kiêng kỵ. Bởi vì, tu vi của hắn chẳng mấy chốc sẽ bước ra Hóa Tiên, đến nhập đạo cảnh. Đến lúc đó, coi như ảnh lục tiên đến Lục Mục hắn cũng không sợ, có thể đủ áp, đem hai thanh thần kiếm lại. Luyện Sơn, Nam đi tại ở trong đó, này lúc sau đã đi ra rất xa. Trong khoảng cách vị trí càng ngày càng gần, rất nhanh, trọn vẹn 2 canh giờ đi qua. Sau 2 canh giờ, hắn cuối cùng đến Luyện Ngục Sơn đang khu vực trung tâm. Phía khu vực này, hang khí càng đậm, càng thêm làm người ta sợ hãi. Lại tới đây, đơn giản quét mắt hạ phía trước, hắn lúc này tầm mắt khẽ động, lộ ra nét mừng. Chương 255, nhập đạo nuốt hồn mục. Luyện Ngục Sơn ở giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa, mặt đất bên trên cắm một thành cổ kiếm. Cổ kiếm bên trên khắc ấn có hai cái chữ cổ. Xích Viêm, một cô nóng bỏng kiếm khí, trong không khí xen. Nhìn xem chuôi này cổ kiếm, vậy mà không khỏi kinh hỉ. Quả nhiên, lúc trước hắn suy đoán quả nhiên không sai, trước đó, Lôi Đình thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm đồng thời tự chủ chấn động, hắn suy đoán ở trong đó chính là có cái khác mấy thanh thần kiếm tồn tại, đến sau này, quả thật là tìm được trong đó một thanh thần kiếm. Sích Viêm thần kiếm. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp hướng đi tiến đến. Sích Viêm thần kiếm một cách tự nhiên mang theo cực kỳ kinh người nóng bỏng kiếm mang, giống như có khả năng đem hết thảy thiêu hủy. Hắn đưa tay, trực tiếp nắm chặt Sích Viêm thần kiếm, đồng thời âm thầm điều động tốc hải bên trong Lôi thần cùng Lục Mục thần kiếm phi tức, làm hai thanh thần kiếm kiếm khí hội tụ đến trong tay của hắn rất nhanh chính là làm xích viêm thần kiếm công nhận hắn làm hắn trưởng khống. Leng keng. Năm xích viêm thần kiếm, thần kiếm tự chủ vang lên, kiếm khi vang lên cong cong. Một cỗ sóng nhiệt hóa thành thần huy chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho trong đầu hắn nhất thời nhiều hơn rất nhiều thứ. Đó là một bộ kiếm quyết, hắn rất nhanh chính là minh ngộ. Phần diện kiếm quyết, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ trong vắt tinh mang. Lôi đỉnh thần kiếm bên trong bao hàm buôn lôi kiếm đạo, lục một thần kiếm bên trong bao hàm tự nhiên kiếm tịch, thần kiếm bên trong bao hàm phần quyết. Quả nhiên, chín thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm bên trong đều bao hàm có một bộ mạnh mẽ kiếm thuật thông. Hắn tự nói, phân diệt kiên quyết, hắn đơn giản tìm hiểu phiên, cùng buôn lôi kiếm đạo cùng với tự nhiên kiếm tịch, hoàn toàn là cùng một cấp bậc. Nam Sích Viêm thần kiếm, hắn đơn giản vung lên một phen, sau đó đem thu nhập trong cơ thể. Bây giờ, hắn đồng thời có Lôi Đình thần kiếm, Lục Mục thần kiếm cùng xích Viêm thần kiếm, tam kiếm đều xuất hiện, hắn suy đoán, thời điểm đó chính mình, chiến lực có lẽ đều có thể cùng hóa tiên hậu kỳ cường giả ganh đua cao thấp. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, hắn chính là lại tự mình lắc đầu, nói, hẳn là còn không được. Đồng thời có được ba thanh thần kiếm, hắn bây giờ chiến lực xác thực mạnh lên, cùng một chỗ thi triển phía dưới không thể so với hóa tiên hậu kỳ cường giả yếu. Thế nhưng, bực này trạng thái, hắn có thể chi chống bao lâu đâu? Rõ ràng, chi kia chống đỡ không được bao lâu. Bởi vì, càng là mạnh mẽ thần binh cùng lợi khí, đối với người nắm giữ tinh khí thần tiêu hao đều là phi thường kinh người. Đồng thời chống đỡ ba thanh thần kiếm, thần lực của hắn có thể chống đỡ không được quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ hao hết sạch. Mau sớm tăng cao tu vi, hắn tự nói. Tu vi tăng lên, các phương diện đều sẽ có tăng lên cực lớn, đến lúc đó liền có đem ba thanh thần kiếm phát huy cần mạnh. Vụ. Đột nhiên Tiếng xe gió vang lên, một đầu huyết sát thân cảnh hướng phía hắn kéo dài tới tới. Huyết sát thân cảnh tốc độ cực nhanh, đơn lấy cực kỳ khiếp người hàn khí, tựa hồ là tới từ địa ngục phá diện chi nhận. Khương Nam trước tiên ra đầu đều tê dại, này huyết sắc thân cảnh tốc độ quá nhanh, mà lại khí tức cũng vô cùng tinh người, hắn trong lúc nhất thời cái gì cũng không làm được, chỉ tới kịp bản năng hướng về sau rời khỏi một bước. Sau một khắc, huyết sát thân cảnh xọ xuyên qua đến phụ cận, nhưng là sinh sinh tại trước người hắn khoảng cách chỗ ngồi ngừng lại, có một phương trong suốt hàng rào theo sinh ra, đem chặn lại. Khốn cục tường không gian. Cương Nam tim đập nhanh nói ra một câu nói như vậy, nhịn không được lại lui về phía sau mấy bước. Nay luyện ngục sơn chính trung tâm có một phương kinh người khốn cục, hóa thần cảnh cường giả bước vào trong đó, cũng rất khó đi ra, Tha Phương mới đã bước vào trong đó. Thế nhưng, hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuật, mới vừa đã dùng thiên dẫn thần văn làm bản thân cùng Vương này khốn cục cùng chất hóa, nói dùng lui ra ngoài lúc, may may cũng không bị ảnh hưởng. Thế nhưng, huyết sát thân cảnh lại không phải, Vô Vương rỗi ra khốn cục bên ngoài, bị nốt cục hình thành không gian bích lũy trở. Hắn đầu, nhìn về phía khốn cục bên trong. Ra tới, hắn trầm giọng nói, Trước đó không có phát giác được, lúc này đón huyết sắc thân cảnh đánh lén, hắn mới phát hiện, này khốn cục bên trong, lại có sinh linh tồn tại, mà lại rất mạnh. Nhân loại, ngươi vậy mà có thể bước ra đi? Một đạo mang theo không thể tin thanh âm vang lên. Khốn cục bên trong, ở trung tâm vị trí, một gốc huyết sắc cổ thụ tại chập tròn, thân cảnh cùng lá cây, đều là màu đỏ như máu. Theo cổ thụ chập tròn, Khương Nam trong lúc nhất thời cảm thấy, thần hồn đều có chút phát lạnh. Nuốt hồn mục. Hắn con người hơi co lại. Đã từng, hắn nhìn qua một bản cổ tịch, phía trên ghi chép giữa thiên địa rất nhiều quỷ dị sinh linh, này nuốt hồn mục liền là một cái trong số đó có thể thôn phệ người linh hồn, là một loại vô cùng hiếm thấy dị mục, tu hành có thành tựu về sau, vô cùng đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, bây giờ, thế mà tại đây bên trong gặp được một gốc nuốt thần mục, mà lại đã tu luyện có thành tựu. Ngươi là thế nào có thể đi ra? Nói, nuốt hồn mục phát ra âm thanh, âm u mà lạnh lẽo. Nơi này, không khí trong lúc nhất thời trở nên càng thêm rét lạnh, khiến cho Khương Nam không khỏi run một cái. Khó trách trước đó cảm giác tới đây hàn khí hết sức cổ quái, cùng bình thường hơi lạnh khác biệt, nguyên lai là bởi vì quan hệ của ngươi. Hắn nhìn xem nuốt thần mục nói, cũng không trả lời nuốt hồn mục vấn đề. Nhân loại, bổn vương đang tra hỏi ngươi." Nuốt hồn một lạnh giọng nói, trong không khí hàn khí, nhất thời trở nên càng đậm một chút. Đó là để cho người ta linh hồn đều cảm giác băng lãnh hàn khí. Khương Nam tự nhiên cảm giác được bực này hàn khí, vô cùng kinh người. Đồng thời, hắn cũng đã nhận ra tu vi của đối phương, rõ ràng là ở vào nhập đạo cảnh cấp độ, cực kỳ đáng sợ. Bực này tu vi tồn tại, tuy tiện liền có thể nghiền chết hắn. Bất quá, lúc này, đối mặt cái này nhập đạo cảnh cấp độ thôn hồn mục yêu, hắn lại là may cũng không kiêng kỵ. Ta làm sao ra tới, liên quan gì đến người? Hắn liếc xéo đối phương nói. Đối phương là nhập đạo cảnh lại như thế nào? Bây giờ ở vào khuôn cục bên trong, căn bản ý hiếp không được hắn. Nghe Khương Nam, chôn hồn mục yêu lúc này bột phát ra càng đợm hàn khí. "Nhân loại, Người nói cái gì?" Đến không hết huyết sắc thân cảnh lay động, kinh thiên sát ý theo bùng nổ. Nó có thể là nhập đạo đỉnh phong cương giả, chưa từng có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhưng hôm nay, một cái mới ngạo tinh cảnh người, cũng dám như vậy. "Đừng biểu sát ý, biểu cũng vô dụng." Khương Nam hết sức tùy ý, ý nói, "Ngươi là thế nào bị vây ở chỗ này mặt? Ngươi lại như thế nào không bị ảnh hưởng đạp đi ra?" Thôn hồn mục yêu không có trả lời Khương Nam, lần nữa đưa ra vấn đề này. Lại Từng tia từng tia huyết mang sẽ lẫn, hắn rất nhanh huyền hóa thành nhân hình, làm một cái toàn thân sen lẫn huyết mang người trung niên. Nhân phẩm ta tốt, hài lòng." Khương Nam thuận miệng nói. "Cái này khiến thôn hồn một yêu tâm mắt phát lạnh, người muốn chết. Một cái não tinh cảnh nhân loại, lại dám như vậy qua loa hắn trêu chọc hắn." Khương Nam nhún vai, sau đó không hề chớp mắt nhìn đối phương. "Nhìn cái gì?" Thôn hồn một yêu lạnh như băng nói. Khương Nam nhìn chằm chằm vào đối phương, dừng một chút về sau, hai mắt hơi híp lại, nói, "Vị tiền bối này, có cần phải tới làm một cái giao dịch? Ta có thể giúp ngươi ngươi từ nơi này khốn cục bên trong đi tới." Chương 256, đến lớn nhất đem. Người nói cái gì? Nghe Khương Nam, chôn hồn mục yêu lúc này con người hơi có lại. Lúc trước, hắn ngoại ý muốn bước vào phương này khốn cục, đã bị vây hơn 1000 năm, dùng hắn nhập đạo định phong cảnh thực lực, đều khó mà từ nơi này phương khốn cục bên trong đi ra ngoài, Khương Nam có thể làm? Hắn như thế hoài nghi, sau đó rất nhanh chính là lại không còn hoài nghi, tin tưởng xuống tới, bởi vì vừa rồi hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Khương Nam từ nơi này phương khốn cục bên trong hào không bị ảnh hưởng đi ra ngoài. Nếu Khương Nam có thể hảo không bị ảnh hưởng từ nơi này phương khốn cục bên trong đi ra, như vậy, muốn dẫn hắn ra ngoài giờ cũng đi. Giao dịch gì, người nói. Hắn nhìn xem Khương Nam nói. Khương Nam cười một tiếng, nói, rất đơn giản, về sau làm việc cho ta. Có khả năng. Thôn một hồn yêu không chút do dự đáp ứng. Nói đến đây lời, hắn ấy mắt chỗ sâu mang theo khó mà phát giác lên ý. Lúc này, trước mặt ngoài đáp ứng Khương Nam, chờ đến về sau đi ra, hắn nhất định phải đem Khương Nam đánh giết. Không quan trọng một cái ngạo tình cảnh tu vi, trước đó dám khiêu khích với hắn. Lại, đối với xích viêm thần kiếm vì sao có thể bị Khương Nam cái này mới ngạo tình cảnh tu sĩ trường khống, hắn cũng rất tò mò. Trước đó, xích viêm thần kiếm rơi vào khốn cụ bên trong Hắn từng thử nghiệm đem chiếm được vào trong tay, nhưng lại thất bại, xích viêm thần kiếm đối với hắn vô cùng ngặt bỏ. Khương Nam đứng tại khốn cục bên ngoài, nhìn xem thôn hồn mục yêu, cười nói, tiền bối thật sẵn khoái. Nói xong, hắn đưa tay, trực tiếp chính là có mạng lớn phù văn hiện hiện ra, như vậy, hiện tại xin tiền bối phát từ đáy lòng bên trong tán thành thần phục với ta, ta tốt thi thuật. Thi thuật? Cái gì thuật? Thôn mục hồn yêu như mày. Khương Nam cười nói, chấn nô ấn. Chấn nô ấn. Đây là hắn tiếp trước ngẫu nhiên lấy được nhất tông kỳ lạ cổ thuật, phối hợp máu tươi của hắn kết ấn, đóng dấu đến đối phương Túc hải bên trong, hắn đem có khả năng vô điều kiện áp chế đối phương, vô luận tu vi của đối phương đi đến hạng gì cấp độ, đều không thể phản kháng hắn. Nhưng thì tuyệt điều kiện nhưng cũng là hết sức hạ khắc, cần đối phương tại hoàn toàn tỉnh táo tình huống dưới, theo trong đáy lòng hoàn toàn đúng hắn thần phục, tha phương mới có thể dùng thi thuật thành công. Cái này thôn một hồn yêu ở vào nhập đạo định phòng, đối với dạng này một nhân vật mạnh mẽ mà lại có tính, hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng đối phương trên miệng. Nhất định phải có chấn nô ấn áp bách, bằng không, nắm đối phương phong suất, đối phương trực tiếp giết hắn làm sao bây giờ? Hắn náo tinh cảnh tu vi, có thể đánh không lại một cái nhập đạo đỉnh phong siêu cấp cường giả. Thuôn một hồn yêu tu vi siêu phàm, rõ ràng biết chấn nô ấn bực này thuật, trước tiên lộ ra màu lạnh, "Nhân loại, người nói cái gì?" Nhìn xem Thư Nam, hắn lần nữa tặn ra sắc ý. Không quan trọng một cái náo tinh cảnh tu sĩ, vậy mà mong muốn đối với hắn gieo xuống chấn nô ấn. Khương Nam cười nhạt một tiếng, "Tiền mối hẳn là coi lạ, trên miệng ước định liền có thể để cho ta an tâm thả ngươi ra tới. Ta xem ra rất ngu ngốc." Thuôn một hồn yêu nhìn xem Thư Nam, Con người khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, người nghỉ cũng đừng nghĩ. Hắn mặc dù sẽ không chấn nô ấn, nhưng lại biết bực này thuật quỷ dị, một khi bị loại bên trên, dù cho tu vi cường đại tới đâu, cũng không phản kháng được thi thuật giả, lại, nếu là thi thuật giả tử vong, bị loại bên trên bực này thuật người, cũng sẽ chết thảm. Thậm chí, dù cho chẳng qua là ở trong lòng động một chút đối thi thuật giả bất lợi tâm tư, cũng sẽ ngay đầu tiên bị loại ở thể nội chấn nô ấn nan ngọn, cực kỳ thống khổ. Có thể nói, này tương đương với một đám ma chú. Hắn một cái đường đường nhập đạo đỉnh phong cường giả, như thế nào khả năng nhường một cái náo cảnh tu sĩ cho hắn cái này nhập đạo phong cường giả loại bên trên chấn nô ấn? Có đúng không? Cái kia cái rậy. Khương Nam xoay người rời đi, vừa đi, một bên đưa lưng về phía đối phương nói, "Bất quá, tiền bối ngươi phải biết, có thể phá vỡ nơi này không của người, viên này giới tinh bên trên, chính là chỉ có một mình ta. Hôm nay nếu là ta không thả ngươi ra tới, tương lai, ngươi sợ là không có cơ hội lại đi ra này luyện ngục sơn, mãi đến thọ nguyên cô héo, cô đơn lao chết ở chỗ này." Thôn Mộc Hồn yêu nghe vậy, vẻ mặt lúc này lại là nhất biến, trở nên rất là khó coi. Bởi vì, Khương Nam nói cũng không sai, trên hành tinh cổ này, tu vi của hắn xem như đứng đầu nhất, hắn đều không thể phá vỡ nơi này, những người khác Trừ phi là giống Khương Nam dạng này người kỳ lạ, bằng không, căn bản không có phá vỡ nơi này tổn cục khả năng. Mà giống Khương Nam dạng này người kỳ lạ, nhiều không? Khẳng định là không nhiều. Nếu là hôm nay bỏ qua Khương Nam, hắn có lẽ thật sẽ cả một đời bị nhốt ở cái địa phương này, mãi đến ở cái địa phương này thọ nguyên khô héo mà chết. Dừng lại. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được mở miệng quát. Khương Nam dừng lại, xoay người lại, tiền bối này là nghĩ thông. Chôn một hồn yêu vẻ mặt rất khó coi, cắn răng nói, đổi một cái điều kiện, chỉ cần không chỏng chớn nô ấn, lão phu cái gì đều đáp ứng phu biết sự lo lắng của ngươi. Lão phu có khả năng thể, chờ ngươi thả lão phu sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Thế cái này đừng nói là, đó cùng miệng ước định không có gì không giống nhau, ta không tin." Khương Nam nói, "Để cho ta gieo xuống chấn nô ấn, đáp ứng, ta thả ngươi ra tới." "Không đáp ứng, không bàn nữa." Tiểu Bối, ngươi đừng quá mức, thôn Mộc Hồn yêu quá khẽ." Khương Nam cười một tiếng, lần này cái gì cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Hắn đi lần này, khiến cho thôn một Hồn yêu ngay lập tức lại là biến sắc. Dừng lại, nhìn xem Khương Nam, này nhập đạo đỉnh phong thôn Mộc Hồn yêu lại là nhịn không được quát. Khương Nam quay người Cười nói, đáp ứng. Thuôn một Hồn yêu sắc mặt rất khó nhìn, cuối cùng cắn răng, "Tốt, lao Phu đáp ứng." Bây giờ, hắn không có lựa chọn khác, nhường Thương Nam gieo xuống chấn nô ấn, mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng nếu là cự tuyệt, hắn có thể sẽ thật lao chết ở chỗ này. Đối với hắn như thế một cái nhập đạo đỉnh phong cảnh cường giả mà nói, chết già tại dạng này một tòa núi lớn bên trong, đó là bực nào bị ai. Nghe Thuôn một Hồn yêu, Thương Nam lập tức lại cười, Tiền bối rất sáng suốt. Hắn như thế nói, lập tức, hắn làm cho đối phương dựa theo mình, theo trong đấy lòng thần phục với chính mình, sau đó thi triển chấn nô ấn dùng chính mình một giọt bản nguyên tinh huyết làm mẫn, đem đóng dấu đến đối phương Túc hại bên trong. Được rồi." Hắn cười nói. Chấn nô ấn trọng tại thôn một Hồn yêu Túc hại bên trong, lúc này, hắn cảm giác đối phương mặc dù đứng tại phía trước, nhưng lại phản phất là trong tay mình một thanh kiếm. Chuôi kiếm này, hoàn toàn chịu hắn chưởng khống, nếu là hắn nguyện ý, động động ý niệm, là có thể bẻ gãy chuôi kiếm này. Thôn Mộ Hồn yêu sắc mặt lại là rất khó coi, có khả năng thả lao phu ra tới đi. Khương Nam cười một tiếng, nói, "Dĩ nhiên." Nói xong, hắn ý niệm khẽ động, trực tiếp thi triển ra chuôi vào lòng đất thiên dẫn thần văn trước tiên phong chào làm nơi này vốn cục tạm thời mất đi hiệu lực. Tốt tiền bối, có thể ra tới, trực tiếp đi tới liền có thể." Hắn nói ra. Thôn Mộc Hồn yêu chiếu vào Khương Nam, không do dự, trực tiếp liền liền đi ra khôn cục. Nhất thời, cái này thôn một Hồn yêu không khỏi run lên, sau đó mừng như điên, nhịn không được quát, "Ra tới ra đến, đến rồi!" Lao Phu cuối cùng ra đến rồi. Chương 257: Đăng môn ảnh lục tiên điện. Tính toán thời gian, hơn 1000 năm a, bị nốt tại đây khốn cục bên trong, đã hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm về sau, một ngày này, cuối cùng đi ra khỏi nơi này, thôn Mộc Hồn yêu vô cùng xúc động. Chúc mừng tiền bối thoát khôn. Khương Nam tại vừa cười nói. Thôn một Hồn yêu nhìn xem Khương Nam, vẻ mặt kích động tu hồi, nhịn không được lạnh lùng hứ một tiếng. Bây giờ, hắn đã thoát khốn không giả, thế nhưng, lại không phải tự do hơn. Ngay sau, hắn đem phục tùng vô điều kiện Khương Nam. Bằng không, Khương Nam động động ý niệm, hắn liền sẽ chết thảm. Khương Nam tự nhiên nhìn ra được đối phương giờ phút này đang suy nghĩ gì, biết đối phương không cao hứng, cười nói, "Tiền Bối cứ yên tâm đi, mặc dù ngày sau cần phục tùng vô điều kiện tại Vạn Bối, thế nhưng, Vạn Bối nhưng cũng sẽ không làm bất luận cái gì có nhục tiền bối tôn nghiêm sự tình, đối tiền bối ảnh hưởng" Kỳ thật cũng tịnh không rất lớn, ít nhất so ở vào khuốn cục bên trong tốt hơn ngàn tỷ lần. Người cũng là sẽ nói. Thuôn một hồn yêu khẽ nói. Bất quá, nghe Khương Nam, hắn cũng là cũng thư thản một chút. Mặc dù hắn sau này cần làm Khương Nam làm việc, nhưng Khương Nam cũng hứa hẹn tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì có nhục hắn Tôn Nghiêm sự tình, điểm này khiến cho hắn nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Tôn Nghiêm đối với hắn người kiểu này mà nói, thật chính là rất trọng yếu. Vì mạng sống, hắn có lẽ có khả năng không muốn Tôn Nghiêm, thế nhưng, nếu là có thể bảo trì Tôn nghiêm, vậy dĩ nhiên tốt nhất mà mặc dù đây chỉ là Khương Nam trên miệng, nhưng hắn lại là trăm tin tưởng Khương Nam, dù sao, Khương Nam đã vì hắn gieo chấn nô ấn, tại bực này dưới tình hình, Khương Nam căn bản cũng không có mấy may nói dối tất yếu. Lại, bây giờ, Khương Nam đối với hắn còn tính là khách khí, coi như gieo chấn nô ấn, vẫn như cũng là đúng hắn dùng tiền bồi tương xứng, điểm này, đổi lại những người khác, chỉ sợ là sẽ không. Dừng một chút, hắn không nghĩ nhiều nữa, hỏi Khương Nam nói, "Tiểu tử, cái kia thanh thần kiếm, người lại như thế nào có thể trường khống? Xích Viêm thần kiếm, hắn cái này nhập đạo đỉnh phong cảnh cường giả đều khó mà trường công, có thể là Khương Nam như thế cái mới ngạo tinh sơ kỳ tiểu tu sĩ, lại thế mà đem thanh kiếm kia trưởng không đến ở trong tay, này tận mắt nhìn thấy, thật sự là rất nghi hoặc. Khương Nam tự nhiên biết đối phương nói tới chính là Sích Viêm thần kiếm, cười nói, bởi vì ta còn có trưởng khống huynh đệ của nó. Nói xong, hắn gọi ra Sích Viêm thần kiếm, sau đó lại đem Lôi đỉnh thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm cùng một chỗ gọi ra. Chúng nó giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ, tương đương với có liên hệ máu mủ tay chân huynh đệ, ta trước đó nắm trong tay Lôi thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm, cho nên, dựa vào này hai thanh thần kiếm, nó đối ta cũng không hết sức kháng cự. Bây giờ Thuật mộ hồn yêu đã là bị hắn gieo chấn nô ấn, cho nên hắn cũng không giấu giếm đối phương chuyện như thế. Dù sao, đối phương dù như thế nào cũng không có khả năng đối với hắn tồn tại bất cứ lý gì, mà chủ yếu nhất chính là, chuyện như thế cũng không có cái gì che giấu tất yếu. Thuật mộ hồn yêu hiểu rõ, cùng lúc đó, con người lại cũng không khỏi đến hơi co lại. Xích Viêm thần kiếm kiếm uy hiếp người, ít nhất cũng là hóa thần cấp bậc thần kiếm, giá trị vô lượng, Khương Nam nắm trong tay Xích Viêm thần kiếm, này đã để hắn rất dần mình, lại không nghĩ, Khương Nam lại vẫn nắm trong tay cái khác hai thành cùng cấp bậc thần kiếm. Ngươi thật đúng là bất phàm. Hắn đảo hốt miệng khí lạnh. Một người Vậy mà đồng thời nắm trong tay ba thanh kinh người như vậy thần kiếm, này còn quả nhiên là đáng sợ. Nhìn xem Khương Nam ba thanh thần kiếm, suy nghĩ lại một chút Khương Nam có thể phá vỡ nơi này kỳ lạ khuôn cục, trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn không khỏi sinh ra một chút ánh sáng nhạn, đột nhiên cảm thấy, bị Khương Nam gieo xuống chấn nô ấn, ngày sau đi theo Khương Nam, này có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí, này đối với hắn mà nói, có lẽ có thể là một kiện thiên đại hảo sự. Khương Nam kỳ lạ như vậy, thành tựu tương lai, nghĩ đến nhất định sẽ không kém, đơn thuần dựa vào xích viêm thần kiếm, lôi thần kiếm cùng lục thần kiếm. Khương Nam tương lai ít nhất liền có thể ngăn cản hóa thần cảnh cấp độ, thậm chí có khả năng tăng mạnh. Đi theo một cái tương lai hóa thần cảnh tương giả, này đối với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện thật tốt. "Bình thường đi." Khương Nam cười nói. Nói xong, hắn mời đến thôn Mộc Hồn Yêu, hướng phía Luyện Ngục Sơn đi ra ngoài. Luyện Ngục Sơn bên trong, dưới nền đất địa mạch sát khí rất nhiều, bất quá, hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuận, lại là cũng không bị ảnh hưởng, rất nhanh chính là mang theo thôn Mộc Hồn Yêu theo Luyện Ngục Sơn bên trong đi ra ngoài. Vẫn là phía ngoài không khí tốt. Tôn Hồn Yêu nhịn không được cảm khái. Hắn đã tại Luyện Ngục Sơn bên trong bị vây trọn vẹn hơn 1000 năm bên trong không khí nhưng không có bên ngoài tốt như vậy. Khương Nam cũng là không có để ý cái gì, dừng một chút, hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, hắn cùng thôn một hồn yêu đi ra rất xa. "Tiểu tử, bây giờ đi đâu?" Thôn một hồn yêu hỏi. "Đi một cái đại giáo, tính toán sổ sách." Khương Nam hiếp mắt nói. Trước đây không lâu, ảnh lục tiên điện điện chủ như vậy đổi giết hắn, khiến cho hắn kém chút chết thảm, bây giờ theo luyện ngục sơn đi ra, lại lộ ra một cái nhập đạo đỉnh phong cảnh cường giả, tự nhiên phải đi đòi cái công đạo. "Tính sổ sách?" Thôn một hồn yêu hơi hơi nheo cặp mắt lại, muốn giết người sao? Điểm này, lão phu rất tình nguyện hỗ trợ. Nói đến đây lời, hắn thêm thêm bờ môi. Hắn làm luôn hồn mục tu luyện mà thành, đối với sinh linh linh hồn, dị thường ưa thích. Với hắn mà nói, đó là mỹ vị. Lại, thôn vệ đủ nhiều linh hồn, đối thực lực của hắn cũng có chỗ tốt rất lớn. Khương Nam tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, cũng không nhất định phải giết người. Đối với mục Tiên Uyên, hắn nghĩ đến, có cái khác phương thức tới xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía thôn hồn mục yêu, nói, lại nói tên đối, ngươi này một người trung niên bộ dáng, mợ miệng một tiếng lao phu, không cảm thấy hết sức khó chịu. Thôn hồn mục yêu liếc xéo hắn, nói, lão phu đã sống không sai biệt lắm 3 và 5 không tự sưng lão phu xưng cái gì. Khương Nam, hắn cũng là cũng không có tại bực này sự tình đi lên xoắn xuýt, mang theo thôn một hồn yêu, hướng thẳng đến Ảnh Lục Tiên Điện mà đi. Trước đó, hắn theo cổ tử chính nơi đó biết được trên ngôi sao này chư thế lực, đối với Ảnh Lục Tiên Điện tự nhiên sẽ hiểu, này nhất mạch lập giáo hắn cũng biết. Hắn cùng thôn một hồn yêu tốc độ đều rất nhanh, đại khái đi qua hơn 3 canh giờ về sau, đi vào một mảnh tiên sơn bậy bên ngoài. Tiên sơn trong đám đó, linh khí hùng hậu, một tòa lại một tòa đại điện hoành nghi lên, khí phái lộ ra cực kỳ kinh người. "Đến." Khương Nam nói. "Nơi này chính là Ảnh Lục Tiên Điện lập giáo chỗ." Đi tới nơi này mảnh núi bậy bên ngoài, hắn mang theo thôn Một Hồn yêu, trực tiếp tiến lên, rất nhanh chính là đi tới nơi này nhất mạch trước cửa chính. Người nào? Ảnh lục tiên điện ngoài có lấy trấn thủ môn đình đệ tử, thấy Khương Nam cùng thôn Một Hồn yêu đi tới, lúc này có người tiến lên, ngăn lại hai người quát hỏi. Bất quá, rất nhanh, những người này lại là sắc mặt biến hóa. Người, là người? Trước đây không lâu, Khương Nam đem kim luyện hoàng triều hoàng tử kim diệp chém giết, đã là chuyển khắp toàn bộ Quá Nguyên Tinh. Lúc này, những người này nhận ra Khương Nam. Trước đó, bọn hắn nhất mạch điện chủ còn đuổi theo giết qua Khương Nam, nhưng là không có kết quả. Chưa từng nghĩ, Khương Nam bây giờ vậy mà trực tiếp tới bọn hắn Ảnh Lục Tiên Điện. Chương 258, trấn áp mục tiên duyên. Nhanh, đi thông chi điện chủ lại nhân. Thấy Khương Nam, Ảnh Lục Tiên Điện bên ngoài chấn thủ lấy trong các đệ tử, lúc này có người mở miệng, phóng tới Ảnh Lục Tiên Điện bên trong. Mấy cái khác đệ tử nhìn xem Thư Nam, từng cái đều là đầy giấy kiên kỵ, dùng trường thương trong tay hướng ngay Khương Nam, nhưng là từng bước từng bước hướng trong môn phái tối lui. Nói đùa, trước đây không lâu tại Thành, Khương Nam có thể là đem kim luyện hoàng triều hoàng tử đều chém mất ta, bọn hắn những người này, làm sao có thể là Khương Nam đối thủ. Bây giờ đón Khương Nam Không lùi có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn hướng Khương Nam phát động công kích, đó không phải là muốn chết sao? Tiểu tử, toàn bộ làm thịt như thế nào?" Thôn Hồn Mục yêu hiếp mắt nói. Hắn nhìn xem ảnh Lục Tiên Điện những đệ tử này, nghiêm nhiên giống như là dã thú đói khát phát hiện mỹ vị thức ăn. Thật lâu không có người được nhiều như vậy hồn phách mùi vị." Hắn như thế nói. Khương Nam lộ ra rất bình tĩnh, hướng phía ảnh Lục Tiên Điện bên trong đi đến, đối thôn Hồn Mục yêu nói, "Đừng làm loạn, không có đặc biệt tất yếu, không nên tùy tiện giết người." Hắn tới tìm Mục Tiên Nguyên phi chỉ cần ảnh Lục Tiên Điện những người này không tận lực nhằm vào hắn muốn giết hắn, hắn cũng không cần thiết giết những người này. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là hắn có khác dự định. Hắn bước chân bằng thẳng, không nhanh không chậm, mang theo thôn hồn mục yêu, rất nhanh chính là bước vào Ảnh Lục Tiên Điện bên trong. Vụ, vụ, vụ. Tiếng xe gió từng đạo vang lên, Ảnh Lục Tiên Điện bên trong, này nhất mạch rất nhiều cường giả đã là biết được Khương Nam xuống đến, tại Khương Nam bước vào Ảnh Lục Tiên Điện mấy cái hô hấp về sau, chính là bị một đám cường giả vây lại. Lại, này nhất mạch trưởng lão chờ đại nhân vật, theo này nhất mạch điện chủ Mục Tiên Nguyên cũng cùng đi ra tới. Mục điện chủ, lại gặp mặt. Khương Nam nhìn xem Mục Tiên Uyên, thản nhiên nói, Mục Tiên Nguyên nhìn xem Khương Nam, Vẻ mặt mang theo không thể tin biểu lộ, ngươi thế mà không chết. Vừa rồi, nghe nói bẩm báo Xương Khương Nam tới nơi này, hắn còn chưa tin, dù sao, lúc trước hắn là tận mắt thấy Khương Nam bị chính mình ép trốn vào Luyện Ngục Sơn bên trong. Đây chính là Luyện Ngục Sơn a, lúc trước hắn tận mắt nhìn đến mấy cái hóa tiên đỉnh phong cảnh cường giả chết ở trong đó, hắn cảm thấy, Khương Nam bước vào trong đó, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cũng không lâu lắm chính là quay trở về ảnh lục tiên điện, lại đem chuyện như thế cùng trong môn phái một ít trưởng lão đều để đề xuống. Những trưởng lão này, cũng nhất trí cho rằng Khương Nam bước vào Luyện Ngục Sơn bên trong, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ đều còn tại làm lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm di tất ở trong đó mà đang tiếp. Tóm lại, liền là tất cả mọi người biết chuyện như thế người, đều cảm thấy Khương Nam đã chết tại Luyện Ngục Sơn bên trong. Nhưng mà lại không nghĩ, bây giờ, Khương Nam thế mà xuất hiện ở bọn hắn ảnh lục tiên điện. Nghĩ như vậy, Mục Tiên Nguyên nhìn xem Khương Nam, rất nhanh, trong mắt lại lộ ra tin mang. Tốt, rất tốt. Ngươi không có chết, quá tốt rồi." Lại ngươi cười to. Khương Nam không có chết, hắn bây giờ có thể đoạt đến Lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm. Lúc này, hắn không nữa làm bất cứ chút do dự nào, hướng thẳng đến Khương Nam vượt đi vụ một cái về phía Khương Nam. Ông theo hắn đưa tay, thần quang đại thủ lớn hiện hiện ra, đem Khương Nam không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Ngươi là thật không biết trời cao đất rộng, đàng hoàng chuẩn đi, nhiều chút thời gian tu luyện, trở nên càng cường đại, cái kia về sau còn có thể có cơ hội báo thủ, Dương Danh Thiên Hạ. Đáng tiếc, ngươi không giữ được bình tĩnh, hiện tại liền đến tìm cái chết. Ngô Xuân, này ngươi cười lạnh. Chỉ đảo mắt mà tôi, hắn ép đến Khương Nam phụ cận. Khương Nam nhìn đối phương, lộ ra rất là mạc. Trong mắt thậm chí mang theo mấy phần khinh thường. Cũng là lúc này, phía sau hắn, thôn hồn mục yếu động trực tiếp một bàn tay rút ra. Phốc, dòng máu bắn tung tóe, Mục Tiên Nguyên nô ra bàn tay lớn trực tiếp bị vô nát bẫy, cả người như là người bù nhìn bay tứ tung. Mà này, vẫn là này thôn hồn mục yêu hạ thủ lưu tình, bởi vì lúc trước Khương Nam đã thông báo, chứ không nên giữ người. Văng không mà nói, tại một tát này dưới, Mục Tiên Nguyên trực tiếp liền hình thần câu diện. Điện chủ đại nhân, làm sao lại như vậy? Thấy Mục Tiên Nguyên bay tứ tung, ảnh ghi chép trước trong điện, này nhất mạch trưởng lão cùng một đám đệ tử, từng cái đều biến sắc. Bọn hắn điện chủ, có thể là hóa tiên hậu kỳ tu vi bây giờ, lại thế mà bị người một bàn tay đánh nát cánh tay rút bay từ Tung vào nhập đạo cảnh. Đột nhiên, có trưởng lão mở miệng, nhìn ra thôn hồn mục yêu tu vi, vẻ mặt cũng nhịn không được trắng, hướng phía sau lưng lui một bước. Nhập đạo cảnh a, đây chính là vượt ra khỏi hóa tiên cảnh cấp độ tồn tại a, đẳng cấp này đếm được tồn tại, bọn hắn nghe nói qua, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bây giờ vậy mà gặp được. Mà cái này nhập đạo cảnh tồn tại, hiển nhiên là đứng tại Khương Nam phía bên nào, mà bởi vì Khương Nam quan hệ, cái này nhập đạo cảnh tồn tại, hiển nhiên là muốn đối bọn hắn hành lục tiên điện bất lợi a. Rắc rưởi. Thôn hồn mục yêu quét mắt hành bay ra ngoài mục tiên liên, khinh thường nói: Đối với hắn bực này, nhập đạo đỉnh phong cảnh cường giả mà nói, một cái hóa tiên cảnh tu sĩ, vẫn thật là lả lả dễ Khương Nam đứng ở một bên, cũng là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hành bay ra ngoài Mục Tiên Uyên. Không chết được, dâng lên. Hắn nói ra. Mục Tiên Uyên một cánh tay vỡ vụn, thế nhưng, đây đối với hóa tiên cảnh cường giả mà nói, này cũng không tính là gì tổn thương nặng nghề, về sau tìm được một cánh tay, có thể tùy tiện nối liền. Mục Tiên Uyên lúc này đã đứng vững vàng thân thể, không thể tin nhìn xem thôn hồn Mục Yêu, không thể tin nhìn xem Thư Nam. Ngươi, hắn, ngươi. Hắn lời nói đều phát run, mặt trắng bệnh. Dung nhãn lực của hắn Lúc này, Liệp thấy ra tới, nhập đạo cảnh thôn hồn mục yêu, rõ ràng là dùng Khương Nam cầm đầu. Đường Đường ảnh lục tiên điện chủ nhân, trước đó truy sát ta thời điểm, không phải náo vô cùng sao? Hiện tại làm sao cả lắm rồi? Khương Nam thẳng nhiên nói. Nay vừa nói, Mục Tiên Nguyên sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Chẳng qua là, lúc này, hắn nhưng cũng không dám phản bác cái gì, trong đáy lòng đã tuôn ra một cố kính cùng. Khương Nam bây giờ mang theo một cái nhập đạo cảnh cường giả tìm tới cửa, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tai họa a. Ngươi, nghĩ muốn làm cái gì? Hắn run giọng nói. Khương Nam nhìn xem lại người Thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy, nếu là muốn giết người, sớm liền giết, chúng ta đã một số việc. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên thôn Hồn Mục Yêu. Thôn Hồn Mục Yêu gật đầu, trực tiếp đưa tay, đem Mục Tiên Huyền giam cầm tới, như là bắt gà con một thanh, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. Điện, điện chủ. Nay nhất mạch, mấy cái trưởng lão cùng cái khác một đám đệ tử từng cái biến sắc, có người nhịn không được hướng phía thôn Hồn Mục Yêu cùng Khương Nam nơi đó đi tới. Khương Nam không nói gì thêm, rất bình tĩnh, Tôn Hồn Mục Yêu băng lãnh quét nhìn đi qua, muốn chết. Theo lời nói này hạ xuống, Nhập đạo đỉnh phong cảnh tu vi cùng sát ý theo cùng một chỗ sen lẫn mà ra, trong khoảnh khắc chính là khiến cho nơi này nhiệt độ đột nhiên giảm nhiều, phảng phất là một trận tử vong báo tuyết muốn buông xuống. Chương 259, trưởng không ảnh lục tiên điện, đón thôn hồn mục yêu tạn ra sát ý, ảnh lục tiên điện một đám tu sĩ từng cái nhịn không được lớn run dậy. "Ngươi, ngươi!" Nhay nhất mạch trưởng lão mở miệng, thanh âm lạnh quáng. Giờ khắc này, thôn hồn mục yêu chủ động hiển lộ tu vi, nhập đạo đỉnh phong cảnh thực lực hiện thị rõ, khiến cho này nhất mạch những trưởng lão này từng cái càng thêm kinh dị, mà này nhất mạch một chút phổ thông đệ tử thì càng là kinh khủng lo lắng. Một cái nhập đạo đỉnh phong cảnh cơ giả, nếu là nguyện ý, thậm chí có khả năng tùy tiện ở giữa hủy diệt bọn hắn Ảnh Lục Tiên Điện a. Đi thôi." Khương Nam đối thôn hồn mục yêu nói, bay lên trời, hướng phía Ảnh Lục Tiên Điện cách đó không xa một tòa vạn trượng cự phong mà đi. Hắn có việc muốn cùng Mục Tiên Uyên thật tốt đàm luận một phen, không tốt bị những người khác nghe thấy. Cho nên, cần tạm thời rời đi nơi này. Thôn hồn mục yêu giang cầm lấy Mục Tiên Uyên, cuối cùng băng lén quét mắt Ảnh Lục Tiên Điện cả đám, sau đó đem sát ý thu hồi, theo tại Khương Nam về sau, hướng phía nơi xa mà đi. Rất nhanh, hai người chính là rời đi nơi này rất xa. "Này, hắn, bọn hắn" Điện chủ đại nhân sẽ bị bị giết sao? Ứng. hẳn là sẽ không a. Người kia, trước đó giống như cũng đã nói muốn giết địa chủ, sớm liền là giết. Dùng bên cạnh hắn cái kia nhập đạo đỉnh phong cảnh tồn tại thực lực, nếu là thật có sát tâm, điện chủ xác thực trước kia liền thảm chết rồi. Cái kia, vậy bọn hắn nắm điện chủ mang đi, cái này đây là muốn làm gì? Không. Không biết ta. Này nhất mạch, rất nhiều đệ tử vẻ mặt trắng bệnh, nhỏ thuyết đích đạo. Tất cả mọi người trong lòng đều lo lắng mà lo lắng. Dù sao Mục Tiên Nguyên có thể là ảnh lục tiên điện điện chủ, là ảnh lục tiên điện người mạnh nhất, ảnh lục tiên điện bây giờ tại hành tinh cổ này, địa vị sở dĩ gần với kim luyện hoàng chiều, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là điện chủ cái này hóa tiên cường giả. Nếu là Mục Tiên Nguyên bị giết, như vậy, bọn hắn ảnh lục tiên điện thực lực, trước tiên liền sẽ phải gánh chịu đến lớn sáng tạo. Đến lúc đó, ảnh lục tiên điện địa vị tại trên hành tinh cổ này giảm nhiều, bọn hắn những người này cũng sẽ nhận lớn ảnh hưởng. Đã từng vào ảnh lục tiên điện đệ tử môn đồ cái thân phận này, đi tại trong giới tu hành, đại bộ phận tu sĩ đối với bọn hắn đều là cùng cung kính kính, ngày sau, nếu là ảnh lục tiên điện thực lực địa vị giảm nhiều, Bọn hắn như thế nào còn có thể nhận tính sợ. Lại, những năm gần đây, ỷ vào Ảnh Lục Tiên Điện đồ đệ đệ tử thân phận, bọn hắn cũng trêu chọc không ít người, một khi Ảnh Lục Tiên Điện không có bây giờ mạnh như vậy được. như vậy, ngày sau lại đi đi tu hành giới, đối với bọn hắn đem rất nguy hiểm. Điện chủ đại nhân, nhất định không muốn xảy ra chuyện a. Rất nhiều người tự nói cần cầu. Cũng là lúc này, Khương Nam nhường thôn hồn Mộc Yêu mang theo mục Tiên Uyên, lúc này đi tới một tòa tiên trên đỉnh. Tiên Phong khoảng cách Ảnh Lục Tiên Điện cũng không tính rất xa, trong núi linh khí rất đậm. Đi vào nơi này về sau, hắn nhường tôn hồn Mộc Yêu đem Mộc Tiên Uyên ra. Người Ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Bị buông ra về sau, Mục Tiên Uyên không có chạy trốn, vẻ mặt lộ ra rất trắng, hỏi Khương Nam nói. Hắn biết rõ, dùng hắn Hóa Tiên cảnh thực lực, như luận như thế nào cũng không có khả năng theo một cái nhập đạo trong tay cường giả đào thoát. Rất đơn giản. Khương Nam nhìn xem Mục Tiên Uyên, thản nhiên nói, ngày sau, ảnh lục tiên điện về ta hết thảy. Hắn nói ra, dĩ nhiên, ngươi như trước vẫn là nợ mày nở mặt địa chủ, ở bề ngoài vẫn là do ngươi tới trường không ảnh lục tiên điện. Cái gì? Ngươi muốn cho ta làm khôi lỗi của ngươi? Âm thầm bán ảnh lục tiên điện, đưa nó giao cho trong tay ngươi. Mục Tiên Nguyên sắc mặt đại biến. Hành lục tiên điện, đây chính là lão tổ tông truyền thừa xuống đại giáo, tồn tại vượt qua 30 vạn năm lịch sử, bây giờ làm sao có thể chắp tay nhường cho người? Làm như vậy, hắn nhưng chính là vạn cổ tội nhân. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ." Khương Nam nói. Mục Tiên Nguyên lúc này cự tuyệt, không thể. Lengken, yêu quang như kiếm nổ vàng, thôn hồn một yêu đạo thủ, một vệ sát quang trực tiếp rơi xuống Mục Tiên Nguyên phụ cận, xinh xinh đem Mục Tiên Nguyên câu nói kế tiếp tăng ngang. Người không nên lầm, ta không có cùng ngươi đang thương lượng, ta là đang cấp ngươi cơ hội." Khương Nam mở miệng, thản nhiên nói, hoặc là, theo ta nói làm. Hoặc là trực tiếp chết ở chỗ này, sau đó ta đưa ngươi ảnh lục tiên điện, toàn bộ nhổ tận gốc. Ngươi, Mục Tiên Uyên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho ngươi thần phục liền thần phục, lão phu đường đường nhập đạo đỉnh phong cảnh, đều thần phục tiểu tử này, ngươi một cái không quan trọng hóa tiên con kiến nhỏ, còn dám lưỡng lự." Thôn hồn mục yêu nói. Nói đến đây lời, nhập đạo đỉnh phong cấp tu vi lại một lần nữa triệt lộ, khiến cho Mục Tiên Uyên không tự chủ được run lên. Khương Nam nhìn xem Mục Tiên Uyên, nói, "Nhanh nhẹn một điểm, cho ngươi thời gian 3 hơi thở, ba cái hô hấp bên trong không đáp ứng, ta trực tiếp giết ngươi, sau đó hủy ngươi ảnh lục tiên điện." Đến lúc đó, Ngươi không chỉ không gánh nổi tính mạng của mình, ảnh lục tiên điện, ngươi một dạng không gánh nổi. Mục Tiên Uyên trước đó đổi rét hắn nghĩ đoạt lôi đỉnh thần kiếm cùng lục mục thần kiếm, nguyên bản hắn là chuẩn bị giết chết đối phương, thế nhưng suy tư một phen về sau, cảm thấy bị rét như vậy đối phương quá mức đáng tiếc, không bằng dùng chấn nô ấn khống chế lại đối phương, làm đối phương hóa thành con cờ của mình cho mình sử dụng, sau đó, toàn bộ ảnh lục tiên điện cũng sắp thành làm vũ khí trong tay hắn. Như thế, không thể so trực tiếp giết đối phương tốt hơn. Hắn nhìn xem Mục Tiên Uyên, mắt đạm mạc, mở miệng đếm xem, từng chữ nói ra. 3 2, 1 Đếm tới 1 Hắn nhìn về phía thôn hồn mục yêu, đạm mạc mà nói, "Động thủ, giết." "Ngừng." "Ngừng." Mục Tiên Nguyên tại Khương Nam đếm xem thời điểm, một mực tại lưỡng lự, vẻ mặt cực kỳ khó coi, lúc này nghe Khương Nam nhường thôn hồn mục yêu động thủ, hắn cuối cùng vẫn là sợ hãi, "Ta đáp ứng ngươi." "Đáp ứng chính là?" Hắn không muốn chết, thế giới này lớn như vậy, ai nguyện ý chết? Mà lại, chủ yếu nhất chính là, Khương Nam trước đó nói không sai, hắn không đáp ứng Khương Nam yêu cầu, chính mình sẽ bị giết, Ảnh Lục Tiên Điện sẽ bị hủy, mà nếu là đáp ứng Khương Nam, thì vẹn vẹn chẳng qua là Khương Nam khống chế lại hắn trưởng khống lấy Ảnh Lục Tiên Điện, hắn không cần chết, ở bên ngoài Hắn vẫn như cũng là Ảnh Lục Tiên Điện chủ nhân, cao cao tại thượng. Như thế, hai cái này ở giữa, hắn chọn lọc tự nhiên sau một người. Không sai, kẻ thức thời mới là tuệ tiện. Khương Nam hài lòng nói. Lập tức, hắn thi triển chấn nô ấn, đem bực này ngạc nhiệt lớn, dùng chính mình một giọt tinh huyết, đóng dấu đến Mục Tiên Nguyên Tốc Hại bên trong. Đến tận đây, Mục Tiên Nguyên triệt để làm hắn trưởng khống, dù như thế nào cũng không phản kháng được hắn. Mà con ngươi trưởng khống Mục Tiên Nguyên cái này Ảnh Lục Tiên Điện chủ nhân, Ảnh Lục Tiên Điện, cũng xem như bị hắn trưởng khống đến ở trong tay, trở thành vũ khí của hắn. Đi thôi, trở về. Hắn đối Mục Tiên Nguyên nói. Đúng Mục Tiên Nguyên lúc này gật đầu, mặc dù vẻ mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng bây giờ đối với Khương Nam lại là vô cùng cung kính. Chấn nô ấn bị trồng vào tóc hải, hắn còn có thể như thế nào? Rất nhanh, hắn cùng thôn hồn Mục Yêu đi sau lưng Khương Nam, theo Khương Nam một lần nữa quay trở về tới ảnh lục tiên điện. Điện chủ đại nhân, thấy Mục Tiên Nguyên quay về, này nhất mạch mấy cái trưởng lão cùng một đám đệ tử lúc này nên đón tiếp lấy, có chút kinh hỉ đồng thời, cũng đầy mặt kiêng kỵ e ngại nhìn xem Khương Nam cùng thôn hồn Mục Yêu. Chương 260: Tiến đánh kim luyện hồn tiều. Các ngươi tất cả mọi người đi xuống trước đi, ta muốn chiêu đãi quý khách." Mục Tiên Nguyên trầm giọng nói. Này vừa nói, ảnh Lục Tiên Điện mấy cái trưởng lão cùng một đám phổ thông đệ tử, từng cái đều là sức sở. Bọn hắn không đốc, lúc này, tự nhiên cảm giác được Mục Tiên Nguyên trong miệng quý khách là Chỉ Khương Nam. Cái này chính mình nhất mạch điện chủ trước đó còn muốn truy sát đoạt bảo người, làm sao đột nhiên biến thành quý khách rồi? Còn không đi xuống. Mục Tiên Nguyên quát. Làm Hóa Tiên hậu kỳ cường giả, lại vốn là ảnh Lục Tiên Điện đệ nhất nhân, Mục Tiên Nguyên uy nghiêm vẫn là không kém, như vậy vừa quát, trực tiếp khiến cho Hành Lục Tiên Điện mấy cái trưởng lão cùng đồ đệ đệ tử từ từng cái run lên, sau đó nhanh chóng lui xuống. Khương Nam lời gì cũng không có, sau đó không lâu Đi vào hành ghi chép tiên đỉnh một tòa bí trong điện. Nơi này là chỉ có ảnh lục tiên điện điện chủ mới có thể tới địa phương. Đại nhân, hiện tại có cái gì muốn phân phó sao? Mục Tiên Nguyên nhìn xem Khương Nam, cung kính nói. Trên thực tế, hắn trong lòng là rất khó chịu, hắn đường đường hóa tiên hậu kỳ cường giả, ảnh lục tiên điện chủ nhân, bây giờ lại thành vì một cái ngạo tinh sơ kỳ tiểu tu sĩ khôi lỗi nô buộc, này quá mức khó đục. Chẳng qua là, sự tình đã trở thành sự thật, hắn có thể như thế nào? Hiện tại, Khương Nam có thể là động động ý niệm liền có thể giết hắn. Bây giờ lúc này, hắn ngoại trừ đối Khương Nam cung cung kính kính bên ngoài, chỉ còn lại có lòng tràn đầy hối hận, hối hận trước đó tại Thanh Hòa thành không nên truy sát Khương Nam, bằng không, hắn đường đường ảnh lục tiên điện chủ nhân như thế nào sẽ rơi xuống mức độ này. Tự nhiên là có. Khương Nam nói, hắn sở dĩ một lần nữa trở lại Ảnh Lục Tiên Điện, liền là có chút sự tình muốn cho an bài xong xuôi. Ta có một đồng bọn, Cổ Tử Chính, trước ngươi nên cũng đã gặp, sắp xếp người đi tìm, mời về Ảnh Lục Tiên Điện. Hắn nói ra. "Đúng." Mục Tiên Viên nói. Cổ Tử Chính hắn sát thực đã qua. Còn có, Khương Nam mở miệng lần nữa, nói, "Nhưng trong môn phái trưởng lão cùng đệ tử đều chuẩn bị chuẩn bị hướng Kim luyện hoàng triều khai chiến. Cái gì? Mục Tiên viên lúc này biến sắc. Hướng Kim luyện hoàng chiều khai chiến? Người nào không biết, Kim luyện hoàng triều, đây chính là viên này giới tinh bên trên đệ nhất quái vật khổng lồ, bên trong cao thủ nhiều không kể xiết, bây giờ, Khương Nam lại muốn bọn hắn ảnh lục tiên điện hướng Kim luyện hoàng chiều khai chiến. Này không được. Này muốn làm sao đánh? Như thế nào khai chiến? Không đấu lại. Hắn lập đầu, nhanh chóng nói, "Ta nhưng không có thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh." Khương Nam thanh âm đạm mạc, sau đó lại mở miệng, "Mà khác, ngươi thật sự cho rằng đấu không lại, bên cạnh ta còn có một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, Kim Luyện Hoàng triều người mạnh nhất tu vi gì, bất quá hóa tiên đỉnh phong mà thôi. Hắn điểm nói này, Mục Tiên Nguyên lúc này lại là động dung. Đúng a. Đơn thuần dùng hắn ảnh lục tiên điện thực lực tới tính toán, cùng Kim Luyện Hoàng triều khai chiến, cái kia thuần túy là tự chịu diệt vong, thế nhưng, Khương Nam bây giờ là ảnh lục tiên điện chân chính trưởng không giả, mà Khương Nam bên người có một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, có một nhân vật như vậy, Kim Luyện Hoàng triều tựa hồ sát thực không coi vào đâu. Cái kia, cái kia. Vì cái gì không mang theo vị này, vị tiền bối này, trực tiếp công bên trên Kim Luyện Hoàng triều chủ tộc? Hắn hoặc Kim Kỵ mắt nhìn thôn hồn mục yêu, Kim Luyện Hoàng triều cao thủ rất nhiều, thế nhưng người mạnh nhất lại cũng chỉ là mới Hóa Tiên Định Phong mà thôi, thực lực thế này, tại một cái nhập đạo đỉnh phong tồn tại trước mặt, thật không đáng chú ý. "Chủ tộc, rất nhanh ta liền sẽ đi." Khương Nam con người lạnh lùng, mang theo không chút nào che giấu tàn khốc sát ý, ta muốn là này nhất mạch triệt để tăng rã, không còn một ngống. Bây giờ, hắn mang theo thôn hồn mục yêu đi Kim Luyện Hoàng triều chủ tộc, sắp thực có khả năng tùy tiện Kim chủ, thế nhưng, cái kia quá tiện nghi này nhất trước, này nhất mạch mang cho hắn khổ, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản hiểu rõ. Trung sinh nhất thế. Ở kiếp này, hắn muốn đem này nhất mạch chém tận rễ tuyệt. Mà lại, chậm rãi đúng vậy chém tận rễ tuyệt. Trước phá hủy kim luyện hoàng triều hết thảy chi nhánh, sau đó, lại đạp vào này nhất mạch chủ tộc. Mục Tiên Nguyên nghe Khương Nam, cảm giác Khương Nam tán ra loại kia xâm nhập cốt tủy sát ý, mặc dù tu vi ở vào hóa tiên cảnh hậu kỳ, nhưng cũng là không khỏi run run một thoáng. Khương Nam phảng thu liễm chút sát ý, mở miệng lần nữa, nói, "Diệt kim luyện hoàng triều về sau, thu này nhất cả tu nguyên, hết sức mở, Ảnh Lục Điện liền là trên hành này đệ nhất thế lực." Hắn nói ra, như thế tính toán, ngươi vẫn là Ảnh Lục Tiên Điện công thần, ngày sau Hành lục tiên điện đem có thể sưng bá hành tinh cổ này. Hắn kiểu nói này, Mục Tiên Liên trong lòng không khỏi lắc một cái. Suy nghĩ một chút, Khương Nam, sắp thực không sai a. Chỉ muốn tiêu diệt Kim Luyện Hoàng Triều, thu này nhất mạch hết thể tu hành tài nguyên trên hành tinh cổ này, còn có ai có thể cùng ảnh lục tiên điện chống lại? Tuyệt đối không có. Mà dựa theo Khương Nam thực lực, có thôn hồn mục yêu như thế cái kinh khủng tồn tại ở bên người, diệt Kim Luyện Hoàng Triều, nghiêm nhiên là có cực khả năng lớn. Tốt, ta biết rồi." Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm nói. Nói đến đây lời Lúc trước hắn tim đập nhanh đã không có, mà là dâng lên một loại xúc động cùng hưng phấn, đối diện Kim Luyện Hoàng Triều về sau, Ảnh Lục Tiên Điện xương tôn hành tinh cổ này, tựa hồ đã là thấy được. Đồng thời, hắn cũng giới đáy lòng thay Kim Luyện Hoàng Triều bi ai, này nhất mạch đến cùng là năm Khương Nam trêu chọc tới trình độ nào, chó Khương Nam sát tâm nặng như vậy, lại muốn đem này nhất mạch triệt để chém tận rễ tuyền. "Tốt, phân phó đi." Khương Nam gật đầu. Nay về sau, hắn tạm thời ngay tại Ảnh Lục Tiên Điện đợi số dưới. Mục Tiên sau khi đi, rất nhanh chính là triệu tập môn hạ hết thảy trưởng lão cùng đệ tử, dùng phương pháp đặc biệt, cổ động trong môn phái tất cả mọi người thậm chí nhường này nhất mạch mấy cái trưởng lão tự mình đốc thủ, tại lần thứ 2 chính là công hướng kim luyện hoàng triều từng cái chi nhánh. Nay về sau, dùng đánh lén phương thức, vẹn vẹn chẳng qua là 3 ngày thời gian, kim luyện hoàng triều liên tục hơn 30 chi nhánh bị toàn bộ hủy diệt, chi nhánh bên trong hết thể cường giả, đều là chết thảm. Cái này khiến hành tinh cổ này tu hành giới trước tiên chấn động. Hành lục tiên điện đây là làm cái gì? Vậy mà hướng kim luyện hoàng triều vung lên đồ đao, điên rồi sao? Này là muốn chết ta? Lý, lý giải không được. Tu hành giới, hết thảy tu sĩ đều hoang mang không hiểu. Kim luyện Hoàng Triều, này nhất mạch xứng bá hành tinh cổ này đã hết sức nhiều năm, là không thể tranh cái thứ nhất, Kim luyện Hoàng chủ thậm chí đã muốn đạt tới nhập đạo cảnh giới, như thế một cái quái vật khổng lồ, đi qua chưa từng có bất kỳ thế lực nào dám can đảm đắc tội. Nhưng hôm nay, Ảnh Lục Tiên Điện, lại thế mà không có dấu hiệu nào hướng Kim luyện Hoàng Triều phát khởi hủy diệt tính công kích. Hèn mặt. Kim luyện Hoàng Triều bên trong, này nhất mạch một đám đại nhân vật càng là chấn động. Không quan trọng một cái Ảnh Lục Tiên Điện, thế mà như vậy công kích bọn hắn Kim Hoàng Triều, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, phá hủy bọn hắn mấy chục cái chi nhánh, giết bọn hắn. Có trưởng lão mở miệng, âm thấu xương sắc ý của chào. Lúc này, một ngày này, này nhất mạch ba cái trưởng lão đồng thời xuất động, từng cái đều là Hóa Tiên hậu kỳ cường giả, dẫn theo cái khác 30 ngạo tình cảnh cường giả, hướng thẳng đến Ảnh Lục Tiên Điện bước tới. Chương 261, Nạo Tinh hậu kỳ. Đại nhân, không xong, Kim Luyện Hoàng triều có một đám cường giả giết tới, ba cái Hóa Tiên hậu kỳ, mấy chục cái Nạo Tinh cường giả, đơn thuần bằng vào chúng ta Ảnh Lục Tiên Điện lực lượng, ngăn không được a. Có thể, có thể hay không nhường ngài bên người tiền bối? Ảnh Lục Tiên Điện bên trong, Mục Tiên báo khương nam, trong mắt mang theo một tia vẻ buồn rầu. cái gì, một đám con kiến mà tôi "Tuôn hồn mục yêu thủ tại Khương Nam bên cạnh." Khinh thường nói. Mục Tiên Nguyên giật giật bờ môi, trong lúc nhất thời quả thực là không có dám đáp lời. Bởi vì, tại vị này lao yêu trước mặt, đám người kia còn liền là con kiến. Khương Nam tầm mắt rất bình tĩnh, đứng dậy. "Đi thôi." Hắn nói ra, hướng Ảnh Lục Tiên Điện đi ra ngoài. Trước đây không lâu, hắn hỏi Mục Tiên Nguyên muốn tới Ảnh Lục Tiên Điện bên trong tất cả tu hành tài nguyên, đủ loại thiên tài địa bảo tích lũy, luyện hóa về sau, đã tại hôm qua ở giữa, đem tu vi tăng lên tới ngạo tình hậu kỳ cấp độ. Dùng cấp độ này tu vi, trưởng không lôi thần kiếm, thần kiếm cùng Sích Viêm thần kiếm Hắn hiện tại hoàn toàn đủ có thể đánh giết hóa tiên hậu kỳ cường giả chiến lực. Ngay sau đó, hắn đi ở phía trước, mục Tiên Nguyên cùng thôn hồn mục yêu theo sau lưng. Rất nhanh, ba người tới Ảnh Lục Tiên Điện bên ngoài. Kim Luyện Hoàng chiều hướng phía Ảnh Lục Tiên Điện nơi này chạy đến, tin tức đã truyền ra, còn chưa tới, Ảnh Lục Tiên Điện bố trí tại bên ngoài thám tử chính là liền được tin tức, dùng đặc biệt cách thức khác, đưa tin trở về. Lúc này, Khương Nam mang theo mục Tiên Nguyên cùng thôn hồn mục yêu đi vào Ảnh Lục Tiên Điện bên ngoài, liền ở chỗ này chờ lấy Kim Luyện Hoàng Triều cái mấy cường giả. Cổ tử chính trước đó đã bị tìm trở về, lúc này, cái cùng ở một bên Lại, này nhất mạch mấy cái trưởng lão cùng cái khác một đám đồ đệ đệ tử, cũng đi theo ra ngoài. Những ngày này đến, những trưởng lão này cùng đồ đệ đệ tử, đã biết Khương Nam cùng mình nhất mạch quan hệ, Khương Nam cùng bọn hắn điện chủ hóa giải mâu thuẫn, bây giờ là cùng bọn hắn nhất mạch hợp tác, có thể diệt kim luyện hồn chiều, để bọn hắn ảnh lục tiên điện trở thành hành tinh cổ này đệ nhất nhân. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ảnh lục tiên điện bên trong tất cả mọi người cũng đều đối Khương Nam tôn trọng vô cùng. Nay không chỉ có là Khương Nam có thể cho bọn hắn ảnh lục tiên điện trở thành tinh cổ này nhất thế lực, đồng thời, cũng bởi vì Khương Nam bên người có một cái nhập đạo đỉnh phong cấp tử giả. Thời gian một chút đi qua, rất nhanh, bà canh giờ đi qua. Đúng lúc này, 33 đạo thân ảnh đi tới, cầm đầu là ba cái lao giả, đi theo phía sau 30 trung nhân nhân. Ba cái lao giả, phân biệt là Kim luyện hoàng triều Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, lúc này mang theo 30 ngạo tình cảnh cường giả xuất hiện ở đây, tới vì diện ảnh lục tiên điện, đến sau này, trước tiên liền thấy trở ở ảnh lục tiên điện bên ngoài Khương Nam đám người. Là người. Tam trưởng lão nhìn xem Khương Nam, vẻ mặt lập tức biến. Bọn hắn nhất một mực tại truy sát khương Nam, Khương Nam trên người có cùng Thái kiếm sơn trang có liên quan lớn bí, lại Khương Nam càng là giết chết bọn hắn nhất mạnh hoàng tử, cứ đi lục mục thần kiếm, bọn hắn vẫn muốn bắt được Khương Nam. Đồ chết tiệt, ngươi không phải nói hắn bước vào Luyện Ngục Sơn sao? Ngũ Trưởng lão nhìn về phía Mục Tiên Uyên, trong mắt sát ý bắn tung tóe, ngươi quả nhiên là đang gạt chúng ta. Trước đây không lâu, biết được Mục Tiên Uyên truy sát Khương Nam sau đó, bọn hắn nhất mạnh tới ảnh ghi chép hoàng triều tìm kiếm qua chuyện như thế, Mục Tiên Uyên lúc ấy tự mình xuất hiện, cáo chi Khương Nam đã bước vào Luyện Ngục Sơn, chết tại trong đó. Luyện Ngục Sơn vô cùng hung hiểm, cho nên khi biết chuyện như thế về sau, mạnh như Kim Luyện hoàng triều, cũng không dám bước vào. Nhưng hôm nay Khương Nam vậy mà liền thật tốt đứng ở chỗ này, tại Ảnh Lục Tiên Điện nơi này. Mục Tiên Uyên, ngươi này con kiến quả nhiên cùng hắn đang câu kết. Tứ trưởng lão con ngươi băng hàn. Mục Tiên Uyên trong mắt bắn tung tóe ra tức giận, hắn đường đường Ảnh Lục Tiên Điện chi chủ, cũng là Hóa Tiên hậu kỳ tu vi, cái này kim luyện hoàng triều tứ trưởng lão, thế mà xưng hô hắn là con kiến. Dừng một chút, hắn thu hồi tức giận, cười lạnh nói, "Đúng, lao tử liền là lửa các ngươi, thế nào? Các người mấy con cẩu vật, tới cắn lão a?" "Tới a." Đổi lại trước kia, dù cho hắn là Ảnh Lục Tiên Điện chi chủ, tu vi ở vào Hóa Tiên hậu kỳ, nhưng lại cũng không dám đắc tội mấy người này. Bởi vì thân phận của mấy người này cũng không thấp, phía sau là Khổng Lồ Kim Luyện Hoàng Triều. Thế nhưng bây giờ, hắn đã là cùng Kim Luyện Hoàng Triều không hề mật mũi, không cần thiết tại cố kỵ này nhất mạnh. Mà lại, bây giờ, nơi này có thể là có thôn Hồn Mục Yêu cái này nhập đạo đỉnh phong cảnh cường giả, hắn cùng thôn Hồn Mục Yêu đều là Khương Nam nô bộc, cũng miễn cưỡng tính là đồng bạn, hắn hiện tại cần sợ ba người này. Ảnh Lục Tiên Điện ba cái trưởng lão lúc này tầm mắt phát lạnh, người dám như thế nói với chúng ta. Cùng một thời gian, cái này nhân thân về sau, cái khác 30 ngạo tình cảnh cứng, giả, cũng đều là lộ ra băng lãnh hàn khí. Các trưởng lão, không cần cùng hắn nói nhảm giết hắn, khiến cho hắn ảnh lục tiên điện cứ thế biến mất. Không sai. Thậm chí, không thể để cho bọn hắn nhẹ nhõm chết đi. Không ít người nói, tâm mắt giết lạnh, lãnh đạo vô cùng, mang theo sát ý nhìn chằm chằm Mục Tiên Uyên, nhìn về phía ảnh lục tiên điện đệ tử khác đồ đệ. Hôm nay, bọn hắn chính là muốn hủy nơi này. Khương Nam nhìn xem những người này, hướng phía trước đi vài bước. Lên keng. Không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn trực tiếp đưa tay, liên miên kim sắc kiếm quang trực tiếp bắn tung tóe mà ra, hướng phía phía trước bao phủ mà đi. Kim sắc kiếm quang tốc độ nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào vừa rồi mở miệng nói chuyện vài người phụ cận. Dòng máu trước tiên bắn tung tóe, vừa rồi mở miệng mấy cái ngạo tinh cảnh cường giả, đảo mắt chính là chết thảm. Thân thể vỡ nát, tính cả thần hồn, cũng cùng nhau nát bấy. Một man như thế, khiến cho Kim Luyện Hoàng triều đi vào nơi này cái khác mấy chục cái náo tinh cảnh cường giả từng cái lớn rung dậy. Bọn hắn những người này, ngoại trừ cầm đầu ba cái Hóa Tiên hậu kỳ trưởng lão ngoài ra, cái khác đều là ngạo tinh cảnh đỉnh phong cường giả a, nhưng hôm nay lại bị Thương Nam đưa tay liền đánh giết mấy người. Sốc sinh. Này nhất mạnh ngũ trưởng lão giận dữ, trực tiếp động. Một cái náo cảnh tu sĩ, thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, giết bọn hắn mấy cái náo phong hộ hạ. Nạo Tinh đỉnh phong, này tại bọn hắn kim luyện hoàng triều cũng là cường giả, tổn thất này cũng không nhỏ. Âm âm một tiếng, này người trực tiếp động, hùng hậu thần năng trước tiên bao phủ, hóa thành một phương thao thiên thần sóng. Thôn hồn một yêu hừ lạnh một tiếng, liền muốn động thủ, bất quá, cũng là bị Khương Nam ngăn lại. "Ta tới." Hắn bình tĩnh nói. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến ngạo Tinh hậu kỳ, phối hợp Lôi đỉnh thần kiếm, Lục Mục thần kiếm cùng xích Viêm thần kiếm, đối với cái này hóa tiên cảnh hậu kỳ kim luyện hoàng triều ngũ trưởng lão, hắn cũng không e ngại, không, có cảm giác được áp lực lớn. Bây giờ Hắn vừa vặn cầm này, người ấy thử một lần chính mình bây giờ chiến lược trình độ. Hắn đưa tay, tiếng leng keng theo vang lên, lôi đình thần kiếm, lục mục thần kiếm cùng Sích Viêm thần kiếm tuần tự theo tốc hại bên trong lao ra, hiện lên ba góc chi thế đưa hắn vần quanh, giống như là ba tôn vô địch chiến tướng, bùng nổ ba cố khiếp người kiếm uy. Chương 262, Tam đại kiếm vực. Ba thanh thần kiếm đi ra thế, cuồn cuộn thần năng cuồn cuộn, khiếp người đến cực điểm. Như thế kiếm uy vừa ra, khiến cho ảnh Lục Tiên Điện tất cả mọi người là không khỏi khẽ run, từng cái mặt mãnh biến. Này, cái này. Rất nhiều người tim đập nhanh. Bực này kiếm thế quá kinh người. Đơn giản giống là có thể đem hết thảy đều cho chém bữa. Cương đại như hóa tiên hậu kỳ mục tiên nguyên, lúc này cũng là không khỏi run run một thoáng. Bây giờ, nếu là lại để cho hắn cùng Khương Nam một trận chiến, hắn cảm thấy chính mình làm đã không phải là đối thủ. Dạng này kiếm thế, nếu là Khương Nam toàn lực hành động, hắn căn bản không ngăn cản được. Không sai. Thuôn hồn mục yêu nhịn không được khen. Không hổ là lão đại, quá sắp bén. Cổ tử chính lại là xúc động lại là hưng phấn. Kim luyện hoàng triều một đám tu sĩ, lại là không khỏi run lên. Ngươi, ngươi làm sao? Này nhất Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão Con ngươi đều là không khỏi vì đó có dù lại. Khương Nam có Lôi đỉnh Thần Kiếm cùng Lục một Thần Kiếm sự tình, bọn hắn là biết đến, thế nhưng, bây giờ, Khương Nam lại còn vào tay một cái khác trôi cùng cấp bậc thần kiếm, này để bọn hắn tìm lập nhanh. Đó cũng là chín đại thần kiếm một trong. Này nhất mạch ngũ trưởng lão nhìn chằm chằm Khương Nam, trầm giọng hỏi. Khương Nam cười lạnh, người đoán. Nói đến đây lời, hắn đưa tay, tùy ý nắm chặt Lôi đỉnh Thần Kiếm, một kiếm chém đúng ra. Lên một tiếng, chói kiếm rít quần một tia chớp kiếm mang giống như là diệt thế lôi long hướng phía trước lao ra. Những nơi đi qua, không gian theo vặn mẹo, kiếm thế bức nhân đến đột điểm. Ngũ Trưởng lão cảm thấy áp lực, không dám có chút khinh thường, trực tiếp tế ra Hùng Hổ thần năng nên tiếp kiếm mang này. Cả hai va chạm, bùng nổ kinh thiên thần hồn. Khương Nam cất bước, cầm Lôi Đình thần kiếm, khoảng cách gần lớn người mà lên, dùng Lôi Đình thần kiếm vi sai buôn Lôi Kiếm đạo. Ầm ầm. Bản Lôi Kiếm đạo bản thân liền là nội vận tại Lôi Đình thần kiếm bên trong thần thông của kinh, bây giờ cùng Lôi Đình kiếm đạo phối hợp lẫn nhau lấy thí chiến, kiếm vi chính là càng thêm người, gần như là muốn đem nơi này không gian đều cho một phân thành hai. Ngũ Trưởng lão răng, Kim thần trực tiếp thi triển ra, từng chuôi binh không biến ảo, Nam công tới. Chẳng qua là Khương Nam dùng Lôi đỉnh thần kiếm thôi động ra buôn lôi kiếm đạo vô cùng bá đạo, trong nháy mắt chính là đánh tan ngũ trưởng lão tế gia kim luyện thần thông. "Lôi hải, tới." Khương Nam lạnh lùng nói. Theo dứt lời, trong tay hắn Lôi đỉnh thần kiếm chấn động, trực tiếp kéo ra thần kiếm kiếm vực. Một phương lôi hải trước tiên trồi lên, lôi đỉnh gió lốc giao hội vào trong đó, thủy diệt kiếm khí từng đạo cuồn cuộn. Bực này kiếm vực vừa ra, khiến cho nơi này từng cái tu sĩ lại là tim nhanh. "Đây thật là..." Thuôn hồn mục yêu con ngươi ngừng lại. "Một thanh kiếm mà tôi, thế mà tự chủ mang theo dạng này dị tượng thần thông, thực sự quá kinh người." Hắn có chút tim đập nhanh. Lúc trước rèn đúc này thanh thần kiếm người, đến cùng phải là cường đại cỡ nào a. Ngũ trưởng lão lúc này cảm thấy áp lực cực lớn, gầm lên giận dữ, chiến lược theo tiêu thăng đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lúc này cũng động. Cùng một chỗ bắt lấy hắn, trực tiếp giết chết cũng không sao, liên quan tới Thái kiếm sơn trang sự tình, cái kia cổ tử chính cũng biết. Tam trưởng lão lạnh như băng nói, lúc này cũng chú ý tới cổ tử chính tại đây bên trong. Bây giờ, Khương Nam trưởng không thần kiếm, phát ra huy thế thật sự là quá kinh người, tại bực này dưới tình huống, phải sống đem Khương Nam trấn áp, nhiều ít sẽ có chút tay chân bị bó bó, đối tại an toàn của bọn hắn tính mà nói sẽ không tốt đẹp lắm." Biết, Ngũ Trưởng lão gật đầu. Lúc này, ba cái Hóa Tiên hậu kỳ cường giả cùng một chỗ độc thủ, ba phủ hướng Thương Nam. Ba cố Hóa Tiên hậu kỳ thần năng, hùng hậu khiếp người. Còn chiến. Cho là chúng ta nơi này chỉ có một người. Mục Tiên Nguyên lạnh lùng nói, trực tiếp cất bước muốn xuất thủ. Bây giờ, hắn nhưng là bị Khương Nam gieo chấn nô ấn, Khương Nam như là chết, hắn cũng sẽ đi theo chết. Hắn hiện tại là so Khương Nam chính mình còn lo lắng Khương Nam an nguy. Thôn hồn mục yêu lạnh, không nói gì thêm, lúc này thấy ba cái Hóa Tiên hậu kỳ cường giả cùng một chỗ vây công Thương Nam, cũng la động, chuẩn bị ra tay tất cả chớ động, ta tự mình tới." Khương Nam lúc này nói. Ba cái hóa tiên hậu kỳ cường giả cùng một chỗ công tới, khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Thế nhưng, áp lực lại không phải rất lớn. Bây giờ, tu vi của hắn đi đến ngạo tinh hậu kỳ, trước mắt là một cái cơ hội, vừa vận dùng ba người này hợp lực, tới chân chính trắc nghiệm một phen chính mình trước mắt chiến lược. Nhìn một chút, ta tới đem bọn ngươi trưởng không đến trình độ nào." Hắn tự nói. Theo dứt lời, trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang. "Một hai, tới." Hắn lạnh lùng nói. Lục Mộc thần kiếm theo chấn động, nở rộ ánh sáng vô lượng. Sau một khắc, liên miên cổ thụ hiện hiện ra, giống như chân thực phát ra vô tận sinh mệnh khí tức, đồng thời cũng mang theo khiếp người thế công. Trong lúc nhất thời, Lôi Hải cùng một Hải hợp lại cùng nhau, ép hướng Tam Đại Hóa Tiên cường giả. Ba cái Hóa Tiên hậu kỳ cường giả kinh hãi, từng cái đều chẻo chống kim luyện thần thông, diễn hóa một thanh lại một thanh cổ kiếm của mình, trùng trùng điệp điệp nên tiếp lôi Hải một Hải. Veng, veng, veng. Dao phong thị liệt, ba người hợp chiến khương nam, khiến cho nơi này không khí đều theo suy xuýt suy, suy băng vang. Chiến bình. Cái này, Hành Lục Tiên Điện một đám tu sĩ kinh hãi. Khương Nam bây giờ mới là ngạo tinh hậu kỳ tu vi lại cùng ba cái hóa tiên hậu kỳ cường giả chiến thành năm tay. Cứ việc đây là có Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục một Thần Kiếm tương trợ, nhưng đây cũng là vẫn như cũ hết sức khi người. Ầm ầm, kình liệt va chạm, không khí không ngừng nổ vang. Thân lực thật đúng là tiêu hao rất nhanh." Khương Nam tự nói. Đồng thời chống đỡ Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục một Thần Kiếm kiếm vực, hắn bây giờ cứ việc đạt đến ngạo tinh hậu kỳ, thân lực lớn mạnh hùng hậu rất nhiều, nhưng nhưng như cũ có một loại rất nhanh liền bị hút khô cảm giác. Cái này khiến hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, Lôi Đình Thần Kiếm cùng Lục Mộc Thần Kiếm, quả nhiên là mạnh mẽ. Nếu là không đại Làm sao có thể khiến cho thần lực của hắn bị như vậy kịch liệt tiêu hao? Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Kim Luyện Hoàng Triều Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão, con ngươi dần dần lần nữa trở nên lạnh. "Viêm Hải, tới." Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, Xích Viêm Thần Kiếm âm vang vang lên, bùng nổ thao thiên hỏa diễm. Trong lúc mơ hồ, một đầu hỏa phượng hoàng theo hiện hiện ra, bao bọc tại Xích Viêm Thần Kiếm bên ngoài, phát ra chói hai phức gáy. Một cái biển lửa vờn quanh Viêm Hoàng bên ngoài, theo Hải cùng Hải, cùng một chỗ hướng phía Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đè xuống. Còn có, nơi này, một đám tu sĩ từng cái lớn Tế Lôi Hải cùng Mục Hải về sau, Khương Nam vậy mà lại gọi ra Viêm Hải. Ba loại kiếm vực thần thông. Giòn vang từng đạo chuyển ra, theo ba loại kiếm vực đều xuất hiện, Kim Luyện Hoàng Triều Tam Trưởng lão, Tứ Trưởng lão cùng Ngũ Trưởng lão tế ra kim luyện thần thông chô diện hóa xuất cổ binh cổ kiếm, nhất thời chính là ngăn cản không nổi, lần lượt bị đánh nát ấy, trong nháy mắt chính là triệt để biến mất. Người. ba người nhịn không được cùng nhau rú lên. Chương 263, toàn diện. Rất giật mình. Khương Nam nhìn xem Kim Luyện Hoàng Triều Tam Trưởng lão, Tứ Trưởng lão cùng Ngũ Trưởng lão, thản nhiên nói, theo dữ lời, Lôi Hải Một hải cùng viêm hải, ba loại không giống nhau lực lượng theo xoay chảo, mãnh liệt của chảo. Ầm ầm. Ba loại kiếm vực chấn động, thập phương không gian đều đang vì đó rung dậy. Nhìn xem ba người, hắn không có quá nhiều biểu lộ gần sóng, ba loại kiếm vực cùng một chỗ đè xuống. Lôi đỉnh lao nhanh, một hải vần quanh, càng có viêm hoàng nóng bỏng, hợp lại cùng nhau uy năng, tựa hồ có thể đập vụn hết thảy. Kim luyện hoàng triều tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cùng nhau bay lên một cố kinh dị cảm giác, ngay lập tức toàn lực chống lại. Chẳng qua là, tam đại kiếm vực đều xuất hiện, uy thế cỡ này, như thế nào tùy tiện có khả năng ngăn cản. Phốc. Ở trong đó, kim luyện hoàng chiều tam trưởng lão trong nháy mắt chính là bị đánh xuyên thân thể. Xương máu tung bay trên không trùng, hắn thân thể xuất hiện một cái to lớn hang. Đáng chết! Tam trưởng lão cắn răng, dòng máu không ngừng từ trong miệng tu ra, nhanh chóng lui lại. Chẳng qua là, Khương Nam lúc này tập trung vào hắn, ba loại kiếm vực tạm thời bỏ qua này, nhất mạch tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, cùng lúc đơn nhất hướng phía này người ép xuống. Ba cô kiếm uy, khí thế vô cùng. Cái này khiến tam trưởng lão trước tiên ra đầu đều run lên, nhìn không được mở miệng hô to, dừng tay. Chẳng qua là, Khương Nam lúc này làm sao có thể dừng lại? Hắn là hận thấu kim luyện hoàng triều người, ba loại kiếm vực thậm chí bị hắn thúc dục mạnh hơn, khôn cùng vô ngẩn, tại chỗ đem này người bao phủ lại. Phu một tiếng, lần này, cái này Hóa Tiên hậu kỳ cường giả, trước tiên chính là bị ba loại kiếm vực bao phủ. Vụ, dù sao cũng là Hóa Tiên hậu kỳ cường giả, cứ việc thụ trọng thương, nhưng lại cũng không có trước tiên triệt để tử vong, thần hồn còn không có diệt, thật nhanh chạy ra, một mặt hoảng sợ phẫn nộ nhìn chằm chằm Khương Nam. Hắn thân thể, cứ như vậy bị Khương Nam hủy đi. Khương Nam nhìn về phía hắn, mặt không biểu tình. Leng keng, tiếng vang lên con con, khôn cùng kiếm mang hướng thẳng đến này người ép xuống đem hẳn thần hồn bao phủ ở bên trong. Bực này kiếm mang vô cùng tập trung, lại kiếm vi cũng vô cùng đồng, đạo mắt liền bị liền đem người này thần hồn bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết trước tiên chuyển ra, tại mới vừa tam đại kiếm bực dưới, Kim luyện hoàng triều tam trưởng lão mặc dù miễn cưỡng bảo vệ thần hồn, thế nhưng thần hồn lại cũng vô cùng yếu đối bây giờ lại nên tiếp bực này tập trung kiếm mang, liền là căn bản gánh không được, trực tiếp liền bị chạm nát bấy. Hình thân câu diện, tam trưởng lão, Kim luyện hoàng triều tùng mà đến cái khác ngạo cảnh cường giả, từng cái đại biến, rất nhiều người nhịn không được kêu ra tiếng. Bọn hắn nhất mạch tam trưởng lão a! Hóa tiên hậu kỳ tu vi a, vậy mà. Vậy mà liền như thế bị Khương Nam chém. Đây chính là bọn hắn nhất mạch cao tầng đại nhân vật a. Mục Tiên Nguyên nhịn không được hít sâu một hơi, liền trong thời gian ngắn như vậy, Khương Nam liền chém dụng Kim Luyện Hoàng Triều Tam trưởng lão, này còn quả nhiên là giò người. Thôn hồn Mục yêu không có có phản ứng gì, dù sao, hắn bản thân tu vi xa cao hơn nhiều Hóa tiên hậu kỳ Kim Luyện Hoàng Triều Tam trưởng lão, Khương Nam giết một cái dạng này người, đặt ở hắn cấp độ này tới nói, khó mà khiến cho hắn rung động. Lão đại, thật mạnh. Cổ tử chính hưng phấn. Kim Luyện Hoàng Triều tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão không khỏi cùng nhau run lên, sao Làm sao lại như vậy? Bọn hắn tu vi của hai người cùng Tam trưởng lão mở rộng, nhưng luận chiến lực, Tam trưởng lão còn mạnh hơn bọn họ, nhưng hôm nay, Tam trưởng lão cứ như vậy bị Khương Nam chém giết. Như thế, bọn hắn còn có thể là Khương Nam đối thủ. Đi. Hai người lùi nhau, trước tiên đồng thời lưu lại, hướng nơi xa bỏ chạy. Các người trốn không thoát. Khương Nam lạnh lùng nói. Hắn trước kia liền đoán được hai người này khi nhìn đến hắn chém giết Tam trưởng lão sau sẽ trốn, đã sớm tại đề phòng. Lúc này, hắn trực tiếp độc thủ, ba thanh thần kiếm cùng nhau chấn động, Tam lại kiếm vực trước tiên liền đem hai người này cho trả lại. Hung hổ kiếm thế, như là sóng biển quay cuồng. Tiểu Bối, dừng tay. Dừng lại. Tứ trưởng lão một bên ngăn cản kiếm vực, vừa mở miệng, nói, chúng ta có khả năng đại biểu ta hướng, hướng ngươi nhận lui, về sau tuyệt đối không nữa bởi vì Thái kiếm sơn trang sự tình khó xử trêu chọc ngươi cùng với đồng bọn của ngươi, ta hướng hoàng tử bị giết sự tình, chúng ta cũng có thể coi như không có phát sinh. Chúng ta có khả năng giảng hòa. Ngươi đã giết ta hướng một trưởng lão, giết ta hướng hoàng tử, nếu là lại giết chúng ta, hoàng chủ đại nhân đem tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Ngũ trưởng lão cũng mở miệng. "Bây giờ, cương nam chiến lược có chút khiếp người, bọn hắn ngăn cản không nổi." Tương nam con người băng lãnh, tiếp trước từng màn quanh quần trong đầu. Hắn đạt được vô danh tiên thư, mong muốn Nghiên Tĩnh Nghiên cứu phục sinh lúc trước vì cứu hắn mà chết Diệp Khuynh Vũ, nhưng là bị Kim Luyện Hoàng triều cùng cái khác tám cái hoàng triều không ngừng truy sát, hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu này bổn thiên thư, cuối cùng thê thảm mà chết. Các người Kim Luyện Hoàng triều trên dưới, toàn bộ đều phải chết, một cái ta cũng sẽ không lưu." Hắn lạnh giọng nói, thậm chí lộ ra một tia lệ khí. Tiếp Vũ vì cứu hắn mà chết rồi, hắn gần như đối thế giới tuyệt vọng, bạn khổ tìm được vô danh thiên thư, mắt thấy Nghiên cứu một là có thể phục sinh Diệp có thể lần nữa nhìn thấy đối phương, tại dưới bực này tình huống, này nhất mạch cùng cái khác tám cái hoàng triều một lần lại một lần đuổi giết hắn, cái này khiến hắn lúc trước vô cùng thống khổ, hận ý đầy ngập. Nếu như lúc trước chỉ đơn thuần là hắn tìm được vô danh tiên thư, không dính đến Diệp Khuynh Vũ, chín đại hoàng triều đuổi giết hắn đoạt vô danh tiên thư, hắn căn bản sẽ không có như vậy nặng hận ý, thế nhưng, tại giai đoạn kia, tại hắn đã sắp muốn có khả năng phục sinh Diệp Khuynh Vũ giai đoạn, này nhất mạch cùng cái khác tám như vậy không ngừng đuổi giết hắn, hắn trước loại kia vọng, cho tới bây giờ, hắn còn có thể cảm thụ rất rõ ràng. Rõ ràng tại đã có quang minh cùng hy vọng thời điểm, lại bị nhân sinh sinh ma diệt bực này quang minh cùng hy vọng. Ta muốn các ngươi chín đại hoàng triều người, từng cái từng cái chết thảm. Ta muốn các ngươi chín đại thế lực, toàn bộ tộc diệt." Hắn tàn nhẫn nói. Tựa hồ là cảm thấy hắn nồng đậm sát khí, Lôi Đình thần kiếm, Lục Mục thần kiếm cùng Sích Viêm thần kiếm cùng lúc chấn động, bùng nổ tối vi kiếp người kiềm uy. Trong cơ thể hắn, hung hậu thần có thể liên tục không ngừng tràn vào Tam đại thần kiếm bên trong, khiến cho Tam kiếm kiếm gọn, trực tiếp đập vụn hết phòng ngự năng, sau đó trực tiếp ép xuống Hai đạo xương máu theo bắn tung tóe, hai cái hóa tiên hậu kỳ kim luyện hoàng triều trưởng lão, một kích này căn bản không chặn được đến, trực tiếp chính là bị nghiền nát thân thể, chỉ có thần hồn miễn cưỡng thoát ra. Chẳng qua là, hai người thần hồn vừa mới vừa thoát ra, chính là nên tiếp một tấm to lớn vạn chứa kiếm ấn. Vạn Phật Tuấn, dùng Tam đại thần kiếm lực lượng thôi động, đường kính có tới 10 trượng, trực tiếp đem hai người thần hồn bao phủ ở bên trong, vô tình đè xuống. Hai người thần hồn lớn run rẩy, lộ ra toàn cảnh là hoang sợ cùng vọng, dùng hung hậu thần hồn lực ngăn cản, chẳng qua là, nhưng căn bản ngăn không được. Không. A. Thế lương thanh ra. Hai người thần hồn trong nháy mắt bị nghiền nát. Chương 264, chẳng phép kiếm tung tích. Trưởng, Trưởng lão nhóm, Kim luyện hoàng triều đi theo mà đến cái khác mấy chục cái náo tinh cảnh tướng giả, từng cái vẻ mặt thảm biến. Mấy người, nhịn không được phát run. Bọn hắn nhất mạch tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, ba cái hóa tiên hậu kỳ cường giả, cứ thế mà chết đi. Hơn 10 người lẫn nhau, có người bắt đầu lùi lại, sau đó như bay hướng hướng nơi xa bỏ chạy. Một ngày này, bọn hắn là đến thảo phạt ảnh lục tiên điện, lại không sẽ rơi xuống một cái như vậy kết cục. Bây giờ, bọn hắn tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều bị giết. Bọn hắn lưu lại còn có thể làm cái gì? Không trốn, cái kia chính là chết ta. Trong lúc nhất thời, siêu siêu xiu tiếng xé gió không ngừng vang lên, kim luyện hoàng triều này mấy chục tu sĩ toàn bộ bắt đầu thoát đi. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, ý niệm khẽ động ở giữa, lôi đỉnh thần kiếm chấn động, liên miên lôi đỉnh kiếm mang của tới. Bực này kiếm mang lăng lệ vô cùng, đối với bình thường ngạo tình cảnh tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Phốc, phốc, phốc, dòng máu không ngừng bắn tung tóe, chỉ trong chớp mắt mà tôi, mấy chục cái tình cảnh tu sĩ, còn thừa lại người cuối cùng. Này ngươi một thân hoàng y Trên quần áo có kim luyện hoàng triều đặc thù giá huy, Khương Nam cố ý lưu lại nải người, một bước liền vượt đến đối phương phụ cận, trở về nói cho các người biết hoàng chủ, cổ tẩy sạch sẽ chịu làm thịt. Dứt lời, hắn trực tiếp một ước đem tu sĩ này đã bay hơn 30 trượng xa. Hắn là cố ý lưu lại một người như vậy, nhường này người đem chuyện nơi đây chuyển trở về mang cho kim luyện hoàng triều cao tầng. Tu sĩ này ổn định thân hình, không dám có bất kỳ lời, lộn nào hướng nơi xa phóng đi, rất nhanh biến mất. Ảnh ghi chép hoàng triều nơi này, ngoại trừ nhập đạo đỉnh phong cấp độ thôn hồn mục yêu bên ngoài, những người khác từng cái không khỏi lại quáng. Được, thần mệnh Ba cái hóa tiên hậu kỳ cường giả, mang theo 30 ngạo tinh cảnh giới cường giả, lại như vậy bị Khương Nam nhân ép. Khương Nam không có để ý những người này giật mình, một lần nữa đi trở về Ảnh Lục Tiên Điện bên trong. "An bài đệ tử, tiếp tục công kích Kim Luyện Hoàng chiều cái khác chi nhánh, từ từ sẽ đến, từng cái toàn bộ xóa sạch." Hắn đối Mục Tiên Yên nói. Ảnh Lục Tiên Điện thực lực sở dĩ so Kim Luyện Hoàng Triều kém, chủ yếu nhất là tại cao tầng đại nhân vật chiến lược khoảng cách bên trên, cùng với thế lực nội tình tích lũy bên trên, thật luận trong môn phái phổ thông đệ tử chiến lực, Ảnh Lục Tiên Điện mặc dù so Kim phải kém, nhưng lại cũng không kém được quá nhiều. Cho nên Tại có sắp xếp có mưu đồ tình huống dưới, tập hợp chiến lược mạnh mẽ cùng một chỗ, từng cái công kích Kim luyện hoàng chiều từng cái chi nhánh, đây là không có vấn đề. Đương nhiên, quá trình này cũng không bài trừ Kim luyện hoàng chiều sẽ điều động chủ tộc bên trong Hóa Tiên cường giả đi một chút chi nhánh bên trong chấn thủ. Điểm này, hắn nghĩ tới, cho nên, Nhường thôn Hồn Mộc yêu chuẩn bị một chút duy nhất một lần sử dụng tính sát thương vũ khí, coi như là tại phổ thông tu sĩ trong tay, cũng có thể đủ đánh sát Hóa Tiên cảnh cường giả. Đúng. Mục Tiên tầng tầng gật đầu, trong mắt mang theo xúc động cùng hưng phấn. Khương Nam thực lực hôm nay, thật sự là có chút đáng sợ, phối hợp ba thanh thần kiếm đã có thể tùy tiện đánh giết hóa tiên hậu kỳ cường giả, này thấy được một mảnh tốt đẹp tình thế, giống như đã thấy đến ảnh lục tiên điện sừng bá viên này giới tinh hình ảnh. Mặt khác, phân phó tìm kiếm hạ này 6 thanh thần kiếm tung tích. Hắn đem chín đại thần kiếm ngoại trừ Lôi Đình thần kiếm, Sích Viêm thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm bên ngoài cái khác 6 thanh thần kiếm, đơn giản cùng Mục Tiên Nguyên Miêu tả dưới, làm cho đối phương đang tấn công kim luyện hoàng triều từng cái chi nhánh đồng thời, cũng điều động môn hạ đệ cái 6 hắn lực hôm nay, chỉ cần phát hiện cái 6 thần kiếm, cuối cùng nhất định cũng có thể khống. Một khi hắn đồng thời nắm trong tay 9 thanh thần kiếm, như vậy, chiến lực của hắn sẽ có một cái kinh người tới cực điểm tăng lên. Mục Tiên Uyên nghiêm túc gật đầu, sau đó ngay lập tức liền là để phân phó số dưới. Thời gian trôi qua từng ngày. Khương Nam dừng lại tại Ảnh Lục Tiên Điện bên trong, tiến lặng tu luyện, Ảnh Lục Tiên Điện dùng Mục Tiên Uyên cầm đầu, một bên tiến đánh hủy diệt Kim Luyện Hoàng Triều từng cái chi nhánh, một bên tìm kiếm một cái khác 6 thanh thần kiếm tung tích. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Thời gian nửa tháng, Kim Luyện Hoàng Triều chi nhánh tại Ảnh có nhiều sự công kích, không ngừng hủy diệt tính đả kích, đã chỉ còn lại có cuối cùng 7 cái chi nhánh. Hành Lục Tiên Điện đây là. Đây là muốn hủy Kim Luyện Hoàng Triều, thay vào đó trở thành trên hành tinh cổ này để nhất thế lực. Cái này, viên này giới tinh bên trên, tu hành giới theo chấn động, rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Theo ảnh Lục Tiên Điện hướng Kim Luyện Hoàng Triều khởi xướng đồ sát thức công kích về sau, này mới không có đi qua bao lâu, Kim Luyện Hoàng Triều cái này để nhất quái vật khổng lồ, vậy mà liền bị kinh người như vậy trọng thương, cái này thực sự những, những tu sĩ này khó có thể tin, phải biết, Kim Luyện Hoàng Triều thực lực có thể là mạnh mẽ hơn Hành Lục Tiên Điện rất nhiều đó à. Nhưng hôm nay, lại là Kim Luyện Hoàng Triều không ngừng bị trọng thương, này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Kim luyện hồn triều, nhượng cuối cùng bảy cái chi nhánh người, toàn bộ rút về chủ tộc. Này nhất mạch một tòa trong chủ điện, này nhất mạch đại trưởng lão gần như là dùng gáo thét thanh âm nói, vô cùng phẫn nộ. Ảnh Lục Tiên Điện không ngừng hướng bọn họ công kích, mỗi một lần đều là có mưu đồ động tác, để bọn hắn từng cái chi nhánh khó mà chống đỡ. Trong quá trình này, bọn hắn mong muốn tiến đánh Ảnh Lục Tiên Điện, thế nhưng, trước đó sống sót người chuyển tin tức trở về, Khương Nam ở vào Ảnh Lục Tiên Điện, đồng thời trưởng khống ba thanh thần kiếm, Hóa Tiên đỉnh phía dưới, không người có thể địch. Cái này khiến này nhất mạch, căn bản không còn dám phái người đi tới Ảnh Lục Tiên Điện, trước đó Có thể là đã có 3 cái hóa tiên hậu kỳ cao tầng cùng với mấy chục ngạo tinh cảnh cực, giả, chết tại ảnh ghi chép hoàng triều nơi đó a. Bọn hắn hoàng chủ, tại bế tử quan trùng kích nhập đạo cảnh giới, bây giờ vô phương xuất quan, bọn hắn không có cách nào. Mà ảnh lục tiên điện ban đầu cũng có chi nhánh, nhưng tại công kích bọn hắn thời điểm, chính là liền rút lui tất cả mọi người, điều này cũng làm cho bọn hắn không có chỗ xuống tay. Hẳn là sớm một chút nhường hết thể chi nhánh toàn bộ rút về. Nay nhất mạch nhị trưởng lão cắn răng, sắc mặt rất khó nhìn. Làm quá nguyên giới tinh đệ nhất thế lực, bọn hắn làm sao có thể hướng một cái ảnh lục tiên điện phục? Cho nên, bởi vì tôn nghiêm nguyên nhân, trước đó, một mực không có rút về từng cái chi nhánh đệ tử môn đồ. Nhưng bây giờ, làm việc đã là không có cách nào để bọn hắn tiếp tục vì cái gọi là tôn nghiêm mà nhường đệ tử môn đồ không ngừng bị giết, ngược lại không phải bởi vì những đệ tử này đồ đệ an nguy suy nghĩ, mà là bởi vì, không ngừng như thế bị giết, ngược lại là càng thêm mất mặt. Cái kia đang chết tập chủng, được ba thanh thần kiếm, lại liền dám đợi cho hoàng chủ đại nhân xuất quan, tất yếu hắn chết không có chỗ chôn. Không, muốn hắn sống không bằng chết. Nay nhất mạch mấy cái khác trưởng lão lần lượt mở miệng, từng cái ánh mắt tăng góc. Ảnh lục tiên điện Mục tiên luyên hướng Khương Nam bẩm báo, Kim Luyện Hoàng Triều đột nhiên rút lui cuối cùng mấy cái chi nhánh tất cả mọi người, bọn hắn vô phương tiếp tục công kích, tất cả đệ tử, bây giờ đều đã rút về. Đồng thời, hắn hướng Khương Nam bẩm báo một chuyện khác, nói, chúng ta tìm được chám phách kiếm tung tích.